chương hai trăm tám mươi kim s ắ c truyền thuyết trần vũ phạm h ư n phấn chương hai trăm tám mươi kim s ắ c truyền thuyết trần vũ phạm h ư n phấn kim s ắ c truyền thuyết khi nhìn đến cái này một vòng kim s ắ c quan g mang thời điểm trần vũ phạm trận cả mắt lên cũng bởi vì cái này ngắn ngủi phân tâm hắn thậm chí kém chút chúng cung lão một cái s á t chiêu tại miễn cưỡng tránh thoát cung lão công kích sau trần vũ phạm vẫn như c ũ không thể tin được cặp mắt của mình hắn xuyên qua đến bây giờ đã có thời gian nửa năm nhặt lấy tiểu cầu không tính ít tính n ộ p lại bắt đầu đoán chừng cũng có mấy trăm nhiều trong đó đại bộ phận đều là màu s á n cùng màu trắng tiểu cầu một số ít là lục sắc cùng màu lam tiểu cầu chỉ có cực ít cực ít chính là t ử sắc tiểu cầu mặc dù số lần rất ít nhưng mỗi lần nhặt lấy t ử sắc tiểu cầu cho trần vũ phạm mang tới tăng lên nhưng đều là to lớn nhất là lúc trước hắn chưa nắm giữ kỹ năng mới t ử sắc tiểu cầu tám trăm điểm kỹ năng giá trị trực tiếp liền có thể nhường hắn từ lờ vờ không tăng lên tới lờ vờ ba từ đối cái này kỹ năng nhất khiếu bất thông trình độ biến thành lĩnh vực này bên trong cao thủ còn như so t ử sắc tiểu cầu càng đẳng cấp cao trần vũ phạm chưa hề đều chưa từng gặp qua hắn thậm chí có chút hoài nghi từ sắc tiểu cầu phải chăng đã là cao cấp nhất kỹ năng mạnh vỡ m h bây giờ hắn hoài nghi bị đánh vỡ từ s ắ c tiểu cầu cũng không phải là đẳng cấp cao nhất thuộc tính tiểu cầu tại cái này phía trên còn có kim sắc tiểu cầu chỉ là nhìn thấy cái này trói mắt ánh sáng màu vàng trần vũ phạm đều có thể cảm nhận được cỗ này mê người k h í tức phản phất tại hướng hắn n gác lực hấp dẫn thật sự là quá lớn hấp thu trần vũ phạm vừa cùng cung láo kéo dài khoảng cách đồng thời theo hắn một cái ý niệm trong đầu từ trên thân cung láo rớt xuống kim sắc tiểu cầu trong nháy mắt hóa thành một đường kim sắc lưu quang tụ hợp vào trần vũ phạm trong thân thể loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu đinh n h ặ t được kim sắc kỹ năng mảnh vỡ bắt quái trưởng 3.200. t r ư ớ c mắt bắt quái trưởng đẳng cấp lv bốn ba n g t ạ i trần vũ phạm trước mắt kỹ năng thăng cấp tin tức lấp lóe t ứ khi hắn công phu tăng lên tới lv bốn về sau liền triệt để đình trệ cắm ở lv bốn không đã không còn chút nào tăng lên trần vũ phạm cũng nhặt lấy không đến bất luận cái gì liên quan với công phu kỹ năng mảnh vỡ nguyên nhân rất đơn giản công phu kỹ năng là kiến thức cơ bản b về sau cũng đã là hạn mức cao nhất không có cấp bậc cao hơn hoặc là nói từ lv trần vũ phạm như thế lâu đến nay chưa từng có tử cung lão nơi này nhìn thấy qua một lần bắt quái trưởng kỹ năng máy vỡ cho nên khổ cực chuyển tới hắn t h m cảnh giới chính trần vũ phạm lại không có luyện tập bắt quái trưởng bởi vì hắn biết mình nào có cái gì võ học thiên phú còn không phải tất cả đều ta đi hệ thống cho nên tại bắt quái trưởng phương diện trần vũ phạm tiến độ nhưng thật ra là không h á n thanh kỹ năng bên trong căn bản liền không có cái này một hạng mà lúc này cung lao cuối cùng rơi xuống bắt quái trưởng kỹ năng mạnh vỡ hơn nữa còn là trước nay chưa từng có kim s ắ c tiểu cầu trực tiếp cho trần vũ phạm tăng lên ba hai trăm kỹ năng giá trị bởi vì đây là công phu diễn sinh kỹ năng cho nên từ thắp sáng một khắc này chính là trực tiếp từ lv bốn bắt đầu hiện tại trần vũ phạm bắt quái trưởng đẳng cấp trực tiếp chính là lv bốn ba nghìn hai trăm cao thủ cấp lv bốn như không phải rất cao nhưng đây là một cái chưa từng có quá trình trần vũ phạm từ trước đó đối với bắt quái trưởng cũng không có quá thâm nhập hiểu rõ chỉ là luyện tập qua một đoạn thời gian tiên thiên bắt quái thung công đến bây giờ cũng có thể coi là một cái bắt quái trưởng cao thủ trước đây sau ở giữa tăng lên coi như quả thực không nhỏ đại lượng tin tức phi tốc tràn vào trần vũ phạm trong óc trong đó liền bao gồm bắt quái trưởng bộ pháp trưởng pháp các loại b i ế n hóa mặc dù không có cung lao nắm giữ như vậy cao thâm nhưng chỉ có thể nói là nên có đ ề u có trần vũ phạm không thể không cảm thán quốc thuật tinh diệu bắt quái trưởng chỉ là công nhân võ thuật bên trong một cái cửa loại hắn cũng chỉ là nắm giữ một phần rất nhỏ nhưng dù vậy lượng tin tức cũng vẫn như c ũ lớn đến kinh người mỗi một trường mỗi một thức đều nắm chắc không rõ chi tiết cùng yếu lĩnh c tại, tại trong nháy mắt những động tác này không hiếm hoi còn sót lại tại với trong đầu của hắn đồng thời còn trở thành trần vũ phàm cơ bắp ký ức trần vũ phàm lần nữa nhìn về phía cung lao động tắt lúc cũng không còn là không có đầu mối nếu như nói trước đó cung lão tựa như là một cây từ trên bầu trời không có quy luật chút nào bay xuống xuống tới l n g vũ nhường trần vũ phạm đưa tay nhiều lần bắt không vậy bây giờ liền không còn là không có quy luật chút nào mặc dù trần vũ phạm trên bắt quái trưởng tạo nghệ kém xa cung lão còn có rất lớn một khoảng cách nhưng hắn hiện tại cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu thái kê tại biết cái này sáu mươi bốn trưởng tình hồn giới liền tương đương với biết nguyên lý cũng ít nhiều có nhất định ứ n g đối biện pháp vậy cái này thế nhưng là một cái hoàn mỹ đối luyện thời cơ a trần vũ phạm cũng càng thêm hưng phấn lên trước đó hắn chỉ là ta đi man lực đòn đánh ma luyện không đến kỹ xảo mà bởi â y cuộc t vì hai người giao thủ tốc độ rất nhanh mười mấy hơi thở thời gian là được rồi không ít chiêu cung lão kinh ngạc phát hiện trước đó còn sẽ chỉ một chút cơ sở quyền cước trần vũ phạm bây giờ lại có thể sử dụng bắt quái trưởng cùng hắn giao thủ mà lại động tác đúng chỗ giống như là chí ít luyện năm sáu năm lâu cái gì tình huống tiểu từ này là thế nào biết bắt quái trưởng ta cũng không có dạy hắn a cung lão khiếp sợ trong lòng không cách nào dùng lời nói mà hình dung được lúc trước hắn dạy cho trần vũ phạm chỉ có tu luyện kinh lực phương pháp mà không có bắt quái trưởng kỹ pháp phương diện cung lão là dự định trước hết để cho trần vũ phạm tu luyện cái một năm kinh lực lại đem bắt quái trưởng truyền thụ cho hắn mà bắt quái trưởng lại là bọn hắn một môn bí mật bất truyền trừ hắn ra cả nước hẳn là đều không có nhiều người sẽ nhất là cung bảo điền cung thị bắt quái trưởng nắm giữ người càng là l ắ c đắc không có mấy nói không chừng liền chỉ còn lại cung lão một người cũng có nói cho nên vô luận như thế nào trần vũ phạm đều không nên có thể nắm giữ bắt quái trưởng mới đúng vừa rồi mấy phút trong lúc giao thủ theo hắn quan sát cũng xác thực như thế trần vũ phạm chỉ có dưới chân bước chân ông chính là b ắ t quái trưởng bên trong tiên thiên b ắ t quái thung công nhưng cái khác trừ pháp bộ pháp cũng không biết nhưng một cái chớp mắt ấy công phu thế nào lại sẽ mà lại trình độ còn không tệ hắn không nghĩ ra căn bản không nghĩ ra chẳng lẽ là cung lão đột nhiên mở to hai mắt nhìn chẳng lẽ là tại cái này ngắn ngủi giao thủ trong quá trình trần vũ phạm tại chỗ học được tiểu t ử này đến cùng cái gì biến thái a chương hai trăm tám mươi mốt tỷ thí thủ thắng cái gì là chân chính thiên tài chương hai trăm tám mươi mốt tỷ thí thủ thắng cái gì là chân chính thiên tài trần vũ phạm cái này tốc độ tiến bộ thật sự là có chút quá nhanh có thể là trong chiến đấu hiện trường học tập sau đó cấp tốc nắm giữ đây cơ h ộ i chính là chuyện không thể nào dù sao trần vũ phạm cùng cung lão thực lực để ở chỗ này giao thủ tốc độ cực nhanh nếu là người bình thường đoán chừng chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn từng đoàn cái bóng căn bản nhìn không thấy cụ thể động tác tại dạng này tốc độ xuống giao thủ hai bên tất nhiên đều là toàn lực ứng phó hết sức chăm chú đắm chìm trong trong đánh nhau nhưng trần vũ phạm lại còn có thừa lực đi học tập bắt bái trường pháp mà lại thứ này thế nào có thể nhìn một chút liền có thể học được võ giả tầm thường luyện tập bát quái trưởng đều là có một bộ phức tạp nhập môn quá trình cần tiến hành theo chất lượng đánh tốt cơ sở bắt đầu từ số không chậm rãi học lên từ ban đầu luyện tập bộ pháp là tại trên đất chống bái phòng một cái bàn tròn sau đó đứng tại trên bàn dùng bảy t r ụ chạy bộ hình tròn cũng chính là đông nam tây bắc đông nam tây nam đông bắc tây bắc tám cái phương vị toàn bộ đều muốn đi đến đây là bát quái trưởng cùng phổ thông võ thuật khác nhau bình thường vật lộn chỉ có trước sau đầu này tuyến hoặc là lại thêm khoảng trường nhưng bát quái trưởng là toàn bộ phương vị dùng phức tạp linh hoạt hay thay đổi bước chân đến tránh né công kích cùng mê hoặc đối thủ ban đầu người mới học là trận tròn mắt đứng tại trên mặt bàn luyện tập bắt quá bước thuần thục về sau thì là bị mắt một khi có điều mất lầm liền sẽ từ trên mặt bàn ngã xuống khỏi tới càng có đối đồ đệ khắc nghiệt sư phụ sẽ ở dưới mặt bàn bày ra bên trên một vòng đảo ngược chiếc ghế dạng này một khi bộ pháp phạm sai lầm từ trên mặt bàn q u ò n xuống liền sẽ nghẹn ở chân ghế bên trên lấy toàn thân kịch liệt đau nhức làm sai lầm đại giới chỉ là cước này dưới bước chân liền ít nhất phải luyện tập ba tháng thậm chí là nửa năm mới có thể bắt đầu học trường pháp thuận thế trưởng quay thân trưởng xoay người trưởng các loại lao bắt trưởng lúc này còn học không đến bởi vì muốn từ càng thêm cơ sở luyện lên m ặ c trưởng ngựa trưởng dựng thắng trưởng bộ trưởng v ẫ y trưởng t r ọ c trưởng ôm trưởng túi trưởng những này càng làm cơ sở hơn sở t r ư ở n g pháp động tác liền cần luyện tập một năm trước sau đó đem t r ư ở n g pháp cùng dưới chân bước chân kết hợp lại mình luyện một mình hơn nửa năm sẽ cùng đồng môn sư huynh đệ cùng một chỗ đối luyện hơn nửa năm lúc này mới có thể chân chính đi học lao bắt trưởng cũng chính là bắt quái trưởng chân chính nội dung đến cái này trình tự người bình thường đã hao phí thời gian hai năm cái này cũng chưa tính là n h ậ môn chỉ có thể nói là vừa mới tiếp xúc đến bắt quái trưởng chân chính nội dung cái này tám trưởng lại có luyện dù sao ở trong đó huyền bí là vô cùng vô tận thường luyện thường mới cho dù là cơ sở một cái bộ trưởng nhìn như động tác đơn giản nhưng cao thủ chân chính cùng nhập môn tân thủ làm chính là hoàn toàn khác biệt cái này đáng ra dốc cả một đời đi ma luyện cùng nghiên cứu chớ đừng nói chi là cái này tám trưởng thuần thục nắm giữ về sau còn có tám trưởng diễn biến ra sáu mươi bốn trưởng tất cả trưởng pháp đều muốn cùng bộ pháp kết hợp mới có thể đạt đến tới đi tự nhiên linh hoạt đa dạng cảnh giới chính cung lão cũng là dạng ngày tới thúc thúc của hắn cung bảo điền làm võ học kỳ tài đại khái có thể đem này thời gian rút ngắn đến một phần ba thậm chí là một phần tư nửa năm liền có thể nhập môn ba năm liền có thể trở thành bắt quái trưởng cao thủ nhưng kia là cung bảo điền a là có thể đem bắt quái trưởng chuyển tiếp tự mình làm đến khai tông lập phái nhân vật từ xưa đến nay nhân vật như vậy cũng mới có thể có bao nhiêu mà cung bảo điền ghi chép cùng trần vũ phạm so ra tựa hồ lại có vẻ hơi yếu phát nổ chưa từng biết bắt quái trưởng đến thuần thục sử dụng coi là một cái tiểu cao thủ trình độ cung bảo điền cần dùng thời gian ba năm cung lão gia tử dùng thời gian mười mấy năm người bình thường cần dùng mấy chục năm thậm chí là cả một đời đều không đạt được tiểu cao thủ trình độ mà trần vũ phạm tại vừa rồi mấy phút ngắn ngủi trong lúc đánh nhau vậy mà liền làm được chủ yếu nhất là từ đầu đến cuối cũng không có người dạy trần vũ phạm a thứ này thật là mình nhìn xem liền có thể học được sao cung lão hơi có chút phân tâm trần vũ phạm liền đã có thể cùng hắn đánh thành ngang tay hiện tại trần vũ phạm đã coi như là thuần thục nắm giữ bắt quái trưởng một cái tiểu cao thủ đối mặt cung lão thi triển t r ư ờ n g pháp không còn là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống đỡ chiêu lực, có cơ c thể tùy h ưng biến gặp i phá chiêu, thỉnh thoảng còn có thể tìm tới cơ hội lợi dụng bắt quái trưởng tiến hành chủ động tiến công mặc dù hắn t r ư ờ n g pháp kém xa cung lão tạo nghệ sâu nhưng trần vũ phạm kinh lực mạnh a một cái bắt quái trưởng cả thành bàn tay sẽ g i mà đến thanh â m đều đã đầy đủ do người chớ nói chi là trong đó còn ẩn chứa cường độ kinh người kinh lực một trường này có thể trực tiếp đem vây quanh thô đại thụ trực tiếp đánh gãy dù là cung lão cũng không dám dùng hắn bộ xương già này đón đỡ công kích như vậy mới vừa rồi cùng trần vũ phạm giao thủ còn phi thường nhẹ nhàng như thường cung lão đột nhiên liền áp lực đột ngột tăng thậm chí hơi hiện ra một tia trật vật bất quá hắn trưởng pháp tạo nghệ cùng kinh nghiệm thực chiến vẫn là bày ở cái này hoàn toàn không phải trần vũ phạm có khả năng so sánh dù là trần vũ phạm trưởng pháp có chỗ tinh tiến nhưng vẫn như c ũ từ cung lão nơi này không chiếm được cái gì chỗ tốt đương nhiên cung lão cũng vô pháp từ kỹ năng tăng lên s a trần vũ phạm trong tay chiếm được cái gì c h ố tốt hai người đối chiêu năm sáu phút sau thân ảnh cách ra riêng phần mình hướng lùi lại đi c u n g thu tay lại trên lòng bàn tay kinh lực cung lão liền đến này là ngừng đi trong cơ thể ta kinh lực đánh hụt trần vũ p h ạ m cười khổ nói mặc dù kinh lực của hắn so với cùng cảnh giới võ giả mà nói phải hơn rất nhiều nhưng cũng không phải vô cùng vô tận mới vừa rồi cùng cung lão đối luyện bên trong trần vũ p h ạ m thể nội trong kinh mạch kinh lực đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn cả người hiện tại cũng hơi cảm giác có chút m ỏ i mệt loại này cảm giác bề mại đã là hắn thật lâu không có trải nghiệm qua thậm chí có thể nói từ xuyên qua phục dụng đen cải tạo dược tề sau trần vũ phàm liền rốt cuộc không có loại này mọi m ệ n h kinh lực nhìn ra được chân chính giao thủ s á c thực hao phí thể lực trước đây sau chỉ là mười phút thể lực tiêu hao chính là cực kỳ to lớn xem ra phương diện kỹ xảo t r ê n l ệ n h vẫn còn quá lớn là ta thua trần vũ phàm không khỏi cảm t h ắ n nói hắn lúc đầu coi là mình đại k i n h lực hùng hậu tình hồ dưới hẳn là có thể chiến thắng đối phương không nghĩ tới t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn lại còn là đánh không lại cung lão lúc này trong cơ thể hắn k i n h lực hao hết tự nhiên là đã không có sức tài chiến không là ta thua cung lão lắc đầu nói hắn thở dài một hơi thân thể cũng hiện lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi đã nói xong ta chỉ đem thực lực hạn chế tại minh kình hậu kỳ cùng ngươi đồng cấp một trận chiến nhưng nếu như là minh kình hậu kỳ ta thể nội kình lực kỳ thật đã sớm hao hết nói cách khác ta cho thấy thực lực kỳ thật đã không chỉ minh kình hậu kỳ đã là ám kình phạm vi dựa theo cuộc tỉ thí của chúng ta quy tắc đây là ta thua cung lao bất đắc dĩ giang tay ra thoải mái nói thua chính là thua hắn sẽ không cho là mình là tiền bối hoặc là nói là trần vũ phạm nửa cái sư phó liền có bất kỳ không thua nổi ý nghĩ hắn đều từng tuần này cũng sớm đã đem cái gì thắng thua nhìn thấu trần vũ phạm có thể lấy minh kình hậu kỳ thực lực đánh bại ám kình sơ kỳ h ắ n điều này nói do trần vũ phạm võ học thiên phú cao kinh người đây là đáng giá cao hứng chuyện a cung lão trên mặt hiện ra t i ế u dung đều là phát ra từ nội tâm hắn nhìn thấy trần vũ phạm trở nên càng mạnh tự nhiên là càng phát vui mừng chương hai trăm tám mươi hai chữa bệnh phương pháp sống lâu bảy t r á m ư năm chương hai trăm tám mươi hai chữa bệnh phương pháp sống lâu bảy t á m năm ta thắng trần vũ phạm trừng mắt nhìn nghĩ đến cũng hợp lý bắt quái trưởng tăng lên tới lờ vờ bốn về sau hắn không hề giống trước đó giống như sẽ chỉ cơ sở công phu quyền cước nếu như nói cung lão là luyện cái khắc công phu tỷ như hình ý quyền thái cực quyền loại hình hắn có lẽ trong lúc nhất thời còn rất khó biết do đối phương công phu bên trong môn đạo rất đại khái s u ấ t sẽ bị thua nhưng cung láo giống như hắn đều là bắt quái trưởng c h u y ê n nhân hai người sử dụng công phu nhưng thật ra là suy yếu trong lúc giao thủ kỹ xảo chiếm so kỹ xảo chiếm so nhỏ như vậy hai người so khẳng định chính là kinh lực hùng hậu trình độ ở phương diện này trần vũ phạm ưu thế cũng quá lớn đồng dạng đều là minh kinh hậu kỳ trần vũ phạm kinh lực thế nhưng là có cung láo gia tử sáu bảy lần trước đó cung láo gia tử còn có thể dựa vào trên kỹ xảo nghiền ép đến chiếm thượng p h o n g ưu thế nhưng trên kỹ xảo không cách nào triệt để nghiền ép sau trần vũ phạm ưu thế liền bày ra mặc dù hắn đang đánh nhau thời điểm một mực chiếm cứ hạ phòng nhưng dù sao không có thua cuối cùng nhất cứ thế mà kéo thắng chàng tỷ đấu này tiểu tử ngươi đến cùng cái gì nộ g tính trong quá trình chiến đấu liền có thể học được bắt quái trưởng cung lão gia tử đến bây giờ vẫn không nghĩ ra chuyện này người khác vài chục năm luyện ra được công phu ngươi chỉ là nhìn xem liền có thể học được nộ g tính cao trời sinh trần vũ phạm ngượng ngùng cười nói hệ thống đồ vật hắn giải thích không rõ ràng toàn diện đều chỉ có thể sử dụng mình nộ tính đi tới giải thích còn như người khác muốn tin hay không dù sao trần vũ phạm đối ngoại toàn diện như thế trả lời ta chính là học đồ vật nhanh ngươi liền muốn vỡ đầu đi thôi dù sao hệ thống cùng xuyên qua hai chuyện này trần vũ phạm là tuyệt đối không thể nói cho người khác biết cho dù là lại thế nào người thân cận cho dù là lâu hiểu nga hắn cũng không thể để lộ ra mảy may liên quan với phương diện này tin tức nếu không ai biết sẽ chọc cho ra cái gì đường r ẽ t ớ i trần vũ phạm biết rõ đạo lý này không thể bởi vì chính mình có được hệ thống liền làm sàng làm b ậ y càng là có hệ thống bản thân làm thiên mệnh tri tử hắn càng là hẳn là cẩn thận tại bất luận cái gì phương diện đều muốn làm được nghiêm cận cùng m ộ thỏa nếu như là người xuyên việt lại có hệ thống tình hồ dưới hắn còn lật xe vậy nhưng thật chính là mất mặt quá mức rồi ở phương diện này cung lão không có tiếp tục xoắn suýt dù sao không nghĩ ra chuyện liền không cần lại nghĩ nếu không chỉ có thể vô í c h tăng phiền não đây là hắn sống như thế đại niên kỷ tổng kết gia nhân sinh kinh nghiệm mặc kệ thế nào nói trần vũ phạm võ học thiên phu cao thực lực có chỗ tăng tiến đều là một chuyện tốt hiện tại cung lão đối với trần vũ phạm chờ mong giá trị cao hơn dù sao tại trần vũ phạm trên thân phát sinh qua như thế nhiều không thể tin được kỳ tích đã do、so、cung bảo rộn vị này nhân vật truyền kỳ kinh lịch còn muốn càng thêm ma nguyễn tiểu tử này thiên phú quá k i n h người nói không chừng sau này có thể trở thành cùng thúc thúc ta giống như có thể khai tông lập phái nhân vật cung lão có chút sinh lòng ước mơ hắn thậm chí có một cái to gan ý nghĩ trần vũ phạm sau này trưởng thành sẽ không phải đạt tới cung bảo ruộng cũng chưa từng chịu đặt chân cảnh giới đi cũng chính là trong truyền thuyết đạp phá hư không kiến thần bất phôi đây là quốc thuật bên trong cảnh giới tối cao thậm chí cho dù là cung bảo ruộng cũng không dám khẳng định cái này cảnh giới là có tồn tại hay không bởi vì tại trong truyền thuyết cũng chỉ có trương tam phong một người đạt tới qua cảnh giới này mà vậy cũng chỉ là truyền thuyết nhưng trần vũ phạm xuất hiện lại làm cho cung láo thấy được hy vọng nếu như nói có một người có thể đánh vỡ lịch sử trở thành trong truyền thuyết đánh vỡ hư không kiến thần bất phôi như vậy người này tuyển chỉ có có thể là trần vũ phạm Chỉ tiếc, cung láo thở dài, hắn hiện tại thân thể có việc gì, đều là lúc tuổi còn trẻ bị thương. Chính mạch cũng cái cao còn thở hắn hiện thân thể thương. hắn thân thể, hắn rõ ràng nhất. Thể nội kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, cũng may mắn hắn kình thủ, hơn nữa còn là tu hành h tại tuổi trẻ tổn trọng, tu bắt trưởng tương dài, nội quái loại đối đều ràng mắn nữa này ôn gì, láo là là là ám rõ bị bị may yêu cung lão nói không chừng đã gần đất xa trời hắn chuyện này hình sống mấy năm đã là cực hạ n coi như trần vũ phạm có thể đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết cũng không phải hắn có thể chờ đến đến không có cách nào chết sống có số giàu có nhờ trời cung lão ngược lại là tầm nhìn khai phát hắn chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc đúng rồi cung lão ra tử cùng lúc đó trần vũ phạm mở miệng nói ra lần này ta đến ngại cái này ngoại trừ thỉnh giáo quốc thuật tu hành bên ngoài còn có một chuyện khác phải nói cho ngươi cái gì chuyện cung lão tò mò hỏi như thế nhường hắn có chút kỳ quái dù sao hắn sẽ chỉ võ thuật trần vũ p h ạ m đến tỉnh h g i á o hắn cũng chỉ có thể là bởi vì võ thuật tương quan chuyện nếu như nói còn có phương diện khác chuyện cung lão ngược lại là có chút hiếu kỳ sẽ còn là chuyện gì là liên quan với ngài trên người bệnh cũ trần vũ p h ạ m nói bệnh của ta cung lão kinh ngạc lập tức hắn mặt ngoài giả bộ như chẳng hề để ý nhưng trong lòng kỳ thật đã khẩn trương lên mặc dù hắn đời này thấy qua vô số sóng to gió lớn lại quen biết trần vũ p h ạ m dạng này võ thuật kỳ tài kỳ thật nhân sinh đã không có cái gì tiếp nối hắn nhìn cũng rất mờ nhưng đây là có thể sống sót hy vọng trên đời này ai có thể thực sự nhìn rõ tử vong phạm là có thể sống sót ai lại không muốn sống là như vậy gần nhất y thuật lại có tăng lên vì n g ư ơ i định chế ra một bộ đơn độc kiện thể công nếu như lại phối hợp bên trên đặc thù châm cứu trị liệu mặc dù không thể nói đem bệnh cũ toàn bộ chữa khỏi nhưng sống lâu cái bảy tám năm không có bất kỳ cái gì vấn đề trần vũ phạm nói một hơi cung lão con ngươi đột nhiên run lên hô hấp đều r a tốc rất nhiều sống lâu bảy tám năm chương hai trăm tám mươi ba trần thị kiện thể công võ giả bản chính thức tuyên bố chương hai trăm tám mươi ba trần thị kiện thể công võ giả bản chính thức tuyên bố sống lâu bảy tám năm đối với người trẻ tuổi tới nói tuế nguyệt phảng phất là có thể tùy ý tiêu xài bọn hắn bó lớn bó lớn lãng phí thời gian đem mình t h à n h xuân hoang phế tại chuyện không có ý nghĩa bên trên mà mỗi một cái đã có tuổi người mới biết được thời gian là bao nhiêu quan trọng sống lâu bảy tám năm đôi này tất cả lão nhân mà nói đều là lực hấp dẫn cực lớn đối với cung lão cũng không ngoại lệ dù là hắn đối với sinh tử nhìn tương đối thấu triệt nhưng lúc này cũng chỉ có thể ta đi cái này để duy trì mình mặt ngoài bình tĩnh trong lòng hay là vô cùng rung động dựa theo chính cung lão đoan chừng hắn có thể sống thêm thời gian một năm đoan chừng cũng liền đại nạn sắp tới nhưng trần vũ phàm bây giờ lại nói cho hắn biết có có thể lại sống thêm bảy tám năm có thể kia không sai biệt lắm chính là gần mười năm khi nghe đến lời này sau cung lão con ngươi đột nhiên r u lên hô hấp đều r a tốc rất nhiều thật thật sao tiểu tử ngươi không có nói đùa với ta chứ cung lão lông mày cau lại mà hỏi loại chuyện này sao có thể nói đùa a trần vũ phạm vừa cười vừa nói lúc trước hắn đối với cung lão bệnh tình liền đã có hiểu biết nhưng này cái thời điểm y thuật của hắn còn chưa đủ cho nên không cách nào trị liệu chỉ có thể tiếp tục nhặt thuộc tính đến để thăng ý thuật của mình đẳng cấp mà gần nhất trần vũ phạm đem ý thuật của mình đẳng cấp tăng lên tới lờ vờ đây là một cái cự đại tăng lên trực tiếp nhường hắn đối với cung láo phương pháp trị liệu có đầu mối điều này có thể duyên thọ bảy tám năm phương pháp trị liệu ngoại trừ một bộ vì cung láo chế tạo riêng trần thị kiện thể công bên ngoài mặt khác phương pháp kỳ thật chính là trần vũ phạm phát minh đạo y kỷ ra sức lực cùng truyền thống trung y đem kết hợp đưa đến hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả dù sao cung láo tổn thương quá nghiêm trọng h ạ n gỗ thân thể này đã có thể dùng tàn phá hai chữ để hình dung bên ngoài nhìn còn tính là khỏe mạnh nhưng thể nội các loại kinh mạch có chút là đứt gãy có chút là vạt mẹo có chút là bị tụ huyết trồng chất kinh lực không cách nào lưu thông hoàn toàn là thai nạn xe cộ hiện trường đổi một người trực tiếp sống không quá ba ngày may mắn là cung lão cảnh giới võ học cao bắt quái trưởng lại có thể đưa đến cường kiện thể phách điều hòa âm dương hiệu quả mới bảo vệ được tính mạng của hắn nhưng mấy năm qua này bởi vì sinh hoạt điều kiện t r ê n l ệ n h ba năm thiên h a i thiếu ăn thiếu mặc kỳ thật lấy cung lão năng lực nếu như hắn muốn làm ra ăn là có một vạn loại thủ đoạn nhưng cung lão tính cách không ăn trộm không đoạt là tất nhiên tiếp theo đâu thay người khác làm việc hắn cũng không n h ư ợ n ý chỉ nghĩ tới hoàn toàn tự do thời gian cho nên thời gian lâu dài thân thể điều kiện thì càng thêm ác liệt hai năm chỉ sợ đều trèo trống không quá đi như thế dập nát thân thể phổ thông trung ý thủ đoạn đương nhiên là chị không được trừ phi chính là trần vũ phạm phát minh đạo ý thủ đoạn c u n g lão thể nội kinh mạch tồn tại những vấn đề kia nếu như là ra sức lực đến hóa giải kết hợp truyền thống trung ý thủ đoạn kích thích tại u y ệ n vị kinh mạch chỗ mấu chốt một lần nữa tỏa sáng thân thể của hắn tế b à o h o ạ tính t đồng thời đối với những cái kia và mẹo kinh mạch bế tắc tiến hành khơi thông bệnh tình không nói có thể hoàn toàn trước hỏi nhưng khá lắm hơn p â n nửa khẳng định là không có vấn đề thậm chí trần vũ phạm nói sống lâu bảy tám năm vẫn là bảo thủ nói Chỉ cần cung chất chỉ có chưa cung cũng bệnh tình khá lắm hơn phân thân thể, chỉ ít có thể sống 10 năm. Nếu như bệnh tình hoàn khỏi, không phải nửa, sống năm. Nếu toàn sống nói tố ít trăm tuổi, tới lắm lấy láo láo đối vậy ấ n đề. v chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi tại nói rõ đơn giản tình huống về sau trần vũ phạm chính thức giới thiệu hắn vì cung lao đo thân mà làm cải tiến bản trần thị kiện thể công dù sao hắn làm ám kình hậu kỳ võ giả đối với thân thể của mình tình huống trưởng không cùng giải so với người bình thường mà nói muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu người bình thường luyện tập trần thị kiện thể công có thể muốn mấy tuần mấy tháng sau mới có thể cảm giác được rõ ràng khác nhau tỉ như mình thấy phách thể lực tăng lên trên thân tập bệnh giấc ngủ làm dịu vân vân mà cung lão loại này người luyện võ chỉ là luyện một lần liền có thể cảm nhận được trên thân thể khác nhau loại k i ê u biến hoa rất nhỏ phản phất thể nội mỗi một chỗ đều tại dán ra ngay cả kinh lực vận chuyển đều trở nên so trước đó càng thêm thông thuận một chút loại cảm giác này quả thực mỹ rượu cho nên cung lão vừa mới tiếp xúc trần thị kiện thể công liền lập tức yêu thứ này hắn tại rèn luyện thời điểm có thể cảm nhận được mình dập nát thân thể phản phất đều muốn trẻ ra dựa theo cung lão đoán chừng chỉ là cái này trần thị kiện thể công chỉ cần hắn có thể một mực kiên trì rèn luyện sống lâu cái một năm đoán chừng cũng là vấn đề không lớn ta cũng là may mắn sáng tạo ra hơn nữa còn là dính bắt quái trường ánh sáng Ta đem. cho nên g đợi t r Phạm nói miệng. cùng võ giả tu luyện là có dị khúc đồng công chi diệu chỉ bất quá võ giả là tại nhục thân rèn luyện đến cực hạ sau đem thể nội bay lên nhật khí nương tụ thành tình lực mà kiện thể công đâu thì là đem rèn luyện lúc thể nội sinh ra nhật khí dùng để kích thích tế bào thân thể hòa tính làm cho cả người thân thể tiếp tục tỏa sáng sức sống cho nên cả hai mục đích khác biệt nhưng cách sử dụng vẫn là có chỗ tương tự đây cũng là tại sao cung lão tại luyện bộ công pháp này thời điểm hiệu quả biết phá lệ rõ ràng nguyên nhân bởi vì hắn thể nội kinh lực vốn là dùng để đánh nhau mà bây giờ đâu lại là dùng để tu bổ thân thể kích phát tế b à o hòa tính người bình thường thể nội không có nhiều kinh lực liền cần chậm rãi luyện nhưng cung lão khác biệt trong cơ thể hắn kinh lực nhiều a làm ám kình hậu kỳ vó giả kinh lực của hắn lại nhiều hơn nữa còn là ám kình chất lượng cũng, cũng rất cao hiện tại những n à y kinh lực đều bị kéo qua chữa bệnh cùng tăng lên thể phách hiệu quả kia đương nhiên là hiệu quả nhanh chóng mà trần vũ phạm lần này vì hắn chế tạo riêng kiện thể công phiên bản cũng là tăng cường phương diện này hiệu quả trần vũ phạm giải thích nói nhưng nói như vậy cũng lao đại khái là nghe không hiểu dù sao hắn ngay cả t ế b à o hoạt tính dạng này lời chữ mắt đoán chừng đều là lần đầu tiên nghe được cho nên trần vũ phạm lại nghĩ tới một cái thông tục dễ hiểu ý kiến dùng thân thể chúng ta đến nêu ví dụ tại hai đồng thời kỳ thân thể chúng ta trưởng thành là nhanh chóng nhất cơ hồ mỗi tháng đều có thể nhìn thấy rõ ràng dài cao loại này thân thể phát d ụ c đại khái biết một mực duy trì liên tục đến hai mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g đây là người thời kỳ sinh trưởng thời kỳ sinh trưởng kết thúc sau cũng chính là hai mươi tuổi người trẻ tuổi là tố chất thân thể đ i n h phong từ đây lúc bắt đầu thân thể liền sẽ bắt đầu già yếu chỉ là tốc độ rất chậm cho nên cũng không rõ ràng nhưng tiến vào ba mươi tuổi bốn mươi tuổi sau loại này già yếu tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh nhân thể cấp tốc biến chất cũng biết dẫn phát các loại tập bệnh thẳng đến cuối cùng nhất chết đi nghe được trần vũ phạm giải thích cúng láo nhẹ gật đầu hắn là người l u n võ đối với thân thể biến hóa khẳng định là so với người bình thường càng hiểu hơn cho nên hoàn toàn có thể nghe hiểu được trần vũ phạm ý tứ nhìn thấy cung lão có thể nghe hiểu trần vũ phạm liền tiếp tục nói dựa theo hiện tại tuyến đầu khoa học kỹ thuật thành quả nhân thể là từ một loại tên là tế bào thành phần tạo thành da của chúng ta khí quan cơ bắp thậm chí là trong máu đều tràn ngập loại này tế bào bọn chúng cũng là có tự thân tuổi thọ hạn chế cũng không thể cùng với ta nhóm cả đời trong cơ thể của chúng ta tùy thời đều có tế bào, ra, có tế bào tại chết đi chúng ta tại hai mươi tuổi trước đó trưởng thành kỳ tế bào đản sinh tốc độ trần vũ phạm nói xong sau cung lão như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hôm nay nghe được trần vũ phạm giải thích như vậy ngược lại để hắn suy nghĩ minh bạch không ít đồ vật mà rèn luyện trần thị kiện thể công chính là lợi dụng tự thân sinh ra nhật khí đi tái tạo thân thể kích phát tế bào hoạt tính nhường tế bào đạn sinh tốc độ tăng lên rất nhiều làm tế bào sinh ra tốc độ tiếp cận cận kể cái chết v o n g tốc độ thời điểm nhân thể g i ả yếu tự nhiên là bị chậm lại thậm chí là gần như với dừng lại đây cũng là t r ầ nhường t ị kiện thể công thể chô ảo u đương nhiên, muốn n h g i ả yếu s u thế đ ỉ n h trệ xuống tới cơ hồ là chuyện không thể nào nhưng nhường g i ả yếu tốc độ giảm bớt lại là có thể tùy tiện làm được người bình thường tại rèn luyện trần thị kiện thể công một đoạn thời gian sau liền có thể cảm giác được loại này biến hóa rõ ràng một lần nữa tỏa ra lúc tuổi còn trẻ mới có thể chất eo cũng không đau chân cũng không chua ăn hương một hơi có thể lên lầu năm một đêm lại có thể bảy lần bảo trí lâu c à i rèn u kia có n g c thể có được kéo dài tuổi t hiện h t h Hai người thành công i ệ kinh, kinh thật c lực là loại này nhật khí thăng ể c cấp bản đã loại này n h i ệ t khí có thể đưa đến kích phát tế bào hoạt tính nhường thân thể tỏa ra sự sống hiệu quả kinh lực tự nhiên cũng có thể mà lại có thể làm được càng tốt hơn đây chính là ta vì ngài hoặc là nói là võ giả chuyên môn cải tiến kiện thể công p h i ê n bản ra sức lực để kích thích tế bào hòa tính đặt tới phổ thông kiện thể công hơn gấp mười lần hiệu quả ta gọi là trần thị kiện thể công võ giả bản nghe được trần vũ p h ạ m nói sau cung láo giật mình cái này hắn xem như h i ể u đ ư ợ c c h ắ c không được hắn tại rèn luyện thời điểm có một loại cả người đều trẻ cảm giác thì ra là đây không phải h à o giác mà là thân thể của hắn phát triển xu thế thật biến thành càng tuổi trẻ trạng thái bởi vậy thứ nhất cung láo ánh mắt rung động hắn làm ám kinh võ giả nếu là dựa theo trần thị kiện thể công võ giả bản đem thể nội k i n h lực toàn bộ dùng với kích phát tế bảo hòa tính hiệu quả gấp m ộ ư ơ i với trước đó tựa hồ thật sự có sống lâu mấy năm có thể tiểu tử ngươi thật sự là không tầm thường a ngươi nghiên cứu ra loại vật này không chỉ có là tạo phúc thiên hạ thương sinh càng là vì thế gian tất cả võ giả duyên thọ nếu như đám võ giả đều có thể cung láo nói đến đây toàn bộ ân tình tự đều kích động võ giả tu luyện cùng tiến giai mỗi một bước đều phá lệ khó khăn mặc dù nói cảnh giới võ đạo có minh kình ám kình hóa kình đan kình cương kình còn có trong truyền thuyết đánh vỡ hư không kiến thần bất phôi tổng cộng có sáu cái cảnh giới nhưng bình thường t ớ i nói chỉ cần chú ý trước ba cái liền tốt bởi vì vì hậu mặt ba cái cảnh giới v õ giả thực sự là ít đến đáng thương trừ bỏ trong truyền thuyết chỉ có trương tam phong đạt tới đánh vỡ hư không kiến thần bất phôi cho dù là đan kình cùng cương kình nhìn chung qua khứ bất kỳ một cái nào thời đại cùng lúc ở vào hai cái này cảnh giới người cũng sẽ không vượt qua mười cái trong đó không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm đều không phải là phổ thông t i ê n tài có thể hình dung những người này đều có thể bại trừ bên ngoài không cách nào theo lẽ thường để suy nghĩ như vậy còn lại võ giả chín thành chín đều thuộc về là trước ba cái cảnh giới cũng chính là minh kỉnh ám kỉnh hóa kỉnh cái này đã thuộc về là thế gian cao thủ hiếm thấy mà cho dù là những v õ đạo này cao thủ cũng khó có thể tránh thoát tuế n g u y ệ t tàn phá tuổi thọ của bọn hắn cũng sẽ không bởi vì thực lực cường đại mà kéo dài nhiều ít thậm chí có thể luyện võ lưu lại bệnh tăn cùng chém chém giết giết nhận vết thương trí mạng ba bốn mươi tuổi sẽ chết mất võ giả cũng không phải số ít thật sự là tính được có thể bình quân tuổi thọ còn không bằng người bình thường đâu giống như là cung láo dạng này có thể sống đến hơn sáu mươi tuổi đã là số ít dù sao người tập võ khó tránh khỏi chém chém giết giết nếu là đụng phải loạn thế kia càng là cực kỳ xem mạng người như có rác cung láo thương thế trên người cũng chính là tại kiến quốc t r ư ớ c trong loạn thế lưu lại võ đạo cảnh giới vốn là khó mà đột phá tại tuổi thọ như thế có hạn tình hùng giới thì càng là khó càng thêm khó dù sao qua bốn mươi tuổi sau cho dù là võ giả thân thể cũng biết tiến vào suy yếu kỳ đột phá cảnh giới s á t suất càng ngày càng thấp lấy cung láo làm thí dụ hắn hiện tại cảnh giới xác s càng n g n g thấp t u vi cũng đạt tới ám kình hậu kỳ khoảng cách đột phá đến hoa kình kỳ, kỳ thật chỉ có cách xa một bước nhưng chính là một bước này xa lại khó như là ạ trời bởi vì cung lão niên kỷ quá lớn hơn sáu mươi tuổi hắn đã sớm không phải thân thể thời đỉnh cao lại thêm thể n ộ i nghiêm trọng như vậy thương thế sinh mệnh cũng sớm đã như là nến tàn trong gió còn có thể sống được liền đã rất không dễ dàng nơi nào còn dám vọng tưởng đột phá mà giống cung lão dạng này võ giả k h i thật còn có rất nhiều rất nhiều đại lượng võ giả đều là cắm ở cảnh giới bình cảnh bên trên mà bởi vì thân thể nguyên nhân hay là thọ nguyên không nhiều cả đời đều không thể bước ra một bước này chỉ có thể lưu lại tiếp nối khổ mà bây giờ trần vũ phạm sáng tạo ra trần thị kiện thể công võ giả bản lại có thể đối với võ giả có được kỳ hiệu đưa đến khôi phục thương thế kéo dài tuổi thọ hiệu quả đôi này với võ giả mà nói đơn giản chính là ngày lớn tin mừng cung ứ vi lực có thể so với đ ạ bạo tạc. ư n 284, cứu lão ự c có thể、so、với đạn bạo tạc. Cung thể so bạo với đạn l cả một đời đều nhào vào võ đạo cho nên lập tức liền nghĩ minh bạch hắn tác dụng chỗ có bộ này kiện thể công sau những cái kia thủ thường tuổi giả võ giả tương đương với lần nữa có được cơ hội đột phá dù là trong đó chỉ có một phần mười người có thể thật phóng ra một bước kia kỳ thật cũng đã không ít dù sao thiên hạ các môn các phái nhiều vô số kể tu luyện quốc thuật người mặc dù không nhiều nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy ít nếu là trần thị kiện thể công võ giả bản có thể phát triển ra đến tuyệt đối sẽ có thật nhiều võ giả có thể bởi vậy được lợi lại thêm trần vũ phạm còn có phổ thông phiên bản kiện thể công có thể cải thiện cả nước tất cả dân chúng tố chất thân thể lâu dài xuống dưới thích hợp người luyện võ số cũng biết gia tăng cung lão nghĩ tới đây hốc mắt đều có chút từng đỏ bằng vào trần vũ phạm phát minh bộ này kiện thể công hắn phảng phất đã thấy một cái quốc thuật tình thế tựa hồ đang tại từ từ bay lên hai người này kết hợp lại tương lai china võ đạo có lẽ sẽ đạt tới trước nay chưa từng có hương thịnh có được dị vãng bất luận cái gì niên đại đều chưa từng có được qua huy hoàng cung lão có chút kích động nói ra mình mặc sức tưởng tượng trần vũ p h ạ m ngay sau hơi cảm thấy có chút rung động một mặt là bị cung lão miêu tả rung động một phương diện khác là hắn cũng không nghĩ tới cung lão vậy mà tại loại thời điểm này đầu tiên nghĩ đến không phải mình có thể duyên thọ mà là bộ này kiện thân công năng đủ vì toàn bộ hoa hạ quốc thuật mang đến cái gì ánh mắt như thế loại này cắt cục quả thực nhường trần vũ phàm cảm thấy có chút hứa bị chấn động đến tiền bối đại nghĩa văn bối thật sự là bội phục trần vũ phàm mặt hướng cung lão là một cái người tập võ thường dùng ôm cái lễ cái này lễ không phải vì chính hắn mà đi mà là vì thiên hạ tất cả võ giả mà hành lễ dù sao lấy chính trần vũ p h ạ m ý nghĩ hắn cho dù là đã sáng tạo ra trần thị kiện thể công võ giả bản hắn cũng sẽ không muốn lấy đi cái gì tạo phúc thiên hạ võ giả dù sao trần vũ p h ạ m trong đầu không có phương diện này khái niệm nhưng cung láo khác biệt hắn cả đời này không có cái gì khác m o n g cầu duy chỉ có chính là muốn đem h ó a hạ quốc thuật phát dương quang đại cho nên đứng tại góc độ cùng cách cục đương nhiên là có chỗ khác biệt hẳn là ta hành lễ mới đúng tiểu tử ngươi chơi đùa ra bộ này kiện thể công đây chính là tạo phúc thiên hạ võ giả đại hảo sự à. ta hẳn là thay tất cả võ giả cảm tạ ngươi mới đúng cung lão vội vàng thối lùi ra phía sau một bước hướng phía trần vũ p h ạ m đi một cái ôm b ề a lễ hai người khách khí một lát cũng là tiến vào chính đề trần vũ p h ạ m đem chọn bộ trần thị kiện thể công võ giả bản toàn bộ dạy cho cung lão cũng không tính phức tạp nhưng độ khó khăn vẫn phải có dù sao muốn đạt tới trăm phần trăm hiệu quả liền cần tại làm động tác đồng thời đem thể nội kình lực dẫn đạo đến chính xác thân thể bộ vị đôi này với võ giả thích hợp lực đem khống có không thấp yêu cầu mà lại thích hợp lực, lực khống chế càng cao bộ này kiện thể công năng đưa đến tác dụng cũng sẽ c à n g phát rõ ràng còn như cung lão ở phương diện này tự nhiên là lợi hại cho nên vào tay cực nhanh l ư ớ c chừng thời gian nửa tiếng liền đã đem chọn bộ kiện thể công động tắc cùng yếu l i n h toàn bộ nắm giữ d i ệ u a thật sự là d i ệ u a tại nắm giữ về sau cung lão không khỏi lớn tiếng tán thắng nói hắn thích hợp lực lý giải thâm hậu tự nhiên có thể xem hiểu loại này mạch suy nghĩ ta chưa hề cũng không nghĩ tới qua k i n h lực lại còn có thể dạng này sử dụng cung lão khen không dứt miệng chỉ là liền xem như có người nghĩ đến nhưng không có ngươi như thế lợi hại trung ý trình độ kỳ thật cũng sáng tạo không ra bộ này kiện thể công tiểu tử ngươi thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ đều tệ tụ đổi thành trên thế giới này bất kỳ người nào cũng không thể sáng tạo ra kỳ diệu như vậy công phu r a cung lão lời nói này xác thực không sai đây cũng không phải là người bình thường có thể sáng tạo ra đồ vật trần vũ phàm có thể sáng tạo là bởi vì trong đó có hơn phân nửa đều là hệ thống cho mạch suy nghĩ h n tương đương thế là cầm hệ thống đồ vật tiến hành hai lần cải tạo có đôi khi thật hoài nghi ngươi có phải hay không cái gì từ cổ đại một mực sống tới ngày nay lao yêu quái cung lão nhìn xem trần vũ phạm ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu thân sắc chép miệng nói ra ngươi năm nay cũng mới hai mươi tuổi đi liền xem như từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập cũng không nên có thể nắm giữ như thế nhiều đồ vật à mà lại trình độ cũng đều cao dọa người thật là một cái yêu nghiệt cung lão là càng ngày càng không nghĩ ra cái này tất cả mọi người là người bằng cái gì trần vũ phạm có thể nắm giữ như thế toàn năng trình độ lại như thế chi cao đâu Quốc quốc thuật, chung thu đầu còn có cơm chủ Trần một tay không thu kém quốc doanh tiệm không Phạm không doanh liền nói. ý kém Vũ bếp cán thép nhà máy trẻ tuổi nhất cấp chín công trình sư này danh đầu cho dù là cung lão đều nghe nói qua dù sao hắn ở viện tử cũng tại nam la cầu ngõ hẻm trong viện có không ít người đều là cán thép nhà máy công nhân mỗi ngày trà dư cơm sau nhất định sẽ trò chuyện một chút trong xưởng bắt quái tin tức trong đó kinh thường tính liền có thể cho tới trần vũ phạm cho nên cung lão mặc dù không tại cán thép nhà máy nhưng lại nghe nói qua không ít trong xưởng liên quan với trần vũ phạm tin tức có thể tưởng tượng đến trần vũ phạm tại máy móc phương diện này thiên phú đoán chừng cũng không thể so với quốc thuật phương diện này c h ê n lệch cái này thuộc về là mọi thứ thông mọi thứ tinh nếu là một cái sáu bảy mươi tuổi láo học y ế u có thể làm được điểm ấy còn chưa tính nhưng trần vũ phạm hết lần này tới lần khác vẫn chỉ là một cái hai mươi tuổi thanh niên cái này ai nói rõ được a chỉ là ngẫm lại cũng hợp lý dù sao người bình thường muốn luyện tập vài chục năm bắt quái trường hắn nhìn mấy phút liền có thể học xong có loại ngộ tính này ở trên người học cái gì còn có thể học không được a sau đó c u n g lão một hơi đem trần thị kiện thể công võ giả bản từ đầu tới đuôi luyện ba lần kết thúc về sau khuôn mặt của hắn đều có chút hồng luận so trước đó có huyết sắc rất nhiều hiệu quả vậy mà như thế rõ ràng Cung trần bừng bừng thị ã kiện thể công võ giả bản hiệu quả ở đâu là phổ thông kiện thể công gấp một mươi a tại cung lão trong tay phát huy ra hiệu quả chí ít cũng là phổ thông kiện thể công gấp hai mươi lần cung lão tin tưởng mình chỉ cần kiên trì như vậy luyện tập một tháng thể nội bệnh cũ liền có thể cải thiện không ít bởi vì chỉ là luyện tập cái này ba lần thương thế trên người đau đớn đều giảm bớt rất nhiều thậm chí có thể nói là không có cái gì cảm giác đau lâu dài quen thuộc thân thể đau nhức cúng lão hiện tại ngược lại có chút không thích ứng cảm giác thân thể vô cùng nhẹ nhõm có hiệu quả liền tốt trần vũ p h ạ m cười nói phối hợp bộ này trần thị kiện thể công v õ giả bản luyện tập ta mỗi tuần lại đến cho ngài tiến hành một lần xoa bóp cùng châm cứu cũng là chính ta sáng tạo ra thủ đoạn là đem kinh lực ngưng tụ tại trên mũi trơm sau đó đâm vào trong cơ thể của người mẹ vị Có c h ú trần t vũ phạm vì cung lão giải thích nói chính là cho lúc trước trịnh quang sử dụng cái chủng loại kia thủ đoạn hắn hiện tại đã nắm giữ càng phát ra thuần thục từ tự khai bắt đầu thời điểm mỗi lần chữa bệnh đều muốn đem chính trần vũ phạm bệnh mổ hơi nhễ nhại toàn thân mọi bệnh dù sao loại này chữa bệnh thủ đoạn đối với kinh lực cùng tinh thần đều là cực lớn tiêu hao nhưng từ từ trần vũ p h ạ m càng phát thích hứng hiện tại đã có thể đem trước đó nửa giờ quá trình rút ngắn đến hai mươi phút khoảng trừng mà lại toàn bộ hoàn thành về sau trần vũ p h ạ m vẫn như c ũ trạng thái nhẹ nhõm thể nội kinh lực cũng có rất nhiều còn thừa phương diện này là hắn không có dựa vào hệ thống dựa vào chính mình cố gắng mang tới tăng lên vẫn là để trần vũ p h ạ m phi thường có cảm giác thành công kinh lực ngưng tụ tại cây kim đánh vào trong cơ thể người khác cung lão nghe sau lại một lần mộng thế nào rồi nhìn thấy cung lão lần nữa mất bức lần này đến phiên trần vũ phàm cảm giác nghi ngờ chẳng lẽ nơi nào có vấn đề sao ngươi có thể đem kinh lực ngưng tụ tại trên mui châm sau đó đâm vào nhân thể sau lại chính xác ra sức lực kích thích việt vị cung lão có chút không dám chất vấn lần nữa hỏi thăm một lần đúng vậy a không sai trần vũ phàm nhẹ gật đầu kinh lực rời thân thể về sau ngươi còn có thể đạt tới loại này tinh tế k h ô n g chế ngươi là thế nào làm được cung lão mặt mũi tràn đầy không dám tin kinh lực tại thân thể kinh mạch bên trong thời điểm k h ô n g chế là tương đối dễ dàng nhưng một khi rời đi thân thể đi vào ngoại giới sau khống chế độ khó liền sẽ gấp độ gia tăng ngay cả cơ bản thao tác đều rất có độ khó đừng nói là là ngưng tụ tại cây kim thậm chí càng kích thích chính xác h u y ệ t vị đây cũng không phải là chuyện đùa cung lão một mặt nghiêm túc nói dù là chỉ có một tia yếu ớt kinh lực nhưng nếu là mất khống chế bạo tạc tạo thành lực phá hoại cũng là cực kỳ khủng bố nhất là đánh vào thân thể của những người khác h u y ệ t vị sau nếu là kinh lực mất khống chế nói không chừng là phải dỗ dành chết người người loại này tưởng tượng có thể rất tốt nhưng thực cầm lên đến thật sự là quá nguy hiểm ngươi trước không muốn tại người bình thường trên thân làm loại này đến thử cung lão nghiêm túc dặn dò nhưng mà trần vũ phàm nết miệng cười một tiếng hơi có chút lúng nói ra cung lão ngài đây chính là có chút nhắc nhở trưởng ý gì cung láo xứ sở ta tại cán thép nhà máy sư phó nhà h ắ n hải tử hoạn có bệnh bại liệt trẻ em dẫn đến một cái chân tàn tật ta chính là chọn lựa loại này kinh lực nhập thể phương pháp trị liệu quả thực là hộp á i cung láo cho mày nghiêm nghị nói kinh lực rời thân thể về sau liền sẽ trở nên phá lệ không thể khống ngươi lại còn có sức lực lực đánh vào nhân thể huyệt vị bên trong một khi mất khống chế xảy ra bạo tạc đứa nhỏ này ít nhất cũng phải tê liệt đời này nằm ở trên giường dậy không nổi còn có càng đại khái hơn suất chính là bị kinh lực của ngươi trực tiếp nổ chết ngươi bây giờ kinh lực quá mức với hùng hậu so với cái khắc minh kinh hậu kỳ võ giả lần này cung lão là cực kỳ nói nghiêm túc lúc trước hắn chỉ là dạy cho trần vũ phạm tu luyện như thế nào kinh lực nhưng không có cường điệu giàn thuật điểm này bình thường tới nói đây là mỗi cái võ giả đều nhất định muốn bên trên bài học bởi vì tại tu luyện ra kinh lực sau võ giả lực lượng cùng người bình thường đã hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ nếu như không cẩn thận chặt chẽ một điểm cho dù là nhìn như thường thường không có gì lạ vô tình cử động cũng có thể sẽ đối với người bình thường tạo thành thương tổn cực lớn có được lực lượng người nhất định phải học được không chế chính mình đây là trọng yếu nhất hóa thứ nhất cung lão ngài nói những này ta đều hiểu trần vũ p h ạ m ngượng ngùng cười một tiếng bất quá ta cũng là có tuyệt đối năm chắc sau mới lựa chọn loại này phương pháp trị liệu đại khái đã thử hai mươi lần chưa từng xuất hiện vấn đề gì xin ngài y ê n tâm hai mươi lần cung lão con người địa chấn chưa từng xuất hiện vấn đề gì sao trần vũ phàm cười cười đương nhiên không có vấn đề Ta, ta cái cái c vậy ta đến biểu diễn một lượn vừa vặn ta mang theo châm cứu trâm trần vũ phàm từ trong túi móc ra một cái gói nhỏ mở ra sau lộ ra bên trong nguyên một sắp xếp châm cứu trâm toàn bộ đều là bằng bạc trải qua hắn như thế nhiều lần thí nghiệm phát hiện ngân châm truyền lại kinh lực hiệu quả muốn so kim châm càng tốt hơn cho nên ngày bình thường trần vũ phạm rất ít đeo hắn bộ kia kim châm một bộ này ngân châm ước chừng m ư ờ i mấy cây dài ngắn hình thái khác nhau đều là nhằm vào khác biệt bộ vị trần vũ phạm từ trong bọc lấy ra một cây ngân châm cầm trong tay sau đó hắn vận chuyển thể nội kinh lực dần dần đem nó ngưng tụ trong tay ngân châm bên trong sau đó truyền lại tụ tập áp suất kinh lực cũng không phải là rót vào ngân châm như vậy đủ rồi mà là muốn ngưng tụ tại ngân châm mũi nhọn sau đó theo châm cứu đâm vào làn ra thời điểm đem cái này một sợi ngưng tụ kinh lực đánh vào thân thể của đối phương nội bộ từ đó đạt tới hắn muốn hiệu quả tại cái này toàn bộ quá trình bên trong cái này một sợi kinh lực nhất định phải toàn bộ hành trình báo chí ngưng tụ không thể có chút nào tiêu tán cái này dù sao cũng là muốn đi vào thân thể nội bộ mà lại rất có thể vẫn là người bình thường thể nội thân thể nội bộ đương nhiên là cực kỳ yếu ớt một khi kinh lực tiêu tán ra ngoài thậm chí là bạo phát ra huy lực loại kia lực phá hoại là cực kỳ khủng bố tựa như là cung lao nói vận khí tốt là tê liệt vận khí không tốt chính là trực tiếp chết bởi vậy trần vũ phàm cũng là vô cùng cẩn thận cũng may hắn hiện tại đối với kinh lực lực khống chế rất mạnh loại trình độ này khống chế với hắn mà nói vẫn tương đối nhẹ nhõm một sợi kinh lực trải qua trần vũ phạm ngưng tụ sau tập trung ở ngân châm mũi nhọn thậm chí là một cái đốt nhìn như không đ a n g chú ý nhưng trong đó tích chứa năng lượng vẫn là tương đối kinh người nếu là bạo phát đi ra cùng một viên đạn tại thể nội nội tung chỉ sợ uy lực không kém nhiều chương hai trăm tám mươi lăm khống chế tinh chuẩn đem cung láo ôm thành đ â m vị chương hai trăm tám mươi lăm khống chế tinh chuẩn đem cung láo ôm thành tâm vị kinh lực ngưng kết tại châm cứu châm mũi nhọn lưu chuyển ở giữa không khí chung quanh giống như là bị ngọn lửa nhiệt độ cao thiếu đốt hơi có chút v ặ n vẻo biến hình nhưng cái này cũng không hề còn như tạo thành cái gì tổn thương chỉ là sẽ ở đến gần thời điểm cảm giác có chút cảm giác nóng rực tốt tinh chuẩn kinh lực không chế cung láo sợ h ã i than nói kinh lực rời đi thân thể sau liền sẽ trở nên khó mà không chế chớ nói chi là còn muốn bám vào tại ngân châm dạng này nhỏ bé vật thể lên cung láo trong lòng suy tư một chút nếu là hắn đến thao túng phải chăng có thể làm được đồng dạng hiệu quả đáp án là có thể nhưng cũng không thể có thể là bởi vì cung lao s á t thực có thể làm được khống chế như vậy hắn dù sao điều nghiên hơn nửa đời người quốc thuật nhất là thân thể thụ thương sau kinh lực không cách nào lại tăng lên hắn liền đem tinh lực toàn bộ dùng tại luyện tập thích hợp lực khống chế phương diện lấy hắn thích hợp lực điều khiển năng lực s á t thực có thể đem kinh lực ngưng tụ tại cây kim nhưng vì sao nói không thể đâu là bởi vì hắn không cách nào làm đến như trần vũ phạm như vậy nhẹ nhõm lại không dám đem dạng này ngần châm đâm vào người việt vị bên trong cung lao có thể đang không ngừng nếm thử bên trong làm được đồng dạng hiệu quả nhưng hắn không thể cam đoan mình mỗi lần đều làm được đồng dạng hiệu quả còn muốn có thể một mực tiếp tục giữ vững mà cái này dù sao cũng là có cực lớn tính nguy hiểm chuyện một khi có một lần sai lầm nhưng chính là phải dỗ dành chết người loại chuyện này tuyệt đối không thể nói đùa mà trần vũ phạm có thể như thế nhẹ nhõm làm được điểm ấy đồng thời cho trịnh quang làm hai mươi lần kình lực nhập thể trị liệu không có xảy ra bất luận cái gì ngoài ý mớn cái này nói rõ hắn ở phương diện này đã không bằng trần vũ phạm cung lão nhìn về phía trần vũ phạm ánh mắt hơi có chút đắm chát trần vũ phạm kinh lực mạnh hắn là có thể lý giải dù sao tiểu tử này trời sinh thần lực tại không có nhập kình thời điểm khí lực liền lớn đến kinh người cùng một con trâu con b giống như nhưng kinh lực nhỏ bé điều khiển đây coi như là cung lão cường hạng hắn ở phương diện này trọn vẹn rèn luyện thời gian mấy chục năm mới đạt tới loại trình độ này kinh lực k h ô n g chế nhưng trần vũ phạm vậy mà làm so với hắn còn muốn càng tốt hơn huống chi kinh lực càng mạnh nhưng thật ra là càng phát khó mà k h ô n g chế trần vũ phạm lại có thể hai thanh bắt đều làm được gần như với h o à n mỹ có lẽ đây chính là người với người thể chất là không thể cơ đua cả nắm tỉ như ta trần vũ phạm liền từng tại cực độ phẫn nộ tình huống dưới một cái châm cứu liền t r ư ớ khỏi trịnh q u a n bệnh bại liệt trẻ em tại trần vũ phạm hiện ra cái này gần như thần kỹ về sau cung lão cũng coi là bị triệt để khuất phục nhận đồng hắn loại này chữa bệnh phương pháp đồng thời quyết định muốn đích thân nếm thử một phen hai người đi vào trong phòng cung lão rút đi háo bình nằm lì ở trên giường mà trần vũ phạm thì là từ nhỏ bao khỏa bên trong lấy ra mười mấy cây dài ngắn không đồng nhất phẩm chất khác biệt ngân châm bày ra tại bên cạnh trên bàn vậy ta muốn bắt đầu trần vũ phạm vẫn là thoáng có chút khẩn trương dù sao loại này chữa bệnh phương pháp hắn chỉ ở trịnh quang trên thân thí nghiệm qua cũng không xác định đối những người khác phải trang đồng dạng hữu hiệu cung lão cùng trịnh quang còn có một cái khát chỗ khác biệt tại với trịnh quang chỉ là một người bình thường thể nội cũng không có kinh lực tồn tại. Nhưng cung lão ngài có nhất l ự định phải buông lỏng thân thể đồng thời khống chế lại thể nội kinh lực tuyệt đối không nên cùng ta lên bất kỳ xung đột yên tâm để cho ta kinh lực kích thích đến thân thể ngươi huệ vị nếu không kinh lực một khi xung đột có thể sẽ gặp nguy hiểm xảy ra trần vũ p h ạ m nhắc nhở lần nữa nói cung láo nhẹ gật đầu cái này hắn đương nhiên là biết đến dù sao hắn chính là nghiên cứu quốc thuật cùng kinh lực người trong nghề kinh lực cũng là có mình tương tính người khác nhau ở giữa viết dịch cũng không thể dung hợp tiêm vào đến thể nội biết sinh ra t í n h chất biệt lập thống chi là kinh lực đâu mình cùng kinh lực cùng mình kinh lực lẫn nhau ở giữa còn có thể tại thể nội hài hòa ở chung nhưng một khi có ngoại giới kinh lực c h ả y vào thể nội liền sẽ tự động tiến hành bãi xích thậm chí là xảy ra đổi bính hai cổ kinh lực tại thể nội nổ tung đây cũng không phải là nói đùa hai cổ kinh lực tại thể nội bạo tạc thậm chí s o luyện công t ẩ u hỏa nhập ma còn muốn càng thêm nguy hiểm sơ ý một chút m ệ n h có thể liền không có trần vũ phàm cầm trong tay ngân châm tìm đúng huyệt vị đem kinh lực hội tụ tại ngân châm mũi nhọn trực tiếp tinh chuẩn không sai mà đâm vào cung láo ra thịt bên trong một loại cảm giác nóng bỏng đánh tới cung láo cảm thấy mình làn da giống như là bị nóng một chút sau đó một cỗ thiêu đốt liệt nhiệt lưu liền tràn vào hắn thể nội tại thiêu đốt mang đến đau lớn đồng thời cũng có một loại nói không da sảng khoái phản phất một ít đã phế đi thật lâu kinh mạch đột nhiên ngay tại lúc này bị g a hắn da bất quá cảm nhận được cỗ này là lâm kinh lực x cũng tại trong khoảnh khắc bạo động bắt đầu nhiệt độ của người hắn trong nháy mắt lên cao cả người đều làn da đều trở nên đỏ bừng chỉ là từ ở bề ngoài nhìn liền biết trong cơ thể hắn đã xảy ra một chút như rời sông lấp biển giống như biến hóa cung lão biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc trong cơ thể hắn kinh lực cũng là rất nhiều mà lại đều là ám kình tích chứa trong đó năng lượng có thể nghĩ nếu là thật sự kinh lực xảy ra bạo động cùng trần vũ p h ạ m kinh lực sinh ra va chạm nói không chừng kinh mạch của hắn biết triệt để vỡ vụn đến lúc đó coi như thật triệt để phế đi trần vũ phảm cũng càng thêm chăm chú trong mày cẩn thận quan sát đến cung lão trên thân thể biến hóa nếu như cung lão thể nội kinh lực muốn xảy ra bạo động hắn biết trước tiên cây ngân châm lấy ra cũng đem kinh lực của mình thu hồi cung lão muốn dừng lại sao trần vũ p h ạ m hơi có chút khẩn t r ư ớ c hỏi còn không cần cung lão cắn răng nói hắn đã đem hết toàn lực điều khiển tự thân kinh lực lúc này hắn cùng mình rằng có không xong nhưng cung lão vẫn như cũ không muốn từ bỏ dù sao đây là kéo dài tuổi thọ duy nhất cơ hội nếu như hắn muốn sống càng lâu muốn xem đến trần vũ p h ạ m đột phá đến đánh vỡ hư không kiến thân bất phôi cảnh giới như vậy hắn nhất định phải sống sót nhất định phải gánh chịu loại nguy hiểm này cùng thống khổ nếu là từ bỏ chỉ dựa vậy à dĩ nhiên sẽ không bị chữa bệnh mà n h bị kinh lực bạo thể mà chết tiêu cung lão cũng nên nhận đời này khai quật ra trần vũ phạm dạng này một cái yêu nghiệt thiên tài hắn cũng coi là không giả lời này nghĩ tới đây cung lão trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần kiên quyết dừng lại cho ta cung lão trong lòng phản phất tại g ầ m thét hắn vận dụng lực lượng toàn thân cứ thế mà đem thể nội bạo động kinh lực toàn bộ chấn áp lại toàn bộ áp chế ở trong đan điền vậy mà không có chút nào tiêu tán đây cũng chính là cung lão mới có thể làm đến hắn tu luyện mấy chục năm kinh lực mặc dù cảnh giới cắm ở ám kinh hậu kỳ không nhắc lại t h ằ n g cơ hội nhưng luận thích hợp lực không chế cung lão thế nhưng là tự nhận không kém với hóa kinh vó giả nếu như hắn làm không được cung liền không có nhiều người có thể làm được cảm nhận được cung lão kinh lực lắng lại trần vũ phàm lúc này mới thở dài một hơi trị liệu có thể tiếp tục nữa không phải hắn cũng sợ hãi đường trị cái bệnh không cẩn thận lại đem người cho chữa chết thậm chí chữa chết đều không phải là tồi tệ nhất tồi tệ nhất là k ì n h lực đối bính xảy ra bạo tạc lại đem bệnh nhân trị nổ tung kia trần vũ p h à m đời này đoán chừng đều muốn có bóng ma tâm lý trần vũ p h à m hạ c h â m địa phương đều là cung lão thể nội kinh mạch dối loạn chỗ cũng là hắn thường thế thể hiện rất nhanh mười mấy cây ngân châm liền toàn bộ đâm vào cung lão phía sau cùng tứ chi cửa sổ xuyên qua ánh nắng đem ngân châm chiếu l o ạ sáng cũng làm cho cung lão thoạt nhìn như là một con đâm vị giống như cung lão cảm giác như thế nào thoải mái không cần lo lắng kinh lực bạo động chuyện sau cung lão liền triệt để tiến vào hưởng thụ trạng thái mặc dù kinh lực bám vào tại ngân châm tại đâm vào thời điểm sẽ có như là hỏa thiêu giống như cực nóng cùng đau đớn nhưng loại này cấp bậc đau n h ấ t đối cung lão tới nói đơn giản chính là trò trẻ con căn bản không quan trọng hắn đời này trải qua thống khổ có nhiều lắm mệnh đều có không ít lần kém chút mất đi lại nơi nào sẽ sợ đau đ ầ u những ngân châm này đâm vào thân thể sau kinh lực trong nháy mắt bắn ra đánh vào kinh mạch huyệt vị thần kinh tế vào bên trong n h ư ờ n tế bào hoạt tính cấp tốc tăng lên tới lớn nhất cái này bị ngân châm đâm vào bộ vị liền như là vừa mới ra đời hải tử tràn ngập cường đại sức sống. sức đại thế thế ngày, ngày dù n g tốc c độ ự là hắn a n h b hiện tại đã là minh kinh hậu kỳ đối với mức tiêu hao này đều có chút chịu không được dù sao cung lão là võ giả thể chất cường đại không phải trịnh quang một đứa bé có khả năng so sánh cho trịnh quang chữa bệnh thời điểm trần vũ phạm tại mỗi cái trên ngân châm ngưng tụ kinh lực đều rất ít dù sao hải tử thân thể yếu ớt quá nhiều kinh lực hắn cũng không chịu được nổi cung lão thì lại khác thân thể của hắn trường kỳ bị kinh lực tầm bổ rất dễ dàng liền thích ứng cho nên trần vũ phạm tăng lớn kinh lực c h u y ể n vận mà lại mỗi lần cho trịnh quang chữa bệnh châm cứu cũng liền một vòng liền kết thúc nhiều hải tử cũng chịu không được nhưng lần này cho cung lão chữa bệnh trần vũ phạm lại trực tiếp tới sáu vòng dù sao cung lão ra dày thì béo lại không sợ chịu không nổi thằng đến cuối cùng nhất thu tay lại cũng không phải cung lão không được mà là trần vũ phạm không được trong cơ thể hắn tất cả kinh lực đều hao phí không còn không thể không ngưng xuống đây cũng chính là hắn đổi lại bình thường mình kinh hậu kỳ một vòng trị liệu là có thể đem thể nội kinh lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn rất lâu không có như thế sảng khoái qua cung láo đi ra cửa phòng thân thể chiếu dọ dưới ánh mặt trời dỗi cái lưng mệt mỏi thoải mái la lên loại này nhẹ nhàng cảm giác hắn đã rất nhiều năm không có thể nghĩa qua phảng phất về tới thụ thương trước đó lúc còn trẻ loại này chữa bệnh thủ đoạn thật là một hạng vĩ đại phát minh thậm chí ngay cả trong cơ thể ta năm xưa bệnh cũ đều có thể làm dịu tiểu tử ngươi ngày sau cũng tất nhiên trở thành nhất đại danh y ỉa lưu danh sử s a n h a cung lao trước đó cũng nhìn qua không ít bác sĩ trung y ỉa tây y đều có rất nhiều đều là y thuật phi thường cao minh danh y ỉa nhưng cung lao đạt được trả lời chắc chắn đều là giống nhau c h ỉ không hết dựa vào lâu dài trị liệu sau đó sống lâu cái hai năm đối với sống lâu hai năm cung lao hứng thu không lớn đồng thời hắn cũng n ạ i phiền phức hắn không muốn mỗi ngày nằm tại trên giường bệnh càng không muốn nghe bác sĩ k i ế rượu so sánh với sống lâu hai cung lão càng hy vọng có thể sinh hoạt tự do tự tại lấy trời làm chăn đất làm giường muốn uống rượu thời điểm liền uống rượu như là lý bạch trong thơ nói như vậy nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng chớ cho kim tôn đối không t h ắ n g đây chính là cung lão sinh hoạt thái độ vì thu hoạch được tiêu sái khoái hoạt hắn thả rằng sống ít đi hai năm cũng không quan trọng nhưng bây giờ hắn thấy được chân chính duyên thọ khả năng những cái kia danh ý đều không giải quyết được bệnh nan ý gì lại bị trần vũ p h à m một cái hai mươi tuổi bao đầu tiểu từ giải quyết tất cả nhìn như đều như vậy không thể tưởng tượng nổi nhưng cung lão lại cảm thấy rất hợp lý khi tất cả không hợp lý chuyện đều tụ tập tại trên người một người như vậy hắn coi như lại làm ra cái gì không hợp lý chuyện tựa hồ cũng là rất hợp lý a đụng phải không hợp với lẽ thường chuyện trước chất vấn sau đó nhìn nhìn lại là ai nếu như là trần vũ phạm kia không sao hắn là yêu quái bốn thứ cung láo chỗ ở rời đi sau trần vũ phạm không có trực tiếp về nhà mà là cưới xe đạp đi một chuyến vương phụ tỉnh h ắ n tại vương phụ tỉnh phụ cận hợp tác xã cung ứng tiếp thị mua chút hạt dừa đậu p h ộ n g còn có hai hộp sữa đường hai hộp bơ bánh bí quy đem đồ vật đều đặt ở xe đạp giỏ bên trong sau đó một cái rẽ ngoặt liền tiến vào phụ cận trong ngõ hẻm đây chính là quan lão gia t ử ở lại hẻm cũng chính là phim truyền hình chính dương môn hạ cố sự xảy ra địa phương trần vũ p h ạ m dự cảm tiếp xuống một đoạn thời gian phải chịu trách nhiệm trong xưởng sửa chữa cải tạo công việc mình đoán chừng sẽ khá bận rộn liền không có cái gì thời gian đi làm cái khác nghề phụ cho nên hắn sớm khắp nơi thông cửa một chuyến đem mấy vị thường xuyên cho hắn rơi thuộc tính tiểu cầu lão gia t ử đều bái phòng một chút về phía sau một đoạn thời gian hắn có thể liền sẽ không thường tới trần vũ phàm cảm thấy hôm nay vận khí rất không tệ nói không chừng tại quan lão gia tự nơi này cũng có thể có thể có chút cái gì những thu trần vũ phạm ca ca vừa mới tiến hẻm không bao lâu một người dáng dấp xinh đẹp nam hải tử liền la lớn sau đó hào hứng vội vàng chạy tới xuân minh gần nhất học giám bảo học già sao a trần vũ phạm trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung đưa thay s ờ s ờ nam hải đầu cái này tám chín tuổi nam hải chính là chính dương môn hạ nhân vật chính hàn xuân minh xem như trần vũ phạm vẫn còn tương đối thưởng thức một vai như trong tivi kịch bền trong nguyên bản kịch bản hàn xuân minh hẳn là hai ba năm sau mới b á i sư quan lão gia tử chính thức trở thành quan lão gia tử đệ tử học tập giám bảo nhưng bởi vì có trần vũ phạm xuất hiện rất nhiều thứ đều xảy ra cải biến Tỷ như tại trần vũ phạm khuyên bảo quan lão gia tử sớm liền đem hàn xuân minh thu làm đồ đệ chuyển thụ giám bảo kỹ nghệ trần vũ phạm đâu mặc dù không có chính thức b á i sư nhưng kỳ thật cùng quan lão gia tử cũng là cũng vừa là thầy vừa là bạn xem như nửa cái đồ đệ đi tia từ góc độ này tính ra trần vũ phạm cũng là hàn xuân minh nửa cái sư minh chương hai trăm tám mươi sáu chúng ta chính dương môn hạ cũng có mình bồng ngạnh chương hai trăm tám mươi sáu chúng ta chính dương môn hạ cũng có mình bồng ngạnh hàn xuân minh người b á i sư quan lão gia tử cũng có hai tháng thời gian đi phân biệt đồ cổ phương diện có hay không trăm chú học trần vũ p h ả m cười hỏi đối với hàn xuân minh đứa bé này hắn vẫn tương đối thưởng thức và thích ta đương nhiên chăm chú học được ta học đặc biệt chăm chú hiện tại lao sư nhà đồ cổ ta trên cơ bản toàn bộ đều có thể nhận biết còn có thể nói ra niên đại cùng kiểu dáng vừa nhắc tới đồ cổ về sau hàn xuân minh lập tức giống như là biến thành người khác đồng dạng cảm xúc cũng kích động lên khoa tay mua chân nói có thể nhìn ra được hắn là thật rất thích đồ cổ loại này thích là phát ra từ nội tâm là vô luận như thế nào cũng ngụy trang không ra được t r á c không được hắn sau này có thể từ nhặt ve chai bắt đầu một đường làm giàu đánh xuống như vậy lớn gia nghiệp một cái tiểu nữ hải trải lấy xong đôi ngựa lanh lợi địa đi vào hàn xuân minh bên cạnh rất tự nhiên kéo cánh tay của hắn tiểu nữ hải này không phải người khác chính là tô manh tô manh tại nguyên kịch bên trong danh tiếng không tính là tốt chủ yếu là quá làm luôn luôn dẫn xuất một chút không cần thiết thị phi làm qua không ít nhường người xem nhức đầu chuyện nhưng nàng thuộc về bản tính không xấu bản thân không có ý đồ xấu muốn để trần vũ phạm đến tổng kết tô manh không phải người xấu nhưng nàng thuộc về là người ngu điểm này cùng hà vũ trụ có chỗ tương tự nếu như là lớn lên sau tô manh trần vũ phạm khẳng định là không thèm để ý không muốn cùng đối phương dính lên quan hệ nhưng bây giờ tô manh mới sáu bảy tuổi còn có thể dẫn đạo không còn như triệt để biến thành phim truyền hình bên trong cái chủng loại kia bộ dáng trừ phi là trời sinh xấu loại nếu không trẻ nhỏ vẫn là có rất mạnh tính dẻo bởi vậy trần vũ phàm thái độ đối với nàng vẫn là chịu đựng dù sao cùng trong tứ hợp viện đám k i a cầm thú so ra tô manh dạng này đã coi như là rất khá nhiều khi có so sánh mới có trên lệnh không thể nói tứ hợp viện bọn cầm thú với cái thế giới này không có một chút trợ giúp chí ít có bọn hắn làm làm nổi lên trên thế giới những người khác lộ ra thân mật không ít cũng đều nhiều hơn không ít ưu điểm vào ngày thường bên trong ở chung bên trong trần vũ phàm vẫn tại tận lực dẫn đạo tô manh giúp nàng từ bỏ trên thân thích làm thói hư t ậ t xấu nếu thật là nói đến trần vũ phàm cảm thấy hàn xuân minh cùng tô manh vẫn là thật xứng dù sao hai người từ nhỏ đã thanh mai nhưng n a u l là hai người lòng lại lẫn nhau yêu hơn hai mươi năm đặt ở trên thế giới này có thể làm được điểm này bạn lự nhưng thật ra là ít càng thêm ít muốn để trần vũ phạm tới nói hai người bọn hắn đời này liền k h o a kín đơn giản chính là tuyệt phối trần vũ phạm ca ca tô manh ngọt nào hô nàng cùng hàn xuân minh là đầu này hẻm bên trên cùng trần vũ phạm quen thuộc nhất hai cái trẻ nhỏ kỳ thật nếu nói trần vũ phạm bội bội cũng liền cùng bọn hắn tuổi tác tương tự tương lai cũng là có thể làm bằng hữu dù sao đoa đoa trong tứ hợp viện rất khó giao cho cái gì bằng hữu cũng không thể cùng đồng n ạ n h làm bằng hữu đi cùng đồng n ạ n h so ra trước mắt hàn xuân minh cùng tô manh quả thực là người gặp người thích hoa gặp hoa nợ tại bọn này trẻ nhỏ bên trong còn có một cái khuôn mặt quen thuộc chính là trình kiến quân tiểu t ử này có thể coi là là một cái xấu phôi bởi vì hắn cũng thích tô manh nguyên nhân cho nên thường xuyên sử dụng không đứng đắn thủ đoạn theo đuổi cầu tô manh là một chút hại người không lợi mình chuyện bất quá hắn xấu cũng không đủ triệt đ ể tối thiểu tại đẳng cấp đi lên nói còn xa xa không bằng hứa đại mẫu là m người xấu cũng làm không đến xấu nhất cũng thuộc về thế là không đủ tư cách đủ loại nguyên nhân xuống tới đối với cái này t r ầ n kiến quân trần vũ phạm cũng không rất ưa thích dù là hiện tại trần kiến quân chỉ có không đến mười tuổi nhưng t ừ tướng mà bên trên xem ra chính là một cái tâm tư t h ă n trầm tâm cơ phi thường nặng hải tử xuân minh ta thay sư phụ ngươi thi ngươi mấy vấn đề nhìn xem ngươi gần nhất học tập thành quả như thế nào trần vũ phạm tới hào hứng muốn ra mấy đạo đề mục thi một thi hàn xuân minh có cái gì ban t h ư ở n g sao hàn xuân minh nói ánh mắt đã không tự chủ được liếc nhìn trần vũ phạm xe đạp giỏ bên trong đậu p h ư n g hạt dưa sữa đường cùng có nhân bánh bí quy hắn mặc dù hiểu chuyện sớm dù sao cũng chỉ là một đứa bé tại cái này thiếu ăn thiếu mặc niên đại những này nhỏ đồ ăn vặt cực kỳ hy hi hữu cho dù là đại nhân đều thèm quan trọng chớ nói chi là cái này một đám tiểu thí hải nhi đương nhiên là có nếu như trả lời chính xác liền ban thưởng ngươi ăn ngon trần vũ phạm vừa cười vừa nói đồng thời đem xe giỏ bên trong hộp giấy mở ra lộ ra trong đó s ữ a đường cùng có nhân bánh bích quy một cỗ thơm n g ọ t hương vị lập tức tiêu tán mà ra đương nhiên những n à y đồ ăn vặt lúc đầu cũng có một phần là mang cho hàn xuân minh một bộ phận khác thì là mang cho quan đại gia dù sao tới cửa bãi phỏng luôn không khả năng tay không tới đi được rồi trần vũ phạm đại ca ngài hỏi đi hàn xuân minh lòng tin tràn đầy nói t r u n g quanh thì là một đám h ả i tử đem trần vũ phạm cùng hàn xuân minh quay t r u n g quanh tại ở giữa nhất đều là đến góp náo nhiệt trơ mắt nhìn hàn xuân minh từng chương tràn đầy chờ đợi thần sắc khuôn mặt nhỏ đều tại hy vọng hàn xuân minh có thể nhiều trả lời đối mấy đạo đề dù sao hàn xuân minh là người hào phóng có đủ tốt thích hội hợp bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ nếu như hàn xuân minh có thể nhiều trả lời đối mấy đạo đề vậy bọn hắn nhiều ít cũng có thể phân đến một khối sữa đường hoặc bánh b ị t quý ăn chính kiến quân cũng tại đám h à i tử này bên trong bất quá hắn trên mặt biểu lộ liền tương đối khó coi cùng phức tạp một chút mười tuổi h à i tử cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu nhất là chính kiến quân dạng này tâm tư thâm t r ầ n người thường thường đều tương đối sớ quen mặc dù tại cái tuổi này còn không có cái gì giữa nam nữ nói yêu thương khái niệm nhưng t r ì n h kiến quân biết mình đối tô manh có hào cảm mà tô manh lại đối hàn xuân minh có hào cảm cái này nhường hắn đối hàn xuân minh có một loại tự nhiên địch lý dù là quan hệ của hai người rất tốt nhưng t r ì n h kiến quân chính là muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện mình so hàn xuân minh càng thêm hữu dị chỉ có dạng này hắn mới có thể để cho tô manh chú ý tới mình nếu như có thể thuận tiện nhường hàn xuân minh xấu mặt vậy thì càng tốt hơn t r ì n h kiến quân người này nhưng thật ra là có mấy phần tiểu thông minh phía sau dựa vào chính mình ôn tập một tháng liền có thể thi lên đại học lúc đầu cũng có thể rất có tiền đồ bất quá hắn xưa nay không đem chính mình thông minh dùng tại chính địa phương mà là toàn bộ dùng tại hàn xuân minh trên thân nghĩ hết tất cả biện pháp chiếm hàn xuân minh tiện nghi loại tính cách này v ớ i lúc là cùng hàn xuân minh tương phản hàn xuân minh này bình thường nhìn có chút ngu dốt cũng hầu như là bị chỉnh kiến quân gài b ấ y khi dễ hắn hàn xuân minh thông minh cùng tài năng lại là toàn bộ đều dùng tại chính đồ nếu không sau đó cũng không thể lẫn vào như vậy thành công lúc này tất cả hải tử đều hy vọng hàn xuân minh có thể đem vấn đề trả lời đúng nhưng chỉ có chỉnh kiến quân một người là hy vọng hàn xuân minh đắp không được dù là dạng này hắn liền ăn không được sứa đường cũng không có quan hệ hắn chính là muốn xem đến hàn xuân minh bị trọ mèo vậy ta sẽ phải bắt đầu hỏi rồi trần vũ phạm cười liên tiếp hỏi mấy cái liên quan với đồ cổ cất giữ phương diện vấn đề đều là tương đối vấn đề trụ cột không có quá cao độ khó dù sao hàn xuân minh chỉ là một cái không đến một ư ơ i tuổi trẻ nhỏ mà lại cũng chỉ cùng quan đại gia học được hai tháng đồ cổ phân biệt trần vũ phạm cũng không phải là thật nghĩ làm khó hắn càng nhiều vẫn là một loại đùa hắn tâm thái bất quá hàn xuân minh tại giám bảo phương diện này đúng là có thiên phú cũng có đầy đủ nhiệt tình tại ngắn ngủi gần hai tháng bên trong liên đã học xong không ít tri thức trần vũ phạm liên tiếp hỏi năm đạo đề hàn xuân minh vậy mà toàn bộ đáp đúng mỗi trả lời một đề t r u n g quanh liền sẽ truyền đến các tiểu bằng hữu một trận tiếng hoan hô đem toàn bộ trong ngõ hẻm bầu không khí đều tô đậm phá l ệ náo nhiệt liền ngay cả trần vũ phạm đều có chút bị lây nhiễm đến n g à y bình thường hắn luôn luôn cùng so với mình lớn tuổi người kết giao mỗi ngày vội vàng nhặt thuộc tính cùng công việc s ắ c thực thật lâu không có như thế thuần túy bung ô lòng qua cùng bọn này choai choai điểm hải tử cùng một chỗ chơi trần vũ phạm cảm thấy mình tâm thái phản phất đều trẻ ra rất nhiều mà vừa lúc này trần vũ phạm ánh mắt nhạy cảm nhìn thấy xe đạp của mình giỏ bên cạnh lại có đứa bé vươn hắn tội ác tay nhỏ có trẻ nhỏ muốn trộm sữa đường、ăn. mà lại đứa bé này còn không phải người khác chính là trình kiến quân trình kiến quân tại phim truyền hình bên trong liền đã từng trộm đi qua rách dưới hầu hát hoa ngọc c ấm xuân bình đồ chơi kia thế nhưng là có giá trị không nhỏ quả nhiên a ba tuổi nhìn lớn bảy tuổi nhìn lão câu nói này nói là thật đúng từ rất nhiều còn nhỏ thời điểm thông qua quan sát lời nói của hắn cử chỉ liền có thể suy đoán ra hắn tương lai phẩm tính đồng ngạnh là như vậy trình kiến quân cũng là như thế trần vũ phạm không có lập tức ngăn cản mà là yên lặng quan sát hắn mắt thấy trình kiến quân thẳng danh q u n này từ hắn xe đạp trước g i bên trong s ờ đi hai viên sữa đường lặng lẽ nhét vào mình trong túi quần áo từ lúc ngay từ đầu t r ì n h kiến quân nhìn thấy sữa đường là thật có chút thèm chịu không được cái đồ chơi này người bình thường cũng không t ố t mua có thể mua được cũng không bỏ được mua trừ phi là lúc sau tết trong nhà mới bỏ được đến mua chút hạt dưa đậu p h ộ n g sữa đường nhưng cũng là cực ít lượng có thể ăn một hai khoả cũng rất không tệ t r ì n h kiến quân lần trước v ũ sữa đường cũng là trần vũ phàm mang tới hàn xuân minh tâm tính tốt là m người cũng hào phóng mỗi lần cầm tới sữa đường đều cho đồng hành bọn nhỏ một người phát một h ố i nếu như cùng nhau bọn nhỏ nhiều, hàn xuân minh liền đem đường tách ra thành hai nửa một đứa bé phát nửa khối t r ì n h kiến quân chính là ăn như vậy ba lần cộng lại hết thẻ hai năm khối đừng để cập tốt bao nhiêu ăn trần vũ phạm mua sữa đường là trong cửa hàng quý nhất n g ậ m sữa l ư ợ n g cao bắt đầu ăn thơm ngọt n g o n miệng t r ì n h kiến quân đời này cũng chưa từng ăn như thế mỹ vị đường cho nên là mong nhớ ngày đêm mỗi ngày ban đêm đi ngủ đều tại nhớ thương cho nên vừa rồi nhìn thấy xe đạp giỏ bên trong mở ra sữa giấy gói kẹo hộp hắn là nước bọt chảy dỏng trong lòng n g ứ một chút không được chính kiến quân lại nhìn một chút chung quanh hải từ cùng trần vũ phạm sự chú ý của mọi người đều đặt ở hàn xuân minh trên thân căn bản không có người chú ý hắn nếu không vụng trộm cầm hai t h ố i sữa đường mà thôi hẳn là cũng sẽ không có người phát hiện a loại này tội ác ý nghĩ một khi sinh sôi chính là ép cũng ép không được tại t r ì n h kiến quân trong đầu điên c u ồ n g quanh quần nếu là sữa đường không để tại trước mặt hắn có lẽ hắn còn có thể nhịn xuống nhưng cái này sữa đường ngay tại trước mặt hắn ba mươi cm xa thậm chí mùi sữa thơm đều nhanh chui vào hắn trong lỗ múi t r ì n h kiến quân là nhịn không được cuối cùng quyết định dỗi ra tội ác tay nhỏ thừa dịp những người khác không thấy được vụ trộm sờ soạng hai khối sữa đường liền nhét vào mình túi nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là mình tất cả tiểu động tác đều bị trần vũ p h ạ m không chút nào rơi xem ở trong mắt lấy trình kiến quân thân thủ lại chỗ nào trốn được trần vũ p h ạ m con mắt đâu trần vũ p h ạ m không có phản ứng hắn mà là tiếp tục đem muốn kiểm tra hàn xuân minh vấn đề hỏi xong hàn xuân minh cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người tất cả vấn đề đều đáp đến gần như h o à n mỹ không tệ không tệ trần vũ phàm nhẹ gật đầu hàn xuân minh tại đồ cổ giám định p ư ơ n g diện này xác thực có thiên phú cũng có yêu thích cho nên tiến bộ nhanh chóng quá tuyệt vời hàn xuân minh dù sao vẫn là đứa bé tâm trí không đủ thành thục nghe được trần vũ phản khích lệ mình lập tức cao hứng bên trên nhảy xuống dưới nhảy đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là có thể ăn vào đường đến cái này hộp sữa đường cùng cái này hộp bơ bánh bị quỷ ban thưởng cho ngươi trần vũ phản cười từ xe đạp giỏ bên trong cầm lấy hai cái hộp giấy đưa tới hàn xuân minh trong tay a hàn xuân minh cao hứng hô hắn đem bơ bánh bị quỷ hộp phong tốt để ở một bên đây là hắn dự định mang về nhà cho ca ca tỷ tỷ ba ba mụ mụ ăn mà cái này hộp sữa đường hàn xuân minh thì là trực tiếp mở ra đối chung quanh các đồng bạn nói ra mọi người một người một viên đường đồng Trung banh bọn n khách khí. h tiểu rất rất ó cho cho. mặc lập t dù loại tính cách này cũng có chỗ xấu tỷ như có đôi khi sẽ đem tiền bại quang thậm chí là thiếu khoản tiền lớn nhưng chỗ tốt cũng đồng dạng rõ ràng đó chính là được người hoan nghênh có thể kết giao bằng hữu có thể quẩn quẩn không ngừng thu hoạch tài nguyên cùng kỳ ngộ như là rách d ư ớ i h ầ u quan lão r a tử những người này có lẽ cũng là coi trọng hàn xuân minh loại tính cách này người hiện tự có trời rút nói chính là hàn xuân minh loại người này hàn xuân minh rất nhanh liền đem trong hộp sữa đường một người một khối phân cho chung quanh các tiểu bằng hữu thẳng đến hắn phát đến trình kiến quân nơi này thời điểm trần vũ phạm đưa tay ngăn cản hắn hắn cũng không cần cho trần vũ phạm bình tĩnh nói a tại sao hàn xuân minh sửng sốt ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi chương hai trăm tám mươi bảy một vị t h i lương có lúc là tại sinh sôi tại ác t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy một vị thế lương có lúc là tại sinh sôi tại ác vũ phạm ca hắn gọi trình kiến quân là ta bình thường quan hệ bằng hưu tốt nhất hàn xuân minh vội vàng giải thích nói hắn cùng hàn xuân minh là bạn thân cùng một cái trong ngõ hẻm lớn lên quan hệ tự nhiên cũng là tốt vô cùng lẫn nhau ở giữa là bằng hưu tốt nhất theo hàn xuân minh hai người cơ hội là thân như huynh đệ quan hệ hắn lại là hào phóng tính cách đã có s ữ a đường khẳng định phải cùng hào huynh đệ chia sẻ a trần vũ phàm không có hướng hàn xuân minh giải thích mà là xoay người trực tiếp nhìn về phía trình kiến quân bình tĩnh nói ra đem trong túi đồ vật lấy ra đi ý gì chính kiến quân ngây ngẩn cả người hắn vội vàng dùng tay bảo vệ miệng túi của mình sau đó lắc đầu phủ định nói ta trong túi không có đồ vật cái gì đều không có hắn coi như lại có tâm cơ dù sao cũng chỉ là một đứa bé tại loại này bị bắt bao thời điểm đương nhiên biết khẩn trường trực tiếp chính là làm mình lộ chân tướng đã không có đồ vật ngươi che chở túi làm cái gì trần vũ p h ạ m cười lạnh hỏi đứng ngoài quan sát những đứa trẻ đều bị dọa toàn bộ đều không dám nói chuyện chung quanh lâm vào lạng ngắt như tờ hàn xuân minh cũng giống như thế đều là không đến mười mấy tuổi hải tử lấy ở đâu gặp qua loại này tư thế ta trong túi chính kiến quân nhìn thấy mình không che giấu được chỉ có thể từ trong túi móc ra vừa rồi sợ đi kia hai khối sữa đường nhưng miệng bên trong vẫn kiên trì cãi lại nói ta trong túi cái này hai khối sữa đường là ta từ trong nhà mang ra n g ư ơ i xác định trần vũ p h ả m cười khúc khích ta xác định đây là chính ta từ trong nhà mang không phải từ ngươi cái này cầm chính kiến quân một mực chắc chắn dù sao sữa đường thứ này phía trên lại không v i ế t tên ai chỉ cần hắn chết không thừa nhận ai biết hắn trong túi cái này hai khối đường là từ đâu tới bằng cái gì liền nói là từ ngươi nơi này trộm là ngươi từ nhà cầm trần vũ phản cười nói ra liền có thể như thế xảo nhà các ngươi mua cũng là thành tây nhà kiêng ngô thị bánh ngọt trải sữa đường không sai t r ì n h kiến quân một mực chắc chắn mặc dù trong lòng của hắn hoảng đến không được nhưng hắn cũng biết loại thời điểm này chỉ cần là một ngụm cắn chết ai cũng bắt hắn không có cách nào càng l à loại này trời sinh xấu loại thường thường đều là rất có tiểu thông minh mà lại tâm tính cũng phi thường ổn định t r ì n h kiến quân là như thế này h ứ a đại mậu cũng giống như thế ta từ nhỏ đã thích ă n ngô thị bánh ngọt trải sữa đường người nhà ta mỗi lần đều mua cho ta nhà này chính kiến quân nói là nói nghe được hắn nói như vậy trần vũ phản tiêu tan cười nếu không ngươi túi đầu nhìn xem cái này s ữ a đường hộp giấy bên trên viết là cái gì t r ì n h kiến quân xứ sở túi đầu nhìn sang phát hiện hộp giấy trên đó viết phan thị hai chữ đây là ta tại vương p h ụ tỉnh phan thị bánh ngọt trải mua s ữ a đường cùng bánh bích quy nơi nào có cái gì nô thị ngươi đây không phải không đánh đã khai sao trần vũ phàm nói t r ì n h kiến quân gương mặt lập tức đỏ lên lấy tâm nhãn của hắn nhiều đương nhiên biết mình lên trần vũ phàm bộ bất quá hắn vẫn kiên trì mạnh miệng nói k i ế lại làm sao cái này g ữ a đường chính là ta từ trong nhà mang tới ngươi có cái gì chừng cứ nói là ta chọn ngươi nhìn thấy chính kiến quân chết cũng không hối cải trần vũ phàm bất đắc dĩ lắc đầu quả nhiên có ít người tính cách là trời sinh lớn lên không phải đồ tốt tia đại khái xuất từ nhỏ đã không phải cái gì đồ tốt đều đến loại thời điểm này vẫn như c ũ không chịu nhận sai xem ra không chỉ có là tứ hợp viện có thần trộm ai chúng ta chính dương môn hạ cũng có thuộc về mình bồng lạnh nhưng đối phó với tiểu hải tử trần vũ phàm có là biện pháp mà lại loại vật này thật sự là quá tốt xác nhận sữa đường loại vật này người bình thường nhà đều là không có không bỏ được hoa phần này tiền là một bộ phận nguyên nhân một bộ phận khác chủ yếu hơn nguyên nhân là mua sữa đường cũng là cần phiếu người bình thường ngoại trừ ăn tết bên ngoài rất ít có thể lấy được sữa đường phiếu người từ trong nhà cầm vậy ta hiện tại liền mang theo ngươi đi trong nhà tìm ngươi phụ mẫu hỏi một chút ra sao trần vũ phạm i ữ u môi hỏi t r ì n h kiến quân lập tức liền hốt hoảng bắt đầu đi trong nhà hắn hỏi một chút vậy hắn trăm phần trăm sẽ lộ t ẩ y trong nhà hắn nào có sữa đường a t r ì n h kiến quân trong nhà điều kiện cũng chính là gia đình bình thường phụ mẫu ngày bình thường không có khả năng bỏ được mua sữa đường loại vật này hiện tại cũng không phải ngày lễ ngày tết một khi đi trong nhà hắn hỏi kia tất nhiên sẽ lộ t h y nếu để cho cha mẹ của hắn biết trộm đồ chuyện vậy khẳng định là không thể thiếu một trận đánh đập cái này sữa đường đúng là ta vừa rồi cầm t r ì n h kiến quân không thể không thừa nhận nói chuyện cho tới bây giờ lại mạnh miệng cũng vô ích hắn chỉ có thể vắt hết ó c cho mình giải thích hàn xuân minh mỗi lần đều cho chúng ta phân đường ăn ta mới từ nhất thời thèm ăn liền tự mình sơ cầm t r ì n h kiến quân cái hót nhất chuyện nghĩ đến một cái rảo biện phương pháp hắn đem trộm đường ăn chuyển biến thành sớm làm bộ ăn thoáng một cái tính chất liền thay đổi thật sao trần vũ phàm mỉm cười hai mắt lại chăm chú nhìn trình kiến quân cái này ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu thân thể thẳng tới linh hồn nhường trình kiến quân cảm giác mình cả người đều bị nhìn thấu cảm trần h ấ y một t dùng vũ phạm n nghiêm h n túc nói hai viên sữa đường mà thôi ngược lại cũng không phải cái gì đại sự chính kiến quân một đứa bé bởi vì thèm ăn trộm đạo hai khối sữa đường liền xem như công an cùng văn phòng đường phố đồng chí tới đoán chừng làm miệng giáo dục một chút vấn đề này liền đi qua nhưng trần vũ phạm quyết định vẫn là phải cho chính kiến quân lưu lại ấn tượng khắc sâu nếu như có thể thông qua lần này trộm sữa đường chuyện cho hắn ghi nhớ thật lâu sau này b ấ t làm điểm hấu người chuyện xấu tia trần vũ phạm đây cũng là công đức một kiện trần vũ phạm dù sao cũng là người lấy võ khí thế trên người ở đâu là một đứa bé có thể ngăn cản tại hắn xuất ra thái độ nghiêm túc sau t r ì n h kiến quân lập tức mồ hôi đầm đ h a lên cả người đứng tại chỗ nơm nớp lo sợ cũng không dám mạnh miệng cùng cái c h ạ y c á c khối đem sữa đường thả lại cho hộp trần vũ phạm bình thản nói nhưng chính kiến quân đã không dám k h n g nghe hắn thành, thành thật thật hai khối sữa đường thả lại hàn xuân minh trong tay trong hộp giấy hai khối s ữ a đường mặc dù không nhiều nhưng ngươi trộm đồ làm chuyện sai lầm vẫn là phải cho ngươi một chút giáo hấn mới được nói trần vũ phàm đưa tay ngay tại trình kiến quân trên thân nhẹ nhàng điểm một cái hắn cũng không có làm khí lực lớn đến đâu nhưng hắn điểm lại là trình kiến quân trên người mệt vị a trình kiến quân lập tức cảm thấy trên thân truyền đến đau đớn một hồi phảng phất trong bụng rời sông lấp biển giống như là có một cái mối khoăn ở trong cơ thể hắn đi loạn đó cũng không phải thật thủ t h ư ơ n g chỉ là đơn thuần cảm rất đau nhưng thật sự là có đau trình kiến quân trực tiếp đau nằm ở trên mặt đất bắt đầu l a lộn tại h o á n g m chinh đ kiến quân lăn lộn trên mặt đất thời điểm một bên có chút bị hụ dọa hàn xuân minh lúc này mới trở lại nhìn xem tranh thủ thời gian lôi kéo trần vũ phạm quần áo tay áo vũ phạm ca chinh kiến quân hẳn là cũng không phải cố ý đi nếu không vẫn là thôi đi hắn lời còn chưa nói hết trần vũ phạm ánh mắt liếc tới một chút trong mắt không có tán đi vì thế lập tức nhường hàn xuân minh yên t ĩ n h trở lại hôm nay vũ phạm ca quả thật có chút dọa người ngồi trên mặt đất lăn lộn ba phút sau t r ì n h kiến quân mới miễn cưỡng từ dưới đất run run dày dày đứng lên khuôn mặt đỏ bừng lên toàn thân đại hãn quần áo trên người đều bị mồ hôi t h ấ m kể sát tại trên thân trần vũ phạm đưa tay ở trên người hắn lại là nhẹ nhàng điểm một cái t r ì n h kiến quân lúc này mới cảm giác loại này toàn tâm cảm giác đau đớn tán đi cả người lập tức liền dễ dàng vô số lần vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác thật sự là thật là đáng sợ Trình kiến quân căn bản là không có cách hồi tưởng chỉ là ngẫm lại liền để hắn toàn thân run dậy hắn hiện tại cũng không dám ngẩng đầu nhìn trần vũ phạm trải qua vừa rồi thống khổ ba phút sau trần vũ phạm trong lòng hắn đã biến thành ác ma giống như tồn tại là hắn đ ờ i này đều không muốn gặp lại người đã làm sai chuyện vậy sẽ phải gánh chịu trách nhiệm nếu không sẽ chỉ mắc thêm lỗi lầm nữa hiện tại ngươi trộm chỉ là hai viên sữa đường nhận trừng phạt cũng chỉ là ba phút ra thịt thống khổ nhưng nếu như còn không biết hối cải sau này trừng phạt cũng sẽ không như thế đơn giản đừng để mình đợi này đều đợi trong tủ tại hối hận suốt đời trần vũ phạm nói xong về sau chính kiến quân thật nhanh chạy trốn còn như trần vũ p h ạ m cụ thể nói cái gì hắn căn bản không nghe lọt hay hắn chỉ là biết mình muốn rời đi xa xa cái này kẻ đáng sợ sau này cũng không tiếp tục muốn gặp được trần vũ p h ạ m nhìn qua trình kiến quân đi xa bóng lưng trần vũ p h ạ m có chút bất đắc dĩ lắc đầu hôm nay trộm sữa đường chuyện chỉ là một việc nhỏ xen giữa kỳ thật hắn cũng không có thế nào để ở trong lòng dù sao trình kiến quân cùng hắn cũng không phải một cái viện hai người tương lai còn có thể hay không nhìn thấy đều là một tần số hắn chỉ là muốn cho cái này tiểu hôn đản tại làm chuyện sai về sau tiếp nhận vốn có trừng phạt đồng thời nhớ lâu trần vũ phạm không trông cậy vào trình kiến quân tương lai có thể làm cái người tốt nhưng hôm nay kinh lịch chỉ cần trong lòng hắn có thể lưu lại là cấn sau này mỗi khi trình kiến quân muốn làm chuyện xấu thời điểm hôm nay kinh lịch mang tới sợ hãi có thể để cho hắn kịp thời dừng tay như vậy là đủ rồi l i ê n xem như trần vũ phạm vì quốc gia trừ hại nhường thế giới này lại thay đổi tốt hơn một chút sự bốn kinh lịch như thế một trận quay kịch sau cái khác trong ngõ hẻm tiểu bằng hữu cũng không dám tiếp tục vây chung quanh cả đám đều cầm trong tay mình g ữ a đường thật vui vẻ chạy về nhà đi cái này g ữ a đường bọn hắn đều không bỏ được lập tức ăn xong mà là giữ lại mỗi ngày liếm một chút xíu mỗi ngày liếm một chút xíu dù sao bọn hắn có thể ăn vào s ữ a đường cơ hội thật sự là quá ít quá ít trân quý như thế đồ vật chỗ nào bỏ được như thế mo ăn rơi tất cả tiểu bằng hữu đều tán đi về sau trần vũ p h ạ m trước mặt liền chỉ còn lại hàn xuân minh một người vũ phàm ca hàn xuân minh có chút muốn nói lại tôi h trên mặt biểu lộ cũng có chút xoắn suýt trần vũ p h ạ m thấy thế mỉm cười hỏi ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá độc gác một điểm hàn xuân minh nhẹ gật đầu nói ra ta cảm thấy có chút bởi vì chính kiến quân là ta bằng hữu tốt nhất bình thường người khác vẫn rất tốt trung đụ hôm nay có thể là có chút thèm ăn cầm hai khối sữa đường như thế nặng trừng phạt hàn xuân minh dù sao vẫn là đứa bé cho nên có chút biểu đạt không rõ ràng chỉ là trần vũ phạm có thể hiểu hắn ý tứ nhìn qua phim truyền hình tự nhiên là sẽ biết hàn xuân minh mặc dù rất thông minh cũng coi là có tâm cơ lòng dạ nhưng hắn quá mức với nhân tử vô luận là đối tô manh vẫn là đối trình k i ế n quân nếu như hắn thật đủ hung á c kỳ thật có rất nhiều lần cơ hội vứt bỏ tô manh hay là đưa trình tiến quân cận kể cái chết địa nhưng hàn xuân minh đều không có hắn chọn tha thứ đương nhiên đây là hàn xuân minh người tính cách đưa đến nếu như hắn thật có thể như vậy nhất tâm hắn cũng liền không phải hàn xuân minh cho nên ở phương diện này trần vũ p h ạ m hôm nay cũng là định cho hàn xuân minh học một khóa làm n g ư ờ i tốt tất nhiên tốt nhưng tuyệt đối không thể trở thành một cái lạ người tốt càng không thể cái gì đều tha thứ nếu không kia không thành hà vũ trụ vậy nếu như là ngươi ngươi hôm nay sẽ như thế nào xử lý chuyện này trần vũ p h ạ m đem vấn đề vứt cho hàn xuân minh hàn xuân minh trần c h ờ một chút n h í u lại khuôn mặt nhỏ rơi vào trầm tư suy nghĩ về sau hắn chậm rãi mở miệng nói ra chính kiến quân dù sao cũng là bạn tốt của ta ta hẳn là sẽ không trước mặt mọi người vạch trần hắn mà là trong âm thầm tìm một cơ hội nói cho hắn biết sau này không thể lại trộm sữa đường trần vũ phàm nghe nói nhẹ gật đầu đúng là tiểu hài tử tư duy hình thức nếu như trình kiến quân là một cái có liêm sỉ người có lẽ phương pháp như vậy xác thực hữu dụng nhưng chỉ đáng tiếc đối với loại này trời sinh xấu loại loại biện pháp này là tuyệt đối vô dụng thế là trần vũ phàm mở miệng nói ra dựa theo như ngươi loại này xử lý phương pháp trình kiến quân vẫn là đạt được trộm được hai khối sữa đường đồng thời ngươi làm lấy mặt của mọi người sẽ còn lại phân cho hắn một khối sữa đường chuyện sau dù là ngươi trong âm thầm nói cho hắn biết ngươi đã phát hiện hắn trộm đồ hành vi nhưng t r ì n h kiến quân hôm nay vẫn là đạt được ba viên sữa đường đúng không nghe được trần vũ phàm nói như vậy hàn xuân minh trừng mắt nhìn lấy sự thông tuệ của hắn có một nháy mắt tựa hồ bắt được trần vũ phàm ý tứ tựa h như là hàn xuân minh có chút mơ hồ luôn cảm giác chỗ nào tựa hồ có chút không thích hợp cứ như vậy t r ì n h kiến quân làm trộm đ ồ người rõ ràng là khô chuyện xấu không chỉ có không có nhận bất kỳ trừng phạt ngược lại còn chiếm được ba viên sữa đường so với những người khác đạt được càng nhiều mà nếu như hắn trộm đồ không có bị ta phát hiện hắn cũng là có thể có được ba viên sữa đường trần vũ phàm tiếp tục nói ộ、so、kể từ đó lần sau lại có tình hình như vậy lúc ngươi cảm thấy trình kiến quân vẫn sẽ hay không một lần nữa trộm sữa đường nghe được trần vũ phạm vấn đề hàn xuân minh thân thể run lên giống như chạm điện h i Kể u rõ trần vũ phạm ý tứ vũ phạm ca ý của ngươi là nếu như ta v ư ô n g tha hắn n g a y khác sau ngược lại càng sẽ tiếp tục trộm đồ mà không phải sửa lại như thế sai lầm đúng không không sai t r ầ n vũ phạm hài lòng nhẹ gật đầu theo sau tiếp tục nói ra lần này trộm sữa đường hắn không có bị trừng phạt còn nếm đến măng ngọt n vậy lần sau hắn liền sẽ đi trộm thứ càng quý giá sau đó không ngừng mở rộng mình ác tính thẳng đến rơi vào vô biên thâm uyên không quay đầu lại nữa đường nhiều khi sự tha thứ của ngươi cũng không thể thể hiện ra ngươi thị lường mà là ngươi đang không ngừng d ù n g túng t ả ác sinh sôi Trưng thể tốt. Trưng thể t người người Hàn Xuân Minh. Không thể làm làm người tốt. Trưng 288, giáo dục Hàn Xuân Minh. Không Giáo Giáo dục dục làm làm lạm lạm sự tha thứ của ngươi cũng không thể thể hiện ra ngươi t h i ệ t l ư ơ n g mà là ngươi đang không ngừng dung túng t à á c sinh sôi như thế một câu chính là rung động thật sâu đến hàn xuân minh tâm linh nhỏ yếu trước đó hắn chưa từng có nghĩ tới phương diện này qua chẳng qua là cảm thấy dù là làm chuyện xấu cũng hẳn là cho người khác một cái sửa lại cơ hội nhất là làm chuyện xấu người là trình kiến quân là cái này bạn tốt của hắn trộm lại chỉ là hai cái sữa đường cho nên hàn xuân minh theo bản năng đã cảm thấy cái này cũng không có cái gì ghê gớm đi tha thứ cũng liền tha thứ nhưng giờ phút này tại trần vũ phàm nói xong về sau hàn xuân minh mới chính thức ý thức được nếu như trình kiến quân không chịu đến nghiêm khắc trừng phạt ngược lại là nếm đến ngon ngọt vậy hắn sau này sẽ còn tiếp tục trộm thậm chí là làm tầm trọng thêm đợi đến có một ngày trình kiến quân thật bởi vì ăn cắp mà rơi vào vô biên thâm nguyên vậy hắn làm trình kiến quân lần thứ nhất trộm cắp dung túng người phải chăng cũng là trợ giúp người đâu hàn xuân minh so người đồng lứa muốn càng thêm trưởng thành sớm tâm tư cũng tương đối m ấ n cảm nếu như là những đứa trẻ khác có lẽ còn nghe không hiểu trần vũ phạm ý vũ phạm ca ta hiểu ngươi ý tứ nhiều khi lựa chọn tha thứ nhìn như thiện lương nhưng cũng không phải là lựa chọn tốt ngược lại phần này thiện ý có thể dẫn đến tệ hơn kết quả không sai trần vũ phạm hài lòng nhẹ gật đầu cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ chịu người thoáng một điểm phát cái kêu bên cạnh đoàn cái đã hiểu rõ thiện lương là nhân loại mỹ hảo phẩm cách bản thân nó không có sai lầm nhưng lựa chọn người thiện lương nhất định phải cẩn thận đừng cho mình thiện lương trở thành dung túng bất cứ lúc nào là m người lựa chọn hiền lành một khác này đều phải nghĩ kỹ hành vi của mình sẽ tạo thành cái dị dạng hậu quả điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ trần vũ phạm tiếp tục nói dù là không có hắn hàn xuân minh ngày sau phát triển cũng biết rất không tệ nhưng trần vũ phạm vẫn là hy vọng hàn xuân minh có thể trở thành một cái tốt hơn người nhất là trong quá trình trưởng thành ít bị trình kiến quân dợ cho xấu lần này trình kiến quân trộm đồ trần vũ phạm có thể giúp hàn xuân minh xử lý nhưng tương lai đường vẫn là cần chính hàn xuân minh đi đi mà không phải trần vũ phạm một mực giúp hắn bởi vậy trần vũ phạm muốn mượn nhờ chuyện lần này dạy cho hàn xuân minh một chút đạo lý nếu như hắn có thể từ nơi này quá trình bên trong nộ đến chút cái gì từ đây có thể phân biệt thiệt ác Có t h có có vừa rồi trần vũ phàm nói những lời này hàn xuân minh hiểu được cái đại khái bất quá hắn chỉ là đứa bé nếu là nói có thể toàn bộ lý giải thông thấu ngược lại là cũng rất không có khả năng nhưng hàn xuân minh xác thực đem trần vũ p h ạ m nói đồ vật toàn bộ đều ghi tặc trong lòng hiện tại không hoàn toàn hiểu nhưng sau này hắn sẽ ở cách đối nhân xử thế bên trong tiếp tục suy nghĩ đây cũng là trần vũ p h ạ m hy vọng đạt tới hiệu quả đi thôi chúng ta đi quan đại gia nhà trần vũ p h ạ m vỗ vỗ hàn xuân minh bạ vai nhẹ g i ọ n g hô tốt h ta hàn xuân minh lập tức hưng phấn lên trần vũ p h ạ m tìm đến quan đại gia khẳng định là muốn cùng một châu nghiên cứu thảo luận đồ cổ đây cũng là hàn xuân minh mỗi lần mong đợi nhất câu thậm chí so sữa đường còn muốn cho hắn càng chờ mong dù sao trần vũ p h ạ m cùng quan đại gia tại đồ cổ phân biệt phương diện này tạo nghệ đều phi thường cao hai người nghiên cứu thảo luận là rất có giá trị dù là hàn xuân minh đại bộ phận đều nghe không hiểu nhưng cũng có thể đắm chìm trong trong đó bầu không khí bên trong nhiều ít có thể học tập đến một vài thứ cái này nhường hàn xuân minh vô cùng hưng phấn đối với đồ cổ hắn là chân chính yêu thích phát ra từ nội tâm loại kia điểm ấy ngược lại là cùng trần vũ phạm khác biệt trần vũ phạm không tính là thích đồ cổ hắn chẳng qua là cảm thấy đây là một môn kỹ nghệ mà lại là một môn có thể kiếm nhiều tiền kỹ nghệ cho nên mới nghĩ đến muốn bao nhiêu nắm giữ chút đi vào quan lão gia t ử trong nhà hàn xuân minh một đường đều chạy ở phía trước dẫn đầu gõ cửa rất nhanh quan lão gia từ mở cửa nhìn thấy trần vũ phạm cùng hàn xuân minh tới trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung ngày bình thường hắn không yêu cười nhưng duy chỉ có trông thấy hai người kia mới có một vòng vui sướng rào rạt tại khoe miệng trần vũ phạm là hắn thưởng thức nhất người trẻ tuổi mà lại là chân chính có thể cùng hắn nghiên cứu thảo luận đến cùng đi hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng có thể coi là bạn vong niên mà hàn xuân minh đâu thì là hắn thích tiểu đồ đệ tiểu t ử này đối đ ồ cổ yêu quý không thu kém quan đại gia lúc còn trẻ hải tử lại thông minh h i ể u chuyện tính cách cũng chính trực quan lão gia tử từ, từ nhỏ tại hoàng thành căn hạ lớn lên trước kia trong nhà cảng là cựu môn đế đốc hiện tại mặc dù không có trước kia phú nhưng hắn lịch duyệt lại là người thường khó mà so sánh phong phú nhìn người càng là chuẩn xác vô cùng quan lão gia tử có thể chắc chắn hàn xuân minh ngày sau sẽ có thành tựu không nhỏ mà trần vũ phạm càng là như vậy thậm chí có một loại nhường quan lão gia tử đều nhìn không thấu cảm giác hai người đều sẽ có tiền đồ nhưng hàn xuân minh tiên đ ồ là quan lão gia tử có thể dự liệu được cái chủng loại kia nhưng trần vũ phạm tiên đ ồ là hắn không thể nào đ o á n trước thậm chí không cách nào tưởng tượng điều này cũng làm cho hắn phá lệ tất kỳ muốn nhìn một chút hai cái này người trẻ tuổi lớn lên sau đến tột cùng riêng phần mình có thể làm ra cái gì kinh tiên động địa sự nghiệp trần vũ phạm ngươi tới vừa vặn ta chỗ này vừa vặn thu một nhóm tiền cổ tệ ngươi mau tới giúp ta nhìn xem quan lão gia tử n h i ệ tình t chào hỏi hai người vào nhà tại nhà hắn trên bàn trà một tấm ngăn chứa vải hoa trải rộng ra phía trên trưng bày ba bốn mươi đồng tiền đều là đồ cổ trần vũ phạm không có trực tiếp nhìn về phía tiền mà là lên trước xuống dưới đánh giá một phen quan lão gia tử hắn cũng có tầm một tháng khoảng chừng không có tới có thể rõ ràng phát hiện quan lão gia tử tố chất thân thể mạnh lên rất nhiều đương nhiên quan đại gia thân thể vốn là tốt bằng không hắn tại phim truyền hình bên trong cũng không thể một mực sống đến số không lấy năm trọn vẹn sống chừng một trăm tuổi t r ừ n g một trăm tuổi đặt ở bất cứ lúc nào đều là trường thọ cao linh lần này thấy một lần trần vũ phàm phát hiện quan đại gia thân thể so trước đó tốt hơn nhịp tim càng thêm có lực hô hấp đều đều l ư n g eo cũng đứng thẳng lên không ít sắc mặt hồng luận khí huyết rất không tệ hắn làm trình độ khá cao trung y phương diện này biến hóa vẫn là một chút có thể thấy được quan lão gia tử gần nhất khí sắc không tệ a trần vũ phàm ngồi xuống sau vừa cười vừa nói đúng vậy a quan lão gia tử vô đùi có chút kích động nói ra ngươi không nói ta đều quên may mắn mà có ngươi lên lần cho ta kêu bản sách nhỏ a Ta chiếu vào phía trên một thanh cốt trẻ ít tuổi. phía chiếu cảm giác cái không lại luyện, đầu đều vào ràng này lao rõ quan đại gia nói sách nhỏ, đương nhiên chính là Trần vũ phạm cho hắn trần、thị、kiện thể công. Hơn nữa còn là Trần vũ phạm hậu tục lại cải tiến qua phiên bản. Quan lại cải đại gia sách cho tục Phạm thị thể Phạm hậu là là Vũ Vũ qua dựa theo sổ bên trên động tác luyện tập hơn một tháng thời gian rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trở nên cường kiện có lực rất nhiều sáu mươi tuổi thân thể một lần nữa tỏa ra bốn mươi năm mươi tuổi sức sống liên ngài hiện tại thân thể này số một trăm hai mươi tuổi không thành vấn đề trần vũ phạm vừa cười vừa nói người tiểu từ túi lại bắt ta làm trò cười quan đại gia d ư giận kỳ thật trên mặt không che giấu được vui vẻ chỉ là câu nói này trần vũ p h ạ m thật đúng là không phải nói mỏ phim truyền hình nguyên bản kịch bản bên trong quan đại gia đều có thể sống chừng một trăm tuổi hiện tại mỗi ngày rèn luyện trần thị kiện thể công không nói là có thể sống một trăm hai mươi tuổi chí ít một trăm m ư ơ i tuổi là không thành vấn đề có ít người a nhất định là phú quý cùng trường thọ mệnh t ỷ như quan lão gia tử mặc dù lúc còn trẻ kinh lịch thay đổi rất nhanh nhân sinh kinh lịch có chút phong phú nhưng tuổi già về sau a an vị trở lấy hưởng phúc đi vậy ngươi mau tới giút ta nhìn xem những tiền này đi quan lão gia tử lại rút về chủ đề cùng quan lão gia tự nói nghiêm túc tại giám định đồ cổ phương diện này hắn là thật phá lệ chăm chú hắn từ nhỏ đã thích những vật này nhiệt tình không kém hàn xuân minh càng là đem cả đời thời gian cùng tâm huyết đều rót vào trong đó hắn cái này đồ cổ yêu quý liền giống với cung lão cái này quốc thuật yêu quý hai lão nhân này đều là có lý tưởng có tín nhiệm được rồi ta đến xem trần vũ phạm cũng đem lực chú ý đặt ở trên bàn trà tiền bên trên cùng quan lão ra từ cùng một chỗ chăm chú quan sát hàn xuân minh thì là ngồi sồn ở bàn trà bên cạnh cũng học trần vũ phạm cùng quan đại gia d á n g vẻ chăm chú quan sát tiền hắn mặc dù nhìn không ra cái thật giả cùng môn đạo nhưng cũng đang cẩn thận quan sát phía trên mỗi một chỗ nhỏ x í u vết tích đồng thời đem những vật này một mực ghi t ạ c trong lòng đây là quan đại gia dạy cho hắn cái gọi là giám bảo kỳ thật có thể sử dụng kỹ xảo cũng không nhiều càng quan trọng hơn vẫn là kinh nghiệm ngươi thấy qua đồ vật đủ nhiều gặp lại cái khác đồ、cổ. bằng vào kinh nghiệm đều có thể một chút nhận ra thật giả tới cho nên đường vương tha bất luận cái gì quan sát cơ hội đồng thời dùng đầu góc đưa chúng nó một mực nhớ kỹ đây chính là giám bảo quyết khiếu trải qua như thế lâu n h ặ t thuộc tính tăng lên trần vũ phạm giám bảo kỹ năng đã tăng lên tới lờ vờ ba tiến giai cấp mặc dù cùng quan lão gia t ử so r a vẫn là có nhất định t r ê n l ệ n h nhưng cũng coi là một cái giám bảo cao thủ mà lại g i á m bảo thứ này tựa như là quan lão gia t ử nói cho hàn xuân minh như thế cũng không phải là toàn bộ nhờ kỹ thuật mà là cần nhờ kinh nghiệm hoặc là nói là liên quan với đồ cổ tri thức tỷ như đối với một kiện đồ sứ có thể trần vũ phạm vừa v ẫ n biết liên quan với kiến thức của nó có kinh nghiệm phương diện này hay là đã từng thấy qua nó chính phẩm hoặc là đồ dọn g vậy hắn liền có thể phân biệt ra được cái này đồ sứ thật giả mà so với hắn dám bảo trình độ cao hơn quan lão gia tử nếu như không hiểu rõ l ắ m cái này đồ sứ tương quan c h i thức vậy dĩ nhiên liền phân biệt không ra đây cũng là tại sao quan lão gia tử nhường hàn xuân minh thời thời khắc khắc ở bên cạnh nhìn duyên cớ cũng không phải là muốn học tập cái gì kỹ thuật mà là muốn mở mang hiểu biết muốn gia tăng kinh nghiệm thấy cũng nhiều nhớ nhiều sau này nhìn thấy tương tự đồ cổ tự nhiên là lại càng dễ có thể phân biệt ra cho nên quan lão gia tử cũng là thật lòng tìm trần vũ phàm đến nghiên cứu thảo luận tại đồ cầu nghề này, này nhiều khi người khác nhau đối với một kiện đồ vật bình phán cũng là không giống có thể đồng dạng một cái đồ cổ có chuyên gia cảm thấy là thật có chuyên gia cảm thấy là giả dạng này tồn tại tranh cãi đồ vật thậm chí còn không phải số ít k i a thế nào xử lý đâu trừ phi là có cái gì một kích t r í mạng làm giả chứng cứ nếu không cũng chỉ có thể vĩnh viễn tồn tại với tranh luận bên trong dù sao rất nhiều hàng giả từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cùng hàng thật vốn chính là giống như thì như cổ đại cái nào đó công tượng vì hoàng đế làm ra một cái tinh mỹ bình xứ cái này bình xứ trở thành cung đình ngự dụng chính phẩm tự nhiên là thật mà cái này công tượng về nhà sau lại vụ n trộm phòng chế một cái giống nhau như l ú c vậy cái này hắn vụ n trộm tạo nên là đồ thật vẫn là đồ dòng đ â u trên lý luận tới nói đây là đồng dạng thời kỳ đồng dạng công nghệ thậm chí là cùng một cái công tượng tạo nên hai cái cái bình cũng không có cái gì khác nhau nhưng cái thứ hai cái bình xác thực lại chỉ có thể là cái thứ nhất cái bình đồ dòng bởi vì nó cũng không phải là cung đình ngự dụng cũng không phải danh chính ngôn thuận tại đồ cổ trong kinh doanh dạng này tranh luận liền không phải số ít dù sao rất nhiều đồ vật niên đại thật sự là quá mức với xa xưa mấy trăm năm trước hơn một ngàn năm trước mấy ngàn năm trước tuế n g u y ệ t biết san bằng tất cả vết tích ai cũng không thể xuyên qua thời không cũng không thể biết tại lúc trước đến cùng xảy ra cái gì cho nên dạng này tranh luận liền sẽ vĩnh viễn tồn tại xuống dưới đây cũng là nghề chơi đồ cổ làm t r à ngập n m ị lực nguyên nhân một trong trước khay t r à trần vũ phạm chăm chú quan sát mười phút sau cấp ra đáp án của hắn cái này mười một mai đều là giả mà lại là một chút giả hắn vạch trong đó mười một mai tiền giả từng cái niên đại từng cái thời kỳ lịch sử đều có mà lại những n à y tiền giả đều đặt ở cái bản cùng một, một bên cái này nói rõ quan lão gia tử cũng cảm thấy những vật này là hàng giả cho nên đem bọn hắn đều lựa đi ra đặt ở một bên không sai ta cũng cảm thấy bọn chúng là giả quan lão gia tử nhẹ gật đầu những n à y một chút giả tiền kỳ thật hắn tại thu thời điểm liền thấy bất quá lúc ấy cái k i a n ô n g thôn cất giữ người là muốn đem tất cả tiền đi ra rơi cũng không muốn muốn đ ơ n bán rơi vào đường cùng quan lão gia tử cũng chỉ có thể đem bọn hắn đóng gói mang đi dù sao tại cái này đóng tiền bên trong có mấy cái hắn là phi thường thích những này là thật một chút mở rộng cửa Trân vũ phạm lại chỉ một bộ phận cổ tệ nói ừ m không sai quan láo ra t ử gật đầu nhất là cái này tám cái hàm phong thông bảo b ả o p h ú c một trăm hay là vô cùng có giá trị trần vũ phạm từ giữa đó lấy ra tám cái giống nhau như l ớ c tiền đặt ở trong lòng bàn tay vớt vớt bên cạnh hàn xuân minh cũng đụng lên đến muốn nhìn cái cẩn thận tiền tệ này cùng phổ thông đồng tiền khác biệt là có không nhỏ lịch sử giá trị trần vũ phạm vì hàn xuân minh giải thích nói người muốn biết sao hắn nhìn xem hàn xuân minh cưới hỏi ta muốn biết hàn xuân minh cái đầu nhỏ điểm giống như là gà con mổ tóc giống như hắn đối với những cổ vật này còn có đ ồ cổ phía s a u cố sự, tiên h nhưng ế là s、si、m q u a t r ọ người Có biết ạ thanh từ nơi c đình vật, ban đêm nằm i đốt mơ tiền là lấy bạc làm tiêu chuẩn cũng chính là phương tây nói tới ngân bản vị chế đồng tiền lớn dùng bạc dao thiền trinh đâu dùng đồng tiền giao hàn xuân minh chăm chú nhẹ gật đầu cái này hắn ngược lại là biết bởi vì thuộc về là kiến thức căn bản một bên quan đại gia cũng lắng nghe bắt đầu liên quan với cái này hàm phong thông bảo b ả o p h ú c một trăm hắn đương nhiên cũng là hiểu rõ vô cùng bất quá hắn muốn nghe một chút trần vũ p h ạ m có cái gì cái khác kiến giải nhiều khi trần vũ p h ạ m nói ra được một chút tri thức ngay cả hắn đều là chưa từng nghe thấy từ trần vũ p h ạ m trên thân quan lão gia từ mấy tháng nay cũng học xong không ít tứ cái này ngân bản vị chế mãi cho đến hàm phong trong năm bị đánh vỡ nguyên nhân ngay tại với khi đó xảy ra một trận đại quy mô khởi nghĩa Thái bình Thiên Bình Hàn、Xuân、Minh nhỏ nghiên nhiên giọng nói. Xuân Muốn nghiên cứu đồ cổ, đương Quốc. cứu cổ, đồ không thể lịch rời đi sai ử sử cho các lịch cũng cảm cùng, có việc Hàn Minh thấy hứng thú vô cùng. không loại nên kiện, Xuân n đối với vô là sự gì g y t ạ trong nhà đ ọ chính s á c Không h sai, c là thái bình thiên quốc tại trận này khởi nghĩa bên trong hồng tú toàn thời gian ba năm liền dẹp song giang nam mạng lớn lãnh thổ đây đều là m ỏ mỡ chi địa hàng năm có thể vì triều đình cung cấp không ít thu nhập những n à y thu nhập tại bị chặt đứt sau thanh đình quốc khố liền lâm vào quẫn bách bên trong tài chính cũng vô pháp trèo chống các hạng cấp phát tại loại này rơi vào đường cùng thanh đình lựa chọn một loại không hợp lý ứng đối phương pháp chính là rèn đúc đồng tiền lớn t ỷ như chúng ta trước mắt cái này một viên hàm phong thông bảo bảo phúc một trăm trần vũ phàm đem nó cầm lấy đặt ở trong tay tiến hành biểu hiện ra cái đồng tiền này chính diện viết hàm phong thông bảo mặt sau thì là viết một trăm bình thường tới nói đồng tiền lớn dùng bạc thanh toán tiền trinh dùng chế thức đồng tiền đến thanh toán là thanh đình trăm năm qua q u ý củ dân chúng từ lâu quen thuộc loại cuộc sống này phương thức mà cái này mai hàm phong thông bảo, bảo phúc một trăm giá trị của hắn là một trăm mai tiền đồng cũng chính là một ngàn văn đồng tiền hàn xuân minh ha to miệng cái giá này giá trị hay là vô cùng kinh người trước mắt cái này nho nhỏ một viên đồng tiền giá trị lại có thể cao như thế cầm dạng này một viên đồng tiền ra ngoài tiêu phí liền giống với hiện tại có một tấm trăm nguyên mệnh giá tiền mặt ngươi cầm đi tại tứ cựu thành cửa hàng bên trong tiêu phí chủ quán căn bản không có tiền lẻ trần vũ p h ạ m tiếp tục giảng t h u ậ t nói mặc dù tại thập niên chín mươi bắt đầu trăm nguyên tờ cũng đã làm mọi người thói quen mệnh giá nhưng ở thập niên sáu mươi hiển nhiên là không có đường nói trăm nguyên ngươi cầm một tấm đại h m t mươi ra ngoài tiêu phí rất nhiều cửa hàng chỉ sợ đều sẽ khó mà trả tiền t ừ a thì ra là thế bởi vì loại tiền tệ này căn bản là không có cách tại trên thị trường bình thường sử dụng nhưng thanh đình vì làm dịu kinh tế của mình thiếu hụt lại cưỡng ép mở rộng loại tiền tệ này cũng tạo thành thị trường hỗn loạn loại tình huống này một mực duy trì liên tục đến thái bình thiên quốc vận động kết thúc sau loại tiền tệ này mới ngưng sử dụng dần dần biến mất tại trong chợ trần vũ phàm nói xong sau hỏi hướng hàn xuân minh cho nên ngươi nói một chút loại này hàm phong thông bảo b ả o phúc một trăm tại sao đáng tiền tại sao c h â n quý ta cảm thấy hàn xuân minh suy tư một chút sau nói ra hẳn là bởi vì khăn hiếm loại tiền tệ này mệnh giá đã rất lớn như vậy phát hành lượng khẳng định cũng sẽ không rất nhiều mà lại sử dụng thời gian rất ngắn lưu lại hẳn là cũng rất ít v ậ t hiếm thì quý đã loại số tiền này tệ số lượng thưa tớt h như vậy giá cả đương nhiên cũng sẽ không tiện nghi trần vũ phàm nghe nói nhẹ gật đầu ngươi nói không sai nhưng hắn giá cả chân quý còn có một nguyên nhân khác chính là ta vừa rồi giảng thuật đoạn chuyện xưa này cố sự hàn xuân minh sửng sốt một chút cái này mai hàm phong thông bảo b o phúc một trăm cùng phổ thông đồng tiền so sánh ngoại trừ kim ngạch khác biệt bên ngoài điểm khác biệt lớn nhất chính là nó có một đoạn chuyện xưa của mình cũng đại biểu một đoạn trong lịch sử kinh lịch đoạn chuyện xưa này cùng kinh lịch là có thể cho đồ cổ thêm điểm cũng có thể giao phó bản thân hắn bên ngoài giá trị cũng tỷ như cái kia lư hương trần vũ phạm dùng ngón tay một chút trong tủ chén trưng bày một cái tạo hình cổ phát lư hương đây là hắn lần thứ nhất đi quỷ thị thời điểm mua được sau đó bị giam láo ra từ mua đi một mực bày ra trong nhà đoạn chuyện xưa này hàn xuân minh cũng biết cái này mai lư hương giá trị tại sao cao Hắn trần vũ phạm nói xong sau, sau lần nữa hỏi hướng hàn xuân minh hàn xuân minh chừng mắt nhìn cảm giác được tựa hồ có chi thức tại chạy vào đầu góc của hắn cả người như là thể hồ có đỉnh rất nhiều trước đó không hiểu đồ vật đột nhiên toàn bộ đều hiểu ta giống như hiểu được cái này đồng tiền sở dĩ c h ậ t quý ngoại trừ bản thân hắn niên đại và số lượng thưa thất bên ngoài còn có nguyên nhân rất lớn chính là bản thân hắn liền đại biểu một đoạn lịch sử hắn là đặc thù thời kỳ lịch sử sản phẩm loại này lịch sử giá trị cũng là đồ cổ giá trị một bộ phận không sai trần vũ p h ạ m lần này phá lệ hài lòng đưa thay s ở s ở hàn xuân minh cái đầu nhỏ hắn đối với hàn xuân minh trả lời phá lệ hài lòng trách không được tiểu tử này sau này có thể thành công cái này đâu góc chính là dùng tốt một bên quan lão gia tử từ đầu tới đều tại chăm chúng h e khi nghe đến vừa rồi trần vũ phàm một phen kiến dài lúc hắn cũng là trong lòng tán thưởng không thôi đạo lý này hắn làm lão người thu thập đương nhiên là hiểu được nhưng chưa từng có rõ ràng như thế sáng tỏ biểu đạt ra tới qua vừa rồi nghe được trần vũ phạm giảng thuật hắn cũng là thâm thụ xúc động đồng thời có cảm giác muốn đương nhiên hàn xuân minh trả lời cũng làm cho quan láo ra tự k i n h hỉ quả nhiên là hắn xem trọng hai người trẻ tuổi vừa rồi một phen nói chuyện cũng đủ để nhìn ra hai người trí tuệ những n à y hàm phong thông bảo bảo phúc một trăm ta cảm thấy đều là thật bởi vì từ kim loại tính chất bên trên nhìn đồng chất l ệ đỏ bọc của nó tương trình độ chế tác công nghệ văn tự phong cách biên giới rèn luyện tình hình toàn bộ đều phù hợp hàm phong trong năm đặc điểm mà lại tám cái tiền phẩm tướng đều rất không tệ bảo tồn cũng rất hoàn chính dựa theo cái nhìn của ta cái này tám cái hàm phong thông bảo bảo phúc một trăm toàn bộ đều là chính phẩm mà lại phẩm tướng cực dai có giá trị không nhỏ trần vũ p h ả m cuối cùng làm ra kết luận loại này đồng tệ giá cả s á t thực không thấp đặt ở thế kỷ hai mươi mốt đại khái một viên liền có thể bán được năm vạn trở lên mà quan lão gia tử trên tay cái này tám cái phẩm tướng rất không tệ bảo tồn trạng thái cũng rất tốt một viên bán đi mười mấy vạn giá cao cũng không thành vấn đề tám cái giá trị chung vào một chỗ chỉ sợ cũng có hai trăm vạn nhiều đương nhiên tại cái này thập niên sáu mươi khẳng định là bán không lên giá cả niên đại này người ngay cả cơm đều nhanh không ăn nổi tất cả tiền tài đủ thường ngày sử dụng liền đã rất không dễ dàng ngoại trừ quan lão ra t ử dạng n à y người còn ai có thời gian rồi đến mua đồ cổ a t r o nên ở niên đại này đồ cổ đều là không quá bán bên trên giá cả nhưng đợi đến c á i cách mở ra về sau lại khác biệt theo trong nước kinh tế bay lên phát triển những n à y đồ cổ giá trị cũng là nước lên thì thuyền lên có thể hiện tại còn không đáng tiền đồ vật đặt ở lúc kia liền giá trị lên thành cùng cái nhìn của ta nhất trí quan đại gia dùng sức nhẹ gật đầu cái này tám cái đồng tệ sắc thực phi thường c h â n quý tối thiểu trước đó hắn là chưa thấy qua bảo tồn như thế hoàn hảo hàm phong thông bảo b ả o phúc một trăm l ầ n này cũng coi là nhặt nhạnh được c h ỗ t ố t còn có cái này mấy cái cũng hẳn là thật chỉ là giá trị bên trên cùng vừa rồi kia tám cái liền k h á c rất xa dù sao t ồ n thế lượng tương đối nhiều cũng không có cái gì đặc biệt lịch sử h ẳ n nghĩa c h â n vũ phạm lại chỉ ra mấy cái đồng tệ mà đang nói xong những ngày sau trên bàn trà những n à y tiền cổ bên trong cũng chỉ có một viên tiền cổ còn không có đạt được giám định đây chính là bối rối quan lão ra từ thật lâu viên kia cho dù là lấy hắn g á m bảo trình độ cũng không dám tùy tiện nhận định cái này mai tiền cổ đến tột cùng là thật là giả trần vũ phàm cũng là cẩn thận quan sát không dám vọng có kết luận cái này tiền cổ cùng vừa rồi giám định cái khác đồng tệ đều có khác biệt về bản chất bởi vì hắn không phải đồng thậm chí không phải hình tròn tiền hình dạng đây là một viên cầu đủ vải trần vũ phàm đem cái này đồng tiền cầm lấy cái này đồng tiền là dị hình tiền bình thủ tròn vai có hai chân t h u ậ t nhìn là hình v ò n giống g như là một cây cầu xà ngang giống như cho nên gọi là cầu đủ vải chất liệu là thanh đồng loại số tiền này tệ đơn vị gọi là thù có hai thù một thù cùng nửa thù ba loại mệnh giá trần vũ phạm đem tiền cầm trong tay cẩn thận ước lượng một chút hắn tốt xấu là thợ nội chuyên gia đối với kích thước cùng trọng lượng có người thường khó mà có mất cảm trọng lượng đại khái tiếp cận ba mươi khắc chiều dài sáu điểm năm cm trần vũ phạm báo ra cái số này thời điểm quan lão gia tử lông mày hơi nhữ hắn là biết trần vũ phạm có phương diện này kỹ năng nhưng không nghĩ tới lại có thể như thế chuẩn xác không sai chiều dài chính là sáu điểm năm cm trọng lượng là hai mươi tám khắc quan lão gia tử có chút khiếp sợ nói đây là lúc trước hắn đo đạt kết quả tại tiên chính diện viết một cái chữ cổ sao căn cứ tiền này mặt văn tự còn có trọng lượng kích thước phán đoán đây cũng là một viên cầu đủ vải xà ngang hai thủ ta cũng như thế cho rằng quan lão gia tử gật đầu tán đồng chỉ bất quá bởi vì niên đại quá xa xưa phán đoán thật giả nhất định phải cẩn thận t r â n vũ phán nói tiếp tục cẩn thận quan sát thứ này giá trị nhưng l ớ n lắm chỉ là cái này một viên cầu đủ vải xà ngang hai thủ nếu là thật sự phẩm liền có thể trực tiếp giá trị mấy chục vạn chỗ gọi là cầu đủ vải xà ngang hai thủ xà ngang là địa danh là ngụy quốc hậu kỳ đô thành cũng chính là bây giờ khai phong thành cầu đủ vải là tại hình dung tiền hình dạng có bằng vai tròn vai hai loại hình tỷ như trần vũ p h ạ m trong tay cái này một viên chính là trò n bay hai thủ thì là mệnh giá đây là một viên hai thủ mặt đáng giá tiền ngươi cảm thấy đây là thật hay là giả quan lão gia tử hỏi ý trần vũ p h ạ m quan điểm ta cảm thấy đây là sự thực trần vũ p h ạ m trần c h ờ một lát sau khẳng định nói vì sao cái này xà ngang hai thủ nhưng thật ra là lương địa tiền bên trong tương đối thưa thất một cái c h ủ loại trong tay của ta cái này một đồng xu đoán chừng cũng là có trong mộ từ mở ra trong cổ mộ khai của ta đầu tiên giữ tiền tệ chính diện đồng chất dỉ xanh chấm đỏ nước sơn đen đều không có cái gì vấn đề quá lớn mặt sau đỏ gỉ thổ thấm cũng không thành vấn đề đúng là tại trong đất vùi lấp hơn ngàn năm nếu như căn cứ những phương diện này để phán đoán ta cảm thấy cái này đồng tiền là thật hạn chế ít có mấy ngàn năm lịch sử mới có thể hình thành như thế vẻ ngoài trần vũ phạm tại trải qua phán đoán về sau cuối cùng kết luận hạn thấy cái này đồng tiền chính là thật bởi vì tất cả tính chất đều quá thật thứ này tất nhiên là có mấy ngàn năm lịch sử mới có thể biến thành bộ dáng như thế hiện tại làm giả thủ đoạn là rất khó giả tạo ra loại này tuế nguyệt ăn mòn cảm giác đừng nói hiện tại liền xem như thế kỷ hai mươi quan đ lão gia tử nghe sau nhẹ gật đầu quan lão gia tử cái nhìn của ngươi cũng giống như ta trần vũ p h n g hỏi ban đầu trần vũ phạm xứng sở quan lão gia tử lời này có ý tứ là ban đầu hắn cũng như thế nhìn nhưng sau đó cái nhìn phát sinh biến hóa chẳng lẽ có cái gì đồ vật là ta không có chú ý tới sao trần vũ phạm nhữ mày lần nữa quan sát tỉ mỉ này trước mắt tiền nhưng mà vô luận hắn thế nào lặp đi lặp lại kiểm tra trần vũ phạm đều vững tin thứ này tuyệt đối có mấy ngàn năm lịch sử bởi vì phía trên các loại vết tích đều tuyệt đối không thể nào là người hiện đại mô phỏng chỉ có ngay lúc đó chế tác công nghệ sau đó lại tại trong đất bùn trôn giấu mấy ngàn năm mới có thể bày biện ra bây giờ thấy được bộ dáng này ban đầu ta cũng cảm thấy đây là một viên cầu đủ vải xà ngang hai thủ phía trên này tất cả vết tích đều là chính xác hẳn là một viên chính phẩm nhưng ta lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chỗ nào không đúng sau đó ta liền lật xem đại lượng trong nhà cổ thư cuối cùng phát hiện một cái vấn đề mang tính then chốt chỗ cái gì vấn đề trần vũ phàm lập tức tới lòng hiếu kỳ bên cạnh hàn xuân minh cũng không ngoại lệ trực tiếp vinh hai chăm chú lắng nghe bắt đầu thứ này đúng là mấy ngàn năm trước cũng là lúc ấy ngụy quốc thanh đồng khí niên đại cùng chế tác công nghệ cũng là có thể đối đầu điểm ấy không thể nghi ngờ cảm giác cũng không có cái gì vấn đề à. trần vũ phàm nghe nói càng thêm có chút nghi ngờ đã như vậy vì sao là già đâu nhưng ai lại có thể nói cái này mấy ngàn năm trước đồ vật chỉ cần thời gian đối với ứng lên liền nhất định là thật đâu q u a nhiều Đại một câu nói kia nói ra miệng. ra ra Trần một câu Vũ p m con n g ư ờ đột nhiên chấn động động. đêm. đêm. trấn tức hiểu rõ hắn ý tứ. Thì ra là thế. Trưng tiết trung tiết thị. Trưng tiết trung tiết nhiên hắn nguyên ban nguyên ban n hiểu thị. h i rõ ra Lập là Quỷ quỷ Quỷ quỷ ý khi thời gian đối với ứng lên cũng chỉ có thể nói do nó thời gian là đúng lại cũng không có thể nói do thứ này liền nhất định là hàng thật thì như hiện tại có người chế tạo một tấm tiền giả chế tạo phi thường giống cùng thật tiền mặt tương tự độ đạt đến chín mươi chín nhưng nó vẫn là tiền giả mà tới được mấy trăm hơn ngàn cuối năm hậu thế người phát hiện cái này mai tiền giả đồng dạng sẽ phát hiện nó xác thực đến từ với ngàn năm trước đó thời gian là có thể đối đầu nhưng thời gian đối với được nó liền nhất định là thật sao nó vẫn là một tấm tiền giả mà lại là một tấm không thể nghi ngờ tiền giả cho nên trần vũ phạm trước mặt cái này mai cầu đủ vải xà ngang hai thủ mặc dù thời gian đối với ứng bên trên đúng là thời kỳ chiến quốc ngụy quốc tiền tệ nhưng nó cũng không phải là chân chính cầu đủ vải xà ngang hai thủ từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là mấy ngàn năm đi qua cũng vẫn như cũng k h ô trần vũ phạm mới chợt hiểu ra hắn lại bị dạng này một cái thủ đoạn cho lừa gạt quả nhiên vẫn là kinh nghiệm không đủ áp tại giám bảo phương diện này hệ thống chỉ là đưa cho hắn đại lượng tri thức chất chứa trong đầu nhưng cái này nghề xáo lộ thật là nhiều trần vũ phẳng cũng cần gia tăng mình giám bảo kinh nghiệm nếu không vẫn là không cách nào tránh thoát cái này đến cái k h á c hố ta từ trong cổ tịch tìm đọc về sau phát hiện đây cũng là một viên cầu háng vải an ấp hai thủ mới đúng quan láo gia tử nói từ phía sau trên mặt bàn đã lấy tới một bản cũ nát sách lật đến trong đó nào đó một tờ phía trên vẽ lên một đồng xu đồ hình bên cạnh ghi chú cầu háng vải an ấp hai thủ cái này đồng dạng là thời kỳ chiến quốc ngụy quốc tiền tệ chỉ là phát hành lượng cùng chuyển thế lượng đều so cầu đủ vải xà ngang hai thủ nhiều hơn nhiều giá trị tự nhiên không bằng người sau c h â n vũ phàm cầm lấy tiền cẩn thận so sánh một chút phát hiện xác thực có sửa chữa vết tích trước đó hắn tưởng rằng chế tạo quá trình bên trong dấu vết lưu lại hiện tại xem ra hẳn là cải tạo quá trình bên trong dấu vết lưu lại mới đúng cải tạo cái này đồng tiền người nên là một cái làm giả cao thủ quan lão gia t ử nói dùng ngón tay hướng trên sách một chỗ chi tiết cái này hai cái tiền tạo hình vốn là tương tự cái này làm giả cao thủ sửa chữa cũng coi là thiên ý vô phùng khó mà phân biệt duy nhất thiếu hụt chính là chúng ta trên tay cái này mai cầu đủ vải xà ngang hai thủ lời chữ miệng l ệ c h bình cho nên không đủ rõ ràng cái này nhỏ xíu t r ê n lệch cũng đủ để nói rõ nó là bị làm giả đem cầu háng vải an ấp hai thủ đổi khác biến thành một viên cầu đủ vải xà ngang hai thủ giá trị lật ra đâu chỉ gấp mười a quan lão gia tử không khỏi cảm thán nói nghe đến đó trần vũ p h ạ m cũng là toàn bộ đã hiểu đây là trong lịch sử không biết cái gì triều đại làm giả cao thủ đem thời kỳ chiến quốc một loại tiền tệ cải tạo thành một loại khác giá trị cao hơn tiền tệ mà lại đổi khắc thủ đoạn vô cùng cao minh lại dám đạt qua trần vũ phàm quan lão gia tử cũng là nghiên cứu mấy giờ lại l ậ t duyệt đại lượng liên quan với tiền cổ tệ thư tịch mới phát hiện cái này nhỏ x í u dấu vết để lại nếu như là phổ thông đồ cổ cất giữ người đại khái s u ấ t muốn bị lừa gạt đến dù sao hai loại tiền cổ tệ giá trị thật sự là tranh l ệ n h rất xa dựa theo thế kỷ hai mươi mốt giá cả tới nói một viên cầu đủ vải xà ngang hai t h ủ có thể bán ra mấy chục vạn giá cao mà cầu háng vải an ấp hai t h ủ giá cả ước chừng tại khoảng một vạn nguyên cái này đều không phải là gấp mười đây là hai ba mươi lần tranh lệch nghệ chơi đồ cổ làm quả nhiên nước sâu a không cẩn thận có thể liền sẽ trượt chân rơi vào cả bẫy trần vũ phàm không khỏi cảm t h ắ n nói hẳn tất cả kỹ năng đều là hệ thống tăng lên đi lên tại cái khác trong lĩnh vực có thể nói là mọi việc đều thuận lợi chưa từng có vượt qua xe nhưng lần này tại đồ cổ giám định phương diện đúng là cắm nếu như là trần vũ phạm tại nông thôn nhìn thấy cái này đồng tiền chỉ sợ thật sẽ làm thành cầu đủ vải xà ngang hai thủ lấy đi mặc dù giá thu mua cách cũng sẽ không cao có thể là mấy khối tiền giá chút tiền ấy đối trần vũ phạm tới nói mặc dù không tính cái gì nhưng nhìn nhầm mang tới loại này cảm giác mất mát vẫn là rất để cho người ta không thoải mái quan lão gia tử vẫn là lợi hại ai trần vũ phạm càng thêm bội phục quan lão gia tử hắn có thể có hiện tại d á m bảo trình độ tất cả đều là ta đi hệ thống nhưng quan láo gia tự dựa vào là đều là kinh nghiệm cùng tri thức cả một đời đều chìm đắm trong đó cái này cần là nhìn qua nhiều ít đồ cổ cùng thư tịch mới có thể có khổng lồ như thế tri thức dự trữ lượng a thật lợi hại một bên hàn xuân minh mở to hai mắt nhìn không nghĩ tới một viên mấy ngàn năm trước tiền vậy mà cũng có thể làm giả hôm nay lại là mở rộng tầm mắt một ngày trong lòng của hắn càng thêm hưng phấn lên chính là bởi vì loại này sự không chắc chắn mới hấp dẫn lấy hàn xuân minh hoặc là thật hoặc là giả đây chính là đồ cổ mị lực nếu là mua phải hàng giả không đáng một đồng toàn bộ bồi ở bên trong nếu là mua được thật hoặc là nhặt nhạnh chỗ tốt cái gì chân phẩm kia nói không chừng chính là giá trị liên thành nhất phi chủ tiên loại này sự không chắc chắn mang tới kích thích cảm giác còn có đồ cổ bản thân tích chứa loại kia lịch sử nội tình cùng nặng nề các mặt đều đang hấp dẫn hàn xuân minh n h ư n g hắn đối với trước mắt những này các loại đồ vật càng thêm cảm thấy hứng thú đa tạ quan lão gia t ử hôm nay ta cũng coi là học được bài học trần vũ phàm phát ra từ nội tâm nói càng t ạ n không phải tất cả mọi thứ đều có thể từ hệ thống bên trong học được so hiện nay ngày cái này m i c h a đủ vải xà ngang hai thù liền n xem hắn ư cho t r Vũ Phạm lên biết h dạng này học tập cơ hội cũng không thấy nhiều cho nên hắn nhất định phải học được t h â n quý cái này một trò chuyện l i ê n c h ọ n vẹn tâm tình hơn hai giờ tại toàn bộ trò chuyện xong về sau quan lão gia tử đột nhiên nhắc lên một việc trần vũ phạm buổi tối hôm nay dự định đi quỷ thị sao quỷ thị trần vũ phạm xứng sở không biết quan lão gia tử vì sao muốn vào lúc này đột nhiên nhắc lên quỷ thị ngươi vậy mà không biết quan lão gia tử nhìn thấy trần vũ phạm phản ứng cũng có chút kinh ngạc biết cái gì trần vũ phạm vẫn là đoán không được đầu não hôm nay là tết trung nguyên a quỷ tết quỷ thị thế nhưng là nóng nhắc q y bay quay bán hàng nhân số là ngày thường gấp bội đương nhiên đến đi dạo quỷ thị người cũng biết so bình thường nhiều rất nhiều có ít người sẽ ở một ngày này đem trong nhà chân tảng đồ vật lấy ra bán cho nên có thể tìm được bảo bối cơ hội cũng so bình thường lớn quan lão gia tử giải thích nói còn có như thế một chuyện trần vũ phạm s ư ớ n g sốt một chút hắn hồi tưởng một chút hôm nay là âm lịch mười lăm tháng bảy cũng chính là dân gian nói tới tết trung nguyên cũng cứ gọi là quỷ tiết bất quá quỷ tiết thời điểm quỷ thị biết càng náo n h i ệ t chuyện này hắn liền không biết hiểu đã như vậy kia thừa dịp như thế khó được đêm nay vẫn là đi một c h u y ế n tốt trần vũ phạm vừa cười vừa nói nói đến hắn cũng có thật lâu không có đi qua quỷ thị trần vũ phạm vẫn rất tưởng niệm loại kia tại vô số cái quầy hàng bên trong xuyên thẳng qua ý đồ từ phân bên trong kiếm tiền cảm giác mặc dù chín mươi chín phần trăm đều là đồ d ọ g đều là thứ không đáng tiền nhưng cũng có kia ngàn dặm mới tìm được một chất bảo mỗi người dựa vào nhãn lực đây chính là thứ cựu thành là mấy trăm năm h o à n thành dễ đồ tốt vẫn là có rất nhiều nếu thật là nhặt nhạnh chỗ tốt phát hiện bà bối nói không chừng chính là giá trị lên i thành đồ tốt quỷ thị ta cũng muốn đi hàn xuân minh n g h e xong con mắt đều sáng lên vội vàng la hét cũng muốn tham gia đối với quỷ thị h ắ n nghe nói đã lâu nhưng từ đầu đến cuối không có đi cơ hội dù sao hắn chỉ là cái tám chín tuổi trẻ nhỏ mình khẳng định là không đi được nghe nói quỷ thị có thể nhìn thấy đại lượng đ ồ cổ đồ vật đôi này với hàn xuân minh lực hấp dẫn là đủ để trí mạng liền thế mang lên ngươi cùng một chỗ đi cũng làm cho ngươi được thêm kiến thức quan đại gia nghĩ nghĩ quyết định mang lên hàn xuân minh hàn xuân minh tốt xấu cũng đi theo hắn học được hai tháng lần này mượn quỷ thị nóng nhất q u ấ y thời điểm đi thấy chút việc đời cũng tốt nếu là quan đại gia mình đi hắn khẳng định không nguyện ý mang đứa bé cùng một chỗ nhưng lần này có trần vũ phạm đồng hành xác thực sẽ an toàn một chút quá tốt rồi hàn xuân minh cao hứng nhảy lên cao ba t h ư ớ c đây là hắn thật lâu đến nay mộng t ư ở n g rồi thậm chí nằm mơ thời điểm đều muốn đi quỷ thị nhìn xem lần này cuối cùng có thể như nguyện ngươi thành thật một điểm quan lão gia t ử khiến trách hàn xuân minh lúc này mới an tĩnh lại bất quá vẫn là t u é t miệng cười ngây ngô thu đều thu lại không được đứa nhỏ này không có chút nào an tâm quan lão gia t ử lắc đầu cười nói hàn xuân minh ngươi trở về cùng ngươi phụ mẫu nói đêm nay muốn tới ta cái này ở sau đó ban đêm ta dẫn ngươi đi quỷ thị ta cái này đi nói cho cha ta biết mẹ hàn xuân minh nghe được sau vội v á chạy ra ngoài hắn đi quỷ thị chuyện này đương nhiên không có khả năng chi tiết nói cho hắn biết phụ mẫu nhà ai cha mẹ có thể tiếp nhận mình hài t ử quỷ tiết ngày này nửa đêm đi ra ngoài a cho nên n vẫn là muốn lập cái lý do chỉ cần đêm nay ở tại quan đại gia nhà ban đêm vụ n trộm t r ố n đi liền căn bản sẽ không có người biết tiến về quỷ thị thời gian tương đối chế. trần vũ p h ạ m cùng quan lão ra tự ước định cẩn thận buổi tối hôm nay hơn m ộ ư ơ i hai giờ liền t ạ i bọn hắn đầu hẻm gặp mặt sau đó trần vũ p h ạ m trở về lội nhà đem chuyện này nói cho lâu hiểu nga quỷ tiết đi quỷ thị lâu hiểu nga mặt lộ vẻ khó xử mặc dù nàng không tin cái gì thần thần quỷ là cái kiên định người chủ nghĩa duy vật nhưng ngay bắt đầu dù sao vẫn là cảm giác có chút quỷ dị không có chuyện gì chúng ta chủ yếu là đi mua đồ cổ buổi tối hôm nay nói không chừng có thể mua được tốt hơn đồ đâu trần vũ p h ạ m cười an ủi vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn nhìn thấy trần vũ p h ạ m quyết định muốn đi lâu hiểu nga cũng không có ngăn cản mà là căn dặn hắn muốn tất cả cẩn thận ban đêm rất nhanh phủ xuống trần vũ p h ạ m tại đầu hẻm cùng quan lão gia tử hàn xuân minh tụ hợp sau đó cùng một chỗ tiến về chính dương cửa phụ cận quỷ thị đây cũng là trần vũ phàm trước đó đi qua cái kia quỷ thị chính là lần kia tại quỷ thị hắn lần thứ nhất gặp quan đại gia đi vào quỷ thị bên ngoài xa xa trông đi qua liền có thể phát hiện hôm nay người s á t thực nhiều hơn rất nhiều người lưu lượng đại khái là ngày thường gấp bốn năm lần nhiều n g à y t h ư ờ n g quỷ thị thế nhưng là phi thường an tĩnh tất cả mọi người yên tĩnh làm ăn nhưng hôm nay quỷ thị thậm chí có thể coi là có một chút điểm náo nhiệt dù sao tại quỷ tiết ngày này ngoại trừ bọn hắn những ngày đến quỷ thị mua đ ồ người cũng sẽ không còn có người ra cửa quan phương mặc dù biết quỷ thị tồn tại nhưng cũng sẽ không quá nhiều làm liên quan quỷ thị mặc dù pháp pháp nhưng nó cũng có tự thân tồn tại ý nghĩa dù sao rất nhiều thứ giao dịch là không coi là gì cũng chỉ có thể tại loại này chỗ đặc thù mới có thể đi vào đi cho nên các triều đại đ ổ i thay đều có quỷ thị tồn tại quan phương đối với chuyện này là mở một con mắt nhắm một con mắt thậm chí cũng có chút quỷ thị bản thân liền là tại quan phương giám thị xuống dưới tiến hành và đây chính là quỷ thị sao hàn xuân minh hai mắt đều tại tòa ánh sáng hưng ơ phấn không cách nào tự kiềm chế đối với nơi này hắn nhưng là đã ước mơ rất lâu hôm nay cuối cùng có cơ hội đi vào hiện trường hơn nữa còn là tại quỷ tiết tại cái này quỷ thị nóng nhất quấy một ngày lúc này đã là sáng sớm một điểm nhưng hàn xuân minh không chút nào cảm giác khốn một đôi đen nhánh con mắt khắp nơi đánh giá may mắn quan lão gia từ trước đó liền đã cảnh cáo hắn đi vào quỷ thị sau nhất định phải nghe lời toàn bộ hành trình đi theo quan đại gia cùng trần vũ p h à m phía sau nếu không hàn xuân minh chỉ sợ đã đến chỗ vui chơi đi ba người cùng nhau đi vào quỷ thị chỗ trong ngõ hẻm toàn bộ quỷ thị đều so ngày thường chật trội rất nhiều quay hàng càng nhiều đến đi dạo quỷ thị người cũng nhiều hơn mặc dù là tết trung nguyên nhưng như thế nhiều người tụ ở chỗ này cũng hòa tan âm trầm không khí tất cả mọi người đem đ ư c chú ý đặt ở quầy hàng bên trên các loại muôn hình muôn vẻ thương phẩm bên trên c ò như n quỷ thị bên trên quy củ trần vũ phạm cùng quan đại gia cũng đem những này tất cả đều nói cho hàn xuân minh đồng thời căn dặn hắn tiến vào quỷ thị về sau sẽ giả bộ mình là người câm toàn bộ hành trình đừng bảo là bất luận cái gì liên tục nhìn bốn năm cái quầy hàng sau trần vũ phạm cùng quan lão gia tử l i ế t nhau đều lắc đầu cái này quầy hàng bên trên vật phẩm chất lượng cũng không có bởi vì hôm nay là tết trung nguyên liền có chút tăng lên mấy cái quầy hàng bên trên gần như tất cả mọi thứ đều là giả thật đồ vật cũng có m ấ y món nhưng đều không thế nào đáng tiền chính là một chút thanh triều cùng dân quốc thời kỳ gia dụng phổ thông đồ sứ dựa theo thế kỷ hai mươi mốt giá cả đoán chừng cũng chính là mấy trăm khối tiền một cái trần vũ phạm cùng quan lão gia tử đều không phải là phổ thông cất giữ người đối với loại này hàng thông thường đương nhiên là không có hứng thú ngược lại là hàn xuân minh đối v ậ t sở hữu kiện đều hứng thú cực lớn tại mỗi cái quầy hàng bên trên chỉ ít đều có mười mấy món vật phẩm mà lại tất cả đều là hắn chưa thấy qua hàn xuân minh đối mỗi một dạng đồ vật đều cảm thấy hứng thú hắn cũng mặc kệ những này là thật hay giả phản chính là thứ gì hắn liền rất là thích những đứa trẻ khác là ưa thích đồ chơi nhưng hàn xuân minh còn liền hết lần này tới lần khác là một ngoại lệ hắn liền thích nhiều loại đồ cổ nhìn xem cũng cảm giác thú vị cái này tết trung nguyên thời gian đến bảy quầy bán hàng hoàn toàn chính xác thực nhiều trần vũ phàm đó chừng bình thường m ỗ i cái quầy hàng tất cả xem một chút mình chỉ sợ hai giờ đều đi ra không được nơi này bất quá ngoại trừ đồ cổ bên ngoài trần vũ phạm cũng là có không ít phương diện khác thu hoạch đó chính là thuộc tính tiểu cầu đi vào cái này quy thị ngoại trừ một chút g ó c náo n h i ệ t bên ngoài đại bộ phận đều là đối đổ cổ cảm thấy hứng thú nhiều ít đều là có một ít giám bảo năng lực hôm nay người đến đông đảo trần vũ phạm xuyên thẳng qua ở trong đó thỉnh thoảng liền có thể nhặt được một viên giám bảo kỹ năng tiểu cầu nhặt nhặt hẳn cách g á m bảo kỹ năng tăng lên tới lờ vờ bốn đều đã kém không xa hàng giả thật sự là nhiều lắm trần vũ phàm bất đắc dĩ lắc đầu đại bộ phận đều là hàng giả hoặc là chính là không đáng tiền đồ chơi hoặc là nói là giá trị không cao đối với người bình thường tới nói có thể còn tính là cái thứ tốt nhưng đối với trần vũ phàm mà nói hắn liền lười n h á t xuất thủ có thể trong tay nghẹn mười năm hai mươi năm về sau mới có thể bán cái mấy trăm k h ố i tiền với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nếu như muốn mua khẳng định liền muốn chút chân chính đồ tốt nếu không liền rất không cần phải chương hai trăm chín mươi mốt thần bí cả xa mở ra kim sắc truyền thuyết đi dạo t r ư ờ n g nửa canh giờ thời gian trần vũ phạm một lần đều không có ra tay ngược lại là quan lão gia tử mua một đôi bát xứ cũng không phải chân quý cỡ nào chỉ là đồ vật tạo hình cùng nhan sắc đều cực kỳ đẹp đẽ thích hợp bày ra trong nhà cất giữ muốn chạm đến tốt hơn đồ vật vẫn là khó a trần vũ phạm trái phải nhìn quanh mỗi cái quầy hàng đều ngừng chân dừng lại quan sát một phen nhưng cho tới bây giờ còn không có bất luận cái gì muốn cho hắn xuất thủ đồ vật nếu như đều là loại trình độ này đối tượng vậy hắn hôm nay sợ rằng muốn tay không mà về bất quá đây cũng là đến quỷ thị trạng thái bình thường đồ vật bình thường trần vũ phạm không nhìn chúng hắn coi trọng đồ vật lại quá mức với h i hữu loại kia truyền thế chi bảo số lượng quá thưa tớt h mà lại cái khác tàng ra cũng không phải đồ đần thật có đồ tốt đều sẽ mình cất giữ tốt coi như lấy ra giao dịch cũng không thể lại là tại quỷ thị loại địa phương này cho nên trần vũ p h ạ m đi vào quỷ thị chính là đơn thuần tìm vật may mục tiêu của hắn cũng chính là những cái kia nhìn như phổ thông kỳ thực có lai lịch lớn đồ vật t ỷ như hắn lần đầu tiên tới quỷ thị thời điểm mua cái kia bà chân lư hương một cái nhìn tạo hình cổ pháp lư hương ai có thể nghĩ đến kia đã từng là càn long hoàng đế trong thư phòng đã dùng qua đâu cái đó là trần vũ p h ạ m ánh mắt đột nhiên bị hấp dẫn hắn xem ở cách đó không xa một cái quầy hàng bày ra trên mặt đất đồ vật tựa hồ có chút kỳ lạ hấp dẫn lòng hiếu kỳ của hắn trần vũ p h ạ m đến gần đi qua phát hiện tại cái này quầy hàng bên trên vụ v ặ t lẻ tẻ chỉ trưng bày mấy cái phổ thông đồ sứ đều là lao đối tượng nhưng không có cái gì giá trị quá lớn mà trừ cái đó ra quầy hàng bên trên liền có một kiện c à sa cuốn lại để dưới đất cái này quỷ thị bên trên cái gì đều có bán ca sa tự nhiên cũng không ngoại lệ từ bên ngoài nhìn vào đi lên đây chính là một kiện phổ thông màu trà ca sa niên đại xem chừng cũng liền mấy chục năm không tính là cái gì hiếm lạ đồ chơi nhưng là trần vũ phạm từ nơi sâu xa liền có một loại cảm giác thứ này tựa hồ không đơn giản cũng chính là loại cảm giác này hấp dẫn lấy hắn đi tới xem xét trần vũ phạm đem cả sa cầm lấy trong tay triển khai cẩn thận quan sát cả sa chính là phổ thông cả sa vật liệu phổ thông công nghệ phổ thông cái gì đều lại phổ thông b ấ t quá cùng phổ thông trong chuộng miếu hòa thượng mặc trên người đồng dạng không thích hợp trần vũ phạm dù sao có đặc dị công năng đối với trọng lượng cảm giác cực kỳ nhạy cảm dựa theo cái này phổ thông chỉ gai cái này diện tích cả sa sẽ không có như thế nặng mới đúng cái này quỷ thị bên trên mặc dù tia sáng lở người bình thường khó mà thấy rõ ràng nhưng trần vũ phạm không phải người bình thường cho dù là chỉ có ánh trăng hắn cũng có thể đem tất cả chi tiết thấy vô cùng rõ ràng nhìn rõ mọi việc trong tay hắn cầm cái này cà xa tinh tế tìm tòi một tấc một tấc tiến hành kiểm tra quan lão gia t ử đứng ở một bên cảm thấy có chút tò mò hắn cầm đèn tin đến gần nhìn một chút cảm thấy đây chính là một kiện phổ thông cà xa không có cái gì lạ thường địa phương có lẽ chính là một vị nào đó tăng nhân không có cơm ăn thế là đem mình cà xa bán ra sau đó lưu lạc đến tận đây loại vật này còn nhiều cũng không có bất kỳ cái gì cất giữ giá trị trần vũ phạm thế nào lại ở chỗ này ngừng chân dừng lại như thế lâu thời gian chẳng lẽ là có cái gì ẩn tàng ạo diệu nhưng nhiều người ở đây nhãn tạp mà lại giao lưu không t i ệ n cho nên quan lão gia tử cũng không thể trực tiếp hỏi cũng chỉ có thể lôi kéo hàn xuân minh ở một bên an t ĩ n h trờ khoảng t ắ c hai ba phút sau trần vũ phạm hai mắt tỏa sáng hắn cuối cùng tìm được mấu chốt của vấn đề vị trí tại cái này cà xa khía cạnh có một đường phi thường ẩn nấp khâu lại tuyến điều này nói rõ tại cà xa bên trong bị khe hở vào cái gì đồ vật khâu lại kỹ thuật phi thường cao siêu nếu như không phải giống như trần vũ phạm dạng này cẩn thận tìm tòi căn bản là không phát hiện được mà người bình thường liền xem như phát hiện cũng sẽ không hướng bên trong dấu đổ vật phương hướng suy nghĩ sẽ cho rằng đây chỉ là cả s a bình thường chế tác công nghệ nhưng trần vũ phạm biết ở trong đó tuyệt đối cất giấu một ít huyền bí thậm chí là thiên đại bí mật cái này cả s a hắn quyết định mua chủ quán là một cái có chút g ầ y gò trung niên nam nhân nhìn xem trần vũ phạm cầm cả s a lục lọi đ ư ờ này g trong mắt tràn đầy trờ mong trong nhà hắn thật sự là nghèo đói nhưng mà lại không có cái gì bảo bối có thể bán đều là một chút đồng nát sắt v ụ thứ không đáng tiền cho nên dưới sự bất đắc dĩ hắn lấy ra cái này cả xa điệu bộ này là hắn t h u c phụ lưu cho hắn nói là nhường hắn h ả o h ả o đảm bảo tuyệt đối không nên di thất cũng không cần bắn đi nhất định phải lưu cho t ử tôn đời sau chủ quán cũng xác thực đem cái này cả xa h ả o h ả o đảm bảo tầm mười năm bất quá hiện tại trong nhà thật sự là quá nghèo đều muốn không có cơm ăn rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể vi phạm với đối t h u ố c phụ hứa hẹn đem cái này cả xa lấy ra quỷ thị muốn bán chút tiền dùng để sinh hoạt còn sống so cái gì đều quan trọng nhưng hắn đi vào quỷ thị về sau phát hiện căn bản không ai đối cái này cả xa cảm thấy hứng thú ngẫu nhiên có người cầm lên nhìn xem cũng liền tùy tiện sờ hai lần liền thả lại trên mặt đất thậm chí ngay cả một cái hỏi giá cả người đều không có cái này khiến hắn vô cùng thất lạc năm đó thúc phụ dặn đi dặn lại nhường hắn cất giữ tốt hắn còn tưởng rằng đây là cái gì bảo vật đâu hiện tại xem ra có lẽ chính là một kiện phổ thông c à xa là không ai muốn đổ vật mà trần vũ phạm là cái thứ nhất xem xét tỉ mỉ như thế lâu người cái này khiến trung niên nam nhân hưng phấn lên cuối cùng có người muốn mua trần vũ phạm đưa tay ra hiệu muốn hỏi giá cả hai người tại trong tay háo một giúp đỡ đối phương ra giá năm khối tiền cái giá tiền này đối với một kiện phổ thông cả xa tới nói hiển nhiên là quá đắt quá mắt một kiện phổ thông cũ cà xa năm bao tiền còn t ạ m được nhưng người trung niên này nam nhân là cắn răng ra năm khối tiền dù sao trong nhà hắn hiện tại quá thiếu tiền nếu có thể đem cái này cà xa bán năm khối tiền trong nhà tháng này lương thực cũng liền có chỗ r ử a rồi hắn đang đánh cực, cực cái c c này cà xa có giá trị cũng cực trần vũ phạm sẽ không bị cái giá tiền này dọa chạy đương nhiên nếu như trần vũ phạm cảm thấy giá cả quá cao nam nhân cảm thấy cũng có thể trả giá bán cái hai ba khối tiền hắn cũng có thể tiếp nhận thành giao trần vũ phạm làm cái thành giao thủ thế nam nhân con người lập tức r u lên hắn cả gan hô lên giá cao người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà thật đồng ý hắn lập tức mừng rỡ như điên năm khối tiền cái này đã so với hắn trong lòng mong muốn cao hơn nhiều trần vũ phạm thu tay lại từ trong túi móc b ố c ra đến ra năm khối tiền tiền mặt đưa cho đối phương cái này c ả xa bên trong cất giấu cái gì bí mật trước mắt người bán mình đoán chừng cũng không biết chính là xem như phổ thông c ả xa bán tia năm khối tiền giá cả cũng là cũng thực có can đẳng hô trần vũ phạm cũng rõ ràng nếu như chính mình trả giá đoán chừng hai ba khối liền có thể mua xuống nhưng hắn lười nhác vào giới trần vũ phạm liền muốn mau đem cái này cà xa mua lại hắn luôn cảm thấy ở trong đó tựa hồ ẩn giấu đi cái gì ngập trời huyền bí mà lại trước mắt cái này gầy go người bán nhìn s ắ c mặt vàng như nến khí s ắ c không đủ đoan chừng cũng là rất lâu không ăn cơm no cái này nhiều hơn hai ba khối tiền trần vũ p h ạ m coi như là làm từ thiện một tay giao tiền một tay giao hàng trần vũ p h ạ m trả tiền sau đem cả xa từ quầy hàng bên trên cầm lấy cẩn thận cuốn lại để vào trong l ự c cái này cà xa bên trong thế nhưng là ẩn giấu đồ vật trên vị thị đương nhiên không thể mở ra phải đợi về đến nhà về sau lại xem xét một bên quan lão gia tử hơi kinh ngạc mắt nhìn trần vũ phàm dù sao hắn thật sự là nhìn không ra cái này cà xa có cái gì chỗ đặc thù nhìn chính là trong chỗ miếu phổ thông khắp nơi có thể thấy được cà xa muốn nói có cái gì không phổ thông đó chính là trần vũ phạm trong ngực cà xa muốn c à n g cũ một điểm nhưng cũng không phải là đáng tiền cái chủng loại kia cũ tối đa cũng chính là ba mươi năm lịch sử bất quá nếu là trần vũ phạm nhìn như thế lâu cuối cùng quyết định mua đồ vật trong đó đoán chừng là có chỗ hào d i ệ u cái này khiến quan lão gia tử cũng t ỏ mò cùng mong đợi cái này cà xa bên trong đến cùng có cái gì bị mất chứ ba người tiếp tục tại quỷ thị bên trong đi dạo một đoạn thời gian mua đồ vật cũng không nhiều trần vũ phạm cùng quan đại gia đối với phổ thông văn vật đều là hứng thu không lớn chỉ có phi thường chân quý mới có thể vào pháp nhãn của bọn họ nhưng chân quý như thế văn vật lại quả thực là quá ít cuối cùng quan đại gia tại một cái quầy hàng bên trên mua một cái thanh sơ kỳ bình an khóa đưa cho hàn xuân minh xem như lễ vật từ h khi hàn xuân minh bái sư về sau quan đại gia liền muốn tiện hắn điểm cái gì xem như lễ vật nhưng một mực không có tìm được thích hợp mà cái này bình an khóa liền phi thường phù hợp có không tệ ngụ ý hàn xuân minh cầm tới cái này bình an khóa về sau cao hứng không ngậm nhận được một mực cầm ở trong tay lặp đi lặp lại quan sát trời tối lờ kỳ thật cũng nhìn không rõ lắm hắn liền dùng tay đi ma s s a g e cảm thụ khóa bạc phía trên điêu khắc vết tích cùng đường vân đây đều là đồ cổ mỹ lẫn chỗ một mực đi dạo đến sáng sớm ba giờ vẫn là không có cái gì quá tốt thu hoạch quan lão gia tử cũng là không thất vọng hắn là quỷ thị khách quen đương nhiên biết tới đây chính là tìm vận may vận khí tốt có thể đụng tới chân quý ly kỳ đồ chơi đương nhiên bán nhà cùng cái khác cất giữ người cũng không phải đồ đẩn tuyệt đại đa số đồ tốt là một chút liền có thể nhìn ra được người bán mình cũng biết cho nên vừa muốn giá chính là mấy chục khối thậm chí là trên trăm khối tiền đối với loại vật này trần vũ phạm cùng quan lão gia tử cũng không có mua ý nghĩ giá cả có chút quá cao bọn hắn đều là càng khuynh ê ư ớ n g mới tìm kiếm loại kia bị mai một đồ tốt nếu như là thật muốn mua tinh phẩm bọn hắn cũng sẽ không tới quỷ thị lên trần vũ phạm cũng liền chỉ mua món này cả s a ôm vào trong ngực chịu nặng phản phất có được vô tận huyền bí đang đợi hắn đi thăm dò thậm chí nhường trần vũ p h ạ m cảm giác có chút nóng n ộ i rời đi quỷ thị về sau ba người thẳng đến quan lão gia tử nhà đi đều đối cái này cả xa cảm thấy mười phần tò mò và phòng bật đèn điện trần vũ phàm đem cả xa chạy bằng trên bàn triệt để g i ra quan lão gia tử cùng hàn xuân minh cũng xích lại gần cẩn thận quan sát cái này chính là một kiện phổ thông cả xa quan lão gia tử nhìn hồi lâu c a o mày nói hắn thật sự là không có cảm thấy nơi nào có không giống bình thường chỗ nhìn chính là phổ thông cả xa căn bản không đáng tiền trần vũ phạm ngươi vừa rồi dùng bao nhiêu tiền mua quan lão gia tử hiếu kỳ nói năm khối tiền trần vũ phạm trả lời năm khối quan lão gia tử s ữ n g sở như thế phổ thông một kiện cả xa bán năm mao chỉ sợ đều bán không được trần vũ phạm vậy mà ra năm khối tiền mua hoặc là kẻ ngu hoặc là chính là phát hiện huyền bí trong đó chẳng lẽ cái này cà xa có lai lịch lớn là vị nào cao tăng xuyên qua quan lão gia t ử rõ hỏi lần này hắn là thật không có mạch suy nghĩ không có bất kỳ cái gì đầu mối đều không phải là trần vũ phạm lắc đầu nói ra đây chính là một kiện phổ thông cà xa lại so với bình thường còn bình thường hơn cà xa vậy ngươi tại sao muốn mua lại đến quan lão gia tử hồ đồ rồi bởi vì cái này cà xa bên trong ẩn giấu đồ vật trần vũ phạm đem cà xa trái lại giữ chặt một đầu bên cạnh tinh tế tìm tòi thẳng đến mỏ tới phía trên bí ẩn khâu lại tuyến sau đó chỉ cho quan lão ra tử nhìn chính là chỗ này trần vũ phản đối với may vá nghề kỹ năng kỳ thật cũng có biết một h a i bởi vì lúc trước đi tiệm may mua quần áo thời điểm đã từng nhặt được qua một chút kỹ năng tiểu cầu cho nên trần vũ phàm may vá kỹ năng mặc dù không tính là cao thủ nhưng so giống như gia đình bà chủ là muốn mạnh hơn không ít dựa theo l ẽ t h ư ờ n g c ả sa may là không có đầu này khâu lại tuyến cái này có thể là bị người cắt xẻ lớn ra lại tiến hành khâu lại mà lại thủ pháp vô cùng cao minh đem đường may v n tảng vô cùng tốt nếu như là người bình thường rất khó phát hiện đạo này khâu lại tuyến ta cũng là bởi vì cảm giác được cái này cà s a trọng lượng có vấn đề mới tinh tế lục lọi tất cả biên giới quan lão gia tử cả kinh nói thì ra là thế đạo này khâu lại tuyến rủ là hắn thấy được chỉ sợ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều dù sao cà s a là thủ công chế ra phía trên có kim khâu khâu lại là tại phù hợp chỉ là sự t ì n h ai sẽ cảm thấy trong này là ẩn giấu đồ vật loại này vải vóc cái này diện tích cà s a không nên có cái này trọng lượng nhưng nó so phổ thông cà s a nặng lại không nhiều nói rõ trong đó giấu kín đồ vật kỳ thật rất nhẹ mà lại toàn bộ cà xa sờ lên vững v n g không có bất kỳ cái gì g ặ p đèn ở trong đó dấu đồ vật hẳn là cùng cả xa là giống như lớn hai người vừa vặn trùng điệp cùng một chỗ cho nên mới có thể không có để lại vết tích như thế lớn diện tích trọng lượng lại như thế nhẹ nói rõ trong này đồ vật chất liệu đại khái là tơ lụa chế phẩm trần vũ p h ạ m tiếp tục phân tích nói tơ lụa quan lão r a tử mở to hai mắt nhìn cái này cũng còn không có mở ra đâu trần vũ p h ạ m liền đã đối bên trong cất dấu đồ vật làm ra suy đoán lại là thông qua chế tắc công nghệ phán đoán lại là thông qua trọng lượng thể tích phán đoán trần vũ phảm cái này hiểu được tri thức thật sự là nhiều lắm đi hàn xuân minh ở một bên nhìn về phía trần vũ phạm ánh mắt cũng là tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ trần vũ phạm đã là thần tượng của hắn ngươi muốn hiện tại mở ra nhìn xem sao quan lão gia tử cũng là hiếu kỳ vô cùng chỉ là đồ vật là trần vũ phạm phải chăng mở ra đương nhiên muốn nhìn trần vũ phạm ý nghĩ mở ra trần vũ phạm nhẹ gật đầu rất nhanh quan lão gia tử từ trong nhà tìm tới công cụ đưa cho trần vũ phạm trần vũ phạm thì là thận trọng dựa theo nguyên bản khâu lại tuyến đem nó một chút xíu mở ra đồng thời tâm tình của hắn cũng càng phát thất vọng dù sao cái này bên trong áo cà xa đến cùng phải hay không bà bối một giây sau trần vũ phạm quan lão gia tử hàn xuân minh ba người con ngươi đều là đột nhiên run lên ba người hô hấp lập tức đều trở nên rồn rập lên đây là quan lão gia tử chừng lớn hai mắt tại đen điện chiếu xuống trước mắt đồ vật ánh sáng phản xạ nhìn kim quang trói mắt chiếu sáng rặn rỡ chương hai trăm chín mươi hai đà la ni k i n h hoàng tất h c h ố t cùng chương hai trăm chín mươi hai đà la ni k i n h hoàng tất h c h ố t cùng cái này giấu ở cả xa bên trong đồ vật đồng dạng là một tấm vải nghiêm cẩn tới nói trần vũ phạm suy đoán không sai đây là một tấm tơ lụa chiều dài có hai m độ rộng có một m tám là c ổ đại tượng trưng cho hoàng quyền màu vàng sau đó phía trên có màu đ ỏ sợi tơ thêu ra phức tạp đồ án cùng đại lượng phạn văn viết kinh văn lit nha lit nhít bao trùm cả trương tơ lụa sắc thái tươi sáng đồ án phức tạp mã tinh mỹ thậm chí rất nhiều nơi còn cực kỳ giàu có lập thể cảm giác chỉ là nhìn cái này chất liệu cái này công nghệ liền biết tuyệt đối là truyền thế chân phẩm liền xem như n h ư ờ n g một cái kẻ ngu sang đây xem cũng có thể một chút nhìn ra đây là hiếm thấy bảo vật phía trên này kinh văn quan lão gia tử lấy ra hắn kính l ú t bắt đầu tinh tế con mắt bất quá hắn hiểu mặc dù nhiều nhưng phía trên này đều là p h ả n văn tự nhiên vẫn là không quen biết ta đi lấy từ điện quan lão gia tử đứng dậy hắn muốn bắt tử mang ngươi tới một chút xíu so sánh đến nhận ra hàm nghĩa trong đó quan lão gia tử không cần trần vũ phàm đưa tay kéo hắn lại phía trên này nội dung ta hiểu ngay bình thường trần vũ phạm không có việc gì liền đi các loại tiếng nước ngoài học viện đi dạo một vòng nhặt lấy một chút các loại kỹ năng xét đến lúc dùng mới thấy ít kỹ năng cũng giống như thế cho nên có thể đủ nhiều nắm giữ một chút kỹ năng tự nhiên vẫn là tốt từ lờ vờ không đến lờ vờ một quá trình là dễ dàng nhất trần vũ phạm chỉ cần từ bất luận người nào bên trên nhặt vào tay một cái màu s á m g tiểu cầu liền đầy đủ đem kỹ năng từ lờ vờ không tăng lên tới lờ vờ một cũng chính là trực tiếp chưa từng sẽ tăng lên tới nhập môn cấp bậc mà rất nhiều thứ nhập môn cũng đã đủ rồi thì như trước mắt phản văn trần vũ phạm trước đó liền nhặt qua một cái màu xám tiểu cầu đem phạm văn kỹ năng tăng lên tới lờ vờ một cơ sở đọc là không có cái gì c h ứ n g ngại phạm văn ngươi cũng biết quan lão gia tử giật mình trần vũ phạm dù sao mới hai mươi tuổi cái này nắm giữ tri thức có phải hay không có chút nhiều lắm a đây chính là thiên tài thế giới sao ngươi nhanh đọc đọc phía trên này viết là cái gì quan lão gia tử có chút gấp gáp phía trên này là đà lan i kinh trần vũ phạm chăm chú phân biệt một phen sau nói đà lan y kinh quan lão gia tử sửng sốt một chút vậy cái này hẳn là chôn cùng bà ta không sai trần vũ phạm nhẹ gật đầu trong phật giáo nói đà lan n i kinh có thể tiêu thai khử bệnh nếu như là treo ở trong phòng có thể phù hộ người khỏe mạnh trường thọ nếu như chết đi về sau đắp lên qua đời người trên thân liền có thể tiêu trừ cả đời tội nghiệp thậm chí có ý kiến phụ thêm đà lan n i kinh người linh hồn có thể đạt được phật tổ chỉ dẫn t i ế n về tây phương cực lạc thế giới mà loại này đà lan n i kinh bình thường chỉ có thân phận cao quý người mới có tư cách sử dụng trần vũ phạm giải thích nói không chỉ có là tại cùng quan láo gia từ n h i ê n cứu thảo luận cũng là tại cho hàn xuân minh tiến hành phổ cập khoa học đương nhiên cuối cùng nhất một câu là nói nhảm nếu như không phải thân phận cao quý người chết về sau ngay cả t r ô n cùng vật cũng không xứng có được chớ nói chi là cái gì đà lan y kinh bất quá bình thường mà nói đà lan y kinh đều là khắc vào vải trắng bên trên nội dung chính là các loại phật đà mật nói chân kinh chú ngữ danh hảo đây đều là phật gia tinh hoa có thể s u a cắt tị hùng phù hộ người chết nghỉ ngơi Thanh triều trong tăng trong dẹt tập, theo kiểu long hoàng gấm tập cắt một. Áo dẹt hội ghi chép, phạm chữ Nhi hoàng hoàng Lan điện bên liền long kim kiểu kim Áo gấm gấm Đà lễ lóc có hẳn là đến từ với thanh đình mà tại thanh đình đà lan y kinh là hoàng thất lựa dụng bất kỳ người nào khác nếu như muốn sử dụng đều chỉ có chiếm được hoàng đế ý chỉ, nếu không chính là chém đầu cả nhà trọng tội mà lại bình thường đều là vải trắng chất liệu mà chúng ta trước mắt là tơ lụa trang sức mà lại là kim sắc cực kỳ chân quý người bình thường liền xem như có thể sử dụng đà lan y kinh cũng không thể nào là loại này chất liệu cho nên cái này vải khi còn sống chủ nhân tất nhiên là hoàng gia bên trong người trần vũ phàm nói một hơi cho ra kết luận như vậy hắn ngẩm đầu nhìn về phía quán láo gia tử phát hiện quan lão gia tử con mắt đã qua gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tấm này vải ánh mắt rung động đỏ lên bởi vì qua với kích động thậm chí có chút nóng nước mắt d o a n h t r ọ n g bởi vì hắn trong nhà chính là cựu môn đế đốc nói cách khác chính là thanh đình thời điểm cho hoàng đế nhìn cửa lớn cho nên đối với thanh đình tất cả đối tượng quan lão gia tử đều là yêu thâm trầm mà trước mắt đồ vật vậy mà rất có thể lúc trước một vị nào đó người trong hoàng thất t r ô n cùng vật nói khó nghe một điểm chính là hắn trước kia chủ tử đồ vật cũng trách không được quan lão gia tử như thế kích động dụa ra hai tay vớt ve tấm này bảy thời điểm bàn tay đều đang không ngừng run dày c h â n vũ phàm ngược lại chỉ là thoáng có chút kích động hắn xác thực không thấy nhìn lầm trước mắt đồ vật thậm chí có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn tưởng tượng đến cả xa bên trong có dấu b ả o bối nhưng không nghĩ tới lại l ạ i như thế hiếm thấy chân bảo cái này trực tiếp chính là mù trong hộp mở ra kim sắc truyền thuyết căn bản là đã có thể nhận định đây là thanh đình một vị nào đó hoàng thất vật bồi táng cao như thế quy cách chất liệu tăng thêm siêu tuyệt công nghệ chỉ sợ giá trị đã khó mà lường được đặt ở thế kỷ 21, đây tuyệt đối là giá trị ngàn vạn cấp bậc bảo vật trần vũ phàm đương nhiên là cao hứng không nghĩ tới cái này tết trung nguyên đi quỷ thị đi dạo một chuyến lại còn có như thế lớn thu hoạch cái này nhìn như phổ thông cả xa bên trong dấu đồ vật đã so với hắn toàn bộ thân gia đều muốn càng thêm đáng tiền bất quá hắn hiện tại càng muốn biết đến là đây rốt cuộc là ai trôn cùng vật trần vũ phạm tiếp tục tinh tế quan sát một hơi đọc xong phía trên tất cả phản văn phía trên này theo đà lan Nhi kinh tổng cộng có tám loại theo thứ tự là đại diện tội đà lan Nhi kinh đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh kim cương bản n h ư ợ c ba la mật kinh đại bi chú đại minh chú đại tùy cầu đà lan y kinh đại thừa quảng bắc vô cấu tỉnh quang minh đà lan y kinh cùng đại thừa quảng bắc vô cấu tỉnh quang minh đà lan Nhi kinh, một chút theo tám loại kinh văn tuyệt đối là cái lợi hại sau khi nói đến đây trần vũ phạm đột nhiên trầm mặc trong đầu hắn đột nhiên lõe lên một loại tò gan ý nghĩ thứ này chỉ sợ sẽ không là phổ thông người trong hoàng thất t r ô n cùng vật rất có thể thuộc về thanh đình một vị nào đó hoàng đế cái này như bức đại phát hắn giống như lấy được thanh triều hoàng đế vật bồi táng quan đại gia kính lúc ta mượn dùng một chút trần vũ phạm lợi dụng kính lúc cẩn thận nhìn phát hiện cái này cũng, cũng không phải là phổ thông tơ lụa mà là tơ tảm dệt kia con hoa nhung dấu linh dương n u n g hỗn hợp lại cùng nhau chế tác mà thành cái này bốn loại vật liệu mỗi một loại đều là cực kỳ chân quý nhất là sau ba đều là chỉ có người trong hoàng thất mới có thể sử dụng bất quá cho dù là người trong hoàng thất nói như vậy cũng không thể dùng bốn loại chân quý như thế vật liệu đi trần vũ phàm càng thêm cảm thấy đây có lẽ là một vị nào đó hoàng đế lưu lại quan lão gia tử ta hoài nghi đây là một vị nào đó hoàng đế vật bồi táng trần vũ phàm đem mình tất cả suy đoán toàn bộ giảng thuật một lần quan lão gia tử nghe xong rất là rung động hắn lập tức xông vào trong phòng sau đó lấy ra một bản cổ thư ngươi nhìn nơi này rất nhanh hắn lật ra trong đó nào đó một tờ chỉ vào một đoạn văn tự nhường trần vũ phạm xem xét trên đó viết chính là càn long hoàng đế đối với bộ phận kinh văn yêu thích mà hắn yêu thích kinh văn vừa cùng mọi người trước mặt khối này bày lên nội dung toàn bộ ăn khớp không phải là càn long hoàng đế vật bồi táng trần vũ phạm ánh mắt rung động cảm thấy mình hẳn là kiếm bộ rồi chương 293, khách t i đ ã là n g ì kinh bị chương 293, khách t i đ ã là n g ì kinh bị kỳ thật thứ này nói thẳng thắn hơn chính là khóa thi vải nhưng không muốn bởi vì nó là khóa thi vải liền đối với nó có chút ghép bỏ tại trần vũ phạm trước mặt tấm này vải càn ó được đồng công lúc Cái tốt nhất vật liệu, tốt nhất công nghệ, đồng thời trùm thân phận tôn quý nhất thi thể bên trên. nghệ, lên phận bên n ấy liệu, quý y ba cái, cái h chứng minh giá trị của hán chỗ. ấ t trị cũng của Càn giá đủ để long quan lão gia tử ánh mắt rung động tựa hồ nhớ lại cái gì càn long mộ huyệt quả thật bị đảo mắc qua là cái k i a cầu n h ậ t tôn điện anh quan lão gia tử chửi bầm lên mà đoạn lịch sử này trần vũ phạm cũng là biết đến càn long hoàng đế mộ huyệt là tại trong đông hoàng lăng nơi này có dấu đại lượng hiếm thấy chân bảo giá trị không thể đo lường đều là theo hoàng đế thi thể cùng nhau hạ táng vì bảo hộ hoàng đế lăng mộ không bị hao tồn xấu tại kiến tạo thời điểm ngay tại trong đó chế tạo vô số cơ quan nếu là phổ thông trộm mộ tất nhiên không cách nào tùy tiện xâm nhập trong hoàng lăng nhưng tôn điện anh không phải phổ thông trộm mộ dân quốc thời kỳ hắn xuất lĩnh bộ đội đóng tại tứ cựu thành phụ cận bởi vì tài chính thiếu hụt muốn gom góp đại lượng tài chính nhưng tiền tài đương nhiên không có khả năng chống rông xuất hiện không lấy được tiền tôn điện anh liền nghĩ đến một biện pháp tốt đó chính là đi trộm mộ mà lại trộm vẫn là thanh đình hoàng lăng hắn đi vào thanh đình hoàng lăng trực tiếp dùng nguyên thủy nhất biện pháp thuốc nổ cái gì phòng trộm mộ tặc cơ quan đối với hắn mà nói đều là nói nhảm t ô n đ i ệ năm Anh một nghìn t g vật. n chín những trăm giả mười mới bộ cỗ ngựa lấy t hai e quả mươi tám chuyện này cuối cùng vẫn là công c h ư với thế mặt đại hoàng đế phổ nghi khi nhìn đến cái này tin tức sau giận không kèm được dù sao đối với người khác tới nói kia là thanh triều hoàng lăng nhưng đối phổ n h i tới nói kia là mộ tổ tiên của nhà hắn bởi vì chuyện này Phổ nghi Anh tôn Điện đối chỉ ó t ể thể nói là hận xương.、Đã、Cản Long cùng trộn như này chính người bọn khóa có thi bại, hai là là tàu khê huyệt thuộc họ. h vậy từ tấm rất qua, Đã c mộ bị về là nhìn tấm này vải là có nhất định nhân đại không giống như là gần trăm năm đồ vật lại thêm trong đó kinh văn cũng có thể cùng càn long yêu thích các khớp cho nên đại khái s u ấ t trần vũ phạm chậm rãi nói ra vậy đại khái s u ấ t chính là càn long hoàng đế vật bồi táng khách t i đ ã làn nỉ kinh bị tại trần vũ phạm nói xong về sau chính hắn đều có chút dùng đậm đến tại quỷ thị đi dạo như thế một chuyến vậy mà hoa năm gói tiền liền mua đến càn long hoàng đế khỏa thi vải thứ này nếu như là phổ thông người trong hoàng thất vật bồi táng đều có thể giá trị n à n vạn nếu như là càn long hoàng đế cái này giá trị chí ít cũng là hơn trăm triệu thậm chí là vài ước coi như không đạt được quốc bảo cấp bậc cũng là t r ê n lệch không xa càn long hoàng đế quan lão gia tử còn không có t ử trong rung động chập tới mặc dù lớn trong đã vong rất nhiều năm nhưng hắn làm cựu môn đề đốc người đ ờ i sau đương nhiên là có cảm tình ở hắn xoa xoa khỏe mắt nước mắt quay đầu nhìn về phía trần vũ p h ạ m hết sức chăm chú khẩn cầu trần vũ phàm đồng chí hy vọng ngươi có thể giữ gìn ký tấm này khách ty đà lan ni kinh bị vô luận như thế nào đừng cho nó rơi vào ngoại quốc trong tay người được không quan lão gia tử gần như khẩn cầu nói trong mắt hắn văn vật chạy vào ngoại quốc trong tay người là nhất là đáng xấu hổ chuyện hắn cơ hồ cũng coi như được là nửa cái thanh triều gì lão lại như thế yêu quý văn vật đồ cổ quan lão gia tử thống hận nhất chuyện chính là người ngoại quốc cấp đoạt chi na văn vật chỉ tiếc chuyện đã qua đã xảy ra bất kỳ người nào đều ngăn cản không được nhưng quan lão gia tử hiện tại khắp nơi sưu tập văn vật trình độ nào đó cũng là không hy vọng những ngày văn vật rơi vào người ngoại quốc trong tay hắn đem hết toàn lực muốn bảo vệ tốt những ngày chi na văn hóa cơ bảo quan lão gia tử ta đáp ứng ngươi trần vũ p h ạ m nhẹ gật đầu ở phương diện này ý nghĩ của hắn cũng là như thế coi như hắn sau này định đem những này đồ cổ bán đi đổi tiền hắn cũng là dự định chỉ bán cho chi na người mua tuyệt đối không có khả năng đem trong nước văn vật bán cho người ngoại quốc dù là lại nhiều tiền cũng không được tại cơ hồ đã có thể xác định đây là cản long vật bồi tháng sau trần vũ p h ạ m đem nó cất kỹ vô luận hắn đối thanh triều cách nhìn như thế nào hắn đối cản lòng cách nhìn như thế nào cái này khách t i đ ã lan nghi kinh bị trung quy là trần quý cũng đại biểu một đoạn lịch sử cho dù là hắn là sai lầm làm cho người lên án lịch sử nhưng dù sao cũng là chi na văn hóa một bộ phận đáng giá bị hào háo cất giữ quan lão gia t ử nước mắt tuân đầy mặt vẫn không có từ cảm xúc bên trong hòa h ó a lại hắn đ ờ i này còn là lần đầu tiên cảm xúc bị một kiện văn vật ảnh hưởng đến loại trình độ này hắn đại khái là phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem tâm tình triệt để bình phục lại một bên hàn xuân minh cũng là mở to hai mắt nhìn hôm nay hắn mới thật sự là mở rộng tầm mắt chính mắt thấy khách t i đà lan nghĩ k i n h bị cái này c à n long hoàng đế vật bồi táng cơ hội này nhưng quá hiếm có toàn thế giới chỉ sợ cũng không có mấy người có thể nhìn thấy hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy tiếp xúc quan lão gia tử ta sẽ không phải dày ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi trần vũ phạm cất kỹ khách ti đà lan nhi kinh bị sau hướng quan lão gia tử tạm biệt quan lão gia tử nhẹ gật đầu đã trần vũ phạm đáp ứng hắn sẽ không để cho cái này văn vật rơi vào ngoại quốc trong tay người hắn cũng yên lòng nếu là hắn xem trọng người vậy hắn lựa chọn tin tưởng hắn tin tưởng không chỉ có là trần vũ phạm tin tưởng càng làm ì n h nhìn người ánh mắt rời đi quan lão gia tử nhà sau trần vũ phạm lập tức đem khách ti đà lan nhi kinh bị thu nhập hệ thống trong kho hàng như thế chân quý đồ vật chỉ có bảo tồn tại hệ thống trong kho hàng hắn mới yên tâm đặt ở thế kỷ hai mươi mốt thứ này giá trị hơn trăm triệu a cho dù là cái này mọi người không quá truy cầu văn vật n h ê n đại cái này khách ti đà lan nghị kinh bị giá trị cũng là khó có thể tưởng tượng ngoại trừ quan lão gia tử cùng hàn xuân minh hai cái này hắn người tin cẩn bên ngoài trần vũ phạm không có ý định n h ư ờ n g bất luận kẻ nào biết chuyện này bao quát lâu hiệu nga cũng đồng d ạ n g dù sao biết thứ này đối với lâu hiệu nga không có nửa điểm chỗ tốt rõ ràng vẫn là đừng nói cho vi rượu thứ này liền hảo hảo đợi tại hệ thống trong kho hàng chỉ ít trong vòng mười mấy năm đoán chừng sẽ không lại vẫn thế Hồi t sáng sớm hôm sau trần vũ phạm sớm liền rời giường mặc dù ban đêm chỉ mùa ba bốn tiếng nhưng đôi này với thể chất của hắn mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề y nguyên có thể tinh lực dồi dào từ nơi này tuần lễ bắt đầu hoặc là nói chính là từ hôm nay trở đi cán thép nhà máy sửa chữa kế hoạch liền chính thức bắt đầu mười cái xưởng tất cả máy móc đều muốn dưới sự chỉ huy của trần vũ phạm tiến hành kiểm tra cùng sửa chữa bảo đảm tất cả máy móc cũng sẽ không tồn tại vấn đề gì đó là cái không nhỏ công trình đoán chừng muốn duy trì liên tục nửa tháng đến hai mươi ngày mới có thể toàn bộ hoàn thành nhưng mà này còn chỉ là giai đoạn thứ nhất tại toàn bộ nhà máy máy móc hoàn thành kiểm tra sửa chữa về sau còn muốn tiến hành cải tạo công trình cũng chính là cho kiểu cũ máy móc thay đổi mới linh kiện hoặc là dựa theo mới bản v é tiến hành cải tạo tựa như trần vũ phạm trước đó lần kia làm đến gia tăng máy móc hiệu s u ấ t sinh sản đây mới thực sự là đại công trình ít nhất phải duy trì liên tục thời gian m ấ y tháng nếu như toàn bộ cải tạo hoàn tất về sau dựa theo trần vũ phạm đoán c h ừ n g toàn bộ nhà máy hiệu s u ấ t sinh sản đoán c h ừ n g sẽ tăng lên hai thành đây chính là một cái cự đại số lượng hiện tại hồng tinh cán thép nhà máy hàng năm sản xuất nhưng nhất chế tuyến tài tổng sản lượng vì bốn vạn tấn khoảng trừng mà tại cải tạo hoàn thành sau sẽ đạt tới tiếp cận năm vạn tấn mà lại nếu như tất cả thuận lợi công nghiệp bộ bên kia thông qua bọn hắn xét duyệt sẽ còn cấp phát vì cán thép nhà máy mua tiến mới thiết bị đến lúc đó hồng tinh cán thép nhà máy liền sẽ nên đón một cái nghiêng trời l ệ c h đất to lớn biến hóa chuyện này vô luận là đối hồng tinh cán thép nhà máy mà nói vẫn là đối chính trần vũ phạm tới nói đều không phải là một chuyện nhỏ dù sao tại năm 1965 g r ă i ó bắt đầu thổi trước đó trần vũ phạm đều quyết định lưu trong cán thép nhà máy công việc cái này đem là hắn một đoạn thời gian tương đối dài bên trong chủ yếu sự nghiệp bởi vậy trong đoạn thời gian này trần vũ phạm tạm thời dừng lại trong tay thợ m ộ i công việc đem tất cả sức mạnh đều đặt ở hạng mục này bên trong bốn và hôm nay còn có một kiện khác đại sự xảy ra đó chính là đồng n g n h gia ngục bởi vì ăn cắp chuyện đ ồ n g ngạnh bị giam tiến trại giáo dưỡng nửa năm thực tế thời gian kỳ thật chưa tới nửa năm bởi vì đ ồ n g ngạnh trong trại giáo dưỡng thời điểm biểu hiện vẫn là vô cùng không tệ cho nên hơn bốn tháng liền được thả ra cũng chính là hôm nay từ sáng sớm bầu trời tờ mở sáng thời điểm giả trương thị liền mang theo tần hoài như cùng một chỗ đến trại giáo dưỡng cổng chờ chỉ là trại giáo dưỡng cũng là chín giờ đi làm hai người an vị tại cửa ra vào cứng rắn chờ ta tốt cháu trai a đoán chừng gầy không còn hình rắn đi giả trương thị ngồi tại cửa ra vào chỉ là ngẫm lại bồng n g n h mấy tháng n à y tăng ộ đều liền khổ sở muốn rơi nước khổ sở m ắ tần ở trong mắt trai trọng nhất. t nàng, chính mình cái này cháu trai là cái cháu yếu nhất. hoài như đều tại ngươi bình thường không giáo dục tốt đồng lạnh nhường hai t ử tiến vào trại giáo dưỡng giả trương thị cảm giác khó chịu về sau liền lại là đối tần hoài như chửi ầm lên tần hoài như nghe cũng cảm giác bị khuất nàng làm hai t ử mẫu thân đương nhiên là có trách nhiệm nhưng chủ yếu hơn chính là trong nhà có giả trương thị cái này bao che cho con nàng thế nào còn hài t ử a mỗi lần đồng l ạ n đi ngốc trụ nhà trộm cầm đồ vật về sau giả trương thị không chỉ có không phê bình ngược lại còn cổ vũ đồng l ạ n thông minh đồng ngạnh thật lợi hại còn biết đem đồ vật mang về cho nãi n ã i ăn sau này ngươi ngốc thúc trong nhà có thứ gì tốt ngươi liền to găng cầm đây chính là giả trương thị trong miệng nguyên thoại có như thế một cái nãi n ã i ngôn t r i ề u đồng ngạnh trộm đồ mới là bình thường không ăn trộm ngược lại là kỳ quái nhưng lúc này giả trương thị mắng tần hoài như tần hoài như cũng không dám cãi lại chỉ có thể liên l ặ n g chịu đựng hai người một mực tại trại giáo dưỡng cổng đợi đến chín giờ sáng cuối cùng có công an đồng chí mở ra cửa công an đồng chí ta tới đón cháu của ta về nhà giả trương thị lập tức nên đón tiếp lấy theo ta tiến đến đăng ký một cái đi công an đồng chí nhẹ gật đầu hai mươi phút sau đồng mạnh giữ lại nhỏ đầu đ ì n h cùng tần hoài như giả trương thị cùng một chỗ đứng ở trại giáo dưỡng cổng cháu trai ngoan của ta a mãi mãi cứ tưởng ngươi đã chết rồi bốn tháng thời gian không thấy mãi mãi mỗi ngày đều ngủ không đến cảm giác ca đồng mạnh a ngươi cũng g ầ y trở về nhà về sau có thể chiếm được để ngươi mẹ làm cho ngươi điểm ăn ngon b ổ một chút ta sau này cũng không tiếp tục bị cái này tội ra trại giáo dưỡng cửa sau giả trương thị ôm đồng mạnh liền bắt đầu kêu khóc một bên tần hoài như khuyên cũng không khuyên nổi nàng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ liền xem như có những lời này muốn nói vậy cũng hẳn là về nhà lại nói à tại trại giáo dưỡng cổng têu trời trách đất giống cái gì bộ dáng mãi mãi chúng ta về nhà đi đồng ngạnh trên mặt không có cái gì biểu lộ trong trại giáo dưỡng chờ đợi thời gian bốn tháng nhường tính cách của hắn cũng sẽ ra cải biến t ự lớn muốn nói là thay đổi tốt hơn sao đương nhiên không có khả năng đồng ngạnh thằng danh con này là sẽ không thay đổi tốt tại sao sẽ không thay đổi tốt nguyên nhân cũng rất đơn giản ngươi xem một chút trong nhà hắn đều là một đám cái gì người như vậy liền biết tối thiểu theo trần vũ phạm không có người trời sinh chính là người tốt c ũ người không n g có tốt r ờ i nào có người tốt ở vào tình thế như vậy lớn lên không ngừng nhận những người này hút đúc vô luận như thế nào đồng ngạnh cũng khó có thể biến thành một người tốt Hai thân như Nhưng hợp nhuộm tựa viện cái tử một tấm trắng. tứ trảo trong, tấm này giấy trắng bản bên này này là dây dây ở đây ã nhiễm lên màu đen mực nước, nếu là muốn lại đem hắn thanh tẩy sạch, vậy coi như là như lên sạch, khói lại coi trời. màu mực đem là là đ tẩy vậy cũng là tại sao trần vũ phạm không cho phép đoá đoá cùng những người này lui tới nguyên nhân hắn cùng đoá đoá cường điệu qua rất nhiều lần trong sân chỉ có thể cùng dương ra hai tỷ đ ệ cùng nhau chơi đ ù a nhiều nhất lại tính cả diêm giải đễ còn như người nhà họ giả tuyệt đối dính đều không cần dính nói đều không cần cùng bọn hắn nói một câu mãi mãi chúng ta về nhà đi nghe được đồng lạnh giả trương thị liên tục gật đầu nói về nhà chúng ta về nhà ta cháu nội ngoan nhất định là nhớ nhà đi chúng ta đi về nhà trở lại tứ hợp viện về sau giả trương thị tranh thủ thời gian thúc giục tần hoài như đi mua đồ ăn tần hoài như ngươi còn ngốc đứng tại trong nhà làm cái gì ta cháu nội ngoan trở về ngươi còn không mau đi mua một ít thịt ngươi xem một chút đ ồ n g ngạnh hiện tại cũng đói g ầ y thành cái gì bộ dáng tần hoài như nghe được giả trương thị thúc giục sau trên mặt cũng lộ ra mấy phần ngượng nghịu cái này trên tay của ta đã không có tiền thịt phiếu cũng không có ngươi cái này vô dụng nữ nhân giả trương thị cũng không phân xanh đỏ đen trắng đi lên chính là dừng lại giận mắng tần hoài như cũng ủy khuất a cái này cũng có thể trách đến trên người nàng sao ngay bình thường tần hoài như đã đủ gặp qua thời gian cơ hội là có thể chiếm tiện nghi toàn bộ chiếm tiện nghi tận lực không tốn nhà mình tiền dù là nàng hiện tại đã tại cán thép nhà máy đi làm mỗi tháng tiền lương vẫn là toàn bộ nộp lên cho giả trương thị còn có trước đó giả đông húc t h ụ thương tiền trợ cấp cũng toàn bộ đều tại giả trương thị trong tay mỗi tháng giả trương thị liền cho nàng m ộ ư ơ i năm khối tiền nhường nàng phụ trách một nhà sáu nhân khẩu toàn bộ tiêu xài bình quân xuống tới một nhân tài hai khối rưỡi mà tần hoài như cũng không phải thần tiền lại thế nào tiết kiệm cũng không đủ a cái gì đều không có muốn ngươi có để làm gì đồ vô dụng giả trương thị mang lấy sau đó bất đắc di chính từ trong túi móc ra năm bao tiền cùng một tấm thịt phiếu đưa cho tần hoài như đồng thời nàng trên miệng mắng càng ngày càng khó nghe cơ hồ là đem tần hoài như người một nhà đều mang tới tần hoài như bị khuất nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đ à o quanh dưới cái nhìn của nàng nàng bà bà mắng hoàn toàn không có đạo lý mỗi lần c h ỉ cần nhường giả trương thị bỏ tiền thời điểm tựa như là muốn mệnh của nàng ngoài miệng là một điểm sẽ không nhà ra nhưng vấn đề là cái này mua được t h ị cũng là tiến vào nàng cùng giá đông húc đồng n g ạ n h miệng bên trong a tần hoài như cùng tiểu đương là một điểm thịt đều ăn không được có thể chịu đ ự n g dùng bánh ngô chấm điểm canh thịt cũng liền không tệ nhưng đối mặt cái này bà bà nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào ở thời đại này nam nữ vẫn còn không tính là bình đẳng nữ nhân nếu là cùng trượng phu ly hôn một mình sinh hoạt không chừng cũng bị người đâm cuộc sống thế nào nói đâu lại thêm giả đông h ú t hiện tại thế nhưng là một cái người tàn tật kia tần hoài như thì càng không cách nào ly hôn không phải người khác biết thế nào nói nàng một cái nông thôn nữ tử thật vất vả đến trong thành đã coi như là trẻo cao kết quả trượng phu xảy ra chuyện tê liệt sau nàng liền đem trượng phu b à bà hai cái này vướng vựu ném đi tân hoài như mặc dù không phải cái gì người tốt nhưng nàng tuyệt đối là một cái tốt t h ế t ử nàng ở gia đình bên trong biểu hiện là không thể hoài nghi cho nên nàng làm không ra loại chuyện này tới dù là giả trương thị lại thế nào quá phận tân hoài như đều từ đầu đến cuối tại chịu đ ư ợ c nàng yên lặng tiếp nhận tiền cùng thị phiếu đi ra ra môn mà trong nhà giả trương thị xuất ra nàng sớm lấy lòng hạt dừa đậu phộng đều đưa cho bồng ngày ăn mấy tháng không thấy nàng hoàn toàn quên đi chính mình cái này cháu nội ngoan là bởi vì ăn cắp tiến trại giáo dưỡng nàng chỉ cảm thấy bổng ngạnh nhận lấy ngày lớn bị khuất cần hào hào bổ sung bổ sung dinh dưỡng mới được cháu ngoan chúng ta sau này đừng t r e o chọc trần vũ phàm cái kia đáng giết ngàn đau, ngươi trở lại l ạ i báo thủ cho ngươi giả trương thị dặn dò nàng lo lắng bổng ngạnh lòng có o a n khí lại đi tìm trần vũ phàm báo thủ ngay cả dịch trung hải đều g ã y tại trần vũ phàm trong tay chớ nói chi là bổng n ạ n h một đứa bé giả trương thị hiện tại vẫn như cũ hận trần vũ phàm nhưng hận đồng thời lại có một điểm sợ hãi cho nên nàng mỗi ngày chỉ có thể dự trên thực tế là không dám trêu chọc trần vũ phạm mãi mãi ngươi yên tâm đi ta không đi tìm hắn đồng ngạnh ăn đậu phộng t h ấ p giọng đáp ứng nói tiền mãi mãi an tâm giả trương thị trên mặt lộ ra tiếu dung tuy nói như thế đồng ngạnh trong mắt vẫn là có mấy phần âm trầm thần sắc muốn nói hận trần vũ phạm hắn so giả trương thị càng hận hơn tại trại giáo dưỡng thời điểm hắn cũng tiếp xúc không ít hài tử đợi ở trong đó hài tử hoặc là, là đánh nhau ẩu đả hoặc là, là trộm tắp tóp bóc dù sao đều là từ nhỏ đã làm chuyện xấu xấu phôi cùng những người này đợi cùng một chỗ lâu đồng ngạnh đương nhiên cũng không có học được cái gì tốt thậm chí rất có tiến hiện tại đồng ngạnh đã hiểu rõ đối phó trần vũ phạm hắn là không có khả năng này bởi vì hắn tuổi tắc quá nhỏ đừng nói là hắn liền trong viện dịch trung hải hà vũ trụ hớ đại mậu mấy người này cũng coi là thần thông quảng đại đi nhưng vẫn như cũng không phải là đối thủ của trần vũ phạm nếu bàn về thủ đoạn luận đánh nhau đồng ngạnh trong lòng rõ ràng mình khẳng định là không có cách nào cùng ba vị này trưởng bối so nhưng hắn cũng có một cái ưu thế tại đó chính là hắn là đứa bé h a i tử ưu thế ngay tại với hà vũ trụ cùng hứa đại mậu chỉ có thể xuống tay với trần vũ phạm nhưng đồng n ạ n h là một hải tử hắn có thể khi dễ trẻ nhỏ cũng chính là đoá đoá đồng ngạnh rất vững tin mình một cái một ư ơ i tuổi nam hải tử khẳng định so đoá đoá một cái sáu tuổi tiểu nữ hoa lợi hại hơn nhiều hắn ngược lại là cũng không muốn đem đoá đoá thế nào cũng không thể ra sao nhưng ngợn bình thường chơi đùa đánh quay công phu hắn đi xô đẩy đoá đoá một chút hoặc là vụ trộm bóp đối p h ư ơ n g một thanh loại này tiểu động tác đem nhiều hơn khi dễ khóc c h ỉ ít có thể để cho mình chút cân giận liền xem như các đại nhân hỏi thử coi đây cũng là tiểu hải tử ở giữa đánh quáy dù là trần vũ p h ạ m đến h ư n g sư v â tội cũng không thể trực tiếp đem bồng ngạnh ra sao dù sao hải tử ở giữa chuyện lại không làm ra cái gì thương thế liền xem như công an tới cũng đều lưỡi nhắc quản g trần vũ phạm cũng không thể đối với mình động thủ đi như thế nên tiến cục nhưng chính là trần vũ phạm đồng ngạnh nghĩ đến cái này trong lòng vụ trộm vui đây là trại giáo dưỡng bên trong những người khác cho hắn ra chủ ý kế hoạch này thật sự là quá tuyệt vời hắn dự định xế chiều hôm nay ngay tại trong viện áp dụng nhất là kẹp lấy các đại nhân giờ t à n sở đồng ngạnh quyết định liền phải đem đoá đoá khi dễ khóc n h ư n g trần vũ phạm nhìn xem sinh khí nhưng lại bắt hắn không có cách nào cùng lúc đó hồng tinh can thép nhà máy lý trí minh đem một phần giày đặc văn kiện giao cho trần vũ phạm trong tay trần chủ nhiệm đây là chúng ta hồng t ì n h cán thép nhà máy tất cả máy móc vận chuyển tình huống tổng cộng có máy móc 452 đài trong đó tình huống bình thường tốt đẹp có 438 đài có nhỏ bé vấn đề không ảnh hưởng làm việc 12 đài không cách nào vận chuyển máy móc có 2 đài ngài xem qua một chút trần vũ p h ạ m ngồi ở trong phòng làm việc cái này văn phòng kỳ thật hắn đã sớm có chỉ là bình thường đều tại xưởng bên trong làm thợ n g ọ i công việc cơ hồ rất ít đợi trong phòng làm việc lần này hắn đảm nhiệm hạng mục kỹ thuật tiểu tổ, tổ trưởng ổ t cũng cuối cùng là đang ngồi đi làm trần vũ phàm tiếp nhận văn kiện đơn giản nhìn qua hai lần cái này mười hai đài rất nhỏ trục chặt máy móc muốn ư u t r ư ớ c tiến hành kiểm tra đồng thời sửa chữa trục chặt nếu có bất luận cái gì không cách nào giải quyết vấn đề có thể hồi báo cho ta hoặc là lưu công mỗi máy nhớ lấy đều muốn từ một công trình sư mang theo hai tên kỹ thuật viên cùng một chỗ hiệp đồng công việc dựa theo trước đó phân tổ tới trần vũ phạm làm ra chỉ huy mỗi máy đều muốn có công trình sư tiến hành kiểm nghiệm là vì bảo đảm vạn vô nhất thất dù sao kỹ thuật viên trình độ có hạn nhiều khi có thể sẽ nhìn không ra vấn đề ở chỗ nào tỷ như lúc trước lý trí minh ý đồ sửa chữa máy móc kết quả kém chút đem máy móc tu tệ hơn suýt nữa ủ thành sai lầm lớn mà công trình sư còn muốn mang theo hai tên kỹ thuật viên đây là vì nhường kỹ thuật viên thêm một cái học tập cơ hội nếu như không tham dự đến trong thực tiễn rất khó có tiến bộ trưởng thành không gian để bọn hắn đi theo một thâm niên công trình sư làm việc với nhau đó là cái tăng lên bản thân cơ hội tốt dù sao tại công trình sư kiểm tra máy móc tình huống quá trình bên trong bọn hắn chỉ cần chăm chú nhìn chăm chú nghe tại thời khắc mấu chốt đánh một chút ra tay đều là có thể học được không ít thao tác cái này phân đội yêu cầu trước đó kỹ thuật tiểu tổ lúc học trần vũ phàm liền sách ra đồng thời thu được toàn thể công trình sư cùng kỹ thuật viên nhóm nhất trí khen ngợiên trước mắt trong xưởng những ngày nhân viên kỹ thuật đều bị trần vũ phạm phân tốt tổ mỗi cái tiểu tổ hợp đều là ba người một công trình sư tăng thêm hai ba tên kỹ thuật viên bao quát trần vũ phạm ở bên trong hết thảy bảy tên công trình sư cũng chính là bảy tiểu tổ tổng cộng hai mươi bảy tên nhân viên kỹ thuật vô luận là kiểm tra hay là sửa chữa công việc đều lấy ba người tiểu tổ cộng đồng hoàn thành lao mang mới dò xét lẫn nhau học hỏi lẫn nhau cộng đồng tiến bộ chính trần vũ phạm cũng giống như thế thì như trước mắt lý trí minh liền theo hắn cùng một chỗ làm việc còn có người kêu kêu là làm t r ư ơ n g nhăm kỹ thuật viên năm nay hai mươi sáu tuổi cấp m ộ ư ơ i một kỹ thuật viên cũng là trong xưởng rất có thiên phú người trẻ tuổi đồng dạng được phân phối tại trần vũ phạm thủ hạ trong đó lý trí minh không chỉ có là đi theo trần vũ phạm cùng một chỗ làm việc đồng thời cũng đảm nhiệm vụ tá của hắn trước vị trần vũ phạm chỉ huy công việc đều từ hắn đến phụ trách thông tri cùng c h ư n g thực cái khác 438 đài máy móc cũng muốn tại trong 15 n g à y hoàn thành kiểm nghiệm tạm định mỗi ngày kiểm tra 30 đài đồng dạng là dựa theo trước đó phân phối ba người tiểu tổ tiến hành mỗi cái tiểu tổ mỗi ngày kiểm tra tu sửa bốn máy chúng ta tiểu tổ lượng công việc tăng lớn một chút mỗi ngày kiểm tra tu sửa sáu đài có vấn đề sao không có vấn đề lý trí minh nhẹ gật đầu đồng thời đem trần vũ phạm mới vừa nói nội dung toàn bộ ghi lại ở nội tệ vục bên trên không cách nào vận chuyển hai đài máy móc phân biệt ở đâu hai cái xưởng trần vũ phạm tiếp tục hỏi ở chỗ này lý trí minh lập tức lật ra trần vũ phạm trước mặt văn kiện trên bàn đem nó lật đến nào đó một tờ tại số năm xưởng cùng số bảy xưởng được trần vũ phạm gật đầu vậy ngươi bây giờ đem an bài công việc cấp cho cho mỗi một vị công trình sư tiểu tổ hai mươi phút về sau chúng ta tại số năm xưởng gặp nhớ ký đem trường nhằm c ũ n g kêu lên cái này hai đại không cách nào vận chuyển máy móc chúng ta hôm nay đến sửa chữa Rõ. Trí tràn Trần Lý là liền làm mặt theo nhất thể vật. thể một chính Minh mũi mừng. Phạm, hôm máy móc, vui đi cái Hắn hứng chuyện Nghe nay cùng này nhưng làm hắn sướng đến học chỗ chữa Vũ đầy được đồ được cao có có sửa lý trí minh là thực sự chính quy sinh là từ tây b ắ c đầu học công nghiệp tốt nghiệp cao tài sinh lý luận phương diện tri thức là sung túc hắn thiếu khuyết chính là thực tiễn dù sao thời điểm ở trường học thực tiễn cơ hội vẫn là có ít mà công trình sư cái này nghề chỉ là hiểu được lý luận tri thức vĩnh viễn chỉ có thể đ ả m bình trên giấy thật đến vào tay thao tác thời điểm trên lệnh cùng lý luận thế nhưng là có to lớn khác biệt mà ngày bình thường ở trong xưởng thực tiễn cơ hội kỳ thật cũng không nhiều dù sao trong xưởng máy móc sẽ không mỗi ngày xấu hắn cũng không có khả năng không có việc gì làm liền đem trong xưởng máy móc phá hủy cho nên lần này cán thép nhà máy lớn cải tạo hạng mục đối với lý trí minh kỹ thuật như vậy viên tới nói là một cái ngày lớn cơ hội tốt hai tháng này thực tiễn cơ hội có thể so dưới tình huống bình thường hai năm đều muốn nhiều tại những n à y thực tiễn thao tác bên trong bọn hắn mới có thể nhanh chóng tăng lên bản thân phi tốc trưởng thành lại càng không cần phải nói lý trí minh vẫn là đi theo trần vũ phạm làm việc với nhau trần vũ phạm trình độ không cần nhiều lời đây là ngay cả lưu công đều bội phục không thôi thiên tài lý trí minh trong lòng vui sướng nhất chính là cái này đi theo trần vũ phạm làm hai tháng hắn tăng lên khẳng định to lớn nói không chừng đến lúc đó liền có thể thông qua cấp chín công trình sư khảo hạch đến lúc đó hắn cũng là hai mươi mốt tuổi công trình sư nghĩ tới đây lý trí minh đối trần vũ phạm càng thêm bội phụ hắn hai mươi mốt tuổi máy móc công trình tốt nghiệp chuyên nghiệp cũng còn không có trở thành cấp chín công trình sư mà trần vũ phạm hai mươi tuổi tự học thành tài trình độ đã so cấp bảy công trình sư lưu t h ắ n g đông còn muốn lợi hại hơn lý trí Chí minh chính là từ ban đầu chất vấn trần vũ phạm đến tán thành trần vũ phạm lại đến sùng bái trần vũ phạm hiện tại trần vũ phạm đã trở thành trong lòng hắn t h ậ n tượng chỉ cần trần vũ phạm nói hướng đông lý trí minh tuyệt không hướng tây bốn hai mươi phút sau số năm xưởng cửa chính lý trí minh cùng trương nham nhìn xem trước mặt trần vũ phạm mặt mũi tràn đầy thần sắc h ư n phấn lần này hai người bọn họ có thể đi theo trần vũ phạm cùng một chỗ sửa chữa máy móc có thể nói là ngày lớn cơ hội tốt nhất định phải hào hào học xem thật kỹ trương nham giống như lý trí minh đều phi thường sùng bái trần vũ phạm hoặc là nói hồng tinh cán thép nhà máy bên trong người trẻ tuổi liền không có không sùng bái trần vũ phạm ai không muốn trở thành như chúng tinh phùng nguyệt thiên tài đâu đi vào đi trần vũ phạm vẫy vẫy tay mang theo hai người đi vào xưởng bên trong trần chủ nhiệm tốt trần chủ nhiệm là đến sửa chữa máy móc sao trần chủ nhiệm vất vả cho dù là tại số năm xưởng bên trong các công nhân cũng đều là nhận biết trần vũ phạm bởi vì hắn nổi tiếng thật sự là quá cao truyền thuyết giống như thiên tài mọi người rất khó không biết rất nhanh số năm xưởng phó chủ nhiệm công lập từ trong văn phòng chạy đến n ê n h đón trần vũ phạm là trần chủ nhiệm tới a là đến sửa chữa chúng ta xưởng bộ kia hư mất máy móc sao không sai khương chủ nhiệm trần vũ phạm nhẹ gật đầu hắn cùng đối phương không quen chỉ là biết tên của đối phương trong xưởng trung tầng lãnh đạo tổng cộng liền như vậy mấy chục người trần vũ phạm cũng là tốn thời gian n h ớ một chút mỗi người tướng mạo cùng tên để tránh nhìn thấy thời điểm không biết dẫn phát xấu hổ mặc dù trần vũ phạm cùng khương lập đều là s ư ở n g phó chủ nhiệm nhưng hiển nhiên hai người lúc gặp mặt khương lập đem tư thái của mình thả thấp hơn một chút dù sao trần vũ phạm là hiện tại trong s ư ở n g tuổi trẻ tinh anh tiền đồ tương lai không thể đo lường ngay cả lý hoài đức đều muốn phí hết tâm tư lấy lòng nhân tài hắn một cái s ư ở n g phó chủ nhiệm đương nhiên muốn cho đối phương lưu lại tốt ấn tượng phiến phức mang bọn ta đi một cái đi tại khương lập dẫn đường dưới ba người cùng nhau đi tới đài này chụp chặt máy móc trước kia khương chủ nhiệm chúng ta liền bắt đầu kiểm tra tu sửa trần vũ phạm lễ phép nói được rồi ngài vất vả khương lập lui qua một bên Làm m ộ trần cái người an tĩnh đứng t xem. vũ phàm đeo lên bao tay cầm lấy công cụ đầu tiên là đem máy móc s ắ t ngoài phá hủy xuống tới động tác vô cùng trôi chảy thành thạo lý trí minh cùng trương nham v â n biệt đứng tại hai bên của hắn đều mở to hai mắt chăm chú nhìn chăm chú học cho dù là một cái không đáng chú ý chi tiết nhỏ có thể đều là phi thường hữu dụng hủy đi s ắ t ngoài sau trần vũ phàm tiếp tục dỡ bỏ linh kiện tại thao tác đồng thời hắn sẽ còn cho hai cái này kỹ thuật viên làm giàn giải tỷ như một chút cần thiết phải chú ý chi tiết hay là thao tác quá trình bên trong quyết khiếu đợi đến lý trí minh trương nham bọn hắn ngày sau mình thao tác thời điểm những kiến thức này đều chính là phi thường quý giá t à i phú thì ra là thế chỉ là tháo rỡ máy móc vậy mà liền có như thế nhiều môn đạo lý trí minh hai mắt tỏa ánh sáng trong lòng cống hỉ những vật này nếu như không phải đi theo trần vũ phạm đi cái nào mới có thể học được ra xảy ra vấn đề bộ phận hẳn là nơi này tại tháo rỡ một phần ba sau trần vũ phạm ngừng tháo rỡ động tác đồng thời chào hỏi lý trí minh cùng trương nham sang đ â y xem hai người các ngươi nhìn một chút đài này máy móc vấn đề ra ở đâu trần vũ phạm yên lặng thối lùi ra phía sau một bước đem vị trí tặng cho bọn hắn đài này máy móc chụt chặt chỗ k ỳ thật trần vũ phạm tại mở ra trước đó thông qua máy móc vận chuyển phát ra dị hưởng âm thanh liền đã đoán được đem máy móc mở ra sau nội bộ tình huống cũng s á c thực cân chứng suy đoán của hắn bất quá như thế tốt d ậ y học cơ hội trần vũ phạm đương nhiên không thể bỏ qua lý trí minh cùng t r ư ơ n g nham đứng tại máy móc trước cẩn thận quan sát đồng thời từ trong ba lô lấy ra bản vẽ thiết kế chăm chú so sánh nghiên cứu ước chừng qua năm phút thời gian vẫn là lý trí minh dẫn đầu phát hiện vấn đề ta cảm thấy là nơi này bởi vì cái này linh bộ kiện màiến chất dẫn đến ổ trục thuận hoạt độ không đủ máy móc nội bộ trèo trống vượt qua thiết kế thời điểm lớn nhất t h ự tại cho nên máy móc tại phát động về sau lại không ngừng phát ra dị hưởng âm thanh đồng thời không cách nào vận chuyển bình thường lý trí minh chỉ vào nơi nào đó máy móc linh kiện nói với trần vũ p h ạ m không sai trần vũ p h ạ m nhẹ gật đầu lý trí minh trả lời là hoàn toàn chính xác lần này máy móc xuất hiện trục t r ặ c kiểm tra độ khó kỳ thật cùng lần trước số hai xưởng không sai bị lắm lần trước lý trí minh là chân tay long nóng phi thường vội vàng sao động làm ra kết luận sau đó chính là trực tiếp vào tay sửa chữa làm ra kết luận thậm chí còn là sai lầm mà lần này lý trí minh thái độ rõ ràng đoan chính rất nhiều dùng năm phút thời gian tìm ra nguyên nhân hư tốc độ này cũng coi như không tệ nhìn tới ngươi gần nhất vẫn là cố gắng a trần vũ phàm mỉm cười khích l ệ nói tạ ơn trần chủ nhiệm lý trí minh cười hắc hắc hơi có chút xấu hổ cuối đầu lúc trước hắn từ tây công lớn tốt nghiệp thành tích không tệ cho nên mới đến hồng tình cán thép nhà máy sau cũng từ đầu đến cuối có mấy phần n g ạ o khí nói thật từ khi tới hồng tình cán thép nhà máy sau hắn đọc sách học tập nhìn bản vẽ nghiên cứu thời gian đều so trước kia ít hơn nhiều không ít thời gian đều bị mình hoang phế thẳng đến lần trước bị trần vũ phàm giáo hơn sau hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ mộ. một tháng này bên trong lý trí minh mỗi ngày đều tại chăm chú đọc qua các loại thư tịch bản thiết kế có bất kỳ không hiểu đồ vật liền hướng trong nhà xưởng nhà thiết kế nhóm thỉnh giáo ngẫu nhiên cũng biết trực tiếp hỏi trần vũ phạm cho nên trong khoảng thời gian này trình độ của hắn tăng lên nhanh chóng cả người cũng an tâm xuống tới mỗi ngày đắm chìm trong trong công việc lý trí minh đột nhiên hiểu rõ mình trước đó năng lực khoảng cách cấp chín công trình sư kỳ thật còn kém xa đâu nhưng bây giờ hắn đã hơi mỏ tới công trình sư cánh cửa đợi đến lần này toàn bộ nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục kết thúc sau ước chừng cũng chính là hai ba tháng sau lý trí minh liền định đối cấp chín công trình sư khởi sớng chính thức xung kích mà lại lần này hắn rất có n ắ m chắc trần vũ phàm nhẹ gật đầu đối với lý trí minh cái này kỹ thuật viên hắn vẫn tương đối xem trọng đầu tiên lý trí minh là máy móc chuyên nghiệp sinh viên là hệ thống học qua lý luận tri thức đôi này công trình sư tương lai phát triển có trợ giúp rất lớn bên trên không có trải qua đại học tại trở thành công trình sư sơ kỳ có thể còn không thể hiện được đến quá lớn khác biệt nhưng đợi đến công trình sư đẳng cấp nâng lên về sau trong đầu phải chăng có một bộ hoàn chỉnh công trình học cơ cấu liền rất là trọng yếu nếu như dùng lập nhà đến nêu ví dụ như vậy tại đại học, học tập liền giống với là đánh nền tảng mặc dù học chính là lý luận tri thức Đối với trong h ự c công tác tiễn t ợ giúp tự hồ không quá rõ ràng. Nhưng chỉ có nền tảng đánh tốt, tương càng càng lai mới tự tốt, thể càng tu hồ chỉ đánh nền quá rõ có có c a t r o nước hiện tại những n à y lợi hại công trình sư cơ bản đều là trước kia đưa đến liên xô phiêu lượng quốc du học trở về cao tài sinh bọn hắn tiếp xúc qua mới nhất khoa học tuyến đầu cũng tiếp thụ qua hệ thống chuyên nghiệp giàn khung cho nên cuối cùng có thể đạt tới độ cao cũng không phải người bình thường có thể so bị làm tây công lớn tốt nghiệp cao tài sinh lý trí Chí minh chính là so cái khác kỹ thuật viên có được càng lớn không gian phát triển lại thêm bản thân hắn thiên phú cũng không tệ tại máy móc công trình phương diện này coi là thông minh dù là học qua trình bên trong gặp được chứng lại cơ hồ cũng là một điểm l i ề n thông tính cách phương diện tổng thể tới nói được cho châm ổn dù sao cái niên đại này sinh viên rất ít muốn thi lên đại học độ khó là phi thường cao lý trí minh có thể thi đậu tây công lớn nói do bản thân tại học tập phương diện liền rất cố gắng chỉ bất quá đi vào hồng tinh cán thép nhà máy sau hắn có chút nhẹ nhàng nhưng cũng may nhẹ nhàng mấy tháng sau liền gặp trần vũ phạm bị rắn rắn chắc chắc lên bài học lại thêm trong xưởng có trần vũ phạm như thế một cái tuyệt thế thiên tài làm so sánh hiện tại lý trí minh đã rất khó lại phiêu lên cả người đều an tâm chứng chặt bắt đầu mà lại chăm học tốt hỏi mỗi ngày đem ý nghĩ đều đặt ở nghiên cứu công trình cùng máy móc bên trên tiến bộ tốc độ cũng là nhanh chóng hắn có thể năm phút nhìn ra cái này máy móc vấn đề cũng là tại trần vũ phạm trong dự liệu đó là cái đáng làm chi tài trần vũ phạm suy nghĩ hắn ngược lại là có thể bồi dưỡng một chút lý trí minh nếu như mình có một ngày muốn rời khỏi cán thép nhà máy như vậy lý trí minh còn có thể lưu lại chăm sóc một chút trịnh p h ú quý dương đông phong bọn hắn nếu thật là bồi dưỡng được một nhân tài vậy cũng xem như trần vũ phạm vì tổ quốc phát triển kỹ nghệ lấy hết một phần lực nha thì ra là thế tại lý trí minh kể xong trục chặt xuất hiện ở cái nào sau bên cạnh trương nham mới chợt hiểu ra n ộ tính của hắn cùng lý trí minh so ra liền muốn kém một chút chỉ là hai mươi bảy tuổi cấp m ộ ư ơ i một kỹ thuật viên cũng vẫn là không tệ tương lai đồng dạng là có cơ hội trở thành công t r ì n h sư cũng đúng là bọn họ hai cái tương lai đều có thể cho nên mới từ trần vũ phạm tự mình dẫn đầu cùng dạy bảo đài này máy móc sửa chữa ngược lại là đơn giản trần vũ phạm mở miệng nói ra chỉ cần đem mải mòn biến chất linh kiện đều một lần nữa chế tác một chút lắp đặt đi vào vấn đề tự nhiên là giải quyết bất quá chúng ta hôm nay đã tới không bằng đem đài này máy móc cải tiến một chút nhường hắn có được tốt hơn hiệu suất sinh sản c ũ n g cao hơn tính ổn định nghe được trần vũ p h ạ m lý trí minh cùng t r ư ơ n g nham hai mắt tỏa ánh sáng hôm nay lại có thể tận mắt thấy trần vũ p h ạ m cải tạo máy móc cũng coi là có phúc được thấy a mà trần vũ p h ạ m câu nói tiếp theo liền để hai người bọn hắn mắt t r ò n váng đối với cải tiến đài này máy móc hai người có cái gì thiết kế phương án sao ta hai chúng ta lý trí minh ngây n g ẩ n cả người nói chuyện đều có chút nói lắp bắt đầu bình thường tới nói cải tiến máy móc khẳng định là công trình sư sống mà lại cấp chín công trình sư đều là lấy sửa chữa máy móc làm chủ sẽ rất ít tiến hành cải tạo công việc bởi vì trình độ không đủ cưỡng ép cải tạo rất có thể sẽ cho trong cơ khí lưu lại an toàn thai hoàng ẩm còn như lý trí minh cùng trương nham loại kỹ thuật này viên trình độ kém khẳng định còn xa đâu không có việc gì thử một chút trần vũ phàm cười nói ra chỉ là để các ngươi cho một cái phương án hay là cho ra một cái ý nghĩ mạch suy nghĩ là được ta lại trợ giúp các ngươi sửa chữa cùng hoàn thiện như thế cơ hội khó được xác định không thử nghiệm một chút chương hai trăm chín mươi sáu tuần sát số năm xưởng lưu hải trung xung xoe chương hai trăm chín mươi sáu tuần sát số năm xưởng lưu hải t r u n g s u n g xoe vậy ta muốn thử xem lý trí minh ánh mắt lập tức sáng lên tựa như trần vũ phạm nói như vậy đây là một cái khó được cơ hội tốt giống như là trần vũ phạm dạng này công trình sư cao thủ mang theo bọn hắn làm việc với nhau đều đã là vô cùng tốt học tập cơ hội chớ nói chi là đối phương còn nguyện ý đến chỉ điểm hai người bọn họ kỹ thuật viên dưới tình huống bình thường cũng không có loại chuyện tốt này vậy các ngươi hai cái mau chóng cho các ngươi mười phút thời gian nghĩ một cái cải tạo phương án ra trần vũ phạm gật đầu nói lý trí minh cùng trương nham cũng không nói nhảm ở bên cạnh tìm một cái bàn gỗ hai người xuất ra bản vẽ liền bắt đầu nghiên cứu chuyện này đối với bọn hắn hai người đúng là cái không nhỏ khảo nghiệm phổ thông cấp chín công trình sư kỳ thật đều rất khó làm được cải tạo máy móc chớ nói chi là tại như thế trong thời gian ngắn ngủi bất quá trần vũ phạm cũng không cần bọn hắn vẽ ra hoàn c h ỉ n h bản thiết kế cho ra một cái đại khái phương án thậm chí là cho ra một cái mạch suy nghĩ cũng đã đủ rồi cho dù dạng này đối bọn hắn kỳ thật cũng rất khó nhưng người chính là như vậy cần không ngừng đi khiêu chiến tự mình làm không đến chuyện càng là khó khăn chuyện càng là làm để ngươi khó chịu、chuyện. thường thường mới có thể mang cho ngươi đến lớn nhất tăng lên cái này thống khổ trong quá trình ngươi nhưng thật ra là đang nhanh chóng trưởng thành nếu như lý trí minh vĩnh viễn chỉ làm mình đã sẽ đ ồ vật dừng lại tại mình thoải mái dễ chịu trong vòng đời này đều khó mà có cái gì đại thành cựu tại lý trí minh cùng trương nham nghiên cứu bản thiết kế thời điểm trần vũ p h ạ m cũng thuận tiện tại số năm xưởng bên trong đi vòng vo hai vòng thử một chút có thể hay không ở chỗ này cũng nhặt được một chút thuộc tính tiểu cầu tuy nói nơi này rơi xuống thuộc tính tiểu cầu đều là một chút rất kỹ năng bình thường tiểu cầu phẩm chất cũng không cao cơ bản đều là màu trắng tiểu cầu lục xác tiểu cầu nhưng góp gió thành báo đạo lý trần vũ p h ạ m vẫn là rất rõ ràng phẩm chất cao tiểu cầu có thể nộp nhưng không thể cầu muốn tăng lên tự thân kỹ năng vẫn là phải ta đi cái này từng khóa cấp thấp tiểu cầu tích lũy điểm kinh nghiệm góp nhặt nhiều t i ể u gì cũng sẽ tăng lên đẳng cấp toàn bộ một hồi sau trần vũ p h ạ m nhặt được mấy khóa thợ ngội nghề hàn rèn kỹ năng tiểu cầu chung vào một chỗ cũng là cũng không tệ lắm thu hoạch hiện tại thợ ngội phương diện trình độ, mà lại hắn nghề hàn trình độ cũng có cấp năm rèn trình độ cũng có bốn cấp đặt ở trong nhà xưởng đều xem như một tay hảo thủ đây cũng là tại sao chính trần vũ phạm ra công linh kiện thời điểm có thể như vậy thuận tay m g u y n nhân bởi vì cái khác công nhân chỉ là tại chính mình cái này ngành nghề phương diện có chỗ thành tích nhưng trần vũ phạm khác biệt các hạng kỹ năng hắn tất cả đều nắm giữ hồng tinh cán thép nhà máy toàn nam vương lúc này trần vũ phạm đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc đang tại xưởng bên trong vùi đầu bận rộn hắn yên lặng đi tới đứng ở một bên ngừng chân quan sát thẳng đến hai phút sau người này mối hàn xong trên tay linh kiện ngầm đầu một cái trông thấy bên cạnh nhìn chăm chú mình trần vũ phạm bị giật mình kêu lên theo bản năng liền muốn mắng chửi người người tờ mà có ha, ha, ha, ha. là trần vũ phạm a thế nào có dành đến chúng ta số năm xưởng đến mắng chửi người giọng điệu cứng r ắ n nói ra miệng liền bị hắn cứ thế mà nuốt vào bụng tranh thủ thời gian đổi thành nhân cần hoan n ê n lời nói cái này mọc ra một tấm khuôn mặt to béo người cũng không phải là người khác chính là trong tứ hợp viện hiện tại nhất đại gia lưu hải trung nhất đại gia vội v à n g đâu trần vũ phạm mỉm cười hỏi ở trong xưởng cũng đừng gọi ta nhất đại gia trực tiếp gọi ta lưu hải trung là được đúng ta cũng phải hâu ngày trần chủ nhiệm lưu hải chung mặt mũi tràn đầy cung kính nói cả người khách khí đến không được từ khi trần vũ phạm lên làm xưởng phó chủ nhiệm về sau lưu hải trung mặt thái độ đối với trần vũ phạm tựa như là biến thành người khác giống như ở trong viện chính là hòa hòa khí khí cái này vừa đến cán thép nhà máy bên trong càng l à xuất ra một bộ thuộc hạ đối mặt cấp trên thái độ thậm chí có thể nói là có chút không đúng lại không còn ngày xưa vênh vang đắc ý cái này cũng cũng không khó lý giải cái gì người tại lãnh đạo trước nhất không đúng đáp án rất đơn giản người mê lạc quan giống lưu hải trung dạng này người ở sâu trong nội tâm có đối khát vọng quyền lực n à m g mộng cũng nhớ muốn làm bên trên lãnh đạo cái này nói rõ trong lòng của hắn quyền lực là trọng yếu nhất là cao hơn tất cả hắn thu hoạch được quyền lực sau biết khoe khoang biết áp bách người khác đây là bởi vì hắn thực chất bên trong liền cho rằng có quyền lực người n ê ư bức nhất cho nên lưu hải t r u n g tại đối mặt thân phận không bằng mình người lúc biết trọng quyền xuất kích nhưng gặp được cấp trên của mình lúc biết phá lệ không đúng đây hết thể đều nguyên với nội tâm của hắn ý nghĩ hoặc là nói là thế giới của hắn xem chính là như thế có quyền lực chính là hơn người một bậc trần vũ p h ạ m hiện tại là s ư ở n g phó chủ nhiệm là cán thép nhà máy trung t ầ n g lãnh đạo so lưu hải chung thân phận địa vị cao hơn như vậy hắn tại trần vũ phàm trước mặt lúc liền sẽ hạ thấp thân phận của mình làm ra một bộ chó săn bộ dáng cũng tương tự giống như là lưu hải trung dạng này người nhất định đối phụ mẫu phi thường hiếu thuận mặc dù cha mẹ của hắn đã sớm qua đời trần vũ p h ẳ n cũng chưa từng thấy qua hắn cùng phụ mẫu ở chung nhưng trần vũ p h ẳ n có thể chắc chắn nhất định là như vậy bởi vì lưu hải t r u n g trong đầu liên lạc cấn lấy côn đồng dưới đáy ra hiếu tử cái này khái niệm hắn cũng cảm thấy làm phụ thân chính là nhất gia chi chủ trong nhà có thể tùy ý chi phối tất cả thậm chí là tùy ý đánh chửi con cái hắn có thể hình thành quan niệm như vậy đã nói lên hắn từ nhỏ cũng là ở trong môi trường này lớn lên mà lại hắn phi thường tán thành cái quan điểm này chính lưu hải trung cũng nhất định là một cái hoàn toàn nghe theo phụ thân nhân vật chỉ là hắn không nghĩ tới thời đại thay đổi tại xã hội xưa có thể làm đến thông gia đình hình thức đi vào thời đại mới sau chưa hẳn có thể làm thậm chí là làm ra phản tác dụng đương nhiên đây đều là trần vũ phạm ở trong lòng suy nghĩ lung tung lưu hải trung nhà đến cùng là cái gì tình huống cũng là không có quan hệ gì với hắn ta đến các ngươi sưởng sửa chưa máy móc vừa vặn đi dạo một vòng nhìn xem mọi người tình huống công tác trần vũ phạm mở miệng nói ra trần chủ nhiệm này vất vả lại còn nghĩ đến quan tâm chúng ta những ngày công nhân bình thường lưu hải trung gạt ra vẻ mặt tươi cười ân cần nói bộ này t ư thái trần vũ phàm cũng là lần thứ nhất gặp cảm thấy rất có ý tứ c h ắ c không được lý hoài đức làm s ư ở n g trưởng về sau còn cần một đoạn thời gian lưu hải trung cái này lão giá hỏa liếm cấp trên là có một tay a mà lại lưu hải trung là khăng khăng một mực nghe theo cấp trên trong lòng không mang theo một tia lợi h oán giận bởi vì hắn tam quan chính là quyền lực lớn nhất lại nào dám chống lại mệnh lệnh của lãnh đạo đâu a lúc này trần vũ phàm đột nhiên phát hiện tại lưu hải trung bên cạnh trên mặt đất lại còn rơi xuống một viên mẩu làm tiểu cầu vận khí lại còn không tệ a trần vũ phàm có chút ngoài ý muốn nhưng ngẫm lại cũng hợp lý lưu hải trung mặc dù nhìn có trung ốc nhưng dù sao cũng là trong s ư ở n g cấp bảy n g ư ờ i hàn đẳng cấp đã rất cao đều tiếp cận dịch trung hải cấp bậc mà lại trần vũ p h ạ m chưa từng có từ trên người hắn nhặt được qua thuộc tính tiểu cầu đây là lần đầu theo trần vũ p h ạ m một cái ý niệm trong đầu thuộc tính tiểu cầu hóa thành màu lam lưu quang tụ hợp vào hắn thể nội đinh nhặt được màu lam kỹ năng mảnh vỡ rèn bốn trăm rèn thăng cấp lv ba lv bốn trước mắt rèn đẳng cấp lv bốn một trăm hai mươi bảy trần vũ p h ạ m rèn kỹ năng tăng lên tới lv bốn hắn cũng có được tương đương với cấp năm rèn năng lực trần vũ phản đối với cái này vẫn là hài lòng kỹ nhiều không ép thân r e n kỹ năng mạnh hơn một chút sau này làm ra công thời điểm cũng có thể c à n g thuận buồn xuôi gió chương hai trăm chín mươi bảy lưu hải trung nghĩ thăng t r ư ớ c không phải ca môn cái này thế nào lý giải a chương hai trăm chín mươi bảy lưu hải trung nghĩ thăng t r ư ớ c không phải ca môn cái này thế nào lý giải a trần vũ phản đánh giá một ít thời gian mười phút cũng kém không nhiều đi qua hắn mau mau đến xem lý trí minh cùng trương nham thành quả nghiên cứu như thế nào linh kiện mối hàn không tệ tiếp tục cố gắng đi trần vũ phản nói liền muốn bay người rời đi trần chủ nhiệm ngày chờ một chút lưu hải trung vội vàng mở miệng hô cái gì chuyện trần vũ phàm ngừng chân quay đầu lưu hải trung trên mặt bày ra một bộ h è n mọn tiểu dung dùng có chút giọng khẩn cầu nói ra chính là ta tại chúng ta trong xưởng a cũng k h ô n ử a đời người nhưng một mực đâu đều là công nhân bình thường cá nhân ta cảm giác a ta còn là phi thường thích hợp làm lãnh đạo tương đối có cái này năng lực lãnh đạo cùng năng lực tổ chức t ỉ như nói chúng ta trong viện từ khi ta lên làm nhất đại gia về sau a cái này đủ loại phá sự rõ ràng liền thiếu đi nhiều dịch trung hải cái này n h u loạn trật tự phần tử nguy hiểm cũng bị chúng ta đưa vào trong mục giam đi từ loại này loại đến xem ta còn là rất thích hợp làm lãnh đạo cho nên hy vọng ngài lần sau gặp được s ư ở n g t r ư ở n g thời điểm có thể hay không giúp ta nâng lên lời miệng hỏi một chút dương s ư ở n g t r ư ở n g có hay không muốn để bạn ta ý tứ lưu hải trung lại ngại cả ngày nói một chàng dù sao hắn biểu đạt năng lực cũng rất lại không cái gì văn hóa dù sao tổng thể ý tứ chính là hắn tự đề cử mình cảm thấy mình thích hợp làm lãnh đạo muốn cho trần vũ phàm giúp hắn đi cùng s ư ở n g t r ư ở n g nói một câu nghe được lưu hải trung lời nói này ngược lại là có chút đem trần vũ phàm cho cười người lưu hải trung thích hợp làm lãnh đạo đây là tại thời gian làm việc không cho phép mở như thế buồn cười cho đùa nhất là lưu hải trung nâng đến ví dụ càng là c h ọ c cười dựa theo hắn ý kiến từ khi hắn lên làm nhất đại gia trong viện phá sự liền thiếu đi dịch trung hải cũng bị đưa vào n g ụ c giam đây đúng là sự thật không giả nhưng vấn đề là hai chuyện này cùng hắn cũng không có chút quan hệ nào ai trong viện phá s ự ít, là bởi vì bọn cầm thú đều bị trần vũ phàm cho thu thập sợ hãi trung thực dịch trung hải cái này lão cầm thú cũng là bị trần vũ phàm đưa vào mục giam hai chuyện này cùng lưu hải trung không có chút quan hệ nào cái này cũng có thể lấy ra t r a n công người muốn làm lãnh đạo trần vũ p h ạ m trực tiếp hỏi lưu hải trung nhìn thấy hắn nói như thế ngay thẳng trên mặt lộ ra ngượng ngùng tiểu dung có một chút đ ỏ mặt nhưng vẫn là gật đầu nói ta cảm thấy ta rất thích hợp tuyệt đối có đảm nhiệm trung tầng lãnh đạo năng lực trần vũ p h ạ m nghe sau nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi vậy ngươi hy vọng trong s ư ở n g an bài cho ngươi một cái cái gì trước vị ta lưu hải trung sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới trần vũ p h ạ m vậy mà hỏi như thế cẩn thận xem ra chuyện này nói không chừng có hy vọng a hắn hơi suy tư một chút sau lập tức trả lời ta mặc dù năng lực là có nhưng lãnh đạo kinh nghiệm còn chưa đủ sung túc nếu như có thể từ xưởng phó chủ nhiệm làm lên ta liền phi thường hài lòng lưu hải trung liền muốn làm lãnh đạo nên có thực quyền lãnh đạo mà tại cán thép nhà máy bên trong có thực quyền lãnh đạo bên trong thấp nhất chính là xưởng phó chủ nhiệm n h a trần vũ phạm bừng tỉnh đại n g ộ nhẹ gật đầu ta hiểu ngươi ý tứ chúng ta sẽ đi cùng dương xưởng trường nói số năm xưởng lưu hải trung đồng chí cảm thấy bọn hắn xưởng khương chủ nhiệm năng lực không bằng hắn cho nên ngươi muốn thay vào đó lưu hải trung ngươi l à ý tứ này không sai a nghe được trần vũ phạm lưu hải trung con mắt lập tức liền t r ư n g lớn a hắn vội vàng phủ nhận nói không không, không. ta cũng không phải ý tứ này a ta ta đối k h ư ơ n g chủ nhiệm không có bất kỳ cái gì ý kiến ta chỉ làm lớn nghĩ phát huy một chính xung ố dưới lãnh đạo tài năng hy vọng s ư ở n g trưởng có thể cho một cơ hội bị trần vũ phàm một câu nói kia nói lưu hải t r u n g trên đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi bị dọa đến không nhẹ loại lời này hắn cũng không dám nói dù sao cho dù là trần vũ phàm thật cùng s ư ở n g trưởng đ ề cử hắn hắn trong thời gian ngắn cũng không có khả năng lên làm lãnh đạo vẫn là phải tại số năm xưởng bên trong làm công nhân bình thường dù là cấp bậc của hắn không thấp là cái cấp bảy rèn nhưng cuối cùng cũng là công nhân cùng giữa lãnh đạo quyền lực tranh lệch giống như khác nhau một trời một vực vừa rồi loại lời này nếu là trần vũ phàm nói ra lại để cho khương lập nghe được kia lưu hải trung sau này tại xưởng bên trong còn thế nào hôn á khương lập làm xưởng phó chủ nhiệm muốn n ắ m hắn một cái công nhân hay là vô cùng đơn giản lưu hải trung lập tức mồ hôi đồng địa hắn trái phải nhìn quanh một chút nhìn thấy khương lập phó chủ nhiệm không tại phụ cận mà lại chung quanh các công nhân đều bận rộn công việc không có nghe được bọn hắn nói chuyện lúc này mới yên lòng lại trần chủ nhiệm a loại lời này cũng không thể nói lung tung ta nhưng không có loại ý tứ này a lưu hải trung cầm khăn mặt xoa xoa mồ hôi trắng t â u thật vất và mới bình tĩnh trở、lại. ngươi không phải ý tứ này sao trần vũ phạm giả bộ hồ đồ hỏi ta đương nhiên không phải lưu hải trung giải thích nói ta là muốn cho ngài giúp đỡ hỏi một chút cái này trong s ư ở n g có hay không cái gì chức vụ là thích hợp ta ta nhưng không có muốn cấp khương phó chủ nhiệm chức vị à? n h a trần vũ phạm n h ữ mày nói không nghĩ đoạt khương phó chủ nhiệm chức vị nhưng ngươi lại muốn làm s ư ở n g phó chủ nhiệm vậy chúng ta trong s ư ở n g mười cái s ư ở n g phó chủ nhiệm trong đó tư lịch nhất cạn thời gian ngắn nhất tựa hồ chính là ta đi lưu hải trung đồng chí ngươi đây là muốn đem ta thủ tiêu xuống tới ngươi tới làm số hai xưởng phó chủ nhiệm a trần vũ phạm hai mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m lưu hải trung không có tình c ả m hỏi b á một chút lưu hải trung vừa lao đi mồ hôi thuận c h á n lại chạy sôi xuống tới không phải ca môn cái này thế nào lý giải a chương hai trăm chín mươi tám lưu hải trung ta cũng muốn làm trần vũ phạm l i ế m chó chương hai trăm chín mươi tám lưu hải trung ta cũng muốn làm trần vũ phạm l i ế m chó ta càng không có ý tứ này a lưu hải trung vừa lao đi mồ hôi thuận c h á n lại chạy sôi xuống tới cả người bồi d ô i đến không được muốn nói trần vũ phạm làm xưởng phó chủ nhiệm hắn phải chăng g e n ghét đáp án kia là khẳng định lưu hải trung ghen tị ban đêm ngủ không yên ngay cả nằm mơ đều là mình lên làm phó chủ nhiệm nhưng muốn để hắn đắc tội trần vũ phạm vậy hắn là vạn vạn không dám lưu hải trung loại người này sợ nhất đắc tội lãnh đạo mà trần vũ phạm bây giờ ở trong xưởng địa vị liền ngay cả giống như xưởng chủ nhiệm cũng không sánh bằng đây chính là trước mặt lãnh đạo hồng nhân ngay cả lý hoài đức làm phó trưởng xưởng đều muốn cho trần vũ phạm tặng lễ đây là cái gì khái niệm trong xưởng gần nhất lớn cải tạo cũng là từ trần vũ phạm dẫn đầu làm chủ yếu người phụ trách chuyện này tại toàn bộ nhà máy đều đã chuyên g a còn đưa tới không nhỏ hành động trong xưởng kỹ thuật bần đội cũng chính là những công trình kê sư cùng kỹ thuật viên nhóm chưa hề đều là lấy lưu thắng đông cầm đầu hiện tại dết ra tới một cái trần vũ phạm còn trực tiếp thành kỹ thuật đoàn đội đầu lĩnh theo lẽ thường tới nói lưu thắng đông cũng không vui lòng đi kết quả còn hết lần này tới lần khác bị trần vũ phạm năng lực khuất phục hiện tại hồng tinh cán thép nhà máy bên trong tất cả công trình sư cùng kỹ thuật viên đều nghe theo trần vũ phạm chỉ huy địa vị này rất nhiều người đều suy đoán trần vũ phạm chẳng mấy chốc sẽ bị thăng lên làm khoa kỹ thuật lớn đoán chừng cũng chính là cái này trong vòng một hai năm chuyện hoặc là nói là cải tạo lần này hạng mục hoàn thành sau vừa vặn mượn món này đại công lao lên thẳng khoa trưởng đối mặt trần vũ phạm loại này tiền đồ vô lượng hồng nhân lưu hải trung nào dám đắc tội hắn định b ợ cũng còn không kịp đâu chúng ta đều là một cái đại viện ta cũng coi là nhìn xem ngươi lớn lên ngươi hẳn là hiểu ta a ta lưu hải trung chưa hề cũng không phải là loại người này ta khẳng định là ủng hộ ngươi nếu là có thể để cho ta chuyển tới số hai xưởng đều được lưu hải trung ân cần nói đánh lên cảm tình b à i trần vũ p h ạ m khỏe miệng có chút dơ lên hắn đương nhiên biết lưu hải trung không có loại ý tứ này dù sao lưu hải trung cũng không dám trần vũ phàm sở dĩ như thế nói chỉ là muốn cho lưu hải trung ngầm miệm Cái c kia lưu hải trung bị bị i Cùng tranh g nói m thủ thời gian quay người u h đầu nhập vào trong công việc trong lòng của hắn đến bây giờ cũng còn có chút run dậy trước kia trong sân thời điểm hắn cùng trần vũ phạm ở giữa chưa từng xảy ra cái gì mâu thuẫn chỉ dựa vào nhìn không có cảm giác trần vũ phạm như thế lợi hại lần này chỉ là trong lời nói một cái nhỏ giao phong doa đến lưu hải trung run lời b ậ y sau này cũng không dám lại nói hiệu nói vượn g cái này lao trần mặc dù chết rồi nhưng có phúc khi à lại có cái như thế có tiền đồ nhi tử lưu hải trung n í t miệng hắn cùng trần vũ phạm phụ thân trần bình là không sai biệt lắm tuổi tác lưu gia đại nhi tử tuổi tác cũng cùng trần vũ phạm không sai biệt lắm bất quá thân phận này địa vị thu nhập t r ờ các mặt t r ê n lệnh coi như lớn nhiều rồi đừng nói con trai hắn cho dù là lưu hải trung ở trong xưởng lăn lộn mấy chục năm lẫn vào cũng do、so、trần vũ phạm kém xa cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi đâu sau này vẫn là cùng trần vũ p h ạ m tiểu tử này tạo mối quan hệ đi lưu hải trung ở trong lòng tính toán hắn phát hiện mình quả nhiên là có chút lốc vẫn là diêm lao móc ra hỏa kia khôi khéo sớm tại mấy tháng trước liên bắt đầu đi theo trần vũ p h ạ m cái mông phía sau đ ị ngọn h mở toàn viện đại hội thời điểm cũng là nghị trăm phương ngàn n g kế thay trần vũ p h ạ m nói chuyện liên vì có thể từ trần vũ p h ạ m trong tay đạt được một chút xíu ơn huệ nhỏ lúc ấy lưu hải trung còn có chút không nhìn chúng nhưng bây giờ hắn đúng là có chút hâm mộ dù sao trần vũ phàm mỗi ngày khi về nhà thỉnh thoảng biết trước mặt viện diêm phụ quý dựng mấy câu nhưng đối lưu hải trung, Thái độ còn k é một r nhiều, t lần nữa không tới. trở ư c có cũng kia phải không hắn, không treo tại lại a o dịch cái h một tràng. này, Hải trục n g chặt máy móc bên cạnh lý trí minh cùng trương nham đều đang vùi đầu nghiên cứu trước mặt bản vẽ thiết kế cải tạo máy móc đối bọn hắn hai người tới nói đều là lần thứ nhất không có cái gì kinh nghiệm so sánh với trương nham sức đầu mẹ chán lý trí minh trạng thái liền muốn tốt hơn rất nhiều nhìn chằm chằm trên tay bản thiết kế không ngừng bôi xóa và sửa đổi trên mặt thần hái bay lên thậm chí có thể dùng hương phấn để hình dung hắn tình trạng đây là hắn lần thứ nhất thử nghiệm cải tạo máy móc xem như vì hắn mở ra một cái thế giới mới cỡ lớn thế nào trần vũ phàm đi đến hai người bên cạnh mở miệng hỏi ta trương nham gương mặt có chút đ ỏ lên lúng túng nói ra ta không có cái gì mạch suy nghĩ nghĩ không ra cải tạo biện pháp trần vũ phàm nhẹ gật đầu an ủi không sao. cái này rất bình thường đây quả thật là rất bình thường dù sao trương nham chỉ là một cái cấp m ộ ư ơ i một kỹ thuật viên khoảng cách công trình sư cũng còn không nhỏ trên đỉnh đâu mặc dù đài này máy móc đã là m ộ mươi năm trước loại hình nhưng cũng không phải trương nham liền có thể tùy tiện cải tạo không ý nghĩ gì mới là bình thường nếu như tùy tiện nghĩ ra cải tạo phương án đó chính là hiếm thấy ít có thiên tài người đây trần vũ phàm hỏi hướng lý trí minh đối với lý trí minh hắn vẫn ôm nhất định mong đợi tiểu t ử này tại máy móc công trình phương diện tiên phú không tồi lại là xuất thân chính quy hảo hảo bồi dưỡng một chút ngày sau nói không chừng sẽ có thành tựu không nhỏ ta ngược lại thật ra có một chút điểm ý nghĩ nhưng là rất khó khăn thực hiện ta nghĩ không ra cụ thể phương án lý trí minh mặt lộ vẻ khó xử hắn xác thực có mạch suy nghĩ nhưng họa không ra cụ thể bản vẽ thiết kế ngay thẳng tới nói chính là năng lực không đủ nói cho ta nghe một chút trần vũ phản nói ta ý nghĩ chính là thiết kế một cái dạng này linh kiện có thể từ đoạn trước cấp cho một cái trèo trống dạng này máy móc vận chuyển về sau lực tải liền sẽ thật to giảm bớt từ đó có thể để cao động cơ vận tốc q a y từ đó đạt tới cao hơn hiệu suất sinh sản lý trí minh nói ra ý nghĩ của mình hắn đã nghĩ kỹ cái này trèo chống linh kiện vị trí cùng đại khái kết cấu hình thức ban đầu nhưng bây giờ đã không phải là máy móc thiết kế giai đoạn đài này máy móc đã tạo tốt liên bay ở trước mặt của hắn bên trong không có dư thừa dườm r i à không gian đưa cho hắn cất đặt cái này mới linh kiện trừ phi là đem chung quanh bảy tám cái linh kiện dỡ bỏ xuống tới toàn bộ tiến hành một lần nữa thiết kế chế tác cứ thế mà gạt ra mới không gian tới nhưng khó khăn như vậy cũng quá lớn cũng không thể nào là lý trí minh trước mắt trình độ có thể làm được chuyện trân chủ nhiệm ta nghiên cứu một chút phát hiện cái này tám cái linh kiện toàn bộ cần một lần nữa thiết kế cùng chế tác mà lại đây cũng chỉ là ta giả tưởng trên thực tế chưa hẳn có thể thành công lý trí minh càng nói càng nhỏ âm thanh bởi vì hắn cảm thấy đây cơ h ộ i chính là không thể nào làm được chuyện cái này khiến nhiệt tình của hắn như là h ỏ a diễm đột nhiên bị nước lạnh rội tắt tám cái linh kiện toàn bộ một lần nữa thiết kế xác thực rất khó trần vũ p h à m nhẹ gật đầu lúc đầu chỉ cần thiết kế nhất cái linh kiện hiện tại cần thiết kế tám cái linh kiện mà lại muốn lẫn nhau ở giữa hoàn mỹ phối hợp đồng thời tại đã thiết lập tốt chật hẹp máy móc nội bộ không gian bên trong hoàn thành còn muốn có thể thông thuận vận hành cái này độ khó cùng lượng công việc đều lớn đến kinh người nhưng vấn đề là dựa theo ngươi cái này cải tạo mạch suy nghĩ đúng là có thể được nghe được trần vũ phạm lý trí minh trong mắt lập tức nhấp h o á n g trở mong qua n mang nhưng một lần nữa thiết kế tám cái linh kiện liền không quá thực tế lý trí minh trong mắt qua n mang lại lại lần nữa dập tắt trần vũ phạm nhìn xem trước mặt b ả n vẽ khoe miệng có chút dương lên lộ ra một vòng ý cười nhưng ai nói nhất định phải một lần nữa thiết kế tám cái linh kiện đâu lý trí minh bỗng nhiên lần đầu trong mắt ánh sáng lại phát sáng lên trần vũ phạm liếc mắt nhìn hắn không phải ca môn ngươi đèn tờ là ta chương ba trăm thiên mã hành không cải tạo phương án chương ba trăm thiên mã hành không cải tạo phương án trần chủ nhiệm ta cái này mạch suy nghĩ thật có thể chứ lý trí minh trong mắt lại loé lên qua n mang mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía trần vũ phạm đã trần vũ phạm nói như vậy vậy hiển nhiên là đối với cái này cải tạo mạch suy nghĩ có chút ý nghĩ trần vũ phạm gật đầu nói cũng không cần một lần nữa thiết kế tám cái linh kiện chỉ cần đem máy móc bên trong số bốn mươi bảy linh kiện một lần nữa thiết kế đưa ra một chút không gian tái thiết kế ra ngơi cái này mới linh kiện bỏ vào dạng này là được rồi hai cái linh kiện sao lý trí minh sửng sốt một chút thế nhưng là dạng này máy móc bên trong không gian vẫn là hoàn toàn không đủ dùng a trần vũ phạm lắc đầu cười nói ra ai nói nhất định phải đem linh kiện thiết kế thành thường dùng hình dạng đâu căn cứ cơ bên trong không gian kết cấu chúng ta hoàn toàn có thể một lần nữa thiết kế ra dị hình linh kiện phải dùng cơ bên trong không gian đến xứng đôi linh kiện kết cấu thay cái góc độ đến xem chúng ta có thể dùng linh kiện kết cấu đi xứng đôi cơ bên trong còn lại không gian lý trí minh cùng trương nham đều mở to hai mắt còn có thể dạng này hai người bọn hắn có chút không dám tin túi đầu nhìn một chút trong tay bản thiết kế liền xem như đem số bốn mươi bảy linh kiện tháo ra máy móc bên trong không vị cũng không dư dư ả mà tại như thế không gian thu hẹp bên trong muốn dung nạp hai cái linh kiện một cái là cải tạo sau số 47 linh kiện nó nhất định phải có trước đó số 47 linh kiện toàn bộ tác dụng một cái khác là mới thêm linh kiện có thể dựa theo lý trí minh suy nghĩ cho máy móc kết cấu cung cấp ngoài định mức trèo chống lực để đạt tới gia tăng động cơ vận tốc quay hiệu quả vậy cái này hai cái linh kiện nên lớn lên cái dạng gì a đây cũng không phải là đang khảo nghiệm kỹ thuật đây là tại khảo nghiệm bọn hắn hai cái sức tưởng tượng a lý trí minh cùng trương nham thậm chí đều tưởng tượng không ra hai cái này mới linh kiện nên một loại cái gì dạng hình thái xuất hiện mà lại một khi cải biến linh kiện hình thái như vậy phải t r ă n g kết cố dùng bền lại trở thành một vấn đề tóm lại dựa theo trần vũ p h ạ m nói lên cái này tưởng tượng cải tạo độ khó thật sự là quá lớn lý trí minh gãi đầu một cái đừng nói là hắn một cái nho nhỏ m ớ i cấp kỹ thuật viên liền xem như trong xưởng cấp bảy công trình sư lưu thắng đông cũng làm không được như thế khó khăn cải tạo a hắn gia nhập trong xưởng thời gian m ấ y tháng cũng nhìn qua một chút lưu thắng đông thiết kế phương án mặc dù cũng rất phức tạp nhưng không bằng trần vũ phàm cái này tới thiên mã hay không thậm chí có thể nói là có chút không thực tế nếu là nói cái phương án này có ai có thể hoàn thành như vậy cũng chỉ có nó đưa ra người trần vũ p h ạ m trần chủ nhiệm dạng này hai cái linh kiện thật sự có thể thiết kế ra được sao lý trí minh có chút trần c h ờ mà hỏi lý luận có thể thực hiện trần vũ p h ạ m nhẹ gật đầu lý luận có thể thực hiện bốn chữ này độ khó vẫn còn có chút quá lớn chút n h ư n g lý trí minh cùng trương nham đều có chút sinh lòng thay ý vậy chúng ta lý trí minh thử hỏi đã lý luận có thể thực hiện vậy ta quyết định muốn thử một chút trần vũ p h ạ m mỉm cười lần này cải tạo xác thực quá mức sáng tạo cái mới như thế tiểu nhân cơ bên trong không gian muốn thả xuống dưới hai cái hoàn toàn mới thiết kế dị hình linh kiện là một kiện có thể căn bản là không có cách hoàn thành chuyện nhưng trần vũ phạm vẫn là quyết định thử một chút đây là một lần rất tốt cơ hội rèn luyện từ khi hắn máy móc công trình kỹ năng đột phá sau từ đầu đến cuối không có cơ hội phát huy lần này cải tạo mặc dù khó khăn nhưng trần vũ phạm cảm thấy một buổi tối nghiên cứu hẳn là cũng đầy đủ chương ba trăm linh một đây chính là cách cục cùng tầm mắt chương ba trăm linh một đây chính là cách cục cùng tầm mắt sau đó thời gian bên trong trần vũ phạm mượn dùng số năm xưởng b à n điều khiển đem trong cơ khí mải mòn biến chất linh kiện một lần nữa ra công một cái lắp đặt tiến vào trong cơ khí một lần nữa lắp ráp tốt sau đó hắn gọi tới số năm xưởng phó chủ nhiệm tương lập khương chủ nhiệm đài này máy móc đã đã sửa xong có thể công việc bình thường bất quá ta còn dự định đưa nó cải tạo một chút cải tạo phương án đêm nay ta sẽ làm ra đến ngày mai buổi sáng ta biết lại đến một chuyến cho các ngươi thêm phiền thoái trần vũ phạm vừa cười vừa nói không phiền thức vẫn là may mắn mà có trần chủ nhiệm tại a như thế nhanh liền giải quyết máy móc trục chặt ta muốn thay chúng ta xưởng các công nhân cảm tạ ngài mới là trần vũ phà mặc dù là tân tấn cấp chín công trình sư nhưng hắn kỹ thuật năng lực lại là trong xưởng cao nhất thậm chí là so với cấp bảy công trình sư lưu tháng đông còn muốn lợi hại hơn cho nên nói nghe được trần vũ phà muốn m cải tạo xe của mình ở giữa máy móc thương lập trong lòng là một trăm linh cái vui vẻ cải tạo về sau hiệu suất sinh sản có chỗ tăng lên vậy bọn hắn xưởng mỗi tháng sản xuất lượng cũng biết gia tăng đây đều là quan hệ đến vinh dự cùng tiền thưởng A cán thép nhà máy bên trong m ộ ư ơ i cái xưởng lẫn nhau ở giữa cũng là có chỗ đấu tranh cái nào xưởng sản xuất công việc làm được tốt nhất cái nào xưởng trục t r ặ t xuất thấp nhất cái nào xưởng ra sai lầm ít nhất đây đều là cân nhắc cùng cạnh tranh tiêu chuẩn nếu như xưởng hoàn thành công tác tốt thương lập làm xưởng phó chủ nhiệm đương nhiên cũng càng có đạt được cất nhắc cơ hội đây là liên quan đến với cá nhân hắn hoạt lộ dù sao sự cạnh tranh này theo trần vũ phạm không có chút ý nghĩa nào hắn hiện tại đảm nhiệm chính là toàn bộ nhà máy cải tạo hạng mục tổng chỉ huy tấm mắt cùng cách cục đương nhiên muốn mở ra làm cho cả hồng tình cán thép nhà máy tới một lần súng hơi đổi pháo mới là trần vũ phạm mục tiêu còn như thăng chức đôi này trần vũ phạm cũng không phải cái gì về khó bản thân hắn cũng đối những này chức vị không có hứng thú thúng chi lần này hạng mục chỉ cần có thể viên mãn hoàn thành thăng chức phương diện này dương s ư ở n g trường không thể lại bạc đại hắn trần chủ nhiệm quả nhiên đại công vô tư ai chờ ngài cải tạo song đài này máy móc ta cao thấp muốn xin ngài hạ cái tiệm ăn nhìn thấy trần vũ phản vậy mà trợ giúp xe của mình ở giữa cải tạo máy móc khương lập cũng là có chút cảm động đồng thời bội phục đối phương cách cục khương chủ nhiệm cái này không cần gần nhất công việc bận rộn chuyện ăn cơm sau này rồi nói sau trần vũ phản c ư ờ i xin miễn hàn huyên vài câu sau hắn liền mang theo lý trí minh cùng trương nham rời đi ngoại trừ đài này chụp chặt máy móc bọn hắn còn có một cái khác đài chụp chặt máy móc muốn vào hôm nay xử lý rời đi số năm x ư ờ n g sau lý trí minh có chút hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi trần chủ nhiệm cái này máy móc cải tạo độ khó rất lớn à ngài thật có thể v à hôm nay ban đêm liền làm song phương ăn sao khó mà nói trần vũ phạm lắc đầu hắn thật đúng là không có niềm tin tuyệt đối bất quá hôm nay trên lý luận có thể tin liền thế nếm thử một phen ta đại khái ý nghĩ là có chí ít cũng có thể có chắc chắn tám phần mười cải tạo ra trần vũ phạm tự tin nói lý trí minh cùng trương nham lướt nhau đều là có chút sợ hai thán phục cùng l i ễ u lưới trần vũ phạm lúc này mới mấy phút thời gian a nhìn thoáng qua bản thiết kế liền đã đối cải tạo công việc có tám thành năm chắc người đến cùng phải hay không người a chương ba trăm linh hai có một vạn loại phương pháp giáo hơn hắn một hai chương ba trăm linh hai có một vạn loại phương pháp giáo hơn hắn một hai tan tầm sau trần vũ p h ạ m đem bao đặt ở xe đạp trước g i cưới xe liền đi về nhà hắn đem số năm xưởng máy kia bản vẽ thiết kế mang theo trở về buổi tối hôm nay chỉ sợ phải có một trận khêu đèn đánh đêm cái này máy móc cải tạo độ khó không nhỏ trần vũ p h ạ m xem chừng ít nhất cũng phải hai đến ba giờ thời gian mới có thể làm ra hoàn chỉnh bản vẽ thiết kế tới đi vào tiền viện diêm phụ quý đang tại cổng loay hoay hắn những cái kia chậu hoa đương nhiên loay hoay chậu hoa nhưng thật ra là cái hiểm hộ diêm phụ quý chủ yếu là nghĩ trong sân có chuyện gì làm dạng này mặc kệ ai đi vào trong viện hắn đều có thể dựng vào mấy câu hay là chiếm ch trần vũ phạm trở về nhà diêm phụ quý nhìn thấy trần vũ phạm đẩy xe đạp đi vào tiền viện trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung chủ động tiến lên đón hắn hiện tại thái độ đối với trần vũ phạm có thể nói là không thể tốt hơn nguyên nhân cũng rất đơn giản đó chính là trần vũ phạm trong nhà phát đạt diêm phụ quý mặc kệ làm cái gì nói cái gì đ ề u hướng về trần vũ phạm mục đích cũng rất đơn giản chính là trần vũ phạm câu cá trở về hay là mua cái gì ăn về sau có thể tiện tay phân hắn một điểm diêm lao móc cũng liền đủ hài lòng mà đôi này với trần vũ phạm tới nói cũng lại nhẹ nhõm cực kỳ hắn hệ thống trong kho hàng các loại đồ ăn đã trồng chất như núi không phải khen trương mà là đúng nghĩa núi chỉ ít mấy ngàn tấn đồ ăn đều trồng chất tại hệ thống trong kho hàng muốn cái gì có cái gì từ nơi này tùy tiện ném con cá ném hai cái hoa quả cho diêm phụ quý cũng đủ để cho hắn mang ơn diêm phụ quý dù sao cũng là trong viện nhị đại gia cũng là giáo viên tiểu học người ngoại trừ móc cửa một điểm cũng không tính quá xấu trần vũ p h ạ m không muốn trong sân cùng tất cả mọi người trở mặt hắn dù sao muốn ở chỗ này mà lại đoáoá cũng là tại cái viện này lớn lên đưa mắt đều địch không phải cái gì chuyện tốt có thể giữ gìn mối quan hệ đương nhiên là tốt hơn rồi trước mắt trong viện cùng trần vũ phạm tuyệt đối coi là có thủ kỳ thật cũng chính là điếc lao thái thái nhất đại mụ hà vũ trụ h ứ a đ ạ i m ậ u còn có tần hoài như một nhà còn lại cùng trần vũ phạm quan hệ đều tính công tệ quan hệ một mực rất tốt dương đông phong một nhà cũng không cần nhiều lời lưu hải trung cùng diêm phụ quý hiện tại cũng coi là quy hàng trở thành trần vũ phạm trung thực tùy tùng hà vũ thủy cũng về ngủ ở vệ tử thậm chí đối trần vũ phạm có chút phương tâm n ầ m h ứ chỉ tiếp trần vũ phạm đã kết hôn rồi nàng không có bất kỳ cái gì cơ hội trong viện cái khác một chút hàng xóm đều là tại phim truyền hình bên trong phần diễn không nhiều không có gì tên trong sân cũng không tính được có địa vị bọn hắn tại trần vũ phạm lên làm s ư ở n g phó chủ nhiệm cùng công trình sư về sau đối mặt trần vũ phạm đều là khuôn mặt tươi cười đ ó lấy ngày bình thường phi thường k h á c h ký không dám có bất kỳ đắc tội diêm lão sư đây là có chuyện muốn nói với ta trần vũ phạm nhìn thấy diêm phụ quý một bộ có l ờ i muốn nói bộ dáng cười hỏi không sai ngươi qua đây điểm diêm phụ quý đem trần vũ phạm kéo đến cửa nhà mình hạ giọng nói ra từ hôm nay trở đi chúng ta viện tử đoán chừng lại muốn náo nhiệt lên rồi lại muốn náo nhiệt lên trần vũ phàm n h ũ mày hơi suy tư một chút sau chậm rãi mở miệng nói đồng n ạ n h là đồng n ạ n h từ trại giáo dưỡng phóng suất rồi người đây cũng có thể đoán được diêm phụ quý t r ừ n g to mắt hơi có chút giật mình trần vũ phàm không có dựng hắn sáng sớm hôm nay hắn liền thấy giả trương thị cùng tần hoài như gấp gáp bận rộn chạy ra, ra ra môn kết hợp với diêm phụ quý vừa rồi vẫn là rất dễ đoán đồng n ạ n h thằng danh con này mặc dù tại trại giáo dưỡng nhốt mấy tháng nhưng thoạt nhìn là một điểm không có học tập ta diêm phụ quý thở dài nói cái này sao nói trần vũ phàm có chút hiếu kỳ ta tốt xấu là làm lão sư cùng những hải tử này liên hệ rất nhiều cái gì đạo đức phẩm hạnh ta nhìn một chút nhiều ít đều tâm lý nắm chắc diêm phụ quý giải thích nói đồng ngạnh đứa nhỏ này đoán chừng sau này còn muốn náo ra không ít yêu tiêu thân trần vũ phàm nhẹ gật đầu hắn cũng như thế cho rằng giống đồng ngạnh loại này từ nhỏ tại dạng này gia đình lớn lên hải tử muốn học tốt thật sự là quá khó khăn dù sao bên người không có một cái nào người tốt với ai học tốt cái gọi là chó không đổi được đức c ứ c đồng ngạnh được thả ra về sau cũng không thiếu được làm chuyện xấu chỉ là diêm đại gia ngài yên tâm tham danh con này lại làm chuyện xấu có ta tới thu thập hắn Cùng、lắm thì lại để cho hắn đi trại giáo dưỡng ngồi xổm chờ trung thực lại p h o n g xuất trần vũ phạm cười cười nói hắn ngay cả dịch trung hải cái này lão hồ ly đều làm tiến vào đương nhiên sẽ không sợ đ ồ n g mạnh cái này một cái danh con diêm phụ quý liên tục gật đầu trần vũ phạm nói lời này hắn là tuyệt đối tin tưởng dù sao lần trước trần vũ phạm bắt đặc vụ của địch thời điểm ngay cả khu đông thành cục trưởng cục công an đều đến trần vũ phạm trong nhà làm khách quan hệ này cứng rắn không được dù làm động mạnh tiểu từ này khinh xuất trần vũ phạm cũng có một vạn loại phương pháp giao hơn hắn vậy ta a tâm diêm phụ quý ôi ôi cười nói Trường thủ Trường thủ đồng ngạnh báo thủ kế hoạch. 12. 303, đồng ngạnh báo thủ kế hoạch. hoạch. báo báo kế kế sau khi về đến nhà trần vũ phạm đơn giản ăn một chút cơm sau đó an vị tại trước bàn công tác chuẩn bị h ã n tử trong bọc lấy ra mang về bàn thiết kế toàn bộ triển khai mở ra trên bàn lâu hiệu nga thu thập xong bát đ u a sau đi tới thăm dò nhìn thoáng qua b à n thiết kế bên trên lit nha lit nhít tất cả đều là đường con cùng với con số phá lệ phức tạp lại nhìn một chút liền sẽ bạo tạc đây là trong xưởng máy móc bản vẽ thiết kế buổi tối hôm nay phải thêm bàn sao lâu hiệu nga đứng tại trần vũ phạm bên cạnh hỏi s ư ở n g bên trong có một đài máy móc muốn cải tạo ta đêm nay đem thiết kế phương án cho làm được trần vũ phạm giải thích nói đừng quá mệt mỏi lâu hiểu nga nhẹ gật đầu từ phía sau ô m lấy trần vũ phạm nàng biết trong s ư ở n g đang tiến hành toàn bộ nhà máy lớn cải tạo mà lại trần vũ phạm chính là người tổng phụ trách công việc cường độ so với trước đó tự nhiên cao rất nhiều tăng ca bận rộn công việc cũng là không thể tránh được lâu hiểu nga làm thế tử đương nhiên là giúp đỡ chính mình trợ phu nàng chỉ là quan tâm trần vũ phạm hy vọng thân thể của hắn không nên quá mệt mỏi yên tâm đi điểm ấy tăng ca với ta mà nói không tính cái gì trần vũ phạm cười vô vỗ bờ vai của nàng an ủi điểm ấy tăng ca đối với trần vũ phạm tới nói đúng là phi thường nhẹ nhõm không chỉ có là bởi vì trần vũ phạm tố chất thân thể dị với người thường hắn coi như mấy ngày không ngủ được thân thể cũng sẽ không có cái gì cảm giác khó chịu còn có một cái khác quan trọng nguyên nhân là trần vũ phạm kiếp trước thế nhưng là một cái lập trình viên a hiện tại cán thép nhà máy tăng ca đều là chính trần vũ phạm chủ động c ự c ít tình huống d ư ớ i mới có một lần mà lại nhiều nhất chính là đến tối khoảng mười một giờ vấn đề cũng liền có thể giải quyết nhưng hắn kiếp trước tăng ca vậy cũng là suốt đêm viết dấu hiệu a cùng kiếp trước so r a thời đại này có thể chín giờ tới năm giờ về đối trần vũ p h ạ m tới nói đã là phi thường dễ dàng lâu h i ể u nga nhẹ gật đầu không nói gì mà là đi phòng bếp t i ê n lặng nóng lên một chén sữa bò đặt ở trần vũ p h ạ m trên bàn trần vũ p h ạ m nhìn thấy cũng không nói gì chỉ là thê tử những ngày ấm lòng tự động hắn cũng là đều nhìn ở trong mắt ghi tặc trong lòng bốn cơn tối sau cũng chính là sáu bảy giờ đồng hồ đúng lúc là mọi người hưu nhàn giải trí thời điểm tại trong nhà xưởng công tác một ngày về nhà cơm nước no né sau người trưởng thành nhóm đều chuyển ra trong nhà cái ghế trong sân đầu hẻm làm thành một vòng cũng có đèn điện phía dưới mang lên một cái cờ vây hoặc là cờ tướng bằng cờ sau đó hai người đánh cờ giết đối phương một cái không chừa mảnh giáp các nữ nhân phần lớn cũng là đang tán gẫu trò chuyện chuyện nhà còn có sinh hoạt về v ậ t còn như bọn trẻ cơm nước xong xuôi đương nhiên chính là tại viện tử cùng trong ngõ hẻm chơi đùa đùa dẫn đầu năm nay không có điện thoại máy tính không có trò chơi điện tử thậm chí ngay cả đồ chơi đều vô cùng thơ tớt h trong r a d i o tiết mục phần lớn đều là tin tức khí khúc một loại hải tử lại không muốn nghe cho nên các nhà trẻ nhỏ đều là trong sân chơi chơi trốn tìm nhảy ổ, diều hâu bắt gà con b ắ n bi ném đông cát rút con quay nhảy ra gân đánh ná cao su đánh k i a chít chít đây chính là cái niên đại này bọn nhỏ giải trí sinh hoạt cùng hậu thế vương giả vinh quang chứng tử tiệc tùng so ra tựa hồ là phi thường đơn điệu nhưng đối với cái niên đại này hải tử mà nói đều là mỹ hảo tuổi thơ hồi ức dù sao đồng ngạnh có vẻ hơi không quan tâm sự chú ý của hắn cũng không đang chơi đùa bên trên mà là tại suy nghĩ thế nào mới có thể khi dễ đến đoá đoá trên đầu trả thù trần vũ phạm đồng n h ạ n h đã là không trông tệ vào hắn là hải tử nhưng hắn không phải người ngu đồng ngạnh tốt xấu cũng mười mấy tuổi hắn biết mình cùng trần vũ phạm ở giữa lực lượng địa vị thủ đoạn bên trên cách xa đối phó trần vũ phạm hắn khẳng định không có nửa điểm hy vọng tối thiểu tại trước mắt giai đoạn tuyệt đối không thể nhưng nếu như là khi dễ đoá đoá đồng ngạnh cảm thấy mình có niềm tin tuyệt đối dù sao hắn là cái mười tuổi nam hải tử mà đoá đoá chỉ là cái sáu tuổi tiểu nữ hải chỉ là từ thân cao đi lên nói đoá đoá liền so đ ồ n g ngạnh muốn thấp hơn trọn b ẹ n một cái đầu trên thể hình đồng ngạnh cũng lộ ra càng thêm tráng kiện một chút mà lại đồng ngạnh bình thường đi theo hà vũ trụ lêu lồng cũng từ vị này tứ hợp viện chiến thần c h i n thân nhiều ít học tập đến một điểm đánh nhau kỹ xào đang chơi đùa đùa g i quá trình bên trong hắn đem đoá đoá đẩy ngã trên mặt đất hay là cho đối phương một l ư ợ n g quyền chỉ cần đừng làm quá rõ ràng ai có thể biết coi như đoá đoá khóc giống bắt đầu cái này dù sao cũng chỉ là bọn nhỏ ở giữa đồ ù dỡn làm cho chơi n h a va va chạm chạm là khó tránh khỏi đại nhân khẳng định là không có cách nào nhúng tay đồng ngạnh nghĩ thầm đã bị trần vũ phàm giáo dục qua vậy hắn liền đi bá lăng đoá đoá đem cơn giận này cho ra trở về nghĩ tới đây đồng ngạnh đối diêm giải khoáng diêm giải đ ế hô chúng ta tới chơi diều hâu bắt gà con các người đi đem người trong viện đều kêu lên mấy người bọn hắn đều là người đồng lửa sinh hoạt tại cùng cái trong viện cùng nhau lớn lên lẫn nhau ở giữa khẳng định là phi thường quen thuộc nhanh đi đem trong viện người đều kêu lên còn có hậu viện đoá đoá t r ư ơ n g ba trăm linh bốn đoá đoá nhúng mày phát hiện kẻ đến không thiện một hai chương ba trăm linh bốn đoá đoá nhúng mày phát hiện kẻ đến không thiện một hai diêm giải để đi vào hậu viện đoá đoá chúng ta cùng đi chơi diều hâu bắt gà còn được không đoá đoá lúc đầu đang nhìn tiểu nhân sách nghe được diêm giải để mời sau quay đầu nhìn về phía lâu h i ể u nga muốn đi trong viện chơi sao lâu hiệu nga cười hỏi đoá đoá nhẹ gật đầu liền thế đi thôi nhớ ký không được chạy đến bên ngoài viện được rồi đoá đoá dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ sau đó liền theo diêm giải để chạy tới trong viện đối với đoá đoá trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga vẫn tương đối yên tâm dù sao đoá đoá năm nay sáu tuổi đã không phải là cái gì ba tuổi trẻ nhỏ mà lại nàng cùng cùng tuổi hài tử so sánh tính tình phải sớm quen một điểm biết cái gì người có thể kết giao bằng hữu cái gì người như vậy cần rời xa lại thêm đoá đoá biến thái tố chất thân thể nàng thế nhưng là cung lão tự mình nhận định võ học kỳ tài thể nội là có lực, lực tồn tại lúc này mới luyện tập quốc thuật thời gian mấy tháng thể chất liền đã so thành niên nhân còn muốn lợi hại hơn cho nên chỉ cần đoá đoá không rời đi cái viện này liền không khả năng gặp được cái gì nguy hiểm bốn trong viện tất cả hải tử đều tụ tại trong viện đây cũng là bồng ngạnh ý nghĩ trong viện đều ở ai dịch ra giả ra hà ra đây đều là hướng về bồng ngạnh nói chuyện coi là địa bàn của hắn ở chỗ này áp dụng kế hoạch đương nhiên cẳng có niềm tin một chút tổng cộng mười mấy hải tử làm cho bên trên tên cũng chính là bồng ngạnh diêm giải khoáng diêm giải đễ lưu quang phúc còn có dương đông phong đệ đệ dương viên triều ngoài ra còn có bốn cái trẻ nhỏ đều là diễn viên q u ầ chúng nhà hàng xóm đoá đoá nhìn thấy bồng n ạ n h cũng tại nhỏ lông mày hơi nhũ lên trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga bình thường nói qua với nàng m u ố n ít cùng g i ả đông húc người một nhà tiếp xúc cũng bao quát đ ồ n g ngạnh ở bên trong đoá đoá cũng một mực nhớ kỹ trong lòng nửa năm qua này cậu lại không có nói với đ ồ n g ngạnh qua ba câu nói bất quá bây giờ là mọi người cùng nhau chơi đùa đoá đoá liền không có quá nhiều để ý nàng chỉ cần không nói chuyện với đ ồ n g ngạnh tự nhiên là đi vậy chúng ta bắt đầu chơi đùa đi nhìn thấy người đều đến đủ về sau đ ồ n g ngạnh lớn tiếng nói ở đây đều là hai tử tự nhiên không có cái gì nói nhảm t u y ể n ra một người tới làm diều hâu lập tức chơi đùa đùa dỡn chơi một hồi về sau bồng n ạ n h cuối cùng chờ đến hắn muốn cơ hội đ ồ n g ngạnh đảm nhiệm diều hâu mà đoá đoá vừa lúc là cuối cùng nhất một cái gà con dựa theo quy tắc trò chơi chỉ cần hắn có thể đụng phải đoá đoá kỳ thật liền xem như hắn thắng nhưng đ ồ n g ngạnh muốn dĩ nhiên không phải thắng trò chơi như vậy đơn giản hắn muốn mượn cơ hội này trực tiếp đem đoá đoá đẩy ngã trên mặt đất ăn chó gằm b ùn nếu như c ỏ phá bị thương vậy thì càng tốt hơn đ ồ n g ngạnh thầm nghĩ trong lòng dù sao chúng ta là đang chơi trò chơi đẩy đẩy ồn ào va va chạm chạm đều là khó tránh khỏi chuyện liền xem như trần vũ phản tới khẳng định cũng không có biện pháp bắt ta hắn càng nghĩ càng thấy được bản thân thông minh hai t ử thân phận vẫn là có ưu thế loại này báo thù m a n h khóe nếu như là h ạ vũ trụ cùng hứa đại mậu tự nhiên là không cách nào thi triển ta đi h ạ vũ trụ cùng hứa đại mậu tới đối phó trần vũ phạm cũng liền cầu vui lên thật báo thù còn phải nhìn ta đ ồ n g ngạnh nghĩ tới đây đồng ngạnh trên mặt đã lộ ra đắc ý tiếu dung ván này bắt đầu đồng ngạnh nhìn xem trước mặt đảm nhiệm gà mái diêm giải đễ trong lòng hô to một tiếng trời cũng giúp ta diều hâu bắt gà con coi là quốc dân cấp trò chơi cơ hồ tất cả mọi người chơi qua quy tắc của trò chơi cũng rất đơn giản chính là sung làm diều hâu người muốn đột phá gà mái bảo hộ đi tóm lấy trốn ở gà mái phía sau gà con tất cả gà con bên trong tốt nhất bắt lấy đương nhiên chính là x ế p tại cuối cùng nhất con kia cũng chính là đoá đ o á húng chi gà mái là diêm giải lễ hai người thân hình t r ê n lệnh phi thường lớn nàng căn bản là ngăn không được đ ồ n g ngạnh đ ồ n g ngạnh tại nam hải từ bên trong cũng coi là khỏe mạnh dù sao giả ra đối với hắn có thể nói là nuông t r i ề u từ bé nhà bọn hắn điều kiện mặc dù không tốt nhưng giả trương thị cùng tần hoài như ngày bình thường đều là nghị trăm phương ngàn kế nhường đ ồ n g n ạ n h ăn được đồ vật l i ê n ngay cả người bình thường nhà ăn không được thịt bọn hắn cũng thường thường từ h ạ vũ trụ kia làm ra một chút cơ hồ mỗi tuần cũng có thể làm cho đ ồ n g ngạnh đến một chút thức ăn mặn khoảng trưng làm bộ tiến công một phen về sau thừa dịp diêm giải đ ể không chú ý công phu đ ồ n g ngạnh thân thể giả thoáng một chút nhìn như là muốn từ bên trái đột phá kỳ thực một cái b i ế n hướng từ bên phải x ô n g về bầy gà cuối cùng đoá đó một đám bọn nhỏ lập tức ngao ngao kêu lên loạn làm một đoản càng đến gần gà mái phía sau gà tệ đương nhiên lại càng dễ tránh né tại gà mái phía sau mà tại bầy gà cuối cùng đoá, đoá tránh né độ khói lớn hơn rất nhiều đương nhiên đoá, đoá nếu là thật sự muốn né tránh. lấy nàng tố chất thân thể kỳ thật cũng không phải cái gì vấn đề nhưng không thể tránh khỏi va chạm bắt đầu chung quanh đều là phổ thông trẻ nhỏ rất dễ dàng bị nàng cho ngộ thương còn nữa đây chính là làm trò chơi mà thôi đoá đoá thắng bại tâm cũng không mạnh chủ yếu vẫn là vui vẻ làm chủ cho nên đoá đoá dứt khoát liền từ bỏ tránh né mặc cho đ ồ n g ngạnh bắt được mình vừa vặn nàng có thể thể nghiệm một thanh làm diều hâu khoái hoạt nhưng mà tại đ ồ n g ngạnh đưa tay bắt lấy đoá đoá ống tay áo một khắc đoá đoá chân mày hơi nhữ lại nàng phát hiện có chút không đúng người đến bất thiện a chương ba trăm linh năm đoá tứ lạng bạt thiên cân bồng n ạ n h không có động tĩnh nhưng b mà hắn cũng không có đồng mạnh dùng sức bắt lấy đoá đoá cánh tay sau đó thân thể tiếp tục bảo trì xông về trước quản tính dùng sức hướng về phía trước máy bẩy hắn muốn mượn nhờ cỗ này lực trúng kích còn có hắn tự nhận là so đoá đoá càng lớn khí lực trực tiếp đem đoá đoá đẩy ngã trên mặt đất còn một cái đại thí ngồi xuồng cho dù là trần vũ phạm tới tìm hắn tính số sách hắn cũng hoàn toàn có thể quy tội thế là làm trò chơi mộ thương dù sao diều hâu bắt gà con cái trò chơi này vẫn tương đối kịch liệt tại bắt gà con quá trình bên trong không c ẩ n thận đụng vào người tựa hồ cũng rất bình thường nhưng mà đồng ngạnh còn quá trẻ kế hoạch của hắn kỳ thật cũng không có cái gì vấn đề mượn dùng mình tiểu hài tử thân phận đi làm một chút chỉ có tiểu hài tử mới có khả năng chuyện xấu đồng thời ngụy trang thành vô ý vì đó đây là rất tốt ý nghĩ nhưng đồng ngạnh sai liền sai tại hắn đôi đoá, đoá không đủ giải theo đồng ngạnh mình một cái mười tuổi nam sinh bình thường đồ tốt không ă n ít tại người đồng lứa bên trong cũng coi như được là thân thể cường tráng khỏe mạnh khó khỉnh lại cùng hà vũ trụ học được không ít đánh nhau kỹ xảo tại người đồng lứa bên trong động thủ đều không có thế nào thua thiệt qua mà đoá đoá đâu một cái sáu tuổi tiểu nữ h à i mà thôi trước kia đoá đoá bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ so hải t ử cùng lứa cũng còn muốn gầy yếu thấp bé hơn nửa năm này dinh dưỡng mặc dù tốt rất nhiều nhưng thoạt nhìn cũng chỉ là một cái bình thường sáu tuổi tiểu nữ h à i so đ ồ n g ngạnh càng là thấp gần một cái đầu chỉ là từ hai người hình thể trên lệch cũng có thể nhìn ra được bồng ngạnh từ trên lực lượng h ẳ n là hoàn toàn nghiền ép đoá, đoá. Còn nữa, đồng mạnh như thế đột nhiên xông lại một cái toàn lực xô đẩy liền xem như người trưởng thành cũng phải bị đẩy đến một cái lảo đảo mà lại căn bản không có khả năng kịp phản ứng t h ú n g chi là đoá đoá đâu nhưng khi hắn thật đẩy đi ra thời điểm chuyện cùng hắn tưởng tượng bên trong lại là hoàn toàn khác biệt bốn người đến bất thiện a đoá đoá nhữ mày nàng rất cảm giác nhạy cảm đến đồng mạnh đã không phải là bình thường bắt gà con mà là muốn dùng sức đẩy mình đem mình đẩy cái tén g ã theo bản năng đoá đoá thân thể chính là phát lực cùng đồng m ạ n lực đối kháng ở cùng nhau cho dù đồng m ạ n xông tới lực lượng không nhỏ người trưởng thành đều muốn lảo đảo một chút nhưng đoá đoá không phải người bình thường nàng thế nhưng là tiên thiên quốc thuật thánh thể thể nội có thể không ngừng sinh ra kinh lực đến cải thiện tố chất thân thể nhất là bái cung lão vi sư về sau còn một mực tại đối phương dạy bảo xuống dưới rèn luyện thân thể cùng đánh tốt luyện võ kiến thức cơ bản đoá đoá hiện tại tố chất thân thể so với nam tử trưởng thành đều mạnh hơn khí lực nói không chừng so hà vũ trụ còn m u ố n lớn nàng đi theo cung lão luyện được lại là bắt quái t r ư ở n g chủ đánh chính là thối công cho nên mỗi ngày đều đang luyện tung công hạ bàn ổn không hợp t h i thường tại đ ồ n g ngạnh cái này dùng sức đẩy phía dưới đoá đoá hai cái đuổi tựa như là thật sâu ôm vào mặt đất mặc ngươi thế nào dùng lực nàng chi dưới đều là không nhúc nhích tí nào mà lên nửa người đoá đoá đem đ ồ n g ngạnh lực hướng bên cạnh một nhóm t ự a n h ư là thái cực tứ lạng b ạ t thiên cân đ ồ n g ngạnh trực tiếp thân thể mất đi một lần nữa mình cả người bay ra ngoài phù phù lập tức đưa tại trên mặt đất không có động tính bốn năm chứng ba trăm linh sáu cùng ta đoá đoá độc thủ bốn chiếc a một hai chứng ba trăm linh sáu cùng ta đoá đoá độc thủ bốn c h i ế t a một hai bổng n ạ n h không có động、tính. cũng không phải là bởi vì hắn tổn thương nặng bao nhiêu dù sao đoá đoá đều không dùng lực chỉ là nhẹ nhàng gọi hắn một chút đồng ngạnh cùng hắn nói là bị đoá đoá đánh bại không bằng nói là mình vô hụt là bị lực lượng của mình ảnh hưởng đã mất đi cân bằng liệu tân lần này không có mất mặt thành công sử dụng lực vạn vật hấp dẫn bộ hoạch đồng ngạy ẩm đồng ngạnh trực tiếp ném xuống đất sau đó n ằ m d i ả m trên mặt đất không núp ních tổn thương cũng không nặng nhưng chủ yếu là đầu góc một mảnh hỗn độn như là bực não có chút hoài nghi nhân sinh hắn vừa rồi rõ ràng bắt lấy đoá đoá cánh tay vị trí phương hướng cũng không sai dựa theo đồng ngạnh suy nghĩ lấy khí lực của hắn, hẳn là lập khí hắn, hẳn của tại ứ c đem đoá đoá lật đổ trên mặt đất, mặt mới lật trên đất. Cái này sao có thể? Tại ngắn trên này n thể? ngủi choáng váng về sau đồng ngạnh cảm giác trong lòng một đoàn lửa dận x ô n g lên đầu hắn bị trần vũ phạm hành hạ vô số lần tức thì bị nhốt vào trại giáo dưỡng non nửa năm cái này đều có vô số l ử a d ậ n động lại trong lòng của hắn mặc dù đồng ngạnh không dám trực tiếp trả thù trần vũ phạm hắn mới suy nghĩ như thế một cái hạ sách chính là đến khi phụ đo đo có ai nghĩ được đến hắn vừa mới xuống tay với đoá đoá nằm trên mặt đất rơi thất điên bắt đảo người lại là chính hắn nửa năm qua đọng lại l ử a giận còn có ngã sấp xuống đau đớn mất mặt xấu hổ cùng hắn là một m nam hải tử lòng hào thắng cùng mặt mũi hết thể tất cả đều vào lúc này ngưng tụ ở cùng nhau c h i t để làm cho hôn mê hắn đầu não n h ư n g b ồ n g n mạnh phẫn nộ đạt đến một cái đ ỉ n h phong thậm chí là trực tiếp đã mất đi lý trí đoá đoá ta muốn đánh chết ngươi b ồ n g n mạnh từ dưới đất bỏ dậy cũng không để ý mình bụi bẩm khắp người cùng bùn đất chứng trong mắt liền trực tiếp hướng đoá đoá vào tới chung quanh cái khác bọn h ỏ đều bị giật này mình vừa rồi bọn hắn phản ứng không kịp hiện tại vừa định đi lên đỡ một thanh liền thấy bẩm ngạnh giống như là như bị điên trong miệng hô to muốn sống tới đánh đoá đoá bộ này điên c u ồ n g bộ dáng đừng nói là mấy cái trẻ nhỏ liền xem như đại nhân thấy được đều sẽ bị có chút h ủ đến trong viện dương viên triều diêm giải đế bọn người mặc dù muốn đi lên giúp đoá đoá một tay nhưng dù sao đặt đây là có chút khoảng cách mà lại lại bị bẩm ngạnh điên c u ồ n g dọa đến có chút ngơ ngẩn cho nên hiển nhiên đã tới đã không kịp b ẩ ngạnh vọn tới đoá đoá trước mặt hắn trong bình thường đánh nhau cũng không ít dù sao có hả vũ trụ như thế một cái chiến thần mang theo có thể học được cái gì độ tốt nhưng lúc này hắn cũng không lo được hà vũ trụ dạy hắn những cái kia đánh nhau kỹ xảo trực tiếp là xoay tròn nằm đấm liền hướng phía đoá đoá trên đầu đập tới muốn nói thân cao hình thể đồng mạnh cao hơn đoá đoá gần một cái đầu dáng người cũng là tráng thật một vòng lớn vô luận thế nào nhìn một quyền này xuống dưới đoá đoá đều phải xui xẻo t r u n g quanh cái khác bọn nhỏ cũng đã gần muốn rít gào lên tiếng mà lúc này đoá đoá trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối chỉ là nhỏ lông mạnh nhữ chung một chỗ như bút bê tinh xảo trên gương mặt viết đầy không cao hứng t r á c không được ca ca cùng tẩu tẩu một n g ọ nhường nàng đừng tìm đồng thế nào thô tục như vậy mà lại một lời không hợp liền muốn đánh người vừa rồi không hiểu thấu liền đời mình đã để đoá đoá có chút không cao hứng lúc này miệng bên trong còn gọi lấy muốn đánh chết mình thậm chí nắm đấm đều đập tới càng làm cho đoá đoá như thế tính tình tốt tiểu n ữ hải trong lòng đều hiện lên mấy phần l ử a giận trần vũ p h à m một mực dạy bảo qua nàng đã học võ có được vượt qua thường nhân lực lượng liền thế không thể ỉ lại mạnh lăng yếu không thể dùng loại lực lượng này đi khi dễ người khác nhưng nếu là có những người khác khi dễ đến trên đầu mình cũng không thể tùy tiện bung tha mà là phải dùng nắm đấm hào hào giáo hơn đối phương ta đều lấy võ còn có thể để n g ư ơ i một người bình thường khi dễ d ồ i lúc này đoá đoá trong lòng trừ tức g i ậ n ra còn có một tia chờ mong nàng đi theo cung lão học võ cũng có một đoạn ngắn thời gian nhưng đều là luyện kiến thức cơ bản không có thật cùng người động thủ qua thậm chí ngay cả mô phỏng giao thủ đều không có đây là nàng lần thứ nhất cùng người đánh nhau đến cùng sẽ là cái gì d ạ n g đâu đoá đoá trong lòng tò mò đã muốn cầm bổng n lạnh khai đ a o thử một chút khi dễ người khi dễ đến ta đoá đoá trên đầu một chết nam chứng ba trăm linh bảy đoá một cức ca o bầng ngạnh chứng ba trăm linh bảy đoá một cức ca o bầng ngạnh đồng ngạnh trong miệng ngao ngao kêu to d ơ nắm đấm liền hướng đoá đoá lao đến trực tiếp một quyền vung tới không có nửa điểm lưu thủ nguyên bản đồng ngạnh cũng không muốn đem chuyện làm lớn chuyện hắn chính là nghị khi dễ đoá đoá bỏ ra miệng ác khí nếu thật là ra tay đánh nhau hắn kỳ thật cũng không có can đảm này nhưng bây giờ khác biệt l ử a g i ậ n công tâm đồng ngạnh đã triệt để đã mất đi lý trí chỗ nào sẽ còn quan tâm cái gì hậu quả hắn liền muốn hung hăng giáo hấn đoá, đoá một trận đến biểu đạt một chính xuống dưới nửa năm qua trồng chất ác khí còn như hậu tục sẽ có cái gì ảnh hưởng hắn không quan tâm liền nối liền thành niên nhân nộ khí cấp trên đều sẽ làm ra rất nhiều không lý trí hành vi húng chi hắn một cái mười mấy tuổi trẻ nhỏ đâu đồng ngạnh xử hết khí lực xoay tròn n ắ m đấm hướng thẳng đến đoá đoá mặt đánh tới ẩm phát ra một tiếng v a n g d ò n cũng không phải là nắm đấm của hắn rơi vào đoá đoá trên mặt mà là tại giữa không trung một con non nớt bàn tay nhỏ t r ắ n g đoãn v ơ n g vàng tiếp nhận đồng ngạnh n ắ m đấm đồng ngạnh gương mặt kìm nén đến đỏ bừng hắn xử xuất bú sữa mẹ khí lực kết quả kinh ngạc phát hiện mình vậy mà không cách nào nắm tay từ đoá đoá trong tay rút ra nói cách khác đoá, đoá sức nắm vậy mà so với hắm lực cánh tay còn mưa lớn đương nhiên, tiểu hai tử là không hiểu những này đang khiếp sợ sau khi đồng ngạnh chỉ có thể nhấc chân liền hướng phía đoá đoá tới mà lần này đoá đoá chỉ là thân thể có chút một bên lại tránh được hắn đá chân hai người t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn mặc kệ là tại thân thể tố chất phương diện vẫn là tại lực phản ứng phương diện hay là đang động làm kiến thức cơ bản khối này đoá đoá tố chất thân thể thế nhưng là siêu việt nam nhân trưởng thành hà vũ trụ tới đều chưa hẳn đánh thắng được đoá, đoá. hoang chi nàng còn có cung lão dạng này một vị lão sư nếu bàn về đối với võ học lý giải rất khó tìm đến so cung lão lợi hại hơn võ giả hắn sư tổng cung bảo điền học chính là chính tông nhất bắt q u ái du thân trường đồng thời ở trong đó chìm đắm cả đời trình độ chi cao nhìn chung toàn bộ tứ cựu thành cũng là có tên tuổi đoá đoá đi theo cung l á o học được thời gian mấy tháng mặc dù chủ yếu là lấy luyện kiến thức cơ bản làm chủ nhưng mưa dầm thấm đất nàng cũng học xong không ít công phu xáo lộ tối thiểu n g h i ê n ép đ ổ n g ngạnh là dễ dàng theo đoá đoá đ ổ n g ngạnh một quyền này, một cước liền cùng động tác chậm không sai biệt lắm n h ẹ nhóm liền có thể tiếp được cùng né tránh không có bất kỳ cái gì độ khó né tránh bổng n ạ n h một cước này s a đoá đoá quyết định phản công dựa theo trần vũ phạm dạy hắn đối với loại này nghị khi dễ mình người liền sẽ không có bất kỳ lòng nhân tử mà là phải bắt được cơ hội hung hăng giao hơn đối phương lúc này bẩm ồ mạnh một cước đá t r ậ t chỉ có chân sau đứng thẳng trọng tâm đã có chút hơi bất ổn mà đoá đoá chính là bắt chuẩn thời cơ này trực tiếp một cái đá ngang liền hung hăng đá vào bẩm mạnh còn lại cái chân kia chỗ đầu gối ẩm lộng soạt ẩm ba đạo thanh âm liên tiếp vang lên đạo thứ nhất phành là đoá đoá đá ngang đá trên người bẩm ồ mạnh thanh âm đạo thứ hai lộng soạt là xương cốt đứt gãy thanh âm vô cùng thanh thúy mà lại tại cả viện bên trong đều có thể nghe được phá lệ rõ ràng đạo thứ ba phành là bẩm mạnh thân thể rơi ẩm ẩm trên đất thanh âm cái này một chân. cơ h ộ i trực tiếp đem bổng ngạnh đá bay ra ngoài thân thể như là như diều đất dây trực tiếp nện xuống đất như cùng chết keo triệt để không có động tĩnh lần này không phải mộng mà là thật hôn mê bất tỉnh đoá đoá một cốc co chương ba trăm linh tám giả trương thị nói rộng lượng một điểm chương ba trăm linh tám giả trương thị nói rộng lượng một điểm đoá đoá nhìn xem trước mặt triệt để ngất đi bổng ngạnh le lưới nàng đây là lần thứ nhất cùng người khác đánh nhau cũng không rõ ràng mình một c ư ớ c đá xuống đi u i lực đến tột cùng có bao nhiêu nhìn thấy trước mắt bị đau ngất đi bổng n g ạ n đoá đoá cảm thấy tựa hồ so với mình trong dự đoán ra tay nặng một chút nhưng nàng cũng không hối hận dựa theo ca ca dạy cho nàng đối thứ người xấu này liền muốn ra tay rất nhanh đủ hung ác đủ chuẩn cho nên lại cho nàng một cơ hội đoá đoá vẫn là sẽ không do dự sẽ cho bổng n mạnh rắn rắn chắc chắc lại đến một ước nhìn thấy bổng n mạnh bị đá ngất đi trong viện bọn nhỏ lập tức loạn cả một đoàn dù sao ở chỗ này chơi diều hâu bắt gà con lớn nhất cũng bất quá một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi nơi nào thấy qua loại tràng diện này vừa rồi chỉ là chuyện xảy ra quá đột ngột bọn hắn chưa kịp phản ứng bây giờ trở về qua t h ầ n hậu đều bị giật n à mình diêm giải để tranh thủ thời gian hướng phía trước viện chạy muốn đem chuyện nói cho diêm phụ quý những hải tử khác cũng là tứ tán rời đi đều muốn đem trong viện chuyện nói cho nhà mình phụ mẫu dương viên triều cũng sửng sốt một chút hắn ý nghĩ đầu tiên là chạy về nhà nói cho hắn biết ca ca dương đồng phong nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này liền xem như hắn ca ca đi vào cái này cũng giúp không được cái gì đánh nhau dù sao cũng là đoá đoá cùng đồng n g ạ n h loại thời điểm này đem trần vũ phản kêu đến mới là hữu dụng nhất rất nhanh tại cửa đại viện nói chuyện p i ế m g i trương thị cùng tần hoài như liền nhận được đến từ với trong viện tin tức cho bọn hắn báo cáo tình huống là năm gần ba tuổi tiểu đương diều hâu bắt gà con loại trò chơi này đối với ba tuổi hải tử mà nói vẫn có chút quá mức kịch liệt cho nên người khác chơi đùa thời điểm tiểu đương an vị tại cửa nhà mình trên bờ thang an tĩnh nhìn thằng đến nhìn thấy hắn ca ca bị đoá đoá một cước đá ngã trên mặt đất nàng mới hoàng hồn nhanh đi cửa viện tìm mụ mụ cùng nãi mãi tiểu hài này thuyết minh năng lực tự nhiên là rất kém cỏi tiểu đương lao nhau nói hồi lâu cũng chỉ là đem chuyện đại khái giảng thuật một lần đoá đoá cùng đồng n ạ n h đánh nhau đồng n ạ n h còn nói muốn đánh mất xịu trên m ặ t đất từ tiểu đương đôi câu vài lời bên trong bọn hắn chỉ có thể lý giải như thế nhiều tin tức tân h o à i như cùng giả trương thị liếc nhau một cái những mày đều cảm giác có chút kỳ quái đ ồ n g ngạnh bị đánh n g ấ t xịu hai người bọn họ đương nhiên là không tin l i ê n đ ồ n g ngạnh cái này thể trả tử lại thêm cao hơn đoá đoá ra một cái đầu thế nào có thể bị đánh n g ấ t xịu đi qua bọn hắn theo bản năng cho r ằ n g chịu nhất định là tiểu đương miêu tả có sai bị đánh n g ấ t xịu đi qua là đoá đoá mới hợp lý đoá đoá cái kêu nhỏ bồi thường tiền hàng bị đánh trần vũ phàm khẳng định lại món đồ nào lật r ờ i chúng ta mau chóng tới nhìn xem đừng để hắn tổn thương tới ta bảo bồi cháu giả trương thị lòng nóng như lửa đốt lôi kéo tần hoài như liền hướng trong v i ệ n chạy mẹ ngươi yên tâm trần vũ phạm sẽ không đối bổng n mạnh ra sao lại nói tiểu hai tử ở giữa đùa dỡn có va va chạm chạm rất bình thường tần hoài như đi theo phía sau không ngừng ă n u ổ i chờ bọn hắn hai người tới trong viện thời điểm nơi này đã vây quanh không ít hàng xóm cách xa mười mét còn không có nhìn thấy trong viện tình hình giả trương thị phá la cuống họng liền bắt đầu hô tiểu hai tử cãi nhau ở mỹ thụ thương rất bình thường đại nhân cũng không cần nhỏ nói thanh to ai như thế không có độ lượng a tiểu hai từ chuyện không sai biệt lắm liền đi qua đừng như vậy chăm chỉ a n a m chương ba trăm linh chín giả trương thị là bị đoạt xá rồi một hai chương ba trăm linh chín giả trương thị là bị đoạt xá rồi một hai vây quanh ở trong viện các bạn hàng xóm nghe được giả trương thị trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ bởi vì bọn hắn nhìn rất rõ ràng tại trong viện chính giữa đồng ngạnh nằm trên mặt đất cả người đã triệt để ngất đi mà lại chỗ đầu gối rõ ràng bị t r ọ n g thương toàn bộ đùi cùng bắp chân đường cong đều không bình thường vặn vẹo thành một loại kỳ quái hình dạng thương thế này cũng quá nghiêm trọng không ít hàng xóm ở trong lòng cảm thán đồng thời mau đem hải từ nhà mình đổi về nhà lo lắng nhìn thấy dạng này tình cảnh sẽ đem hải t ử hủ đến mà tại b ồ n g ngạnh bên cạnh đoá đoá ư ỡ n ngực ngầm đầu đường đấy vô luận đối đầu ai ánh mắt không có nửa điểm khiếp đạm cùng nội bộ trong mắt cơ hồ biểu lộ chính là ta đánh thế nào lấy đoá đoá xác thực không sợ bởi vì trần vũ phảm trước đó liền đã nói với nàng nếu như bị bất luận kẻ nào khi dễ vậy coi như trận trả t h ù trở về cũng không cần lo sự tình biết làm lớn chuyện dù là gây ra họa tại đình cũng có ca ca đình lấy đoá đoá có lẽ sẽ không tin mình nhưng nàng sẽ không, không tin trần vũ phảm cho nên nàng đứng tại trong sân bị như thế nhiều hàng xóm láng giềng vây quanh Cũng có không nửa tiểu hai từ cãi nhau ở mỹ thụ thương rất bình thường đại nhân cũng không cần nhỏ nói thành to ai như thế không có độ lượng a tiểu hai từ chuyện không sai biệt lắm liền đi qua đừng như vậy chăm chỉ a giả trương thị phá la cúng họng lúc vang lên trong viện tất cả mọi người nghe mộng đồng ngạnh thụ thương thành dạng này giả trương thị vậy mà nói tiểu hài t ử ở giữa thụ thương rất bình thường chuyện này cứ như vậy đi qua đây là giả trương thị sao hôm nay thế nào đột nhiên đ ổ i tính giác n ộ i trở nên như thế cao nếu như là đặt ở thế kỷ hai mươi mốt mọi người chỉ sợ cũng hoài nghi nàng có phải hay không bị đoạt xá loại lời này cho dù ai nói ra cũng không có khả năng từ giả trương thị trong miệng nói ra a cái này căn bản liền không hợp lý so giả trương thị sớm đến một bước diêm p h ụ quý quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tam đại mụ hai người đều có chút tò mò lập tức diêm phụ quý vô đầu một cái thì phản ứng cái này trương đại mụ sẽ không phải tưởng rằng cháu mình làm hỏng đoá đó a nàng khẳng định là sợ hai trần vũ phạm tìm nàng tính sổ sách cho nên mới cố ý như thế kêu đợi lát nữa nàng nhìn thấy cháu mình thụ thương đoán chừng lại phải biến đổi mặt nghe được diêm phụ quý phân tích tam đại mụ cùng chung quanh các bạn hàng xóm nhao nhao gật đầu nên chính là như thế phi thường hợp lý nếu không lấy bọn hắn đối với giả trương thị hiểu rõ tôi không có khả năng sẽ nói ra việc này liền như thế tính toán câu nói này cái này lao chủ chứa trứng mắt tất báo nhất nhất là liên quan với b ổ n g ngạnh trên thân đó chính là cắn nàng một miếng t h ì t a rất nhanh giả trương thị chen qua đám người cuối cùng mang theo tần hoài như cùng một chỗ đi tới trong sân khi thấy trong viện cảnh tượng một khắc giả trương thị cả người như là bị lôi điện bổ cả người đều t r ợ n tròn mắt nàng quý giá cháu trai b ổ n g ngạnh nằm trên mặt đất cùng chết giống như nhất là chân trái lốn lượn thành hình trạng quỳ dị không cần hoài nghi tuyệt đối là đoán mất a cháu trai ngoan của ta a thế nào biến thành bộ dáng này đến cùng là ai làm ta muốn cùng nàng liệu mình a sáu chương ba trăm mười tay của ngươi cũng nghĩ bị đánh gãy một hai chương ba trăm m t ư ơ i tay của ngươi cũng nghĩ bị đánh gãy một hai ta bảo bồi cháu trai a thế nào biến thành bộ rắn này giả trương thị khi nhìn đến đồng lạnh trong nháy mắt cả người trạng thái lập tức xảy ra một trăm tám mươi độ biến hóa dù sao đồng lạnh thương thế trên người quá mức với rõ ràng chân này đều cong thành hai trăm bốn mươi độ chỉ cần không phải đ ồ đần đều có thể nhìn ra được đồng lạnh chân từ chỗ đầu gối trực tiếp gãy xương giả trương thị cả người kêu thảm nào tới nàng k ê u phá la cuống họng tiếng la khóc cơ hồ là vang vọng toàn bộ t ứ hợp viện trên không giả trương thị cố gắng đem đồng lạnh từ dưới đ ấ ôm nhưng đồng ngạnh tốt xấu cũng mười mấy tuổi thể trọng có hơn sáu mươi cân mặc dù không tính là nặng nhưng giả trương thị một cái lao thái bà muốn đem hắn trực tiếp ôm vẫn là độ khó rất cao bị nàng lôi kéo hai lần sau vỡ vụn đầu gối bị lôi kéo đau đớn kịch liệt đánh tới trực tiếp đem té xịu đi qua đồng ngạnh lại lần nữa đau tỉnh lại a đồng ngạnh vừa tỉnh dậy liền lần nữa lại phát ra tiếng kêu t h ê thảm so vừa rồi giả trương thị phá la cuống họng âm lượng cao hơn cũng nhanh vang vọng toàn bộ nam là cầu ngõ hẻm mãi mãi ở đây ai đem ngươi đánh thành dạng này ngươi nói cho n ã i mãi mãi mãi khẳng định không thá cho nàng giả trương thị ô m đồng nạnh nửa người trên cắn răng nghiến lợi hỏi nàng chính là cái này đoá đoá đem ta đánh thành dạng này đồng nạnh đưa tay chỉ đoá đoá t ê tâm liệt phế hô t r u n g quanh các bạn hàng xóm ánh mắt lập tức tập trung vào đoá đoá trên thân mà lại trên mặt đều có chút thần sắc kinh ngạc trước đó đoá đoá cùng đồng nạnh đánh nhau thời điểm trong viện bên trong chỉ có bọn nhỏ ở đây một người lớn đều không có cho nên bọn hắn nghe được phiên bản cũng đều là từ h à i tử nhà mình trong miệng thuật lại tới đoá đoá đả thương đồng nạnh vị này hay nghe đều sẽ có chút không tin đi dù sao hai đứa bé ở giữa hình thể cách xa thật sự là quá lớn bởi vậy tất cả mọi người cảm thấy là nhà mình hài tử nói sai mà lúc này nghe được đồng n ạ n h chính miệng nói ra mình là bị đoá đoá đạ t h ư ơ n g vậy cái này một chuyện tính chân thực liền tám chín phần mười đoá đoá thế nào làm được nhiều người trong lòng vẫn còn có chút kỳ quái đây cũng không phải là cái gì va va chạm chạm vết thương nhỏ mà là trực tiếp đem đồng n ạ n h đầu gối đá gây a đoạn mất a người xương cốt hay là vô cùng c ứ n g rắn nếu như không cần hỗ trợ côn đ ồ n g loại hình công cụ chỉ là tay không liền xem như người trưởng thành cũng chưa chắc có thể một cước đem đồng n ạ n h xương cốt đá gây đoá đoá khí lực lại có như thế lớn chỉ là vậy cũng là để lời nói với người xa lạ dưới mắt trọng điểm là giả trương thị ánh mắt đã muốn giết người nàng hung tợn quay đầu nhìn về phía đoá đoá là người đem ta cháu nội ngoan đá cho dạng này là ta sao thế đoá đoá ư ỡ ngược ngầm đầu không sợ chút nào hồi đáp nàng phá lệ lẽ thẳng khí hùng theo đoá đoá mình không có làm sai bất cứ chuyện gì chơi đùa thời điểm động thủ đẩy người chính là bồng n lạnh dẫn đầu động thủ là bồng n lạnh hô hào muốn đem người đánh chết là bồng n h hô h o m u n đem n g ư i đánh chết là bồng n h hô hào muốn đem người đánh chết là b ồ n n h hô n đem người đánh chết là bồng lạnh liền nên bị đánh lại cho nàng một cơ hội đoá đoá vẫn như cũ chọn đem bồng lạ nhỏ bồi thường tiền hàng vẫn rất lẽ thẳng khí hùng a ta bảo bồi cháu trai lần này chân bị đá đập mất ngươi liền chờ xem ta muốn để các ngươi trần ra trả giá đắt giả trương thị lại lần nữa chửi h ầm lên thậm chí đứng dậy đi hướng đoá đoá dưới sự phẫn nộ muốn đưa tay kéo lấy đoá đoá cổ áo ngươi tốt nhất đem ngươi heo tay lấy ra nếu như ngươi không muốn tay của ngươi cũng bị đánh gãy một đường băng lanh thanh â m từ hậu viện phương hướng chuyển đến ngay sau đó trần vũ phàm lôi kéo lâu hiệu nga đi vào trong viện không tình cảm chút nào lời nói n h ư n g giả trương thị dỗi ra tay tại giữa không trung trì trệ nam chương ba trăm mười một không có một ngàn việc này không qua được một hai chương ba trăm m ư ơ i một không có một nản khối việc này không qua được một hai không thể không thừa nhận giả trương thị đối với trần vũ phạm trong lòng vẫn là không nhỏ e ngại mặc dù ngày bình thường nàng trên miệng không ít nói trần vũ phạm nói xấu nhưng nếu thật là đối mặt bên trên trần vũ phạm giả trương thị lập tức liền trong lòng rụt rè dù sao ngay cả giả ra trước đó cậy vào dịch trung hải đều bị trần vũ phạm cho đưa vào trong n g ụ c giam đi con trai của nàng giả đông húc tàn tật cùng trần vũ phạm cũng là có nói không rõ quan hệ cái này gần một năm thời gian bên trong xảy ra đủ loại đã sớm nhường giả trương thị không có trước đó là gan tại trần vũ phạm vừa xuyên qua tới ngày đầu tiên nàng còn dám trong sân lớn tiếng tuyên bố nói mình muốn c ư ớ p chiếm trần gia phòng ở càng là chú trần vũ phạm nhanh đi chết lúc kia giả g i a cùng dịch g i a trong sân thế lực là khổng lồ nhất cảnh con người mất bây giờ dịch g i a chỉ còn lại nhất đại mụ một người phòng không gối chiếc mà giả g i a tình huống cũng đồng dạng không tốt làm trong nhà trụ cột giả đông húc biến thành tàn thế bọn hắn giả ra làm hấp huyết quỷ chuyện càng là tại toàn bộ nam la cổ trong ngõ đều chuyển ra danh tiếng không chỉ là tại số chín mươi năm tứ hợp viện bên trong Bao q u á vừa rồi giả trương thị nhìn thấy bẩm mạnh bị thương thành dạng này lửa dẫn công tâm dẫn không chỗ phát tiết mới kém chút đôi đoá đoá đưa tay lôi kéo mà bây giờ bị trần vũ phạm băng lanh thanh n â m hô một cuốn học sau giả trương thị tay tựa như là điện giật giống như bỗng nhiên rụt trở về nàng nếu thật là đối đoá đoá đ ậ u thủ trần vũ phạm còn không chừng muốn thế nào xử lý nàng đâu đương nhiên nếu như không có trần vũ phạm ngăn cản giả trương thị kỳ thật cũng không thể đem đoá đoá thế nào dù sao đoá đoá thực tế sức chiến đấu có thể còn tại hà vũ trụ phía trên nàng coi như thật đưa tay đi kéo đoá đoá cổ áo đoá đoá một khi hoàn thủ đến cái ném qua vai có thể giả trương thị liền trực tiếp cùng nàng bảo đôi cháu trai nằm ở cùng một chỗ rút về tay về sau giả trương thị mặt mũi tràn đầy dữ tợn vẫn như cũ tức g i ậ n đến phát r u n trần vũ phảm ngươi xem một chút mội mội của ngươi đều làm cái gì nàng lại đem nhà chúng ta bổng lạnh đánh thành cái dạng này còn có thiên lý hay không có hay không pháp luật các ngươi người trong viện này liền xem chúng ta ra lão giả chết sớm nhi tử ta lại tàn thế cho nên đều khi dễ chúng ta giả ra đúng không còn có ai thay chúng ta giả ra làm chủ a giả trương thị nhìn thấy đánh không được chính nàng cũng không dám thế là hồ trực tiếp một cái dám ngồi trồn hồm ở trên mặt đất bắt đầu dắt nàng kia phá la cuống họng kêu dê lên kêu khóc vài tiếng sau liên bắt đầu sử dụng vong linh triệu h o à n thuật bắt đầu khóc tang nhà nàng l ã o giả một bên tần hoài như nhìn thấy con trai mình đau ngao ngao kêu to trong lòng cũng là khó chịu trên mặt bắt đầu nước mắt không ngừng chạy xuôi không nhịn được khóc thút ít cái này mẹ chồng nàng dâu hai người liên bắt đầu trong sân biểu diễn đi lên trận này khóc h í khóc khóc giả trương thị đưa tay chỉ trần vũ phạm bắt đầu tê tâm liệt phế quát là mội mội của ngươi đem đồng ngạnh đánh thành d ạ n g này ta muốn để đ ó a đ ó a đi trại giáo giữa ngồi sồn cả một đời ngươi còn phải bồi thường tiền cho ta không có một ngàn khối tiền vấn đề này đều không qua được chung quanh các bạn hàng xóm đều không còn gì để nói mỗi lần đụng phải bất cứ chuyện gì nhà này người đều là cái dạng này chưa hề liền chưa từng thay đổi rõ ràng mấy phút trước tại giả trương thị còn không có thấy rõ ràng trong viện tình huống thời điểm trong miệng nàng nói vẫn là tiểu hài t ử ở giữa đồ ù dẫn đại nhân không muốn so đo bây giờ thấy thụ thương chính là nàng cháu trai lập tức lại đổi một loại thái độ cùng ý kiến có thể đây chính là hoa hạ quốc túy trở mặt đi Trưng trương thị tửng thương thối Trưng trương thị tửng sư sư công vạng công Giả Giả Bồi phu phu trần vũ phạm còn tại trong phòng nghiên cứu máy móc bản vẽ lần này máy móc cải tạo độ khó xác thực không thấp đối với hắn mà nói cũng coi là một cái khiêu chiến không nhỏ cho nên trần vũ phạm nghiên cứu phá lệ chăm chú dần dần tiến vào một loại hoàn toàn đắm chìm không để ý đến chuyện bên ngoài tâm lưu trạng thái loại trạng thái này hắn xuyên qua về sau cũng chỉ từng tiến vào ba lần lần đầu tiên là tham gia thợ mọi khảo hạch thời điểm gia công linh kiện tiến vào tâm lưu trạng thái lần thứ hai là tại triệu bộ trưởng nhà nấu cơm thời điểm mà lần thứ ba cũng chính là hiện tại đinh túc chủ tiến vào tâm lưu trạng thái Kỹ năng giá trong ị t trưởng tốc tăng lòng lưu trạng thái bên trong trần vũ phạm suy nghĩ toàn bộ tập trung vào trước mặt bản vẽ thiết kế bên trên hoàn toàn sẽ không bị ngoại giới chỗ cái dày hoàn toàn đắm chìm trong đó thậm chí đoá đoá cùng đồng ngạnh tại trong viện đánh nhau thanh â m hắn đều không có nghe được vẫn là đoá đoá đem đồng ngạnh đánh gãy chân về sau dương viên triều chạy đến hậu việt đến nói cho lâu h i ể u nga sau đó lâu h i ể u nga mới đến quáy dày trần vũ phạm nhường hắn từ thiết kế trong công việc trở lại nhìn xem đoá đoá cùng đồng ngạnh đánh nhau trần vũ phạm nghe xong lâu h i ể u nga đơn giản miêu tả sau từ trên ghế đứng dậy đối với cái này hắn cũng không bối rối dù sao đối với chính mình cái này mọi mọi sức chiến đấu trần vũ phạm hay là vô cùng rõ ràng phổ thông người trưởng thành tuyệt đối không phải là đối thủ của đoá đoá hà vũ trụ như thế đánh nhau cao thủ có thể hơi người g i ả bị đụng một chút đoá đoá nhưng đại khái s u ấ t cũng không phải đối thủ thật muốn đánh thắng được đoá đoá chí ít cũng là trải qua một chút cách đấu huấn luyện người mới được mà lại cái này giới hạn trong hiện tại đoá đoá đoá hiện tại sáu tuổi chính là lớn thân thể niên kỷ nàng lại là thể nội có thể tự động sinh ra kinh lực tiên tiên quốc thuật thánh thể lại thêm cung láo ra từ dốc lòng dạy bảo mỗi một ngày trưởng thành đều là phi thường kinh người có thể qua cái mấy tháng đoá đoá thực chiến trình độ liền lại tăng lên một mảng lớn đợi nàng mười mấy tuổi thời điểm tại minh kinh võ giả phía dưới chỉ sợ cũng không có đoá đoá địch cho nên nghe được đoá đoá là cùng đồng n ạ n h đánh nhau trần vũ phạm là không chút nào lo lắng nếu là cùng hà vũ trụ độc thủ vậy hắn còn muốn lo lắng một chút đoá đoá sẽ hay không thụ thương mà đồng ngạnh tại đoá đoá trước mặt đánh hắn cùng đánh ba tuổi trẻ nhỏ không có khác nhau mặc dù không lo lắng nhưng làm đoá đoá người giám hộ trần vũ phạm vẫn là phải đi xem một chút tình huống đồng ngạnh mặc dù không quan trọng nhưng giả ra dù sao còn có mấy cái kia cầm thú đoá đoá chỉ là đứa bé tâm trí không đủ thành thục h ư a hẳn đấu qua giả trương thị cái này không muốn mặt lao chủ chứa trần vũ phạm lôi kéo lâu hiểu nga liền hướng về trong viện đi đến x u y n qua trong viện cùng hậu viện ở giữa mặt trăng cửa vừa v ặ n đ ụ n g tới giả trương thị hướng phía đoá đoá đi đến muốn đưa tay kéo kéo đoá đoá cổ áo ngươi tốt nhất đem ngươi heo tay lấy ra nếu như ngươi không muốn tay của ngươi cũng bị đánh gãy trần vũ p h ạ m băng lãnh lời nói lập tức nhường giả trương thị rút tay trở về nàng hiện tại cũng không dám cùng ăn tết lúc trước dạng công khai cùng trần vũ p h ạ m đối nghịch hiện tại trần vũ p h ạ m xưa đâu bằng nay tiền quần thế đều bị trần gia chiếm đủ giả trương thị không dám chống đối cũng chỉ có thể xuất gia nàng thường ngày chơi xấu bộ kia ngồi dưới đất không chịu bắt đầu giáp phá la cúng họng bắt đầu kêu rên kêu trời trách đất đồng thời sử dụng đại triệu h o à n thuật bắt đầu kêu gọi chết đi vong linh láo giả còn bên cạnh đồng lạnh cũng đau ngao nào g kêu to hai ông cháu tiếng la khóc tạo thành đặc biệt t ứ hợp viện nhị trọng tấu đối với một bộ này trần vũ phảm đã thấy nhiều lắm hắn căn bản liền không để ý giả trương thị mặc cho nàng làm chủ trên mặt đất phát bệnh xoay người lại ngồi xuống trần vũ phảm sờ lên đoá đoá cái đầu nhỏ n h ẹ giọng nói ra, đoá đoá có hay không làm bị thương đây không có đoá đoá lắc đầu nàng nhìn về phía chân vũ phảm nhỏ giọng hỏi ca ca ta vừa rồi đánh người có phải hay không gây t a i hòa rồi đương nhiên không có trần vũ p h ạ m phốc phốc một chút cười ra tiếng ca ca trước đó không hãy cùng ngươi đã nói nha nếu có bất luận kẻ nào muốn thương tổn g ư ơ i ngươi đều phải phản kích nhất định phải bảo vệ tốt mình đừng có bất kỳ do dự ra tay nặng cũng không có quan hệ đem đối phương đánh thành cái gì dạng đều được dù sao có ca ca giúp ngươi chỗ dựa đoá đoá cái gì đều không cần sợ trần vũ p h ạ m ôn nu nói hắn vô vô đoá đoá bà vai khích lệ nói đoá đoá lần này làm liền rất tốt phi thường tổng thật đoá, đoá lập tức cao hứng lên nàng vừa rồi nhìn thấy bẩm lạnh bị mình đánh thành bộ dáng này còn có chút lo lắng chính mình có phải hay không gặp rắc ố i lúc này nghe được trần vũ phàm c ổ vũ lúc này mới yên lòng lại xinh đẹp con mắt cong lên lộ ra nét mặt tươi cười hiện tại chúng ta liền về nhà đi trần vũ phàm đứng dậy một cái tay n ắ m đoá đoá sau đó chào hỏi bên trên bên cạnh lâu h i ể u nga liền muốn hướng hậu viện đi đến từ đầu tới đôi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn giả trương thị một chút n g ư ờ i khóc n g ư ờ i náo vậy ngươi liền khóc giống ngươi thôi nhìn thấy trần vũ phàm muốn rời khỏi giả trương thị lập tức gấp trần vũ phàm nếu như cứ thế mà đi kia nàng chẳng phải là trắng trên mặt đất khóc lóc om sòm lạ lộn nàng vội vàng chở mình một cái đứng dậy chạy đến trần vũ phạm trước người ngăn cản đối phương không cho phép đi nhà ta bổng ngạnh bị đánh thành dạng này ngươi còn không có cho cái ý kiến đâu không cho ngươi đi đối mặt giả trương thị một tấm heo mập mặt trần vũ phạm hừ lạnh một tiếng ngươi muốn cái gì ý kiến ít nhất phải bồi t h ư ơ n g tiền đi giả trương thị đầu hóc phi tóc suy tư một chút quyết định lần này hung hăng lừa bị một bút đoá đoá ra tay như thế nặng nếu như ta đi gọi công an đồng chí đến nàng khẳng định là phải vào đồn công an cho nên chuyện này không có như vậy dễ dàng đi qua ngươi ít nhất phải cho ta một n à n khối ngươi còn muốn đem cháu của ta chân t r ư ớ khỏi không phải cái h u của t này đặt ở cái niên đại này thế nhưng là một món khổng lồ a phải biết dịch trung hải tư tàng hà đại thanh cho nhi nữ tiền sinh hoạt ẩn dấu mười mấy hai mươi năm cũng mới tư tàng hai nghìn khối tiền vì thế dịch trung hải tức thì bị phán quyết hơn mười năm lao mà giả trương thị hiện tại mới mở miệng liên muốn trần vũ phạm bồi thường hai khối tiền dù làm mọi người biết giả trương thị không muốn mặt cũng vạn vạn không nghĩ tới nàng vậy mà có thể không muốn mặt đến loại trình độ này n a m ư ơ n g vậy mà có n g ma thể â m không muốn t thủ cứu rút. Một hai. Trương 313, giả trương thị mặt Không thủ người xuất thủ cứu rút đến h nhớ không ta loại tự hồ n trình thường độ này h không n cũng cần t h nói ra câu nói này người không phải là n g ư ờ i đi nếu như là người bình thường bị mình nói đánh mặt vẫn là tại như thế nhiều người trường hợp nhiều ít đều sẽ đỏ mặt cùng xấu hổ một chút nhưng giả trương thị không giống nàng là trần vũ phàm thấy qua nhất không muốn mặt người dù là tại toàn viện giám chứng giới giả trương thị mình đánh mặt mình nhưng nàng y nguyên có thể mặt không đỏ tim không đập tiếp tục nàng l ừ a bịp tiền kế hoạch cái này không giống cái nào không giống giả trương thị ngụy biện nói nhà ta bổng ngạnh chân đều bị thương thành rằng này cái này căn bản liền không phải bình thường đùa dỡn ta nhất định phải đem ngươi nhà cái này mở bồi sau khi nói đến đây giả trương thị đột nhiên cảm thấy khuôn mặt mắt lạnh có một loại cảm giác nguy hiểm bao phủ tại trong lòng của nàng nhường nàng không có tiếp tục đem lời nói tiếp tại trần vũ phạm xuyên qua tới ngày đầu tiên giả trương thị cũng là bởi vì sưng hô đoá đoá vì bồi thường tiền hàng trực tiếp bị trần vũ phạm hung hăng cho một bàn tay một cái tắc kia thế nhưng là nhường nàng ký ức vẫn còn mới mẻ trực tiếp đem giả trương thị một cái răng đánh hạ nửa bên mặt s ư n g cùng đầu heo một tuần thời gian ngay cả ăn cơm đều chỉ có thể ăn thức ăn lỏng bởi vì căn bản là không có cách há mồm nhấm ướt cái này cho nàng bóng ma tâm lý quá nặng đi cho nên làm giả trương thị muốn lần nữa nói ra bồi thường tiền hàng ba chữ này thời điểm chính nàng đột nhiên cảnh giác bắt đầu không thể nói ta nhất định phải nhất định phải đem công an đồng chí tìm đến để bọn hắn đem ngươi m g ồ i m g ồ i bắt được trại giáo dưỡng bên trong đi giả trương thị tranh thủ thời gian sửa lời nói tìm công an đồng chí trần vũ phàm cười lạnh một tiếng tốt vậy ngươi mau chóng đi tìm ta ngay tại nhà chờ lấy trần vũ phàm nói xong cũng mặc kệ giả trương thị ở bên cạnh khí hỉ mũi trứng mắt trực tiếp liền mang theo lâu hiệu nga cùng đoá đoá đi về nhà trang diện lập tức có chút xấu hổ tại trong viện trên đất trống đồng ngạnh còn nằm trên mặt đất đều cha gọi mẹ đầu gối nát đây cũng không phải là vết thương nhỏ mang tới là toàn tâm đau đớn mà giả trương thị cùng tần hoài như hai người đều có chút không biết làm sao trần vũ phạm liền như thế đi rồi cái này đáng giết ngàn đau hắn chẳng lẽ không sợ sao giả trương thị khí mặt run r à y nàng cho là mình nói ra báo cảnh hai chữ này trần vũ phạm nhiều ít hẳn là có chút sợ hãi cử động nhưng mà trần vũ phạm vô cùng bình tĩnh phản phất đồng ngạnh không phải mội mội của hắn đạn t ư ờ n g chuyện này cùng hắn không hề có một chút quan hệ trực tiếp quay đầu đi quả nhiên giả trương thị vừa t ân hoạch xuống đồng ngạnh n liền v phát ra một đường tê tâm liệt phế kêu dền vang vọng toàn bộ nam la cầu ngõ hẻm trên không đau nhức quá đau giả trương thị lại ấn hai lần sau đ ồ n g ngạnh thật sự là đau chịu không được điên cuồng toàn thân run run y biến thành một cái tại đất bên trên lăn lộn co giật r i i thật vất vả mới từ giả trương thị ma trào bên trong tránh ra một bên tần hoài như cũng tranh thủ thời gian xông lại ngăn cản giả trương thị đối đ ồ n g ngạnh tàn phá mẹ đ ồ n g ngạnh chân gãy không thể tùy tiện độ a tần hoài như cúi đầu nhìn một chút đ ồ n g ngạnh tình huống chân của hắn đã vốn cong thành không bình thường góc độ h i ệ n nhiên là từ chỗ đầu gối triệt để đứt gãy tổn thương cực nặng đây quả thật là đoá đoá có thể làm được tới dù là đến loại thời điểm này tần hoài như trong lòng đều ẩn có chút không dám、tin. một cái sáu tuổi tiểu n ữ hải có thể đem b ổ n g ngạnh chân đá cho d ạ n g này lần này nhưng làm sao đây tần hoài như có chút không biết làm sao theo lý mà nói hiện tại hẳn là mau đem b ổ n g ngạnh đưa đến bệnh viện đi nhưng b ổ n g ngạnh cái này thể trọng tần hoài như cùng giả trương thị khẳng định là ô m g bất động nếu như n à y ép lôi kéo rất có thể sẽ còn đối b ổ n g ngạnh đầu gối tạo thành hai lần tổn thương trừ phi có hai loại biện pháp một loại là hiện tại tìm biết y thuật người trước cho b ổ n g ngạnh tiến hành một chút khẩn cấp xử lý một loại khác biện pháp chính là tìm khí lực lớn nam nhân trưởng thành đem bồng n ạ n h cho đưa đến bệnh viện nếu là loại thứ nhất biện pháp cái này trong tứ hợp viện biết duy nhất ý thuật người tựa hồ cũng chính là trần vũ phạm trần vũ phạm biết ý thuật chuyện không phải bí mật dù sao hắn đều sáng tạo ra trần thị kiện thể công đồng thời bị tin tức thông báo đều tại cả nước phạm vi tiến hành mở rộng đầu đường cuối ngõ đều sớm đã chuyển khắp nói trần vũ phạm là đ ỉ n h cấp trung ý cao thủ hơn nữa còn là quốc gia đều công nhận loại kia là nhất đ ẳ n g thần ý nghĩa trần vũ phạm tân h o a i như gấp đầu đầy mồ hôi n h ư n g trần vũ phạm cho bổng n g ạ n xếp bệnh hiển nhiên là chuyện không thể nào nếu như giả trương thị vừa rồi không có náo p h e này nói không chừng trần vũ phạm còn có thể ra tay giúp đỡ xử lý một chút thương thế dù sao thương thế kia là mội mội của hắn đánh ra tới hắn nhiều ít sẽ ra tay cứu giúp một cái đi mà bây giờ tuyệt đối không thể mẹ ngươi vừa rồi nhất định phải t r e o chọc trần vũ phạm làm gì à hiện tại không ai giúp đồng ngạnh xử lý thương thế đ ề u coi như ngươi muốn cũng hẳn là chờ trần vũ phạm cứu chữa xong đồng ngạnh về sau a tần hoài như mở miệng oán giận nói trách ta giả trương thị hư lạnh một tiếng cái kia tiểu súc sinh sẽ giúp đồng ngạnh xử lý vết thương nà mơ bất quá đồng ngạnh thương thế xác thực không thể kéo dài nữa tần hoài như đứng d ậ y nhìn chung quanh bốn phía một cái tham gia náo nhiệt các bạn hàng xóm trên mặt khóc lê hoa đ á i vũ dùng gần như với cầu khẩn ngự a khí hỏi tất cả mọi người thấy được nhà ta đ ồ n g lạnh tổn thương như thế nặng có hay không người đồng ý giúp đỡ đem hải tử đưa đến bệnh viện lần này giúp chúng ta giả ra chúng ta giả ra nhất định sẽ nhớ kỹ nhất định sẽ báo đáp các ngươi tần hoài như đối cả viện cầu khẩn hai vòng kết quả không ai đứng ra đồng ý giúp đỡ tất cả mọi người là lặng lẽ nhìn nhau g i im lặng bao quát nhị đại gia tam đại gia một nhà cũng giống như thế cũng không phải là các bạn hàng xóm đều lánh huyết vô tình tứ hợp viện bên trong mặc dù cầm thú nhiều nhưng thật đụng phải loại chuyện này kỳ thật nhà hàng xóm vẫn là nguyện ý ra tay giúp một thanh nhưng vấn đề ngay tại với đây là giả da giả da là một đám cái gì mặt hàng người trong viện nhóm đều rất rõ ai sẽ giúp giả da hiện tại t â n hoài như nói thật dễ nghe nói bọn hắn giả da biết nhớ kỹ phần ân tình này mà từ bệnh viện ra về sau chỉ sợ cũng trong nháy mắt biến sắc mặt báo đ ắ p đ ắ p các ngươi không còn lên ngươi cũng không tệ rồi húng chi gãy xương thứ này cùng cảm mạo nóng sốt còn không giống nếu như là cảm mạo nóng sốt ngươi hỗ trợ đem bệnh nhân đưa đi bệnh viện chí ít sẽ không gánh trách nhiệm nhưng lúc này đồng ngạnh chân bị thương thành d ạ n g này ai dám tùy tiện đi hỗ trợ ngươi nếu là thật sự hào tâm đem đồng ngạnh ôm đến bệnh viện về sau v ạ nhất n giả trương thị bị cắn ngược lại một cái nói là bởi vì ngươi vớt ve tư thế có vấn đề mới đưa đến đồng ngạnh thương thế tăng thêm lại để cho ngươi bồi thường mấy trăm khối tiền vậy nhưng làm sao đây đừng cảm thấy vấn đề này nghe không hợp thói thưởng nếu như là giả ra thật đúng là có khả năng làm ra đến Trưng Tần、Hoài、như quy xuống. Hà vũ trụ trở về. 314, Tần Hoài như quy xuống. Hà quy v m ộ tần hai. t hoài như khắp nơi cầu khẩn nường này nhưng mà không ai phản ứng nàng phóng tầm mắt nhìn tới không người hỗ trợ không người đáp ứng không người hưởng ứng kỳ thật cái niên đại này lòng nhiệt tình người cũng không ít dù là trong tứ hợp viện cầm thú thật sao nhiều nhưng thật đụng phải chuyện rất nhiều người hay là nguyện ý lên đến giúp người đứng đầu nhưng giả ra phong bình thật sự là quá kém thân nhân bọn họ thế là nông phu cùng rắn đông bách tiên sinh cùng sói hách xây cùng lao thái thái cái chủng loại kia người giúp bọn hắn bận đ i ệ ngược lại có thể sẽ bị cắn ngược một cái tại mọi người đều biết giả ra là cái gì mặt hàng sau tự nhiên không người nào nguyện ý xuất thủ cứu giút Cũng dốc chỗ đừng xuống dốc đến tần ố ư hoài như thật sự là không có cách nào nàng cùng giả trương thị hai người thân thể cũng không tính cường tráng muốn tại không lôi kéo đến vết thương tình hôn giới đem bổng à ạ n h đưa đi bệnh viện cơ hội chính là chuyện không thể nào m à bồng ngạnh chính thống khổ lăn lộn trên mặt đất nàng cái này làm ẹ nhìn ở trong mắt trong lòng cơ hồ là đang dì máu tần hoài như đau lòng a phù phù nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất dùng thanh â m run dậy lớn tiếng cầu k h ẩ n nhi tử ta thật không được đến cái người hảo tâm giúp đỡ chút đi tần hoài như than thở khóc lóc còn kém cho c h u n g quanh các bạn hàng xóm đập mấy cái khấu đầu mắt thấy cảnh này chung quanh các hàng xóm láng giềng trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu dù sao cũng nhận biết như thế nhiều năm dù là giả ra một mực làm chút xúc sinh truyện nhưng bây giờ dù sao tình huống đặc thù mà lại tần hoài như đều quỳ trên mặt đất có ít người trong lòng có chút không đành lòng dần dần động lòng chắc gần đang lúc có người muốn đứng ra hỗ trợ thời điểm giả trương thị mở miệng một bang đang giết ngàn đao bình thường chúng ta giả ra đối với các ngươi cũng không tệ đi hiện tại liền khi dễ chúng ta nhà không có nam nhân thật sự là một bang không bằng cầm thú sốc sinh đồ vật đều là không dám đắc tội t r ầ n vũ phạm sau này các ngươi sinh nhi tử đều không có lô đê t ê nàng nhìn thấy chung quanh không ai trợ giúp đồng n ạ n h trực tiếp mở địa đồ pháo giáp phá la cúng họng trực tiếp đem chung quanh tất cả người đứng xem đều mắng một lần mà lại mắng còn phi thường khó nghe cái này vừa mới bị tần hoài như cảm động muốn đến giút đỡ người cũng lập tần ứ c d hoài như mắt thấy một màn này khóc càng thêm tê tâm liệt phế nàng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy mấy người động bước chân kết quả tại giả trương thị nhục mạ dưới những người này lại lui trở về mẹ ngươi làm gì a tần hoài như nghiêng đầu sang chỗ khác dùng thanh âm khàn khàn hướng về phía giả trương thị hô nàng lần này là thật phẫn nộ thậm chí là phát ra từ nội tâm đối giả trương thị cảm thấy phẫn ớt đồng n g n h đều bị thương thành dặng này giả trương thị lại còn ở một bên p h ư ớ người đ ê m cuối cùng nhất có thể được đến chợ giúp đường đều đã mất đồng ngạnh nếu như làm trễ ngoại trị liệu thời gian liền thật có thể sẽ tàn phế cả một đời làm mẫu thân t ầ n h o ạ i như tâm đều nhanh nát lại rằng có năm phút sau vẫn không có người nào nguyện ý xuất thủ cứu g i ú p nhưng cũng có đối giả ra tin tức tốt đó chính là hà vũ trụ từ bên ngoài đi t à n bộ trở về U! Cái này sao chuyện, trong viện vây quanh như thế nhiều đâu. Cái còn cái viện người. lại viện, này trong như trong này Trên Hà vây sao thế Trụ trở lại trong viện, còn đặt tò Vũ mò hà vũ trụ hỏa khí cọ một chút liền lên tới hắn một mực coi đồng lạnh là thành mình nửa đứa con trai chiếu cố lúc này thấy cảnh này còn có khóc tê tâm liệt phế tần hoái như tâm đều đau không được còn có thể là ai đương nhiên là trần vũ p h ạ m cái k i a đáng giết ngàn đao giả trương thị khóc giống lấy hô trần vũ p h ạ m h ắ n dám đánh trẻ nhỏ hà vũ trụ giận không chỗ phát tiết tại chỗ liền muốn v ọ t tới hậu viện tìm trần vũ p h ạ m liệu mình Nam. Tr tần hoài như mang theo tiếng khóc nước nở hô to một tiếng gọi lại hà vũ trụ bộ pháp trước đ ừ n g gây chuyện trước đ ừ n g đ ổ n g ngạnh đưa đến bệnh viện đi hà vũ trụ dừng bước lại nắm đấm gắt gao nắm chặt hắn quay đầu nhìn về phía hậu viện phương hướng vẫn còn có chút không cam tâm liền lạnh lùng yên t ĩ n h một chút sau hắn mới nhớ tới mình căn bản là đánh không lại trần vũ phạm liền xem như thật đi hậu viện đem trần vũ phạm tìm ra nói không chừng bị đánh cũng là chính hà vũ trụ vốn là thay bổng n ạ n h ra mặt kết quả hắn lại cùng bổng n ạ n h cùng một chỗ biến thành tàn phế vậy coi như quá hài nước nha hà vũ、trụ、quay người yên lặng về tới tần hoài như bên cạnh. đưa nàng từ dưới đất kéo lên tân tỷ đừng lo lắng ta cái này đưa bổng ngạnh đi bệnh viện còn như trần gia thủ ta nhất định giúp người báo nhìn thấy tần hoài như cho trong viện đám người quỳ xuống hà vũ trụ trái tim đều đang chảy máu đây chính là trong lòng hắn cao không thể chạm không cho phép kẻ khác khinh nhuần n ữ thần a vậy mà tại cho những người khác quỳ xuống hà vũ trụ thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà có chút run dày cảm giác ngực có một cỗ nộ khí tại quần t u ậ n hơn nữa còn không chỗ biểu đạt hắn muốn thế nào đối phó trần vũ phàm không có cách nào vô luận là từ bất luận cái gì phương diện tới nói hà vũ trụ đều không có cùng trần vũ phạm so sánh vô liếng thứ thu nhập địa vị tướng mạo tuổi tác mới có thể thậm chí là hắn tự tin nhất chủ nghệ cùng đánh nhau hai phương diện này cũng không bằng trần vũ phạm hà vũ trụ còn thế nào cùng trần vũ p h ạ m đấu cảm giác được sự bất lực của mình hà vũ trụ dùng sức nắm chặt n ắ m đấm thậm chí là móng tay đều có chút khảm vào huyết n ụ ở lòng bàn tay nắm ra mấy đạo vết máu hắn đang nghĩ biện pháp nhất định có cơ hội nhất định có biện pháp có thể đối phó trần vũ phạm a a a a bông ngạnh tiếng kêu thảm thiết từ bên thai ra đánh gây hà vũ trụ mơ màng hắn túi người đi đem b g n mạnh từ dưới đất thận trọng ôm t ậ n lực không chạm đến b g n mạnh tàn tật cái chân kia Đồng n mạnh cái này thể trọng đối với giả trương thị cùng tần hoài như mà nói vẫn có chút nặng nhưng đối với hà vũ trụ tới nói cũng là không tính cái gì gánh chịu tần hoài như cùng giả trương thị đi theo hà vũ trụ phía sau mấy người cùng một chỗ đi đến cách tứ hợp viện gần nhất bệnh viện từ b g n mạnh bị đoá đoá đá ngất đến bây giờ đã qua trọn vẹn nửa giờ người nói đồng n mạnh chân này còn có thể trị thật tốt sao có hàng xóm tò mò hỏi ta nhìn khó làm trễ lại như thế thời gian dài đã bỏ qua tốt nhất trị liệu thời gian diêm phụ quý lắc đầu lại tiếp tục nói ra nhắc tới giả trương thị cũng thật sự là cháu mình đều nhanh muốn tàn phế khẳng định trước hết để cho trần vũ phạm cái này biết ý thuật hỗ trợ nhìn xem là một chút khẩn cấp xử lý a kết quả nàng còn muốn đối đoá đoá độc thủ đem trần vũ phạm đắc tội cái triệt đ ể cái này không ai có thể có thể cứu hắn bảo với cháu một bên lưu hải trung cũng nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng hiện tại trong việc này nhìn như nhất đại gia là lưu hải trung nhị đại gia là diêm phụ quý trần vũ phạm chỉ là một cái xếp tại cuối cùng nhất tam đại gia nhưng trên thực tế ba người địa vị cũng không phải là như thế tại toàn bộ trong tứ hợp việt trung trần vũ phạm địa vị không thể nghi ngờ là cao nhất trong h ậ m c a cả Điếc Lao thứ á i hợp viện nguyên bản ba vị quản sự đại gia ai khó đối phó nhất không thể nghi ngờ là dịch trung hải vì sao bởi vì hắn tính cách đặc điểm là ích kỷ cùng dối trá cũng chính là thường nói ngụy quân tử những loại người này nhất không muốn mặt hắn sẽ đem nhân nghĩa đạo đức xem như vũ khí của mình cùng phòng ngự thậm chí dịch trung hải ngày bình thường cho các bạn hàng xóm lưu lại chính là một cái lòng nhiệt tình tốt đại ca hình tượng còn có không ít láng giềng đều cảm thấy dịch trung hải được xưng tụng là đức cao vọng trọng liền ngay cả trần vũ phạm xuyên qua trước đó xem tivi kịch thời điểm ngay từ đầu cũng bị dịch trung hải dối trá diện mạo cho lừa gạt ở đây chính là dịch trung hải chỗ lợi hại loại người này khó đối phó cũng là bởi vì ngươi nhất định phải đâm thùng hắn dối trá khuôn mặt đem hắn tốt đại ca tầng gian này lột xuống. mới có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương cho nên xuyên qua tới mấy tháng trước trần vũ phạm không ít ở phương diện này bỏ công sức cuối cùng cũng là được như nguyện đem dịch trung hải đưa vào ngục giam trong v i ệ n cũng coi là thiếu một cái đại uy hiếp mà còn lại hai cái này quản sự đại gia lưu hải t r u n g cùng diêm phụ quý liền rất tốt đối phó trần vũ phạm không nghĩ lấy đem hai người họ triệt để đánh bại làm người thông minh thêm một cái bằng hữu đương nhiên muốn so thêm một kẻ địch càng tốt hơn trần vũ phạm ý nghĩ chính là lợi dụng hai người kia tính cách được điểm để bọn hắn trở thành mình tùy tùng lưu hải chung được điểm chính là hắn cực độ si mê với quyền lực như vậy muốn thu phục biện pháp của hắn liền không cần nói cũng biết cũng chính là so với hắn quyền lực lớn hơn cũng chính là tình huống dưới mắt từ khi trần vũ phạm trở thành s ư ở n g phó chủ nhiệm cán thép nhà máy cải tạo kế hoạch người phụ trách có thể thường xuyên cùng dương s ư ở n g t r ư ở n g tiếp xúc cũng coi là cán thép nhà máy bên trong cao tầng về sau lưu hải trung mặt thái độ đối với hắn rõ ràng liền thay đổi trở nên hẹn m ọ n lấy lòng đi lên bởi vì theo lưu hải trung có quyền lực người liền như là cha hắn hắn là không thể đủ ngẫu c h húng chi lưu hải trung còn muốn lấy lòng trần vũ phạm hắn hy vọng có thể mượn nhờ trần vũ phạm cái tầng quan hệ này đi định vợ dương sừng trưởng cho mình cái này cán thép nhà máy nhiều năm lao công nhân cũng nhu cầu cái một q u a n n ử a trước đây chính là hắn đời này nguyện vọng lớn nhất b a n g vào quyền lực trần vũ p h ạ m chính là nhẹ nhõm cầm xuống lưu hải trung lão già này đồng thời nhường hắn đối với mình nói gì nghe nấy mà diêm phụ quý đâu thì càng đơn giản hơn nếu như nói lưu hải trung nhược điểm là quyền lực như vậy diêm phụ quý nhược điểm chính là lợi ích càng ngay thẳng tới nói chính là tiền nếu như ngươi mỗi ngày cho diêm phụ quý một khối tiền đại giới là nhường hắn mỗi ngày gọi ngươi cha như vậy diêm phụ quý biết vui vẻ đáp ứng dù sao mặt núi t ô n nghiêm hết thể tất、cả. tại riêng cho dù là trải qua không ít lần gia sản bán thành tiền nhưng có rất nhiều đồ vật thì như đồ cổ tranh chữ hay là vàng bạc châu báu còn có thể sớm chuyển di cùng bảo tồn lại mà lại ngoại trừ tiền bên ngoài trần vũ phạm còn có rất nhiều điều kiện khác thì như mỗi tuần ra ngoài câu cá nhẹ n h õ n có thể câu đi lên mấy trăm cân lại hay là các loại xuất thần nhập hóa kỹ nghệ muốn kiếm tiền tại dễ dàng cực kỳ mà lại diêm phụ quý còn biết trong một cái viện những người khác không rõ ràng tin tức đó chính là trần vũ phạm trước đó phát minh trần thị kiện thể công theo diêm phụ quý có lẽ đây mới là trần vũ phạm lớn nhất t à i phú thậm chí so lâu bán thành còn muốn khóa t r ư ơ n g sáu chương ba trăm mười sáu ngoài ý muốn chi t à i mấy chục vạn tiền thù lao thu nhập một hai chương ba trăm mười sáu ngoài ý muốn chi t à i mấy chục vạn tiền thù lao thu nhập một hai diêm phụ quý là lao sư cao thấp tính cái người làm công tác văn hóa cho nên đối thư tịch xuất bản phương diện so trong viện cái khác đại lao thô muốn hiểu hơn nhiều những người khác nghe nói trần vũ phạm phát minh trần thị kiện thể công sau chỉ là sợ hai thán phục với trần vũ phạm lại còn hiểu được trung ý n h ư n g không có nghĩ đến tích chứa trong đó lấy cao bao nhiêu giá trị buôn bán diêm phụ quý tự nhiên là nghĩ đến dù sao hắn coi trọng nhất tiền nghe được bất kỳ vật gì diêm phụ quý đều sẽ trước nghiên cứu một chút phải chăng có thể kiếm tiền mà tại cụ thể nghe n ó n sau diêm phụ quý mới kinh ngạc phát hiện ở trong đó tích chứa lợi ích đến tột cùng có bao nhiêu sao to lớn cái này trần thị kiện thể công sẽ làm thư tịch xuất bản mà lại là từ quốc gia dẫn đầu tại cả nước phạm vi bên trong tiến hành mở rộng nhóm đầu tiên xuất bản ngay tại cả nước phát hành mười vạn sách mỗi một bản giá bán đều là ba bao tiền cái giá tiền này vẫn tương đối hợp lý trên cơ bản đại chúng đều có thể mua được mà lại một gia đình chỉ cần mua một bản tất cả mọi người có thể đối chiếu lấy đến tiến hành rèn luyện nhưng chi na nhân khẩu số lượng thật sự là nhiều lắm diêm phụ quý tìm tương quan bằng hữu hỏi thăm một chút thế mới biết mười vạn sách vậy mà một tháng liền bán xong mà lại tại cả nước phạm vi bên trong trên thị trường trần thị kiện thể công đều là cung không đủ cầu hiện tại đã tiếp tục thêm ấn đồng thời bộ này kiện thể công còn tại không ngừng cải tiến có thể mấy năm sau trần vũ phạm lại biết đẩy ra trần thị kiện thể công thứ hai bản trần thị kiện thể công trang thứ ba chỉ cần rèn luyện hiệu quả rõ ràng h i ệ n nhiên cũng biết không lo bán diêm phụ quý nghe được tin tức này sau trực tiếp kinh điệu cái cảm cái này sẽ là bao lớn một món thu nhập đơn giản vượt quá tưởng tượng của hắn cái niên đại này tiền thù lao nếu như là phát biểu tại báo chí bên trên bình thường tại ngàn chữ bốn trăm m ư ơ i năm nguyên ở giữa mà lấy thư tịch tiến hành phát hành liền muốn dựa theo ấn lượng đến quyết định tiền thù lao ấn lượng mỗi tăng lên một nghìn sách ấn số tiền thù lao đều sẽ có chô gia tăng cho nên ở niên đại này nội danh tác gia thu nhập hay là vô cùng khả quan tỷ như l à thánh đ à o tiên sinh một quyển văn tập tiền nhuận bút thu nhập liền có thể cao tới bốn năm ngàn nguyên bất quá l à thánh u ố n g tào ngu chờ tác gia cũng từng công khai biểu thị qua chủ động giảm xuống tiền lương đem những này thu nhập vùi đầu vào tổ quốc kiến thiết bên trong đây đều là đại công vô tư hành vi đáng kính nể cùng t á n dương trần thị kiện thể công cùng la thánh chữ trên đồ công tập hai người so sánh ai càng kiếm tiền diêm phụ quý không cần nghĩ liền có thể cho ra đáp án tất nhiên là trần thị kiện thể công tại thập niên sáu mươi trong nước mù chữ s u ấ t là bảy nghìn tám mươi phần trăm cũng chính là tuyệt đại đa số người là không biết chữ thậm chí ngay cả mình tên cũng sẽ không biết dù là nhận thức chữ người phần lớn cũng chính là tốt nghiệp tiểu học không tính là có văn hóa sẽ rất ít đọc sách càng không khả năng đi xem văn học biết mua sắm la thánh chữ trên đồ gốm tập người tất nhiên là số rất ít phần tử trí thức tối thiểu cũng là diêm phụ quý dạng này nữ văn lão sư cho nên loại này tác phẩm văn học thụ chúng là rất ít mà trần thị kiện thể công khác biệt ở trong đó tuyệt đại đa số nội dung đều là bức họa chỉ có chút ít văn tự đánh dấu mà lại hắn là dùng đến rèn luyện thân thể đồng thời đạt được quốc gia tán thành tại cả nước phạm vi bên trong đại lực phổ biến cái này thụ đám người số là lá thánh chữ trên đồ gốm tập gấp trăm lần không chỉ a nếu dựa theo c ư tính toán như thế tới trần thị kiện thể công triệt để mở rộng sau cho trần vũ phạm mang tới ích lợi rất có thể là lấy mười vạn làm đơn vị dù sao cả nước vài ước nhân khẩu mấy ngàn vạn cái gia đình thật có thể làm được mỗi nhà một bản đó chính là mấy ngàn vạn dân số đây quả thực là một cái thiên văn số tự a trần vũ phạm ta đi bộ này trần thị kiện thể công có thể thu được mấy chục vạn tiền thù lao làm diêm phụ quý nghĩ rõ ràng thời điểm cả n g ư ờ i đều tròn v á n g trực tiếp ngồi yên trong nhà trên giường hơn một giờ không nhúc ních dù sao cái số này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn dù là tất cả đều là trăm nguyên tờ mấy chục vạn đặt lên b à n cũng là một đồng lớn húng chi đầu năm nay lớn nhất mệnh giá tiền giấy cũng chính là đại h m t m ư ờ i mấy chục vạn dù là tất cả đều là đại h m t m ư ờ i cũng muốn tê dần túi đi như thế nhiều tiền hoa đều xài không hết từ một khắp này bắt đầu diêm phụ quý trong lòng hắn muốn trở thành trần vũ phạm liêm cho ý nghĩ liền trở nên càng thêm kiên định đụng phải loại này cấp bậc phú hào cơ hội cả một đời có thể có mấy lần có lẽ một lần đều không có có lẽ chỉ có một lần cũng chính là hiện tại vô luận như thế nào coi tiền như mạng diêm phụ quý cũng không thể b ô n g tha lần này cơ hội quý giá hắn nhất định phải trở thành trần vũ phạm liêm chó sau này chỉ cần có thể từ trần vũ phạm ngón tay trong khe phân đến một chút xíu chất béo đối với hắn nhà tới nói cũng coi là phát đạt đương nhiên đây hết thệ cũng đều tại trần vũ phạm kế hoạch bên trong hắn đương nhiên không hy vọng mình trong tứ hợp viện có như vậy nhiều địch nhân địch nhân càng ít càng tốt bằng hữu càng nhiều càng tốt lại thêm trần vũ phạm lúc đầu đối diêm phụ quý cũng không tính được là cực độ chán ghét cái này lao ra hỏa mặc dù m ó c cửa nhưng bản tâm không xấu chí ít sẽ không làm cái gì hố người hại người chuyện thương thiên hại lý hắn chỉ là thích chiếm chiếm tiện nghi tại tòa này tứ hợp viện bên trong đã coi là người tốt cho nên bình thường trần vũ phạm vô tình hay cố ý đều sẽ cho diêm phụ quý một điểm chỗ tốt thì như câu cá trở về biết ném một đầu cho diêm ra n ẫ u nhiên từ hệ thống không gian bên trong cầm mấy quả táo lê cho diêm phụ quý những vật này nhìn như không đáng tiền nhưng ở cái niên đại này đã là phi thường quý giá đồ vật cơ hồ mỗi tuần đều có một lần hai lần quả thực là nhường diêm phụ quý tâm hoa n ộ phóng c h i t để vì trần vũ phạm châu khuynh đạo đây chính là trần vũ phạm trong sân hai đại tùy tùng cũng có thể nói tại cái này tứ hợp viện bên trong trần vũ phạm đã đệ lên với tất cả mọi người phía trên nhất đại gia lưu hải trung là người của ta nhị đại gia diêm phụ quý là người của ta còn như tam đại gia ta trần vũ phạm chính là tam đại gia văn phòng đường phố vương chủ nhiệm theo ta quan hệ sát đây cục trưởng cục công an ta đã giúp án đại ân c á n thép nhà máy sừng trường theo ta xưng h u y n h gọi đệ c á n thép nhà máy đồng sự càng là nhà ta nhạc phụ cấp ba công trình sư hoàng lão kia là ta giáo sư đại học công nghiệp bộ phó bộ trưởng triệu trường hà ta thường xuyên đi nhà hắn nấu cơm liên hỏi các ngươi bằng cái gì theo ta đấu có đôi khi trần vũ p h ạ m nhớ tới những n à y cũng cảm giác mình hơi có chút đen trắng ăn sạch một tay che trời cảm giác đương nhiên đây là nói đùa hắn cũng chỉ là tại nam la cầu ngõ hẻm đường đi cùng c á n thép nhà máy bên trong có một chút không tầm thường địa vị mà lại trần vũ phàm là tuân thủ luật pháp lương dân cũng không có khả năng làm ra cái gì phạm pháp loạn kỷ cương chuyển tới Sáu, t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i bảy giả trương thị muốn nghệ bệnh viện một hai chương ba trăm m ư ơ i bảy giả trương thị muốn nghệ bệnh viện một hai cái này người nhà họ giả cũng thật là sống nên ta vừa rồi đều muốn đi hỗ trợ k i a giả trương thị đột nhiên bắt đầu m ắ n g chửi người thật sự là xối quậy trong viện hàng xóm còn tại phần nàn chủ yếu là vừa rồi xảy ra một màn thật sự là quá mức với c h ừ u tượng tân hoài như bên này trong sân quỳ xuống thật vất vả n h ư ờ n g một chút hàng xóm đậu d u n g muốn đến giúp đỡ đem đồng ngạnh đưa đi bệnh viện kết quả giả trương thị bên kia trực tiếp bắt đầu chửi mắng nói những n à y hàng xóm đều là đáng giết ngàn ao sau này sinh con không có lỗ đê tê vậy ai còn nguyện ý tới giúp ngươi trước kia có dịch trung hải giúp đỡ giả r a còn không có cảm giác bọn hắn như thế buồn nôn hiện tại thật sự là đã nhìn ra trần vũ p h ạ m đem dịch trung hải đưa vào n g ụ c giam thật sự là đúng a lao giả kia trong sân thời điểm chúng ta sinh hoạt cũng không có hiện tại như thế an ổn hiện tại cũng liền giả trương thị thỉnh thoảng sẽ nổi điên n g à y bình thường viện tử hay là vô cùng an ổn đám người trò chuyện đều đối viện t ử trước mắt hiện trạng biểu thị phi thường hài lòng một bên nghe lén lưu hải chung cùng diêm phụ quý nghe được lời nói này cũng là hài lòng nhẹ gật đầu hai người bọn họ dù sao cũng là nhất đại gia cùng nhị đại gia viện này quản lý tốt hai người bọn họ trên mặt cũng là có ánh sáng trần chủ nhiệm quả nhiên lợi hại ta sau này đều nghe hắn chuẩn không sai lưu hải trung ở trong lòng nói t h ầ m hắn hiện tại đối trần vũ phạm đã càng phát ra kính nghệ cho dù là lời trong lòng cũng tôn sưng đối phương chức vụ mà không phải gọi thẳng đại danh diêm phụ quý cũng kém không nhiều hắn so lưu hải trung càng đã sớm hơn trở thành trần vũ phạm liêm chó đồng thời đối với cái này kiên định không thay đổi tất cả mọi người tản đi, đi chuyện này thế nào xử lý chờ người nhà họ giả trở về, về sau lại nói lưu hải trung lớn tiếng tuyên bố đem nhưng ở thập niên sáu mươi tuyệt đại đa số dân chúng tại thời gian này đều đã dự định vào nhà đi ngủ bởi vì trời đã triệt để tối đen ban đêm nếu như không ngủ được cũng không thể một mực sờ xoắn đi ít nhất cũng phải mở một chiếc nhỏ đèn điện đây chính là phi thường hao tốn điện người bình thường nhà đều là tám điểm đồng hồ đều đã lên giường đi ngủ sau đó buổi sáng hơn năm giờ liền rời giường đây chính là thời đại này làm việc và nghỉ ngơi cho nên bảy giờ r ơ i đã phi thường chậm bệnh viện bên trong đại đa số bác sĩ cũng đã tan tầm chỉ còn lại hai cái trực ban bác sĩ bác sĩ mau tới mau cứu ta bảo bối cháu trai a trực ban bác sĩ còn không có nhìn thấy bóng người trước hết nghe được một trận ồn áo thanh em chuyển vào bệnh viện bên trong ngay sau đó một cái to mọng thân thể chính là vào chính là giả trương thị tại nàng phía sau theo sát lấy chính là tần hoài như cùng ông bẩm lạnh hà vũ trụ chuyến này khoảng cách nói gần cũng không gần ước chừng có cái một năm trăm mét hà vũ trụ còn một mực ô m cái đ bẩm lạnh lúc này cũng là toàn thân đ ổ mồ hôi m ệ t có chút thở hồng h ộ nhưng giả trương thị cùng tần hoài như đối hà vũ trụ không có nửa điểm cảm kích lời nói thậm chí hoàn toàn không chú ý hắn trả giá dù sao tại người nhà họ già trong mắt hà vũ trụ chính là một cái mình đưa tới cửa liếm chó ra công cốc người đối với loại người này không cần có bất kỳ sắc mà tốt có sắc mà tốt hắn ngược lại đem mình làm bàn thái chính là muốn một mực treo hắn thậm chí là toán t r á c hắn dạng này hà vũ trụ liền sẽ thường xuyên cảm thấy mình làm còn chưa đủ tốt từ đó đối với giả ra càng thêm nói gì nghe nấy đây đều là mẹ chồng nàng dâu hai người nhiều năm xuống tới tích lũy hơn chó kinh nghiệm đây là bệnh viện không muốn lớn tiếng ồn ào một trực ban bác sĩ từ trong văn phòng đi tới sắc mặt nghiêm túc trách cứ mặc dù cái này đêm hôn k h u y ế khát bệnh viện bên trong cũng không có những bệnh nhân khác nhưng quy củ chính là quy củ trong bệnh viện la to giống cái gì nói nhanh mau cứu cháu của ta cháu của ta bị người đem chân đá gãy nhưng g i trương thị cũng mặc kệ như vậy nhiều vẫn như cũ rắc cuống họng tiếp tục ngao ngao kêu to bác sĩ nhúng mày trong lòng đ ã đ ố i cái này lão chủ chứa có ác cảm nhưng ánh mắt lập tức rơi vào đ ồ n g ngạnh chân bên trên hơi lấy làm kinh hãi chân này đều biến hình nhanh ôm vào trong phòng thả trên giường bác sĩ lập tức mắc ra hiệu hà vũ trụ đem đ ồ n g ngạnh bỏ vào trong phòng trên giường bệnh làm t h i ê n chức của thầy thuốc hắn không có tiếp tục cùng giả trương thị lý luận mà là bắt đầu kiểm tra đ ồ n g ngạnh thân thể đây là bị người đá thời kiểm tra sau bác sĩ có chút kinh ngạc tuy nói tiểu hài từ xương cốt muốn yếu ớ t một chút nhưng cái này khí lực lớn đến đâu mới có thể bị đá thành dạng này à nói trực ban bác sĩ đã có bước đầu trần bệnh xương bánh trẻ cũng chính là thường nói xương bánh trẻ cũng đã triệt để nát xương đùi có thể cũng c ó nước xương mà lại còn giống như có chút sai chỗ ta chỉ là đại khái suy đoán cụ thể hơn tình huống các ngươi vẫn là phải đi bệnh viện đập một t ấ m ít qua phiến mới có thể biết rõ ràng thương thế như thế nào đồng thời tiến hành chính xác trị liệu ta chỗ này chỉ có thể là một cái bước đầu bao cùng cố định các ngươi hiện tại nhanh đi bệnh viện đi trực ban bác sĩ xuất r a băng gạc quân ở b ồ n g ngạnh chân đã nói nói bọn hắn nơi này chỉ là bệnh viện trị liệu một chút thường gặp tật bệnh là không có vấn đề nhưng bổng ngạnh loại tình huống này đương nhiên là muốn quay c h ụ ít qua phiến bệnh viện lộ ra nhưng là không có đủ loại điều kiện này cái gì nghe đ ư ợ c bệnh viện không thể cho bổng lạnh chữa bệnh sau giả trương thị d ọ n g lại tăng lên một cái tám độ gần như với thét lên chất vấn các ngươi không phải bác sĩ sao tại sao không thể cho cháu của ta chữa bệnh các ngươi cũng khi dễ chúng ta nhà cô nhi quả m â u đúng hay không tranh thủ thời gian cho ta cháu trai chữa khỏi không phải ta ta liền đi báo cáo ngươi cái này không có lương tâm bác sĩ giả trương thị thanh âm đều nhanh lật tung nắp phòng cũng làm cho trực ban bác sĩ lông mày càng phát ra cau chặt đây không phải chơi xỏ lá hoặc là dùng tương lai ý kiến đây chính là in áo bệnh viện không có cho bổng ngạnh chữa bệnh điều kiện thế nào cho hắn cưỡng ép chữa bệnh đây không phải ép b u ộ c sao vị đồng chí này chúng ta lý giải tâm tình của ngài nhưng ngươi cũng muốn lý giải chúng ta nơi này chỉ là bệnh viện chỉ có thể cho bệnh nhân tiến hành đơn giản xử lý trực ban bác sĩ nói còn chưa nói xong liền lại bị giả trương thị giống giận đánh gãy đáng giết ngàn à o ngươi nếu là không cho nhà ta bổng ngạnh chữa bệnh ta hiện tại liền đem các ngươi nơi rách nát này đập nghe được giả trương thị trực ban bác sĩ cũng nổi giận dù sao vấn đề này hắn có lý coi như giả trương thị đi báo cáo hắn cũng không sợ lại nói bệnh viện bác sĩ cũng là bắt sắt nào có như vậy dễ dàng ném công việc tựa như niên đại này quốc doanh tiệm cơm phục vụ viên cũng là bắt sát thái độ phục vụ đều rất tác liệt thậm chí từng có ẩu đả khách nhân á n lệ nhưng giống như sẽ không bị sa thải bắt sát chính là cái gì còn không sợ trực ban bác sĩ cũng là như thế nhìn thấy giả trương thị ở chỗ này chơi sỏ lá sau trực tiếp đem trong tay băng gạc ném đến trên bàn sau đó hướng trên ghế ngồi xuống da không hầu hạ ngay cả đơn giản miệng vết thương lý ta đều không làm chúng ta bệnh viện nhỏ chứa không nổi ngơi nhóm các ngươi thích đi nơi nào xem bệnh liền đi cái nào đi dù sao ta là không được trực ban bác sĩ mặt l ệ n h lấy trực tiếp ôm lấy tay đến xem trò vui không phải nói muốn đem bệnh viện đập sao n g ư ơ i ngược lại là động thủ a sáu chương ba trăm m t ư ơ i tám tần hoài như đổi giả trương thị hà vũ chủ ý đồ xấu một hai chương ba trăm m t ư ơ i tám tần hoài như đổi giả trương thị hà vũ chủ ý đồ xấu một hai giả trương thị trên mặt quân bách trợt lóe lên nện bệnh viện đây chẳng qua là nàng nói nhảm nếu để cho nàng đ ộ n g t h ủ thật đem bệnh viện đập k i a cho nàng một trăm cái lá gan cũng là vạn, vạn không dám cái này hủy hoại công gia tài sản cũng không phải ngồi sổ mấy ngày trại tạm giam liền có thể giải quyết chuyện nói không chừng liền muốn đi vào quan mấy năm bất quá giả trương thị vẫn là bị trực ban bác sĩ thái độ g i ậ n đến miệng bên trong không ngừng tiếp tục mắng người bác sĩ này một điểm y đức đều không có cháu của ta đều bị thương thành d ạ n g này ngươi vậy mà không chữa bệnh hơn nữa còn bộ r á n g này giả trương thị miệng bên trong hùng hùng hổ hổ thời điểm tân hoài như ở một bên cuối cùng là nghe không nổi nữa trước đó trong sân thời điểm cũng bởi vì giả trương thị cái miệng này d ẫ đối đối hà vũ trụ ngươi n trước tiên đem mẹ ta mang đi ra ngoài đi tần hoài như có chút mọi mệnh nói tất tần thị hà vũ trụ đương nhiên nghe lời hắn sở dĩ đối giả ra như thế tốt cũng không phải là thật cùng giả đông húc mẹ con hai người quan hệ tốt vừa vặn tương phản hà vũ trụ cùng giả đông húc xem như nửa cái tình địch hắn đối giả đông húc là hâm mộ ghen ghét cũng đồng dạn mang một ít hận ý đối giả trương thị thì càng không cần nói hà vũ trụ trong lòng chán ghét cái này lao chủ chứa nếu như không phải là bởi vì đối phương là tần hoài như bà bà vậy hắn đã sớm thu thập đối phương trương đại mụ ngài vẫn là theo ta ra đi hà vũ trụ này ép lôi kéo đem giả trương thị lấy được bệnh viện cửa lớn bên ngoài trong phòng tần hoài như gương mặt bên trên nước mắt tràn mi mà ra nàng khóc sức mướt cùng trực ban bác sĩ giảng thuật nhà mình không dễ dàng sau đó cầu khẩn bác sĩ có thể vì bổng n h xử lý một chút vết、thương. thấy được nàng khóc như thế thảm bác sĩ cũng là động lòng chắc g ầ n cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói ra nhà ngươi hải tử thương thế quá nghiêm trọng loại này bị vỡ nát gãy xương chúng ta loại này bệnh viện khẳng định là không được xem ta cũng chỉ có thể giúp ngươi xử lý một chút vết thương sau đó trong sở còn có một cái xe lăn trước tiên có thể cho các ngươi mượn dùng các ngươi mau đem hải tử đưa đến bệnh viện lớn đi đập ít quang đi trễ liền muốn chậm trễ trị liệu nói bác sĩ cầm lấy trên bàn băng gạc vì bổng lạnh bao bắt đầu hắn dù sao cũng là cái bác sĩ thấy chết không cứu trong lòng nhiều ít là có chút băn khoăn tạ ơn bác sĩ Ngài tần h ậ t một tốt. t là cái người tốt. Tần hoài như bôi nhịn không được trực tiếp quay đầu về đôi nói nàng đến giả ra hơn một mươi năm thời gian một mực là vô cùng hiếu thuận chưa từng có dùng bất luận cái gì nặng một chút ngựa khí nói với giả trương thị nói chuyện nhưng lần này nàng thật sự là không thể chịu đựng được hiện tại bổng ngạnh tổn thương có thể hay không khỏi hẳn đều vẫn là cái vấn đề giả trương thị lại còn ở một bên tàu nhỏ n g ư ơ i n g ư ơ i thế nào nói chuyện với ta giả trương thị con mắt lập tức chừng lớn có chút không dám tin hỏi tần hoài như cảm thấy vô cùng m ỏ i mệt người trước mắt dù sao cũng là nàng bà bà nếu không phải tầm này thân phận nàng thật đời này đều không muốn gặp lại giả trương thị mẹ hiện tại không có thời gian ngươi cũng không muốn nhìn thấy b n g ngạnh đời này đều biến thành tàn tật tà. ta nếu như ngươi còn muốn dạng này ngày trước hết đi về nhà ta cùng hà vũ trụ đưa b n g ngạnh đi bệnh viện nghe nói như thế giả trương thị nhất miệng lúc này mới trở nên trung thực một chút đi bệnh viện đi gần nhất bệnh viện đều có bảy tám dặm địa xa tần hoài như bất đắc dĩ thở dài bệnh viện này cũng chính là lần trước nàng đụng phải hà vũ trụ phun phân bệnh viện kia tần hoài như vốn cho là mình đ ờ i này cũng sẽ không đi bệnh viện này dù sao nàng nghĩ đến đây bệnh viện liền có thể nghĩ đến ngày đó hà vũ trụ phun phân địa ngục vẽ bản đồ nhưng hôm nay bây giờ không có biện pháp đây đã là gần nhất bệnh viện nhưng vẫn như cũ có không ngắn khoảng cách đẩy bồng ngạnh đi qua phải bao lâu đoán chừng muốn hơn một giờ đi hà vũ trụ nói tần hoài như trầm mặc nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn bồng n g ạ n hiện tại trạng thái ngay cả xe đạp cũng không thể ngồi cái giờ này càng là không có xe đẩy b à bánh càng không có xe buýt ô tô mà b ồ n g n mạnh còn đang không ngừng hô đau một mực tại ngao ngao kêu to thỉnh thoảng bởi vì chân bên trên kịch liệt đau nhức còn đau hôn mê một lát cái này đều để tần hoài như vô cùng lo lắng ta nghĩ đến một cái biện pháp c h ỉ ít so đẩy xe lăn nhanh hà vũ trụ đột nhiên vô đầu một cái kích động nói cái gì biện pháp tần hoài như lo lắng hỏi ta có thể đi phụ cận mượn một cái xe đạp sau đó ở phía trước lưỡi dùng một sợi dây thường buộc tại trên xe lăn dạng này có thể mang theo xe lăn cùng một chỗ tiến lên khẳng định so chúng ta đẩy nhanh a vậy còn không mau đi giả trương thị giữ r ằ n thúc giục ta cái này đi mượn xe hà vũ trụ tranh thủ thời gian hướng phụ cận trong ngõ hẻm chạy tới mảnh này cũng coi là cán thép nhà máy phụ cận ở không ít cán thép nhà máy nhân viên cùng cán bộ trong đó khẳng định có xe đạp hà vũ trụ định tìm đến có xe đạp người ta sau đó đem xe đạp mượn tới dùng dù sao chỉ cần là trong xưởng nhân viên rất khó không biết hắn cái này cán thép nhà máy đều biết hà vũ trụ đối với mình ở trong xưởng nổi tiếng hay là vô cùng có tự tin đối phương coi như không muốn cho mượn hắn cũng có thể tiêu ý tiền miễn phí không mượn kia cưới một lần năm mao tiền đâu cưới một lần một khối tiền đâu cùng lắm thì liền tiêu ít tiền đi ai sẽ theo tiền không qua được đâu vô luận như thế nào xe này hắn nhất định phải mở tới tại tần hoài như tới trước mặt cái hoàn mỹ biểu hiện sáu chương ba trăm m ư ơ i chín đồng ngạnh tự do bay thẳng đến năm m bên ngoài một hai chương ba trăm m ư ơ i chín đồng ngạnh tự do bay thẳng đến năm m bên ngoài một hai liên tiếp chạy ba bốn cái việt tử hà vũ trụ thật vất vả mượn đến xe đạp xe đạp chủ nhân là cán thép nhà máy một cao cấp công cũng nhận biết hà vũ trụ tại hắn nói hết lời phía dưới lấy năm bao tiền giá cả đem xe đạp mượn đến tay ngoài ra hà vũ trụ còn cho mượn một cây dây gai cảm tạ đêm nay liền đem xe đạp còn cho ngài hà vũ trụ tranh thủ thời gian trở lại hẻm bên ngoài tìm được tần hoài như ta mượn đến xe đạp chúng ta mau đem bồng ngạnh đưa đến bệnh viện nói hà vũ trụ dựa theo lúc trước hắn nghĩ biện pháp đem dây gai một mặt thắt ở xe đạp ghế sau bên trên một chỗ khác thì là thắt ở bồng ngạnh dưới thân trên xe lăn cả hai kết nối tốt về sau tần hoài như còn có chút không yên tâm hỏi hà vũ trụ dạng này thật có thể được không sẽ có hay không có điểm nguy hiểm a yên tâm đi tần tỷ hà vũ trụ tự tin khứa tay nói ta cưới xe chậm một chút là được đây là nhanh nhất đem bổng ngạnh đưa đi bệnh viện biện pháp tần hoài như mặt lộ vẻ khó xử nhưng xác thực cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn chỉ có thể cố mà làm nhẹ gật đầu tân tỷ trương đại mụ hai ngươi liền vất vả chút xe đạp chỉ có một cỗ nếu là hà vũ trụ ở phía trước cưới như vậy tần hoài như cùng giả trương thị tự nhiên chỉ có thể một đường chạy chậm tại phía sau đi theo không có việc gì đem bổng ngạnh đưa đi bệnh viện quan trọng tần hoài như nhẹ gật đầu tất cả an bài thỏa đằng sau hà vũ trụ liền cưới lên xe đạp cưới không nhanh đại khái cùng tần hoài như chạy tốc độ không sai bị lắm. Còn như chạy không có hai phút liền thở hồng hộc rơi vào cuối cùng nhất loại này khẩn yếu c o n đầu cũng không ai đợi nàng thời gian dần trôi qua liền nhìn không thấy thân ảnh của nàng đồng lạnh xe lăn cứ như vậy bị xe đạp kéo lấy duy trì giống như tốc độ ổn định tiến lên hà vũ trụ thấy thế trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng hắn thật sự là quá thông minh như thế cơ chí biện pháp cũng chỉ có hắn hà vũ trụ có thể nghĩ đến đi đại khái tới ba dặm địa sau gặp một chỗ lên dốc hà vũ trụ rõ ràng bắt đầu có chút cố hết sức đầu năm nay xe đạp đều là đôi tám lớn và t h i ê n k hà ẳ n định không như g đổi độ đạp hậu thế h có tốc độ xe đạp như vậy tốt lơi, xe vũ trụ c ũ nghiêng k ô n g t h đầu sang chỗ khác nhìn về phía một đường đi theo hắn phía sau tần hoài như ta còn có thể tần hoài như thợ hồng hộp đáp lại nói cái niên đại này người mặc dù thiếu ăn thiếu mặc nhưng bởi vì thường xuyên làm việc nhà cùng ở trong xưởng công việc cho nên thể lực cũng đều là không sai dù là đã chạy tầm mười phút nhưng tần hoài như vẫn như cũ còn có thể chống đỡ vậy là tốt rồi hà vũ trụ nhẹ gật đầu trong lòng suy nghĩ qua lên dốc về sau chính là xuống dốc xuống dốc cây bắt đầu liền nhẹ nhõm nhiều sẽ không giống vừa rồi như vậy mệt mỏi dù sao xe đạp có cô lộc đi xuống sườn núi thời điểm coi như không cần đạp đều có thể như một làn khói tuột xuống như một làn khói tuột xuống hà vũ trụ đột nhiên ý thức được có cái gì không thích học chuyện hắn xe đạp có cô lộc đồng ngạnh cái mông d ư ớ i đáy xe lăn cũng đồng dạng có cô lập a hắn xe đạp có thể tuột xuống đồng ngạnh xe lăn cũng đồng dạng có thể tuột xuống nhưng hai người khác nhau tại với xe đạp có trôi nắm có phanh lại là hắn có thể k h ô n g chế mà xe lăn toàn diện đều không có cái này muốn tuột xuống coi như xong đời hà vũ trụ mới vừa rồi còn tại quay đầu nhìn tần hoài như hiện tại mau đem đầu chuyển trở về nhìn về phía trước đường xá nhưng là thì đã trễ hắn xe đạp đã mang theo đồng ngạnh xe lăn qua cái này sườn núi điểm cao nhất đi tới đường xuống dốc bên trên xong đời hà vũ trụ trong óc chỉ hiện lên ba chữ này Tại l đầu, đầu o càng càng đồng, đồng, đồng ngạnh xe lăn tốc độ liền đã vượt qua xe đạp từ hà vũ trụ bên cạnh phi tốc trượt đi qua song đời hà vũ trụ ý đổ đưa tay đi tốn dây thừng nhưng thế này sao lại là hắn có thể nữ lại đ ồ ngạnh n g bên, bên, bên này thì là cảm giác được di động cao tốc xe lăn đột nhiên bị cái gì đổ vật kéo lại tốc độ giảm nhanh xuống tới cho đến ngừng xe lăn k á t một tiếng đứng tại đường xuống dốc bên trên nhưng dừng lại cũng chỉ có xe lăn không có đ ồ n g n ạ n h tại to lớn quán tính dưới đ ồ n g n ạ n h vọt thẳng ra xe lăn cả người giống như là như d i ợ u đứt dây giống như bay thẳng ra ngoài giống như là một c o n tự do chim nhất phi trùng thiên sau đó trùng điệp đập vào vài mét có hơn liên tục lăn bốn năm vòng về sau mới dừng lại đồng n ạ n h vừa leo đến sườn núi đỉnh tần hoài như nhìn thấy một màn trước mắt cả người cũng phải nát nàng tranh thủ thời gian tiến lên đi tới bổng n ạ n h bên người đồng n ạ n h đã không có động tĩnh cũng không phải chết rồi mà là vừa rồi rơi xuống đất thời điểm hắn là cánh tay chạm đất cho nên lại là một cánh tay thụ trọng t h ư ơ n g trực tiếp gãy xương mà ngay sau đó vài vòng l a n lộn đồng dạng chạm đến hắn chỗ đầu gối bị vỡ nát gãy xương còn tại trên thân lưu lại nhiều chỗ chảy ra đương nhiên đối với hắn xương cốt bên trên tổn thương mà nói những n à y chảy ra đã tính không được cái gì đại sự đồng ngạnh từ trên xuống dưới trên thân liền không có nhiều ít địa phương là hoàn hảo khắp nơi đều chuyển đến đau đớn kịch liệt trực tiếp nhường hắn lần nữa đau hôn mê bất tỉnh đây đã là đồng n ạ n h hôm nay không biết bao nhiêu lần đau trắng hắn an tính nhắm hai mắt lại giống như là ngủ thiết đi cũng giống là chết hà vũ trụ ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. tần hoài như con mắt đều nhanh phun ra lửa nàng quay đầu nhìn về phía nằm dưới đất hà vũ trụ muốn giết người suy nghĩ đều nhanh có hà vũ trụ từ dưới đất bỏ dậy mặc dù trên người hắn cũng không ít chảy ra nhưng hắn căn bản không dám nói lời nào không dám mạnh miệng dù sao hắn đối lý thừa dịp tần hoài như kiểm tra bẩm lạnh thương thế thời điểm hà vũ trụ cũng túi đầu quan sát một chút xe đạp thầm nghĩ trong lòng một tiếng không được xe đạp này trải qua vừa rồi một ném cũng xuất hiện mạng lớn mài mòn có địa phương càng là trực tiếp va chạm lom xuống dưới đây là chiếc thật mới xe đạp a mới đến trong tay hắn bao lâu thời gian cũng nhanh muốn bi Cái tức phải bồi thường bao nhiêu tiền. này thường trong lòng, Hà lập bao trụ vũ một m n hai thật lạnh. Lúc này, hắn nhưng hoạ. Lúc là gây đại này, gây n g h ế n nguyên. Đồng ngạnh cần ba mươi giải phẫu. n nguyên. Đồng ngạnh cần làm giải phẫu. 30 phút ẫ u p h sau hà vũ trụ cùng tần hoài như cuối cùng đẩy xe l a n đem hôn mê đ ồ n g ngạnh đưa đến bệnh viện hắn ơi xe kế hoạch cũng không phải là hoàn toàn vô dụng chỉ ít tiết kiệm một nửa lộ trình thời gian chỉ là cái này trả ra đại giới quả thực là có chút quá lớn còn như trước kia xe đạp cũng không kịp xử lý bị hà vũ trụ trước đứng tại ven đường bên trên chuẩn bị đợi đến từ bệnh viện lúc trở về lại đem xe đạp mang về có thể tu liền tu tu không được cũng chỉ có thể bồi thường tiền hà vũ trụ ở phương diện này còn tính là có chút đảm đương hắn dù sao cũng là cái tứ cựu thành đại lao r a sĩ diện không còn như ra sức k hức từ không nguyện ý bồi thường tiền xe đạp là hắn mượn cũng là hắn làm hư thật là thế nào bồi thường liền thế nào bồi thường chỉ là cái này kim ngạch đoán chừng sẽ không nhỏ chí ít cũng phải mấy chục khối đi bốn bác sĩ mau đến xem nhìn ta như tử Tại、tân ạ i t hoài như có chút khó mà mở miệng Cũng cùng không thể cùng bác sĩ nói, đầu gối tổn gối đầu t hiệu ư ơ n g là bị một c á tuổi tiểu nữ đá, trên cánh tay tổn thương là bánh xe phụ trên ta ngoài đưa đến đi. Cái này nói người nữ cánh bánh đến này vẫn không đá, đưa được ra ra, phụ ghế bay là b xe n viện h h cười rồi. i ệ trò Bác sĩ hiệu suất cũng cao tranh thủ thời gian a n bài bồng lạnh đi đập ít quang phiến thập niên sáu mươi còn không có quốc sản ít quang cơ toàn bộ đều là và o miệng trong nước cũng chỉ có số ít thành thị tỷ như tứ cửu thành ma đ ô dạng này đại đô thị mới có thể chút ít có được bởi vì cái này máy móc chi phí tương đối cao cho nên cần trước làm một chút giao nộp phiến phức theo ta bên này tại bác sĩ dẫn đầu dưới hà vũ trụ cùng tần hoài như đi tới cửa sổ thu tiền bao nhiêu tiền tần hoài như nhìn thấy giao nộp đơn thời điểm cả người kém chút thét lên ra cái giá tiền này quả thực là nhường nàng cả người đầu góc ông ông tác hưởng giao nộp đơn bên trên rõ ràng viết hai mươi nguyên đây đã là nàng một tháng tiền lương thu nhập cũng chỉ là cho đập ít quang phiến giá cả còn không bao hàm chữa bệnh cùng dược phẩm tiêu hao tại sao tại sao như thế quý tần hoài như âm thanh r u n dậy mà hỏi giống như xương cốt tổn thương khẳng định không cần quay chụp ít quang phiến nhưng con trai của ngài thương thế kia quá nặng đi dựa theo bác sĩ đề nghị tốt nhất là chân cùng cánh tay đều quay t r ụ một chút ít quang dạng này mới có thể cho ra thích hợp nhất phương án trị liệu nếu như phương án trị liệu lựa chọn không chính xác lưu lại cái gì sau di chứng sau này nói không chừng liền muốn cả một đời tàn tật nếu như ngài không nguyện ý làm ít quang chúng ta cũng có thể bảo thủ trị liệu nhưng chính là ngài phải có chuẩn bị tâm lý chúng ta cũng không bảo đảm có thể để cho hải tử hoàn toàn khôi phục bình thường bác sĩ vì tần hoài như kiên nhẫn giải thích nói tần hoài như cảm thấy sấm sét giữa trời quang trực tiếp rơi vào đỉnh đầu của mình giá tiền này thật sự là quá khoa trương nhưng nếu là nói không làm ít quá phiến trực tiếp bảo thủ trị liệu đồng lạnh sau này rất có thể sẽ rơi vào một cái cả đời tàn tật hạ tràng đây càng là nàng không cách nào gánh chịu hậu quả liên thế làm đi tần hoài như phảng phất đã mất đi tất cả khí lực vô cùng m ỏ i m ệ t n ó i chỉ là nàng xuất ra ví tiền của mình bên trong cũng chỉ có hai khối tiền c h ụ tử tần hoài như mặt lộ vẻ khó xử quay người nhìn về phía một bên hà vũ trụ liêm chó nên bạo kim tệ hà vũ trụ nhìn thấy tần hoài như biểu lộ có chút bất đắc dĩ vẻ mặt này hắn quá quen thuộc đây chính là muốn ngừng hắn xuất tiền a ta ta tới đi hà vũ trụ bất đắc dĩ thở dài bất quá hắn trên thân cũng chỉ mang theo mười đồng tiền toàn bộ cho bệnh viện về sau lại ký sổ mười đồng tiền viết xuống một tấm phiếu nợ sau đó bác sĩ mang theo đồng mạnh đi vào quay t r ụ ít quang phiến ít quang quay t r ụ cần thời gian nhất định hà vũ trụ cùng t â n hoài như ngồi tại hành lang trên ghế hai người đều c h ầ m m ặ t không nói t â n hoài như là tâm quá mệt mỏi nàng hôm nay phảng phất đã trải qua rất nhiều ngắn ngủi một ngày trực tiếp nhường nàng phảng phất giả mua thêm mười tuổi ngay cả eo đều có chút thật không đi lên mà hà vũ trụ thì là không dám nói lời nào mặc dù đồng mạnh chân không phải hắn đã gãy nhưng bỏng n lạnh trên người chảy ra cùng cánh tay gãy xương đúng là hắn nổi mà lại cái này ít quăng hai mươi khối mặc dù nói là cấp cho tần hoài như nhưng trên thực tế cũng c h ở với tặng không dù sao tần hoài như vay tiền như vậy nhiều cũng chưa từng có con qua hậu tục tiền chữa bệnh dùng hắn đoán chừng cũng muốn móc không ít chỉ ít m ộ ư ơ i đồng tiền thậm chí là hai mươi khối tiền còn có kia xe đạp khẳng định phải bồi thường hơn m ộ ư ơ i đồng tiền hắn hôm nay ra một chuyến chẳng làm lao động tay chân không nói còn gánh chịu trách nhiệm càng là thua lỗ một trăm khối tiền từ miệm trên đầu cũng xuống dốc đến tốt thậm chí càng bị người nhà họ giả á n trách chuyến này thật sự là thua thiệt lớn thua thiệt mô mô cũng không nhận ra bốn lại chờ đợi gần một giờ giả trương thị mới khoan thai tới chậm mà lúc này ít quang phiến kết quả cũng ra bác sĩ cầm hai tấm ít quang phiến đi vào ba người trước mặt trên mặt biểu lộ phá lệ nghiêm túc các người là thân nhân bệnh nhân ta là bổng mạnh mẫu thân nói với ta là được tần hoài như mau tới trước một bước cánh tay g ã y xương ngược lại là còn tốt chừng hai tháng liền có thể khôi phục nhưng chân bên trên đầu gối xương cốt trực tiếp nát sau đó có chút xương cốt mạnh vỡ khảm vào chân cơ bắp bên trên khả năng này cần Làm giải p sáu chương ba trăm hai mươi một giá trên trời tiền giải phẫu giả trương thị gieo gió gật bão một mươi ba chương ba trăm hai mươi một giá trên trời tiền giải phẫu giả trương thị gieo gió gật b á ở, ở một bên ngao ngao kêu to nói nàng chạy đến bệnh viện về sau tần hoài như cùng nàng nói trên đường chuyện xảy ra đem giả trương thị khí trực tiếp mắng hà vũ trụ nửa giờ nàng mặc dù cầm trần vũ phàm không có cách nào nhưng đối một cái nho nhỏ hà vũ trụ còn không phải muốn chửi thì chửi. không muốn phải thì Mà lúc ạ i Hà Vũ Dù t r này, này nghe ể được bác sĩ nói động ngạnh cơ bắc khảm vào xương cốt m ạ n h vỡ có thể cân mộ lập tức lại lần nữa tới hỏa khí đối với hà vũ trụ chính là dừng lại cuộc vốn cuối cùng còn quẳng xuống lời hưng ác hà vũ trụ ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt cũng bởi vì ngươi đem nhà ta bẩm ngạnh ngã xương cốt mảnh vỡ đều ô m tiến cơ b ắ p bên trong ta cho ngươi biết bẩm ngạnh là tiền giải phẫu ngươi nhất định phải toàn bộ ra một khối tiền cũng đừng nghị quyết nợ nếu như ngươi không n g u y ệ n ý ta liền đem ngươi bẩm báo đồn công h n đi để ngươi ngồi sổm ngục giam nghe được g i ả trương thị hà vũ trụ thật sự là có chút nhịn không được hắn dù sao cũng là đến giúp đỡ a thế nào nhào đến cuối cùng nhất tiền giải phẫu nhường hắn bỏ ra coi như hắn ở trong đó có lôi nhưng đó cũng là cử chỉ vô tâm lại nói nếu như là nhường hắn ra cánh tay gãy xương tiến thuốc men còn chưa、tính. chân này bên trên bị vỡ nát gãy xương thế nhưng là trần vũ p h à m mội mội đoá đoá tạo thành thế nào có thể tính tới trên đầu của hắn đến đâu cái này đ ồ n g ngạnh là tiền giải phẫu liền hướng thiếu đi tính khẳng định cũng phải lên một trăm khối đi hà vũ trụ liền xem như cái liếm chó nhưng hắn dù sao không phải người ngu hắn đương nhiên không nguyện ý cái gì tiền đều ra bất quá hà vũ trụ cũng không muốn cùng giả trương thị nhiều dây dừa như thế nhiều năm qua ở chúng hắn đã sớm biết cái này lao chủ chứa không phải cái phân rõ phải trái đồ v ậ cùng giả trương thị lý luận chính là đàn gậy thay trâu tự tìm k h ăn hà vũ trụ trực tiếp quay đầu hỏi thăm bác sĩ tại sao có thể như vậy là trên đường ngã một lần đưa đến sao vừa rồi bác sĩ liên tục hỏi thăm thương thế nguyên nhân tần hoài như cũng đem chuyện đã xảy ra nói cho bác sĩ hết chỗ trên đặc biệt kỹ càng nói chỉ là một chút đ ồ n g lạnh đầu gối vỡ nát là bị người đá mà trên người chảy ra cùng cánh tay gãy xương là trên đường té rất không có khả năng ngoài ý liệu là bác sĩ vậy mà lắc đầu nếu như là vậy một hồi dù là k é rất nặng cũng rất không có khả năng biết dẫn đến xương cốt mảnh vỡ đâm vào bộ phận cơ thịt bên trong cái này cũng rất không có khả năng là bị đá thành như vậy ta nghĩ hỏi thăm một chút chính là tại bệnh nhân đầu gối bị vỡ nát g â y xương về sau các người có hay không đối với hắn vết thương tiến hành q u a n nén ít quang trong phim biểu hiện tình hình càng giống là có người nén vết thương thực hiện trọng lực dẫn đến cốt phiến đâm vào cơ bắp bác sĩ lời nói xong về sau toàn bộ trong hành lang lâm vào chết giống như yên tĩnh tần hoài như trước tiên quay đầu đưa ánh mắt nhìn về phía giả trương thị bởi vì nàng nhớ kỹ rất rõ ràng lúc ấy bẩm ngạnh nằm dưới đất thời điểm giả trương thị đi tới nói là phải dùng xoa bóp đến giúp đỡ bẩm n g ạ n làm dịu đau xót sau đó đối bẩm n g ạ n đầu gối chính là dừng lại mang theo trực tiếp đem bẩm n g ạ n đau mất đi một mặt kia nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. hà vũ trụ lúc đầu tại một bước bởi vì giả trương thị cho bổng ngạnh vết thương xoa bóp thời điểm hắn còn không ở tại chỗ nhưng hắn nghe bác sĩ lại nhìn thấy tần hoài như ánh mắt lập tức cũng có thể đoán được đại khái xảy ra chuyện gì tại bổng ngạnh đầu gối thụ thương về sau giả trương thị lại còn nén hắn vết thương đây quả thực là thiên tài a mà trái lại chính giả trương thị lúc này đã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói không ra lời dựa theo tính cách của nàng khẳng định là muốn phản bác một chút cái gì nhưng sự thật đã bày ở trước mặt chứng cứ vô cùng xác thực cũng dung không được nàng có chút giải thích chẳng lẽ bổng n g ạ n trên thân như thế thương thế nghiêm trọng thật là nàng tao thao tác đưa đến sao vừa rồi giả trương thị còn tại công kích hà vũ trụ mà bây giờ cái này miệng h ắ t qua trực tiếp vung ra chính nàng trên thân ta ta ta giả trương thị gấp nói không ra lời nàng thương yêu nhất chính là nàng chính mình cái này cháu trai bất luận kẻ nào muốn tổn thương đồng ngạnh nàng khẳng định đều muốn cùng đối diện l i ệ u mình nhưng mà vận mệnh lại mở cho hắn một cái cự đại trò đùa tổn thương hắn cháu trai nghiêm trọng nhất trực tiếp dẫn đến đồng ngạnh cần làm giải phẫu mới có thể khỏi hẳn thậm chí có khả năng tàn tật suốt đời người chính là yêu hắn nhất mãi mãi giả trương thị hà vũ trụ ở một bên trong lòng có chút mừng thầm nếu như đây là giả trương thị làm k i a tiền thuốc men tự nhiên không tới phiên hắn bỏ ra mẹ chuyện này trở về rồi hay nói đi tần hoài như có chút tuyệt vọng hai mắt nhắm lại sau đó dùng tay áo lau khô khỏe mắt nước mắt giả trương thị khẳng định là không cần trông tậy vào hiện tại nàng gái này là mẹ nó nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm dù sao đồng lạnh còn tại nằm trên giường bệnh đâu nàng cần làm nhanh lên ra quyết định cũng không thể trơ mắt nhìn hài tử cả một đời tàn tật muốn thế nào làm giải phẫu tiền giải phẫu muốn bao nhiêu tần hoài như âm thanh run dậy mà hỏi nàng sợ nghe được cái gì thiên văn s ổ tự đem bọn hắn cái này nguyên bản liền yếu ớt gia đình trực tiếp đẻ sập cần mở ra da thịt từ chỗ đầu gối đem mảnh xương thật nhỏ toàn bộ từ trong cơ thể lấy ra sau đó một lần nữa khâu lại vết thương còn lại liền cùng phổ thông gãy xương không sai b i ệ t lắm ở nhà tính dưỡng thời gian mấy tháng liền có thể khôi phục bình thường hành động bác sĩ hồi đáp cái này tiền giải phâu ta hiện tại không cách nào cho ra con số chính xác đại khái cần ba trăm nguyên trở lên nghe được cái số này tân hoài như mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn là thân thể không nhịn được phát dun ba trăm khối tiền a giả đông hút hai nạn lao động tàn tật trong xưởng cho tiền trợ cấp cũng còn không có như thế nhiều đây dưới mắt liền muốn toàn bộ dùng để thanh toán tiền giải phẫu rồi mà lại kim n g ạ c h còn xa xa chưa đủ mẹ nhà ta còn có bao nhiêu tích xúc trong nhà tiền khẳng định không trên tay tần hoài như kia bút tiền trợ cấp từ khi giả trương thị từ trong nhà xưởng thu hồi lại tần hoài như liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua mà trong nhà tất cả tiền lương cũng toàn bộ trưởng k h ô n g tại giả trương thị mẹ con trong tay tần hoài như đều là mỗi tuần từ giả trương thị trong tay nhận lấy tiền sinh hoạt trong tay tiền chưa hề không có vượt qua mười khối qua còn có một trăm tám mươi khối giả trương thị ấp tùng nói nghe được cái này xương cốt đâm vào trong thịt là kiệt tắc của mình về sau giả trương thị rõ ràng cũng hoàng hồn không có trước đó như vậy phách lối khí diễm nàng chính là một cái ý thế hiếp người lao chủ chứa thật gặp vấn đề sau đã sớm đã mất đi chủ tâm cốt đầu óc một mảnh hỗn đ ộ n cùng chống không tần hoài như hỏi cái gì nàng cũng liền thành thật trả lời một trăm tám mươi khối thế nào chỉ có như thế chút tần hoài như níu chặt lông mày giả đông húc trước kia có dịch trung hải giúp đỡ mỗi tháng đều có thể dẫn tới hơn ba mươi đồng tiền, tiền lương mà tần hoài như mỗi tháng cầm tới tay tiền sinh hoạt chỉ có mười lăm khối khoảng trừng Phải giải quyết cả quyết một nhưng à、so、như ở loại này đ khẩn yếu còn đầu nàng cũng không có rảnh cùng giả trương thị nghiên cứu thảo luận tiền đều đi đâu ba trăm linh đồng tiền tiền giải phẫu nếu như không có góp bệnh viện là không thể nào cho bồng l n h tiến hành giải phẫu ai rơi vào đ ư ờ n g cùng tần hoài như nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên hà vũ trụ c h ụ tử t h van cầu ngươi cho chúng ta nhà một chút tiền đi sáu chương ba trăm hai mươi hai hà vũ trụ điên c u ồ n g bạo kim ế tệ vĩnh viễn số mệnh một hai chương ba trăm hai mươi hai hà vũ trụ điên c u ồ n g bạo kim ế tệ vĩnh viễn số mệnh một hai hà vũ trụ nghe được câu này thân thể không nhịn được run dậy một chút quả nhiên nên tới tóm lại xe đến hắn cuối cùng vẫn là tránh không xong bị giả ra vay tiền vận mệnh trụ tử tỷ bình thường cũng không có thế nào cầu qua ngươi nhưng lần này thật là gặp được khó khăn nhà chúng ta tình huống ngươi cũng biết căn bản là không bỏ ra nổi tới này sau nhiều tiền giải phẫu ngươi giả đại ca mỗi tháng lấy thuốc cũng cần tốn không ít tiền nhà chúng ta còn có ba đứa hải tử phải nuôi sống vốn liếng lần này toàn bộ móc g i ố n g coi như đem bổng ngạnh t r ư ớ khỏi có thể sau nhà chúng ta thời gian như n g thế nào qua ngươi trước giúp tỷ đ ệ một chút tiền giải phẫu ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi ta trên cán thép nhà máy ban mỗi tháng có tiền lương ta đập nồi bán sát ta thiêu thừa may và sống ta giúp ngươi quét dọn vệ sinh ta nghĩ hết tất cả biện pháp đều sẽ đem tiền trả lại đưa cho ngươi ngươi liền rút một chút tỷ đi tần hoài như nói than thở khóc lóc nàng ngày bình thường cũng rất ít biết cùng hà vũ trụ lập tức nói như thế nói nhiều lập tức nhường hà vũ trụ đầu có chút c h o n g váng hỗ trợ nhất định sẽ rút hà vũ trụ có chút trần trờ nói hắn thánh mâu thuộc tính tại phát tác nhìn thấy b g n mạnh tổn thương thành tình trạng như thế này hà vũ trụ đương nhiên cũng có chút với lòng không đành trong lòng của hắn nói thẩm bẩm mạnh tổn thương như thế nặng hắn cũng có chút trách nhiệm ở trên người nếu như ta xem trọng đường xá l tại, tại cực ó t h ngắn ngủi thời gian bên trong hai vũ trụ liền hoàn thành bản thân công lược kỳ thật từ trước tiên hắn liền đã quyết định đem tiền cấp cho tần hoài như phía sau như thế nhạy cảm lý hoạt động đều là tại cho mình cái này không hợp thói thường hành vi đến tìm kiếm lý do dù sao thủ thuật này phí nhường hắn đến móc thực sự có chút quá mức không hợp thói thường cho dù là hà vũ trụ loại này siêu cấp lớn l i ế m chó tại lý trí dưới tình huống bình thường cũng không làm được loại chuyện này tới cho nên hắn cần nhất định lý do tới nói phục chính mình nên móc mà lại số tiền k i ê n là cấp cho tần tỷ nàng kiếm tiền liền sẽ trả lại cho ta nghĩ tới đây hà vũ trụ nặng nề g h mà nhẹ gật đầu tần tỷ người yên tâm đồng n ạ n h đứa nhỏ này là ta nhìn lớn lên ta không có khả năng trơ mắt nhìn hắn rơi cái tàn tật hạ tràng cho nên thủ thuật này phí ta biết cho ngươi mượn ngươi cứ mở miệng tất cả đều có ta ở đây đâu đang nói lời nói này thời điểm hà vũ trụ cảm thấy mình trên người nam tử k h í khái đã đạt đến một cái đ ỉ n h phong trợ phu ngươi g i ả đông húc là cái phế vật nhưng ta hà vũ trụ không phải phế vật sau này cái nhà này có bất kỳ vấn đề có ta định lấy t ố t cả m ơn ngươi hà vũ trụ tân hoài như có chút nước mắt sụp đổ địa nói c ả n t ạ lần này số tiền kia đúng là dùng để cứu mạng nàng căn bản là không có cách tưởng tượng nếu như bỗng n ạ n h trị không hết sẽ là cái gì dạng tràng cảnh dù sao giả đông húc đã là người tàn phế chỉ có thể nằm trên giường không dạy nổi nếu như b ồ n g nạnh lại biến thành tàn tật bọn hắn một nhà sáu nhân khẩu ngay cả một cái bình thường nam tính đều tìm không ra đến tuyệt đối sẽ biến thành toàn bộ hẻm trọ cười bác sĩ chúng ta có thể lấy gia thuật chúng ta góp đủ tiền giải phẫu tần hoài như đi vào bác sĩ trước mặt cảm xúc kích động nói vị này bác sĩ khắp khuôn mặt là hoang mang thân sắc hắn thấy qua thân nhân bệnh nhân vô số kể có thể nói là cái gì kỳ hoa đều có nhưng là hôm nay hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm khó ban đầu bác sĩ coi là hà vũ trụ là hải tử phụ thân dù sao người bình thường đều sẽ như thế cảm thấy nhưng sau đó nhìn thấy tần hoài như hướng hà vũ trụ vay tiền hắn mới phản ứng được hai người kia quan hệ không phải vợ chồng mà là hàng xóm hàng xóm có thể lập tức mượn mấy trăm khối tiền nhất là nhìn hà vũ trụ bộ dạng này cũng không phải cái gì kẻ có tiền trên thân một cỗ khói dầu cùng hành thái hương vị tại cái này tràn đầy nước khử trùng vị trong bệnh viện lộ ra phá lệ đột xuất không có đoán sai nói hẳn là một cái đầu bếp một cái đầu bếp cấp cho hàng xóm mấy trăm khối mà lại nghe cái này tư sắc cũng không tệ lắm phụ nữ trợ phu tựa hồ vẫn là cái nằm trên giường không dậy nổi tàn thế cái này cái này s a o nghe đều giống như có gian tình a hai người các ngươi thật là bình thường hàng xóm quan hệ sao bác sĩ thật vất vả mới chế trụ mình nội tâm bắt quái dục vọng khôi phục nghiêm túc nói với tần hoài như vậy ta hiện tại cho ngươi mở một tấm tờ đơn buổi tối hôm nay bệnh nhân liền ở tại trong bệnh viện đi hôm nay quá muộn giải phẫu khẳng định không làm được ngày mai liền an bài vào ngày mai buổi chiều các ngươi cũng tận nhanh á tiền giải phẫu dùng con gót ngày mai đến bệnh viện giao nộp được rồi tốt tần hoài như liên tục gật đầu bun ba cả một cái ban đêm nàng hiện tại cũng cuối cùng có thể bung lỏng một hơi tại bệnh viện thu xếp tốt đồng mạnh về sau ba người mới có hơi không thôi rời đi bệnh viện hy vọng ngày mai giải phẫu có thể thuận lợi đi tần hoài như nhìn lên trên trời ánh trăng trong sáng trong lòng nhịn không được cầu nguyện nàng hiện tại đã không muốn để ý tới cái khác bất cứ chuyện gì nàng chỉ hy vọng đ ồ n g ngạnh có thể giải phẫu thành công có thể khôi phục khỏe mạnh nhưng một bên giả trương thị hiển nhiên không như thế m u ố n trải qua một hồi lâu n mậu bức về sau cái này lao chủ chứa hiện tại cuối cùng khôi phục đ ầ u trí nhà chúng ta đ ồ n g ngạnh rơi vào như bây giờ còn không phải cái kia trần vũ phạm hại hiện tại chúng ta liền đi tìm hắn tính sổ sách ta muốn để hắn ngồi tù mục xương Sáu, chương giả trương thị tới cửa truy trách lẽ thẳng khí hùng một bốn chương ba trăm hai mươi ba giả trương thị tới cửa truy trách lẽ thẳng khí hùng một bốn chờ giả trương thị tần hoài như hà vũ trụ trở lại tứ hợp viện thời điểm thời gian đã là hơn m ộ ư ơ i một giờ khuya hà vũ trụ còn đem trước đó dừng ở ven đường xe đạp cũng đ ầ y trở về sở dĩ là đ ầ y trở về là bởi vì xe đạp dây xích cũng bị hắn làm gãy bây giờ căn bản không có cách nào cưỡi nguyên bản vẫn là k i ể u k i ể u mới xe đạp bị hắn cưỡi như thế một chuyến hiện tại liền đã biến thành danh phủ kỳ thực chiến toàn bản ba người đầy bụi đất trở lại tứ hợp viện thời gian này điểm cơ hồ tất cả mọi người đã ngủ cả viện một cái duy nhất vẫn chưa có ngủ người chính là trần vũ phạm hắn còn tại nghiên cứu đài này máy móc cải tạo phương án không thể không nói lần này cải tạo độ khó s á c thực tương đối lớn dĩ vãng máy móc cải tạo hắn thường thường một chút liền có thể cho ra phương án mà lần này thì là hao phí hắn không ít thời gian nếu như một mực giữ lại trong lòng lưu trạng thái hẳn là hai giờ liền có thể hoàn thành đang thiết bị nửa đường đánh gãy trần vũ phạm dựa bàn công việc chỉ là ảnh hưởng cũng không lớn dựa theo suy đoán của hắn lại có một giờ cũng liền có thể làm xong lần này cải tạo mạch suy nghĩ là lý trí minh nói ra chỉ là hậu tục cụ thể phương án đều là từ trần vũ phạm đến hoàn thiện cuối cùng trần vũ phạm quyết định là một lần nữa thiết kế ba số không kiện tại trong cơ k h í chật hẹp không gian bên trong ba số không kiện lẫn nhau phối hợp ổn định vận hành dựa theo hắn mới thiết kế hiệu suất sinh sản so với trước đó chí ít có thể tăng lên ba thành ba mươi hiệu suất tăng lên là cái lớn vô cùng con số hắn một mực nghiên cứu đến nửa đêm cũng là đáng trần vũ phạm trong nhà lại còn đèn sáng hà vũ trụ đi tới mặt trăng cửa hướng về hậu viện nhìn quanh một chút hơi kinh ngạt nói thời gian n à y điểm tại sao còn chưa ngủ chẳng lẽ là biết chúng ta muốn tới tìm hắn tính sổ sách cho nên cô ý đang chờ chúng ta giả trương thị h u n g hắn nói mẹ vẫn là thôi đi chờ ngày mai trực tiếp đi công an báo hắn đi tần hoài như hữu khí vô lực khuyên nàng hôm nay thật sự là quá mệt mỏi kinh lịch như thế nhiều chuyện nhất là tâm tình bên trên thay đổi rất nhanh n h ư n g nàng cả người đều cảm giác vô cùng không còn chút sức lực nào hiện tại tần hoài như trong lòng chỉ quan tâm một sự kiện chính là đ ồ n g ngạnh sinh mệnh an toàn còn như phải chăng muốn tìm trần vũ phản tính sổ sách nàng đã không có như vậy quan tâm tối thiểu không phải xếp ở vị trí thứ nhất cái này hiện tại cũng đã m ư ơ i một giờ đêm cả viện người đều ngủ thiếp đi tần hoài như thật sự là không muốn sinh thêm sự cố đừng nói nhảm hiện tại liền tới đây cho ta cái này đáng giết ngàn đao trần vũ phạm buổi tối hôm nay đừng nghĩ đi ngủ ta cùng hắn vước đã đến tính sổ khâu đó chính là đi tới giả trương thị sân nhà nàng lần nữa tỏa ra sức sống quét qua trước đó mệt nhọc hào hứng vội vàng dắt lấy hà vũ trụ cùng tần hoài như liền hướng phía hậu viện bọn tới đi vào trần gia cổng phanh phanh phanh nàng dùng sức gõ gõ trần vũ phạm nhà cửa phòng sau đó dắt phá la cuốn họ hô hồ. trần vũ phạm đi ra cho ta bồi cháu của ta tiền giải phẫu nàng là căn bản mặc kệ trong viện những người khác chết sống cũng mặc kệ có hay không người đang ngủ trực tiếp chính là đem âm lượng tăng lên tới lớn nhất lập tức toàn bộ hậu viện đều bị hắn bừng tính rất nhanh trần ra cửa phòng mở ra trần vũ phàm một mặt không nhịn được đi ra giả trương thị tần hoài như hà vũ trụ ba người các ngươi hơn nửa đ ê m đến phát cái gì điên giả trương thị nhìn thấy trần vũ phàm thái độ g i ậ n không chỗ phát tiết trần vũ phàm ngươi ý gì mội mội của ngươi đem cháu của ta đánh thành dạng này chuyện này chẳng lẽ lại cứ tính như thế sao nhà vậy ngươi báo cảnh bắt ta h trần vũ phàm sắc mặt bình tĩnh nói、ngươi. giả trương thị con mắt đều nhanh muốn phun lửa nàng thống nhất chính là trần vũ phàm loại này đối cái gì đều bình thản thái độ phản phất tại trần vũ phàm trong mắt bọn hắn những người này đều là một đám không có ý nghĩa tôn tép l ạ i nhép căn bản cũng không cần để ý nhất làm cho người tức giận không phải người khác cùng ngươi cãi nhau mà là người khác không nhìn thẳng ngươi trực tiếp dùng loại này khinh miệt thái độ mà đối lãi ngươi đối với giả trương thị loại này lão chủ chứa càng là như vậy nếu như ngươi thật cùng nàng lý luận đó mới là chính giữa giả trương thị ý muốn dù sao nàng không muốn mặt ngươi đụng phải nàng chính là tú tài gặp quân minh có lý g i n g không rõ Cho nên Trần Vũ phàm lựa chọn hữu dụng nhất phương thức, trực tiếp người người, thích Phạm hữu nhất phương không không thế nào nên Trần dụng ngươi nói ngươi, trên tiếp ta mặt đất. Vũ lựa để để ý ý báo cảnh ta ngày mai nhất định sẽ báo cảnh nhưng bây giờ ta tới là đến thương lượng với n g ư ơ i bồi thường tiền chuyện giả trương thị cưỡng chế lấy l ử a dận trong lòng nói báo cảnh nàng khẳng định là muốn báo cảnh nhưng không phải hiện tại hiện tại hơn nửa đêm m ộ ư ơ i một giờ đi báo cảnh cũng không tìm tới mấy cảnh sát vừa rồi chúng ta đi bệnh viện đây là bệnh viện cho t o a nhà ngươi cái tiêu nhỏ muộn muộn đem nhà ta bổng ngạnh chân đã gãy Đầu nói nàng t ngay xương cốt đem ề u đ từ trong túi móc ra bệnh viện bệnh lịch cùng giao nộp đơn vung ra trần vũ, phạm trước mặt. trần vũ phạm lấy tới đơn giản nhìn lướt qua lông mày hơi nhũ bệnh này lịch đơn bên trên bác sĩ chẩn bệnh nói rõ quả thật có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn chặn vào tối hắn đi viện từ xem xét tình huống thời điểm kỳ thật cũng hơi nhìn thoáng qua b ồ n g ngạnh tình huống lấy trần vũ phạm ý thuật t ù y ý quét mắt một vòng liền có thể biết b ồ n g ngạnh tình trạng cơ thể chân bị vỡ nát gãy xương bị đo đo đo đá nếu như là trần vũ phạm đến trị liệu kỳ thật rất nhanh liền có thể xử lý tốt vết thương còn lại chính là giao cho thời gian chậm rãi dưỡng thương chờ xương cốt sinh trưởng khỏi hẳn liền tốt nhưng là giả ra thái độ cực kỳ ác liệt trần vũ phạm cũng không nghĩ rút bọn hắn lúc ấy trần vũ phạm xem xét bổng ngạnh tình trạng cơ thể cùng bệnh này tóm tắt viết hoàn toàn khác biệt toàn thân chảy ra cốt phiến đâm vào cơ bắp cánh tay gãy xương cái này đều cái nào đối cái nào a cùng hôm nay chạm v ạ n g tối thời điểm thương thế hoàn toàn khác biệt trần vũ phạm cũng là tin tưởng bệnh này lịch riêng là thật bác sĩ đại khái suất sẽ không mù viết giả da cũng không có như thế mạnh năng lượng cho nên nói đồng mạnh trên người những thương thế này cũng đều là rời đi tứ hợp viện sau ở bên ngoài tạo thành mà bây giờ giả trương thị vậy mà muốn đem cái này nổi nấu vung ra trên người mình đến phía trên này thương thế là mội mội ta đánh ra tới trần vũ phạm nhịn không được cười lên hỏi ngược lại không phải đâu giả trương thị lẽ thẳng khí hùng năng cũng mặc kệ như vậy nhiều dù sao việc đã đến nước này đều là cùng trần vũ phàm vạch mặt liền thế dứt khoát đòi tiền muốn tới ngọn n mờn ngày mai bổng ngạnh liền muốn giao nộp tiền giải phâu nhà chúng ta không có tiền cho nên hiện tại trước bồi thường nhà chúng ta năm trăm khối đây cũng không phải là toàn bộ bồi thường tiền chỉ là thứ nhất bút còn lại ngày mai lại tìm ngươi cẩn t h ậ n tính giả trương thị trực tiếp công phu sư tử ngoạn tại chỗ liền muốn trần vũ phàm trước móc ra năm trăm khối tiền tới nàng biết trần vũ phàm khẳng định là có tiền dù sao trần vũ phàm thế nhưng là cưới lâu đồng sự nữ nhi chỉ là năm trăm khối còn không phải chút lòng thành vậy ta sẽ phải cùng ngươi lý luận một chút trần vũ phàm cười lạnh một tiếng chỉ vào bệnh lịch đơn bên trên nội dung nói ra đ ồ n g ngạnh xương bánh chẹ gãy đúng là bị đoá đoá một c ấ c đá nhưng đây là bởi vì nhà ngươi bồng ngạnh động thủ t r ư ớ c đánh người là hắn gieo gió g ạ t bão chuyện này chúng ta trước đ ệ xuống không nhắc tới cuối cùng nhất xử lý như thế nào ngươi ngày mai đi công an báo án về sau cảnh sát đồng chí tự có định đoạt còn như cái này xương cốt mảnh vỡ đâm vào trong thịt theo y học đi lên nói liền không khả năng là bị đá ra mà là tại xương bánh chẹ đầu vỡ vụn về sau lại bị ngoại lực đem xương vỡ cứ thế mà nén tiến vào trong t h ị nếu như ta nhớ không lầm giả trương thị đây chính là chính ngươi làm a chạm vạng tối thời điểm trần vũ p h ạ m đi vào trong viện vừa vặn liền thấy giả trương thị đang tại cho bổng ngạnh xoa bóp không sai là hướng về phía vết thương tiến hành xoa bóp mà lại làm cường độ còn không nhẹ cái kia thanh bổng ngạnh cho đau ha kêu chết đi sống lại tê tâm liệt phế giả trương thị đều không có bông tay nàng không phải nói đây là nàng từ nông thôn học được thiên vương nếu như trên thân gãy xương liền muốn đại lực đi theo chỉ cần đầy đủ kịp thời liền có thể đem vỡ vụn xương c u ấ t cho đón bể. lúc ấy nhìn thấy giả trương thị động tác còn có loại này hài h ư ớ c đến cực điểm ý kiến trần vũ phàm kém chút trực tiếp cười ra tiếng gãy xương đối vết thương manh theo đây là cái gì chữa bệnh thiên phương nhưng mà giả trương thị còn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ đem toàn bộ sức mạnh đều cho xuất ra bởi vậy đối với trước mắt trần bệnh kết quả xương cốt mảnh vỡ đâm vào chân bộ phận cơ thịt trần vũ phạm là không có chút nào cảm giác n g o à i ý muốn đầu gối vốn chính là nhân thể tương đối yếu ớt địa phương tiểu hài tử còn tại phát dục thời kỳ càng là như vậy cứ dựa theo giả trương thị loại kia chữa bệnh phương pháp không có bệnh chỉ sợ đều muốn bị nàng nhấn ra bệnh tới húng chi bổng mạnh vốn chính là bị vỡ nát gãy x ư n g đâu nghe được trần vũ phạm giả trương thị có chút mặt đỏ tới m a n h a i nàng thật rất muốn phản bắt chút cái gì nhưng lại thật sự là nói không nên lời tới dù sao trần vũ phạm nói đều là tình hình thực tế hơn nữa còn là một kiện nàng hối h ậ n thấu r u ộ t chuyện nhìn thấy giả trương thị quấn bách biểu lộ trần vũ phạm tiếp tục nói ra chuyện này dù là ngươi nghĩ chống chế cũng không thể bởi vì tùy tiện tìm một cái khoa trình hình bác sĩ đều có thể đạt được giống nhau trần bệnh đồng lạnh thụ thương về sau ngươi một mực nén đầu gối của hắn đây cũng là toàn viện tử người đều chính mắt thấy chuyện ngươi càng là không thể nào giả biện công an đồng chí cũng sẽ không tin tưởng ngươi nửa câu hoang hôn giả trương thị có chút mồ hôi lầm địa bởi vì bệnh viện bác sĩ cũng đồng dạng là như thế nói nàng vốn là nghĩ tại trần vũ phạm không biết tình hồ dưới đem nổi vung ra trên người hắn nhưng không nghĩ tới trần vũ phạm thật hiểu đó là cái người trong nghề nhân sĩ chuyên nghiệp nàng lắc lư không đi qua a còn như bệnh này lệ đơn đã nói cái gì toàn thân trời ra cánh tay gãy xương càng là theo ta m g ộ i m g ộ i không có một chút quan hệ bởi vì trong sân thời điểm đ ồ n g ngạnh trên thân liền không có những ngày tổn thương hiển nhiên là các ngươi rời đi viện từ mấy canh giờ này mình làm ra trần vũ phạm nói nhìn thấy một bên hà vũ trụ giữ im lặng hướng lùi lại một bước tựa hồ là đối cái đề tài này vô cùng cấm kỵ Bình thường tới nói, chỉ có một khả năng biết biểu thường nói, năng dẫn đến hắn cái này、biểu、hiện đó chính là, cái này hai nơi thương chỉ khả hai thế là Hà tới một cái Cái có đó là. là vũ Trụ đưa đến. h à Vũ Trụ. Đồng n ạ n trên thân cùng vết thương trên cánh người h vết tay, là l à m Trần vũ phạm dùng có chút t r e o tức ngữ khí hỏi ta ta thế nào có thể là ta đây cùng ta không có quan hệ nào hà vũ trụ vội vàng phủ nhận nhưng trên mặt hốt hoảng biểu lộ hiển nhiên là biểu lộ đây chính là hắn đưa đến trần vũ phạm khép cười một tiếng cái này hai đồ đần ngày thiên hỏa lửa cháy làm sự tình cũng chân tay lóng nóng làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tính đến cũng không tính là ngoài ý mớn cho nên giả trương thị ngươi vọng tưởng đem tổng lãnh tất cả thương thế đều đẩy lên mội mội ta trên thân ra sao giáp tâm đối mặt trần vũ phàm chất vấn giả trương thị run lệ bảy không biết như thế nào cho phải nàng tất cả chiêu số đều bị trần vũ phàm tại trong khoảnh khắc toàn bộ hóa giải nhường nàng đầu góc h e o lâm vào trống rông bên trong cái này cái này dù sao ngươi phải bồi thường tiền lấy trước năm trăm khối cho ta không phải ta liền không đi giả trương thị nhìn thấy nói không lại lựa chọn nàng quen thuộc nhất chơi xỏ lá vậy ngươi ngay tại trước cửa này đợi đi trần vũ phàm quen thuộc nàng vô lại trực tiếp liền muốn đóng cửa phòng hiện tại đã là cuối thu tháng một mươi tứ cựu thành ban đêm nhiệt độ không khí đã rất thấp giả trương thị nếu như nguyện ý một đêm tại cửa ra vào đường đấy tiêu trần vũ phạm cũng không để ý chỉ là lấy giả trương thị thân thể này tố chất tại trong đêm đứng một đêm đoán chừng buổi sáng liền có thể trực tiếp đưa đi hỏa t ă n g t r à n g c h ờ một chút lần này mở miệng nói chuyện chính là tần hoài như nàng tiến lên một bước trực diện hướng trần vũ phạm mở miệng nói vừa rồi mẹ ta nói ngươi đừng coi là thật chuyện lần này đúng là nhà ta bổng lạnh đã làm sai trước không nên động thủ đánh người ngày mai công an cơ quan tới về sau vô luận công an đồng chí làm ra cái gì dạng phán quyết ta đều nhận lần này chúng ta giả ra tuyệt đối sẽ không cố tình gây sự nghe được tần hoài như giả trương thị bỗng nhiên nghiêng đầu lại theo bản năng liền muốn mở miệng mắng tần hoài như một bên hà vũ trụ trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ tần tỷ thế nào có thể như vậy nói sao cái này không phù hợp giả ra nhất quán phong cách hành sự a hẳn là thừa cơ hội này hung hăng lừa bịp trần vũ phàm một khoản tiền m ớ i đúng a người cái này tiện nữ nhân ngươi nói cái gì đâu giả trương thị giữ t ầ n nói tần hoài như căn bản không để ý đến giả trương thị tiếp tục xem trần vũ phàm nói ra đồng ngạnh đứa nhỏ này từ nhỏ thiếu khuyết giáo dục đúng là trong viện đã làm nhiều lần chuyện xấu chúng ta sau này nhất định sẽ đối với hắn chặt chẽ qua hàn giáo chỉ là đứa nhỏ này dù sao mới mười tuổi a trong nhà của chúng ta trợ phu ta đã là tàn tật mỗi ngày đều chỉ có thể nằm ở trên giường ta không thể nhìn hài tử nhà ta cũng thay đổi thành tàn tật cho nên ta hy vọng ngài có thể cho bổng ngạnh nhìn xem bệnh nếu như bệnh viện giải phẫu t r ị không hết ta tin tưởng ngài nhất định có biện pháp có thể t r ị hết bổng ngạnh chân ta cái này là mẹ chỉ hy vọng nhìn thấy hài tử có thể khỏe mạnh chỉ cần ngài đáp ứng ta sau này giả ra nhất định sẽ không quên ân tình của ngài tân hoay như nói xong về sau trần vũ phản bừng tỉnh đại ngộ hắn nghe được phía trước một đ o ạ n văn cũng có chút tò mò đâu thế nào tần hoài như hôm nay đổi tính rồi nghe được phía sau hắn mới phản ứng được đây là tần hoài như hy vọng mình có thể cho đ ồ n g ngạnh chữa bệnh tần hoài như lại thế nào thích chiếm tiện nghi nhưng nàng cũng là mẫu thân nàng đem h à i t ử khẳng định là xem ở vị thứ nhất tối thiểu so cái gì bồi thường tiền chán càng trọng yếu hơn như vậy làm ra cử động như vậy cũng liền không ngoài ý muốn sáu chương ba trăm hai mươi bốn trần vũ phạm chối tử ta làm sao cái gì y thuật một hai chương ba trăm hai mươi b ố trần vũ phạm chối tử ta làm sao cái gì y thuật một hai nhân tính là phức tạp người cũng đều có nhiều mặt tính tần hoài như tất nhiên không phải cái gì độ tốt là cái không thể nghi ngờ tứ hợp viện cầm thú nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng liền không còn gì khác trên thân không có bất kỳ cái gì ưu điểm tối thiểu tại đối đại gia đình phương diện này tần hoài như làm không thể bắt bẻ đến dạng này một gia đình bên trong đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói đều là thai nạn xào trá cay nghiệt bà bà không muốn phát triển trượt phu trời sinh x ấ u loại nhi tử đây là khiến người vô cùng hít thở không thông cao áp hoàn cảnh nhưng ở loại này trong gia đình tần hoài như vẫn là đóng vai tốt mình nhân vật nàng là một cái ân huệ tức là một cái tốt thế tử mà vào giờ phút này nàng cũng là một cái tốt mẫu thân tần hoài như làm bổng ngạnh mẫu thân đối với hải tử yêu là không thể nghi ngờ nàng hiện tại là thật không quan trọng cái gì bồi thường tiền cùng tiền giải phẫu bởi vì trong nội tâm nàng lớn nhất mong nóng g chính là bổng ngạnh có thể khôi phục khỏe mạnh nếu như bổng ngạnh giải phẫu thất bại từ đây b i ế n thành một cái người tàn tật đây mới thực sự là nhường nàng tuyệt vọng chuyện trần vũ p h ạ m tán thành nàng vì hải tử trả g i á viên n à y tâm nhưng đối với tần hoài như thỉnh cầu không có ý tứ trần vũ phàm vẫn như c ũ sẽ không đáp ứng cũng không phải là hắn máu lệnh nếu như trần vũ phạm là tại ven đường thấy được một cái tuổi nhỏ tàn tật hải tử hắn sẽ ra tay hỗ trợ đơn giản cứu chữa một chút có thể sẽ còn lưu lại một hai khối tiền quyên rút nghèo thì chỉ lo thân mình đặt thì kiêm tệ thiên hạ đây là trần vũ phạm từ tiền thế vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nhân sinh chuẩn tắc một trong nhưng đầu này chuẩn tắc lại không thể áp dụng với giả da trên người đầu tiên giả da không tính nghèo cái gì là nghèo tại trần vũ phạm trong nhận thức biết nghèo cũng không phải là kinh tế bên trên nhuỗi không phải ngươi có thể hay không mỗi ngày ăn đủ no bụng mà là quyết định bởi với ngươi là có hay không đi nem có đường đi nem có đường người không cần những người khác cứu rút chính bọn hắn hoàn toàn có thể tự cứu chỉ có cùng đường mạt lộ người t h như không cha không mẹ cô nhi không có con cái t ă n g quả đột nhiên bị thai vạ bất ngờ người ta những này mới có thể coi là cùng đường mạt lộ chính là tại không có ngoại lực trợ giúp tình hồ dưới chỉ bằng vào lực lượng của chính bọn họ đã không cách nào giải quyết trước mặt k h ố n cảnh chỉ có dạng này người trần vũ phà mới có thể trợ giúp bọn hắn cho bọn hắn một đầu hy vọng sống sót mà giả ra h i ệ n nhiên không tính là cùng đường mạt lộ bọn hắn đi ném có đường mà lại rất có đường mặc dù giả đông h ú t tàn tật nhưng trong xưởng tốt xấu cũng bồi thường mấy trăm khối tiền trợ cấp đồng thời cho tần hoại như cung cấp công việc cương vị dựa vào tiền trợ cấp tiền lương tần hoại như cùng giả trương thị lại làm chút theo t h ủ a kiếm chút thu nhập thêm nuôi sống bọn hắn một nhà sáu nhân khẩu là hoàn toàn đầy đủ giống như là trước đó viện diêm phụ quý một nhà cũng là ta đi diêm phụ quý một người tiền lương nuôi sống mấy chục năm xuống tới thậm chí còn có thể để giành được một số tiền lớn giả ra luôn nói bọn hắn có bao nhiều khó khăn nhưng trên thực tế bọn hắn vẫn luôn là đi ném có đường chỉ là bọn hắn lựa chọn không đi trực tiếp nằm ở trên mặt đất ta đi bên người các loại người cứu tế sinh hoạt. vậy cái này loại người theo trần vũ phạm chính là đáng chết người khác có thể giúp ngươi nhất thời cũng không có khả năng giúp ngươi một thế giả ra chính là loại kia ngươi giúp bọn hắn bọn hắn cảm thấy là đương nhiên chờ ngươi không giúp bọn hắn bọn hắn còn muốn bị cắn ngược lại một cái đồng thời lại đi hút nhà tiếp theo máu giống như là phim truyền hình bên trong giả ra không phải liền là trèo lên hà vũ trụ đầu này đ u ổ i hút máu cả một đời hà vũ trụ lúc đầu có thể có cái viên mãn nhân sinh nhưng chính là bởi vì đụng phải nhà này người cuối cùng nhất nói là thi cốt vô tồn cũng không xê xích gì nhiều cho nên trần vũ phạm vô luận như thế nào cũng không thể trợ giúp giả ra nhà này người chính là t ự gây n g h i ệ t không thể sống lại nói chuyện lần này cũng là bổng ngạnh trọn trước lên nếu như hắn không gây sự với đoá đoá nơi nào sẽ tới này chút phá sự người động thủ muốn đánh ta m u ộ i m u ộ i ta còn muốn thay người chữa bệnh trên thế giới này nào có chuyện tốt như vậy n a mơ m ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi nhưng ta cũng chỉ là h i ể u sơ y thuật nếu như bệnh viện làm giải phẫu đều không giải quyết được thương thế như vậy ta cũng không giải quyết được vẫn là mời cao minh khắt đi trần vũ phạm bình tĩnh nói hắn cũng không có đem lời nói quá khó nghe Viện từ chối、tần、Hoài chuyển Tần như thỉnh cầu. từ không ta nghe trong ngõ hẻm đều chuyển khắp nói người phát minh trần thị kiện thể công là tứ cựu thành ít có thần ý ý ấy tần hoài như phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng còn tại đau khổ cầu khẩn đây là nàng từ đầu đường cuối ngỏ nghe nói đến chuyên môn có không ít người đều nói trần vũ p h ạ m là cái y học thánh thủ y thuật cực kỳ cao siêu tại toàn bộ tứ cựu thành bên trong đều có thể có tên tuổi đương nhiên cũng có rất nhiều người cầm ý kiến phản đối nói trần vũ phàm phát minh trần thị kiện thể công đoán chừng là từ cái gì trong cổ thư nhìn thấy hay là có tiền bối truyền thừa xuống dù sao hắn như thế tuổi trẻ liền xem như đánh trong bụng mẹ học tập y thuật trình độ lại có thể cao đi nơi nào đâu đối với hai loại thanh âm tin tưởng người sau kỳ thật càng nhiều dù sao đây càng phù hợp lý trí nhưng là tân hoài như càng tin tưởng cái trước nàng cũng không nói lên được tại sao chẳng qua là cảm thấy trần vũ phàm trên người có một loại không hiểu cảm giác thần bí p h ả à p h ấ t có được thần kỳ lực lượng bất kỳ cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện xảy ra ở trên người hắn tựa hồ cũng là có khả năng nàng chính là muốn tin tưởng tin tưởng trần vũ phàm có thể cứu đồng mạnh tổn thương vậy cũng là trên phố tin đồn ta nơi nào sẽ cái gì ý thuật trần vũ p h ạ m cười nhạo một tiếng ta nếu thật là thần ý ý ý ý ta còn tại cán thép nhà máy làm công nhân làm gì trực tiếp đi cho các đại lãnh đạo xem bệnh không tốt sao ta biết ngươi vì bổng ngạnh gấp gáp nhưng cũng không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng loại giải phẫu này độ khó cũng không tính quá cao ngươi vẫn tin tưởng bệnh viện cùng bác sĩ đi nói xong trần vũ p h ạ m liền khép cửa p h ò n g lại hắn nói không phải lời nói dối loại giải phẫu này sát xuất thành công hay là vô cùng cao đừng tưởng rằng đây là thập niên sáu mươi ý học liền có bao nhiêu sao là hậu trên thực tế loại này ngoại khoa giải phẫu tại china cũng sớm đã kỹ thuật thành thục d u n g mọi người đều biết á n lệ tới nói ở xa ba nước thời kỳ hoa đà cho quan vũ cạo xương liệu độc liền c u n g dạng làm ở ra ra thịt trực tiếp đ ố i xương cốt tiến hành giải phẫu từ độ khó đi lên nói cùng đồng n ạ n h cái này giải phẫu kỳ thật không kém nhiều đã như vậy trần vũ phàm cũng liền lười nhác quản càng nhiều hắn bản vẽ thiết kế vẫn chưa hoàn thành không có giành tiếp tục cùng giả ra những người này náo đi xuống tại cửa phòng bên ngoài tân hoài như đứng tại gió lạnh bên trong giật mình tại nguyên chỗ thật lâu không thể trở về qua nhìn xem trần vũ phàm thật không hiểu y thuật sao vẫn là nói chỉ là tại qua loa cùng từ chối nàng tân hoài như không phấn rõ nhưng nàng biết đến là trần vũ phạm đã cự tuyệt phi thường minh s á t muốn cho hắn cho bổng ngạnh chữa bệnh con đường này đại khái là đi không thông đây cũng là chỉ có thể tin tưởng ngày mai giải phẫu có thể thành công đi Trưng Trụ tổn tiền trời Trưng Trụ tổn tiền trời Trương Thị thấy Tần thể theo Trụ theo nhất, một trận bột、não. Trước lương, lương, như năm năm nhìn không mình, cũng yên lặng nhà. náo náo. Giả giác Hà hao Hà hao Hoài chỉ phía Hà phía Vũ Vũ về Vũ sau sau cảm đi đi đi sập. sập. đầu để đó, ý có chính là hà vũ trụ quá mức với trợ giúp giả r a thậm chí đã đến không có chút nào danh giới cuối cùng trình độ vì trợ giúp giả r a hắn thà rằng mình ăn ít dừng lại để cho mình mội mội ăn ít dừng lại không hiểu được từ chối không có bất kỳ cái gì danh giới cuối cùng đối với cái này hà vũ trụ trong lòng mình kỳ thật cũng là biết đến hắn mặc dù bị các bạn hàng xóm hô làm n ố c trụ nhưng hắn ngoại trừ ngẫu nhiên khinh s u ấ t bên ngoài bình thường còn tính là thông minh cũng không phải là thần ốc chính hà vũ trụ cũng biết hắn vì giả r a trả giá nhiều lắm nhưng hắm không chế không nổi bởi vì hà vũ trụ có yêu dù là hắn quyết định muốn cùng giả ra giữ một khoảng cách không còn cho vay giả ra nhưng vừa thấy được tần hoài như khóc lê hoa đái vũ hà vũ trụ lập tức liền tức vũ khí đầu hàng mà lại đây là một loại đắm chìm chi phí như thế nhiều năm qua hà vũ trụ cho giả ra hoa qua bao nhiêu tiền chính hắn đã tính không rõ ràng mỗi ngày cho tần hoài như hộp cơm đồng ngạnh đi trong nhà hắn trộm đậu phộng hạt dưa thường thường vay tiền như thế nhiều năm xuống tới khó mà tính toán chí ít cũng có mấy trăm khối tiền hà vũ trụ trước đó một mực không có dự trữ nguyên nhân cũng là bởi vì hắn một mực trợ giúp g i a b nếu g không hắn điều kiện cũng coi là không、tệ. Không cha không công ngon hạng. kiện khả hắn cha thành phần tố, công việc định, thu nhập thêm ổn quan, nấu cơm ăn ngon ở niên đại này, n điều đại đây đều là thêm điểm coi việc ưu tệ. cơm là là tú, mẹ, ở như không có tần hoài như hà vũ trụ kỳ thật cũng có thể qua cái không tệ sinh hoạt c ư ớ i cái tốt nặng dâu hiện tại hải tử đoán chừng đều có thể đầy đất chạy nhưng hắn lựa chọn tần hoài như hà vũ trụ đem mình toàn bộ hạnh phúc cùng nhân sinh đều áp t r ú tại tần hoài như trên thân đây đều là hắn đậu nhập là hắn đắm chìm chi phí nếu như hà vũ trụ cùng tần hoài như đoạn tuyệt quan hệ sau này không còn lui tới cũng không còn trợ giúp giả ra vậy trước kia hắn cái này kết xù đầu nhập chẳng phải toàn bộ trôi theo dòng nước sao cái này khiến hà vũ trụ không nguyện ý từ bỏ mà tiếp tục kiên trì hắn liền muốn tiếp tục cho vay giả ra tiếp tục hướng bên trong nghệ tiền không biết điểm cuối cùng ở đâu cũng không biết đường ra ở nơi nào cái này cũng đồng dạng nhường hà vũ trụ cảm giác thống khổ cho nên hắn mỗi ngày đều ở vào dạng này xoắn suýt cùng bên trong hao tổn bên trong bị tần hoài như lôi kéo sau đó tiếp tục bạo kim tệ ta thật muốn một mực tiếp tục như vậy sao đi theo tần hoài như cùng giả trương thị phía sau hà vũ trụ đi qua mặt t r ắ n cửa tại trong tim mình hỏi thăm chính mình giờ này khắc này trong lòng của hắn thật sự có chút dao động dù sao lần này giả da cần tiền thật sự là nhiều lắm hà vũ trụ hào tâm hỗ trợ đem bổng ngạnh đưa đi bệnh viện kết quả mình chọc một thân phiền phức làm hư một cái xe đạp bồi thường tiền c h á n trí ít cũng là hơn m ộ ư ơ i khối làm gãy bổng ngạnh cánh tay lấy hắn đối với giả da hiểu rõ nhất định sẽ công phu sư tử m ạ n g cái này tiền thuốc men cùng bồi thường tiền ngạch khẳng định cũng không phải cái số lượng nhỏ mà lại cho dù dưới loại tình huống này giả da còn cần tìm hắn vay tiền bởi vì bổng n g ạ n tiền giải phẫu căn bản không đủ bổng n g ạ n đầu gối tổn thương như thế nghiêm trọng không đúng o hà vũ trụ đột nhiên nhớ tới một sự kiện hắn hiện tại đã không phải là cán thép nhà máy đầu bếp mà là một số hai xưởng công nhân bình thường hơn nữa còn là thợ ngội học đổ mỗi tháng tiền lương mười bảy khối năm nói như vậy khoản này khoản tiền lớn là hắn hai năm thu nhập xong hà vũ trụ đột nhiên cảm thấy trời sập mượn vẫn là không mượn hà vũ trụ đi t ạ i cuối cùng nhất trong lòng tràn đầy x o a n suýt ngay tiếp theo bước chân cũng biến thành vô cùng nặng nề hắn khẳng định là nguyện ý vì tần hoài như trả giá chỉ là lần này đại giới có chút quá lớn n h ư n g hắn cái này thâm niên liếm chó đều có chút trùng bước tại đi đến trong viện thời điểm trước mặt tần hoài như bước chân đột nhiên dừng lại quay người nhìn về phía phía sau hà vũ trụ hà vũ trụ ừ n đang trầm tư bên trong hà vũ trụ đột nhiên bị đánh gây suy nghĩ tranh thủ thời gian dừng bước lại nhưng khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm hà vũ trụ trận cướp đại loạn không biết nên nói cái gì là tốt nhà chúng ta gặp được như thế nhiều bất hạnh chuyện trong viện tất cả mọi người không nguyện ý trợ giúp chúng ta già già thậm chí còn xa lánh cô lập chúng ta chỉ có ngươi nguyện ý trợ giúp ta hà vũ trụ ta thật rất cảm tạ ngươi ngươi trợ giúp chúng ta giả ra như thế nhiều n h ữ n g ân tình này đời ta cũng sẽ không quên kiếp sau làm trâu làm ngựa đều sẽ hoàn lại ngươi tân h o à i như nói nói nước mắt liền tràn mi mà ra nghe được những lời này hà vũ trụ trong lòng tràn đầy chua sót đồng thời có một loại nam tử h á n khí khái tự nhiên sinh ra tân tỉ ngươi đừng như thế nói hà vũ trụ cái eo đ ớ n một cái cảm giác mình lại đi tất cả mọi người như thế nhiều năm hàng xóm láng giềng đ a m cái gì thường không hoàn lại à đồng n g n h cũng là ta nhìn lớn lên ta nhìn thấy hải tử x ả ra chuyện nào có khoanh tay đứng nhìn đạo lý tiền ta nơi đó còn có không ít cứ việc yên tâm dùng Có trước ả tiên đem ngày mai bổng ngạnh muốn tiền giải phẫu tìm ra hà vũ trụ từ dưới giường lật ra một cái khóa lại tiểu thích hợp đem nó mở ra sau bên trong đầy các loại kim ngạch tiền mặt cộng lại có một ngàn khối tiền khoảng trứng cơ hồ là xem như một món khổng lồ số tiền này chính là cha của hắn hà đại thanh nhiều năm qua gửi cho hắn hai huynh nguội tiền sinh hoạt mỗi tháng m ộ ư ơ i năm khối tiền tích lũy vài chục năm gần hai khối toàn bộ đều bị dịch trung hải cái này lao đăng ở giữa c p mất nuốt riêng tại dịch trung hải xa lưới về sau số tiền kia lại thêm dịch trung hải bồi thường tiền tổng cộng hai khối ra mặt đều bị hắn từ đầu chí cuối phân l ra hà vũ trụ cùng hà vũ thủy hai huy ngội h đã quyết liệt phân ra số tiền kia liền một người một nửa riêng phần mình phân đi một khối hiện tại huy ngội h này hai người tài sản tại toàn bộ trong tứ hợp viện đều xem như có tên tuổi nếu như tiết kiệm một chút hoa đợi này đều xem như có chỗ rửa rồi hà vũ trụ mở ra h ộ sắt từ bên trong nghiêm túc đếm ra tới ba trăm khối bỏ vào mình áo khoác bên trong trong túi áo số tiền kia chính là ngày mai cho giả ra tiền giải phẫu muốn nói không đau lòng đó là không có khả năng cái này dù sao cũng là ba trăm khối tiền a là hà vũ trụ hai năm tiền lương nếu như là mình dùng để tiêu phí cho nhà đặt mua trọn vẹn tam chuyển một vàng chỉ sợ cũng còn hơi có còn thừa nhưng bây giờ l i ề n muốn trực tiếp toàn bộ để dùng cho bồng ngạch chữa bệnh tiền này cấp cho giả ra nói là mượn kỳ thật chính là cho bởi vì g i a là không thể nào trả tiền lại trông cậy vào bọn hắn trả tiền quả thực là so với lên trời còn khó hơn không sao nếu là tần tỷ có cần chỉ là ba trăm khối tiền thôi lại nói phía sau ý nghĩ bị hà vũ trụ t r ô n giấu tại đáy l ò n g hắn muốn nói là nói không chừng hắn cùng tần hoài như còn có cùng một chỗ có thể đâu lời này hắn mặc dù không dám nói ra khỏi miệng nhưng ở trong lòng lo nghĩ lá gan vẫn phải có từ khi giả đông húc tàn phế về sau hà vũ trụ liền manh động cái này cực độ to gan ý nghĩ nếu như giả đông húc chết rồi hắn không t h ì có cơ hội cùng tần hoài như kết hôn sao lúc này lần nữa bắt đầu sinh ý nghĩ này hà vũ trụ cảm giác có chút mặt đỏ tới mang h a i trên thân còn có chút k h ô nóng tại giả đông húc tàn phế về sau hắn liền chuyên môn tìm người nghe qua giả đông húc bệnh tình giả đông húc cao vị liệt nửa người bình thường biết nương theo rất nhiều bệnh biên chứng tỉ như phổi lây nhiễm nước tiểu đường lây nhiễm hay là các loại chứng viêm nghiêm trọng bắt đầu liền sẽ nguy hiểm cho sinh m ệ n h cho nên bình thường tuổi thọ sẽ không quá dài nói không chừng lúc nào giả đông húc lại đột nhiên bệnh chết đến lúc đó tần hoài như chính là để tăng trồng và phụ hắn hả vũ trụ không thì có cơ hội có thể thượng vị sao liếm chó làm như thế nhiều năm cũng cuối cùng là thấy được một tia ánh giả đông liền hướng về phía điểm ấy hà vũ trụ cũng sẽ không dễ dàng đông thà nếu như ta có thể cùng tần t ỷ kết hôn như vậy đ ồ n g ngạnh liền xem như con của ta tần tỷ việc nhà chính là ta việc nhà vậy cái này bút tiền tan nên cho nàng a còn nói cái gì trả tiền có cái gì nhưng do dự hà vũ trụ không hổ là chức nghiệp liếm chó rất nhanh liền tại nội tâm chỗ sâu đối với mình hoàn thành bản thân công lược sau đó mang theo vài phần vui vẻ cùng thỏa mãn nằm ở trên giường bình yên thiếp đi sáng sớm ngày thứ hai giả trương thị lên một cái thật sớm lôi kéo tần hoài như liền đi đồn công an báo cảnh chuyện lần này quá ác liệt hắn nhất định phải báo cảnh cảnh à như sát nghe ô n nói, n n g à được ê m nam là cổ ngõ hẻm số chín mươi lăm cái này địa chỉ thời điểm liền đã cảm giác được có chút nhức đầu đầu này trong ngõ hẻm là thuộc cái viện này điều kỳ quá nhất ba ngày hai đầu liền náo sự mà lại náo ra tới cũng đều không phải cái gì việc nhỏ toàn bộ đều là vô cùng nghiêm trọng hình sự vụ án lần trước dịch trung hải nuốt riêng tài sản hơn hai n g h n nguyên bản án trực tiếp lên tứ cựu thành n h ậ t báo đều chuyển khắp toàn bộ tứ cựu thành lúc này mới an tính bao lâu a vậy mà lại có người náo sự đối hải tử đọc thủ đem một cái mười tuổi hải tử đánh thành đầu gối bị vỡ nát gãy xương cánh tay gãy xương toàn thân chảy ra hiện tại cần làm khai đao giải phẫu lại có như thế ác liệt bạo lực sự kiện cảnh sát nghe xong giả trương thị miêu tả sau hít sâu một hơi chủ yếu là giả trương thị là mang theo bệnh viện bệnh lịch đưa tới cảnh sát mặc dù đối giả trương thị miêu tả có chút hoài nghi nhưng bệnh lịch đơn bên trên thương thế giám định là đóng bệnh viện c ò n g i ấ u cái này không có giả tổn h thương quá nghiêm trọng cái này cần nghiêm túc xử lý mới được c đương nhiên cảnh sát cũng không có dễ tin giả trương thị lời nói của một bên cụ thể như thế nào đương nhiên muốn đi hiện trường mới có thể biết ngành công an đối với vụ án này phi thường trọng thị lập tức bắt đầu phân phối nhân thủ bốn tên cảnh sát đồng chí cùng nhau chuẩn bị xuất phát đúng vào lúc này một phi thường có uy nghiêm nam tử trung niên mặc đồng phục cảnh sát đi vào đồn công an bên trong thấy được bên này có chút h u ê n nào mấy người xảy ra cái gì chuyện trung niên cảnh sát mở miệng rõ hỏi lý sở là nam la cổ ngõ hẻm số 95 m ộ t đứa bé trai bị người đánh thành đầu gối bị vỡ nát gãy xương cánh tay gãy xương hiện tại cần tiến hành giải phẫu thương thế vô cùng nghiêm trọng ta đang định mang các h u y n h đệ đi thăm dò nhìn một chút tình huống trước đó tiếp đãi giả trương thị cảnh sát đứng dậy báo cáo lý sở đây là đồn công an sở trường giả trương thị nghe được về sau hai mắt tỏa ánh sáng đôi này với dân chúng tới nói chính là tương đối lớn chức quan ngày bình thường rất ít có thể tiếp xúc đến nàng dùng nàng đầu g ó heo nghĩ nghĩ cũng biết Vị sở ở t r ư ngay n nói c h thêm thêm lại lại xong về sau lý sở cho mày vấn đề này thế nhưng là có chút nghiêm trọng a nếu như là người trưởng thành đánh nhau ẩu đả kia không tính cái gì đại sự dù sao mỗi ngày tứ cựu thành ẩu đả sự kiện cũng không biết muốn xảy ra nhiều ít lên nhưng là lần này người bị hại là một cái mười tuổi tiểu hải tử cái này tính chất liền hoàn toàn khác biệt vô cùng nghiêm trọng phi thường ác liệt vị này nữ đồng chí xin ngươi yên tâm ta tự mình dẫn đội đi trong viện tìm hiểu tình huống tuyệt đối sẽ nghiêm trị hung thủ cho bách tính một cái công đạo lý sở phi thường nghiêm túc nói sau đó hắn điểm mấy người thuộc hạ tự mình dẫn đội tiến về nam la c ổ ngõ hẻm số 95. n a m la c ổ ngõ hẻm số 95. n g h e có chút quen thái a trên đường lý sở trong lòng suy tư luôn cảm giác cái này địa chỉ vô cùng quen thuộc đúng rồi hắn đột nhiên nhớ tới trước đó trương cục trưởng tới thời điểm dẫn hắn đi bãi phòng qua một cái tên là trần vũ phạm người trẻ tuổi là cái trợ giúp công an truy nã qua đặc vụ của địch nhân dân anh hùng nghe nói còn là cái đỉnh cấp cao thủ liền ngay cả trương cục trưởng đều đối hắn khen không dứt miệng trước khi chuẩn bị đi trương cục trưởng còn cố ý b ằ n giao nếu như sau này có có thể cùng trần vũ phạm chỗ tốt quan hệ cơ hội tuyệt đối không nên bỏ lỡ người trẻ tuổi này sau này tiền đổ không thể đo lường lần này vừa vặn đi số chín mươi năm tứ hợp viện xong xuôi bản án về sau thuận tiện đi bãi phòng một chút trần vũ phạm đi lý sở trong lòng suy tư sáu chương ba trăm hai mươi sáu đồn công an sở trưởng đến rồi giả trương thị ngoại viện một hai chương ba trăm hai mươi sáu đồn công an sở trường đến rồi giả trương thị ngoại viện một hai nam la c ổ ngõ hẻm số chín mươi năm buổi sáng bảy giờ rưỡi trong viện tất cả mọi người đã tỉnh lại tại đầu năm nay không có người ngủ nướng dù sao mọi người ngủ sớm m ộ ư ơ i giờ tối đồng hồ trước đó liền đều tiến vào m ộ n g đẹp ngủ cái tám chín giờ buổi sáng sáu bảy giờ rời giờ giường chính là trạng thái bình thường đây cũng là phù hợp nhất nhân thể cùng quy luật tự nhiên khỏe mạnh nhất làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất nhanh cái này bình tĩnh sáng sớm liền bị giả trương thị phá vỡ nàng khí thế rào rạt vọt vào v i ệ n tử tiến tiền viện đụng phải diêm phụ quý liền v i n h vang đắc ý mà hỏi nhị đại gia kia danh con trong sân s a o diêm phụ quý hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng suy nghĩ hôm nay giả trương thị thế nào chuyện ngày bình thường không gặp nàng như thế thần khí a mặc dù giả trương thị không có chỉ mặt gọi tên nhưng nàng trong miệng dành con khẳng định nói là trần vũ phạm nàng uống nộp thuốc vậy mà như thế khí thế hung hung tìm đến trần vũ phạm tính sổ sách đây là mời đến cái gì ngoại viện lực lượng vậy mà như thế sung túc rất nhanh mấy tên mặc công an chế phục cảnh sát đi vào trong viện diêm phụ quý thấy thế lập tức hiểu rõ nguyên lai、like、là bảo án cái này giả trương thị lực lượng như thế đủ là muốn cho cảnh sát thay mình chỗ dựa a hắn nhìn kỹ thậm chí phát hiện kia cầm đầu cảnh sát quần áo cùng những người khác có chỗ khác biệt đẳng cấp rõ ràng cao hơn bên trên rất nhiều cái này tựa như là đồn công an sở t r ư ở n g a diêm phụ quý trong lòng kinh ngạc trước đó nam la cổ ngõ hẻm đồn công an đã từng đi tiểu học tiến hành qua một lần tuyên truyền khóa tới chính là vị này lý sở t r ư ở n g hắn càng xem càng nhìn quen mắt ở trong lòng xác định phán đoán của mình giả trương thị thế nào còn đem đồn công an sở trường cho tìm tới trách không được như thế thật khí bất quá diêm phụ quý cũng không thay trần vũ phạm lo lắng chuyện ngày hôm qua hắn nhưng là trước tiên liền đến trận cũng nghe con trai mình nữ nhi miêu tả cho nên diêm phụ quý biết không phải là đúng sai đoá đoá mặc dù ra tay nặng một chút nhưng vẫn là bổng mạnh động thủ trước là hắn đã làm sai trước đoá đoá chỉ có thể coi là phòng vệ chính đáng nhiều nhất chính là phòng vệ quá độ điểm kém cỏi nhất kém nhất kết quả cũng chính là trần vũ phạm thương ít tiền chuyện này cũng liền đi qua đừng nói là sở trường tới liền thật sự là cục trưởng cục công an phòng công an sở trường tới chuyện này tối đa cũng liền có thể như thế xử lý hắn không có cái gì tốt lo lắng người ngay tại hậu viện đâu đi、thôi. Diêm q u ý phất phất tay, không thèm để ý nói. Ta cái này đi tìm hắn tính tay, Ta tìm này nói. để đi ý cái sở sách. s thị khí thế hung hăng hậu Giả trương xông viện. về Lý、sở、đi theo phía sau, nhìn sau, qua trương ớ c đó, hắn đi hắn theo t r ư cục trưởng tới qua một lần chính là đến cảm tạ i trần vũ p h ạ m hiệp trợ cảnh sát bắt đặc vụ của địch anh d u n g hành vi cho nên đối với nơi này có chút ấn tượng vị tiêu tư nhân dân anh hùng trần vũ p h ạ m đồng chí giống như cũng là ở tại hậu v i ệ n đi đợi lát nữa ngược lại là có thể hỏi một chút hắn đến cùng xảy ra cái gì là thế nào một chuyện xem hắn đề nghị như thế nào lý sở trong lòng suy tư nàng mặc dù là bị giả trương thị tìm tới nhưng căn cứ hắn duyệt vô số người rèn luyện ra được sức phán đoán lý s ở cảm thấy cái này giả trương thị cũng không giống cái gì đồ tốt tối thiểu nữ nhân này miệng bên trong nói ra tình huống xen lẫn đại lượng nàng chủ quan cảm xúc mà lại có rất lớn một bộ phận có thể đều là vi phạm sự thật đương nhiên đây là thịnh tình thương ý kiến thấp e gờ ý kiến là giả trương thị nói dối giả trương thị kia m i ệ n g đầy hồ ngôn l o ạ n ngữ thậm chí có không ít bản thân chỗ mâu thuẫn lắc lư lắc lư phổ thông nhân viên cảnh sát có thể cũng tạm được nhưng ở lý sợ dạng này công an lâu năm trước mặt đó chính là một chút nhị đấu trên đường tới lý sở hiểu thêm một bậc đ ồ n g ngạnh thương thế bởi vì đ ồ n g ngạnh người tại nằm bệnh viện bây giờ nhìn không đến bản nhân cho nên chỉ có thể lấy bệnh viện sổ khám bệnh làm chuẩn s ổ khám bệnh ngược lại là không có giả thứ này người bình thường cũng không dám làm bộ mà lại liên giả trương thị cái này trình độ văn hóa nàng coi như muốn viết một phần giả sổ khám bệnh cũng làm không được bởi vì nàng liền không biết chữ thú chi là viết chữ đâu dựa theo lý sở dự định tới trước trong viện hiểu rõ vụ án phát sinh tại chỗ tình huống sau đó lại đi bệnh viện nhìn xem người bị thương thương thế vụ án này cơ bản liền có thể sơ bộ định luật sau đó nên gãi gãi nên thầm thầm vụ án này hắn sở dĩ coi trọng cũng không phải là bởi vì độ khó lớn nhà hàng xóm đấu tranh n g h e một chút hai bên khởi cùng hỏi một chút người đứng xem miêu tả cơ bản liền có định luận lần này bản án vấn đề duy nhất chính là người bị thương tuổi tắc quá nhỏ mười tuổi h à i tử thụ như thế nặng thương thế cái này nếu để cho phóng viên biết chỉ sợ lại có thể leo lên tứ cựu thành n h ậ t báo cho nên lý sở trưởng mới quyết định tự thân xuất mã đem cái này bản án lập tức giải quyết đi vào hậu viện lý sở nhìn quanh bốn phía một cái phân biệt một phen bên trái căn phòng này hẳn là trần vũ phạm đồng chí chỗ ở hắn vừa nghĩ đến nơi này l i ê n thấy giả trương thị trực tiếp hướng phía trần gia đi đến cái này lý sở trưởng ngây ngẩn cả người giả trương thị trong miệng nói tới động thủ đánh nàng người cháu không phải là trần vũ phạm đi đây rốt cuộc thế nào chuyện lý sở trưởng tranh thủ thời gian đi theo căn cứ lúc trước hắn cùng trần vũ phạm ngắn ngủi tiếp xúc hắn cảm thấy trần vũ phạm là một cái lễ phép khiêm tốn đối xử mọi người ôn hòa người mà lại b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng trợ giúp công an bắt bắt đặc vụ của địch càng là anh hùng hành vi còn có một chuyện hắn cũng đã được nghe nói chính là trần vũ phạm phát minh trần thị kiện thể công đã tại cả nước phạm vi bên trong mở rộng để cao toàn dân tố chất thân thể đồng thời nhường không ít tàn tật bệnh nhân trùng hoạch khỏe mạnh đây đều là vô lượng công đức cho nên lý sở trường đối trần vũ phạm là tuyệt đối bội phục cho rằng đối phương tuyệt đối là được x ư n g tụng một câu anh hùng xuất thiếu niên sẽ không phải là có cái gì hiểu lầm a lý sở trường lo lắng náo ra chuyện gì đến bước chân cùng theo sát cơ hội chỉ ở giả trương thị nửa mét sau phanh phanh phanh một trận gấp rút mà vang dội tiếng đập cửa vang lên nói đúng ra là gõ cửa âm thanh giả trương thị cũng sẽ không như vậy có lễ phép gõ cửa mà là giống bồn trồn dùng hết toàn lực đem trần vũ phạm trong nhà cửa gỗ đập thủng rung động trần vũ phạm n g ư ơ mở cửa theo nàng mấy đạo lo lắng la lên trong phòng không có chuyển đến bất kỳ thanh niên gì ta cho ngươi biết chớ n ú t ở bên trong không r a ta biết ngươi ở nhà mau mở cửa cho ta nói cho ngươi cảnh sát ở bên ngoài đợi lát nữa liền đem ngươi bắt đi giả trương thị dắt nàng phá la cúng họng ngao ngao dừng lại kêu to lý sở trường mau tới trước đem nàng tốn trở về vụ án còn không có định tính không tồn tại bắt hai không ba hai cảnh sát chúng ta tới cửa cũng chỉ là hỏi thăm tình huống không phải trực tiếp bắt giữ hoặc là lý sở trường phi thường lễ phép gõ trần vũ phàm nhà cửa phòng sáu chương ba trăm hai mươi bảy lý sở cùng trần vũ phạm mới quen đã thân giả trương thị vậy ta đâu một ba chương ba trăm hai mươi bảy lý sở cùng trần vũ phạm mới quen đã thân giả trương thị vậy ta đâu một ba xin hỏi trần vũ phạm đồng chí có ở nhà không lý sở trưởng phi thường lễ phép hỏi thái độ của hắn phi thường tốt đẹp dù sao trần vũ phạm là cái tương đối đặc thù tồn tại nhân dân anh hùng ý học danh gia minh k ì n h c a o thủ cái này ba cái thân phận móc ra bất kỳ một cái nào đều là không thể k i n h thường chớ nói chi là cái này tam trọng thân phận vậy mà đồng thời xuất hiện ở một người trẻ tuổi trên thân mà lại người trẻ tuổi này bối cảnh tâm h h ậ u lý sở trưởng chỉ là một cái đồn công an sở trưởng tại nam la cổ trong ngõ địa vị của hắn xem như cao nhưng đặt ở toàn bộ tứ cựu t h a n h bên trong còn thiếu rất nhiều nhìn đối với trần vũ phạm nhân vật như vậy hắn đương nhiên muốn chỗ tốt quan hệ không có khả năng có chút đắc tội đừng nói trần vũ phạm chưa hẳn làm cái gì chuyện xấu coi như coi như bổng lạnh thương thế trên người là trần vũ phạm tự tay tạo thành lý sở cũng không có khả năng giống đối đại những phạm nhân khác đồng dạng đối đai trần vũ phạm mà là muốn tìm một cái ôn hòa biện pháp giải quyết nếu là có thể tự mình hiểu rõ không đưa vào trong hồ sơ đương nhiên là càng tốt hơn đông đông đông gõ cửa sau chờ đợi chỉ chốc lát trong phòng truyền đến tiếng bước chân từ xa mà đến gần ngay sau đó cửa phòng mở ra lộ ra trần vũ phạm khuôn mặt ngươi là nhìn thấy lý sở trần vũ phạm cảm giác có chút nhìn q u e n mắt trong đầu tìm tòi một lát sau bừng tỉnh đại ngộ nam la cổ ngõ hẻm đồn công an lý minh thành sở t r ư ở n g đúng không trần vũ phạm đồng chí ngươi còn nhớ rõ ta lý sở t r ư ở n g trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn cùng trần vũ phạm chỉ có gặp mặt một lần vẫn là đi theo trường cục trưởng cùng đi ngày đó hắn đều không nói mấy câu không nghĩ tới trần vũ phạm vậy mà có thể nhớ kỹ rõ ràng như thế cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn đương nhiên lý sở t r ư ở n g công việc tận chức tận trách vì nam la cổ ngõ hẻm đường đi làm như thế nhiều c ô n g hiến ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên thế nào có thể không biết đâu trần vũ phạm vừa cười vừa nói lần trước trưng ơ cục trưởng dẫn người tới thời điểm hơi giới thiệu qua vài câu lý sở nói lý sở là từ nam la cổ ngõ hẻm cơ sở làm tại cái này trong sở công an làm hơn hai mươi năm một mực làm được sở t r ư ở n g vị trí cho nên trần vũ phạm hiện tại ca ngợi chi từ cũng không phải là nói mà không có bằng chứng mà là câu câu cũng khoe tại một chút bên trên quá khen vì nhân dân phục vụ đây là ta làm công an chức trách trương cục trưởng vội vàng k h o á t tay biểu thị mình không chịu nổi như thế lời ca tụ muốn nói cho ta lưu lại khắc sâu ấn tượng còn muốn thuộc trần vũ p h ạ m đồng chí chúng ta nam l à cổ ngõ hẻm có thể ra n g ư ỡ n như thế một vị thanh niên tài tuấn thật là để chúng ta mặt mũi sáng sủa nói ra cũng dài mặt mũi lý s ở trưởng vừa cười vừa nói hai người cứ như vậy lẫn nhau hàn huyên thậm chí dần dần hướng phía thổi phồng phương hướng phát triển g i trương thị đứng ở một bên dần dần có chút e ngộng cái này đây là cái gì tình huống hoàn toàn cùng với nàng suy nghĩ hoàn toàn khác biệt ra tại giả trương thị trong tưởng tượng hẳn là có tình cảnh lạ lý sở t r ư ở n g đi vào viện tử về sau trực tiếp phá môn mà vào bắt lấy trần vũ p h ạ m cổ áo chính là một trận tra tấn bức cung khi biết đ ổ n g ngạnh đúng là đ ó a đ ó a đả thương sau đem huynh ngội này hai người trực tiếp còn lại mang đi nhốt vào n g ụ c giam đại hình hầu hạ đương nhiên đây chỉ là giả trương thị mong muốn đơn phương cùng hết tưởng trong hiện thực chuyện xảy ra cùng nàng trong tưởng tượng có thể nói là hoàn toàn tư phản trần vũ phản cùng lý sở trường thế nào trò chuyện rồi giả trương thị cai chán bắt đầu có chút đổ mồ hôi lạnh nàng nguyên bản còn trông t y vào có lý sở trưởng loại này quyền cao chức trọng người có thể cho mình ra mặt trần vũ phàm khẳng định là xong đời mà bây giờ lý sở trưởng cùng trần vũ phàm vậy mà trò chuyện vui vẻ nơi nào có nửa điểm muốn bắt trần vũ phàm ý tứ xong bọn hắn làm một bọn cái này công an đồng chí bị trần vũ phàm đón mua giả trương thị đầu góc heo bên trong trước tiên liền bắn ra ý nghĩ như vậy lý sở trưởng mau đưa hắn bắt lại a giả trương thị đánh gãy hai người trò chuyện ở một bên lo lắng nhắc nhở lý sở trưởng sửng sốt một chút lúc này mới nhớ tới mình lần này tới tựa như là có chính sự hắn xuất r a bổng ngạnh thương thế sổ khám bệnh đưa cho trần vũ phạm trần vũ phạm đồng chí vị này nữ đồng chí nói nàng cháu trai giả ngạnh thương thế trên người là người tạo thành tình huống này là thật sao lý sở t r ư ở n g chăm chú do hỏi nói thật tại giả trương thị cùng trần vũ phạm ở giữa n h ư n g hắn lựa chọn một cái phải tin tưởng b a n g vào hắn đảm nhiệm cảnh sát mấy chục năm mang tới trực giác hắn nhất định sẽ tin tưởng trần vũ phạm trần vũ phạm mang đến cho hắn cảm giác bao quát quá khứ hành động đều có thể nói do hắn là một cái người chính trực mà giả trương thị rõ ràng là loại kia nói chuyện một cái dám hai láo vì mình lợi ích biết nói hiệu nói vượt ích kỷ chủ nghĩa người cho nên tại hai người ở giữa lý sở t r ư ở n g đương nhiên càng tin tưởng trần vũ phạm hắn hiện tại cũng liền phá lệ t ố t kỳ trần vũ phạm trả lời sẽ là cái gì t h ừ a nhận phù nhận trần vũ phạm cũng không có tiếp nhận bệnh lý đơn bởi vì thứ này tối hôm qua hắn đã nhìn qua hắn chỉ là nhẹ gật đầu lại lắc đầu đây là ý gì lý sở không khỏi cũng có chút tò mò bắt đầu đồng ngạnh thương thế xác thực cùng nhà ta có quan hệ nhưng không phải ta tạo thành mà là mội mội ta tạo thành nghe đến đó lý sở nhữ mày trong lòng có chút dối rắm hắn khẳng định hy vọng chuyện này không có quan hệ gì với trần vũ phạm dù sao đồng mạnh vết thương trên người rất nặng mà lại đồng mạnh vẫn là cái mười tuổi hài t ử đối hài t ử xuống dưới như thế nặng tay thuộc về là cực độ ác liệt đả thương người sự kiện vô luận là ai tạo thành khẳng định cũng khó khăn trốn luật pháp truy cứu vô luận là xuất phát từ bất kỳ lý do gì ngồi cái mấy năm tù đều là khó tránh khỏi dù sao đại nhân từ nhỏ hài lại làm sao cũng là không có đạo lý chuyện tại trần vũ phạm cho ra hồi phục trước đó lý sở trường vẫn tại trong lòng mong mỏi hy vọng chuyện này không có quan hệ gì với trần vũ phạm hắn còn muốn cùng trần vũ phạm giữ gìn mối quan hệ đâu như b ồ n g ngạnh thật là bị người trần gia đả thương hắn làm đồn công an sở t r ư ở n g đương nhiên cũng chỉ có thể theo lẽ công bằng chấp pháp bắt hung thủ kia đắc tội trần vũ phạm chính là khó tránh khỏi sự tình đây là hắn không muốn nhìn thấy cũng không hy vọng xảy ra nghe được trần vũ phạm trả lời sau lý minh thành thở dài một tiếng cảm giác có chút bất đắc di cùng đ ồ n c t r í vậy mà thật là trần vũ phạm người trong nhà làm sao hắn lúc đầu rất tôn kính trần vũ phạm cảm thấy đây là một thanh niên tài tuấn nhưng bây giờ trong lòng khó tránh khỏi manh động vẻ thất vọng mặc kệ trần vũ phạm là cái gì người như vậy mội mội của hắn vậy mà lại đối một đứa bé ra tay cái này đều để lý minh thành cảm xúc phi thường phức tạp thất vọng phẫn nộ đáng tiếc các loại cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ cuối cùng hắn n g n g đầu nhìn về phía trần vũ phàm nghiêm túc nói ra đã ngài cũng thừa nhận chuyện này vậy kính xin đem đả thương giả ngạnh người mời đi ra chúng ta cần gần một bước tìm hiểu tình huống hoặc là mang nàng đi trong s ở t r a hỏi lý minh thành quyết định theo lẽ công bằng c h ấ p pháp dù là trần vũ phàm bối cảnh lại thâm hậu cũng không có khả năng đối với chuyện như thế này trà đạp với pháp luật phía trên trần vũ phàm phi thường bình tĩnh hắn nhẹ gật đầu sau đó hướng về phía bừng trong hô một tiếng đo đo đoá bắn tới rất nhanh một cái tuổi gần sáu tuổi làn da trắng non tiểu nữ hải t r ả i lấy bím tóc sừng dê lanh lợi đi tới nơi cửa đứng ở trần vũ p h à m bên cạnh nàng ngẩng đầu lên dùng một đôi đen nhánh mắt to nhìn về phía lý sở trường lý sở trường cũng dùng ánh mắt không thể tin nhìn về phía đoá đ o á không phải cái này cái gì tình huống cũng không có bất kỳ người nào nói cho hắn biết người hiểm nghi phạm tội là một cái sáu tuổi tiểu nữ hải a đây không phải hồi nào đâu năm chương ba trăm hai mươi tám giả trương thị báo cáo sai cảnh tình gặp công an xử lý một ba chương ba trăm hai mươi tám giả trương thị báo cáo sai cảnh tình gặp công an xử lý Một ba. hai mắt đối mặt một máy mắt lý minh thành não hải liền biến thành trống giống tại nhìn thấy đoá đoá trước đó hắn hoàn toàn không có đem đối phương tưởng tượng thành một cái tiểu n ữ hải bởi vì b ồ n g ngạnh thương thế quá nghiêm trọng đầu gối bị vỡ nát gãy xương căn cứ giả trương thị miêu tả đây là bị người đá dưới tình huống bình thường đây là rất khó làm được chuyện dù là b ồ n g ngạnh chỉ là một đứa bé nhưng cái này dù sao cũng là nhân thể xương cốt ngươi có thể đem đầu gối đá gãy cái này rất bình thường nhưng ngươi có thể đem xương bánh trẻ đá nát cái này cần là bao nhiêu sức mạnh đáng sợ a bình thường trưởng thành nam tính cũng là phi thường khó làm đến tại giả trương thị báo cảnh thời điểm liền cố ý chưa hề nói đánh người chính là đoá đoá mà làm mơ hồ một chút nhường lý minh thành tưởng lầm là trần vũ phản làm mà vừa rồi trần vũ phản nói thương thế là mội mội mình tạo thành lý minh thành cũng đương nhiên coi là trần vũ phạm mội mội là người trưởng thành hắn còn tại trong lòng thầm nghĩ cái này trần vũ phạm mội mội có bao nhiêu tâm ngoan thủ là ta vậy mà có thể đem một đứa bé trai đầu gối đá nát đây quả thật là đã sao vẫn là nói là dùng cây gậy đánh đây cũng là vừa rồi một n h y mắt lý minh thành trong lòng có chút phẫn nộ nguyên nhân nhưng bây giờ nhìn thấy mặt mũi tràn đầy thiên chân vô tả đoá đoá lý minh thành là triệt để người t r ò n váng hạn tại nam là cổ ngõ hẻm làm hai mươi năm công an đều chưa thấy qua như thế không hợp thói thường bản án một cái sáu tuổi tiểu nữ hải đem một cái mười tuổi tiểu nam hải xương bánh trẻ đã nát rồi còn bổ sung trên thân nhiều chỗ chảy ra xương cốt mảnh vỡ đâm vào cơ đùi thịt cùng cánh tay gãy xương đây là trẻ nhỏ à, vẫn là võ lâm cao thủ a mội mội của ngươi là lý nguyên bá đúng không lý minh thành rơi vào trong trầm mặc trần vũ phàm cùng giả trương thị cũng không có mở miệm đoá đoá càng là yên lặng đứng tại trần vũ phàm bên cạnh hiện trường liền lấy loại này kỳ quái phương thức lâm vào quỷ dị yên tĩnh khúc khúc u ố i cùng vẫn chính lý sở t r ư ở n g ho khan hai tiếng phá vỡ hiện trường yên tĩnh hắn quay đầu nhìn về phía phía sau giả trương thị do hỏi đồng chí vấn đề này trước ngươi nhưng không có nói cho ta à làm bị thương tôn tử của ngươi là trần vũ p h ạ m m ộ i mội đoá đoá giả trương thị có chút lúng túng nhẹ gật đầu vấn đề này đúng là nàng trước đó cố ý mơ hồ chỉ là nàng cũng chỉ là lúng túng một né mắt liền lập tức trở nên lẽ thẳng khí hùng bắt đầu kia lại ra sao la tiểu hài tử phạm tội chẳng lẽ liền có thể không xử lý sao đó cũng không phải lý minh thành lắc đầu tiểu hai t ử phạm tội đương nhiên cũng muốn xử lý nhưng v ư ơ n g thức xử lý đương nhiên cùng người trưởng thành có chỗ khác biệt nếu như là một người trưởng thành đem bổng ngạnh đứa bé này đánh thành trọng thương vậy khẳng định là phải ngồi tù mà lại không có m ộ ư ơ i năm tám năm tuyệt đối không có khả năng phóng xuất nhưng nếu như đả thương người người chỉ là một đứa bé vẫn là đoá đoá dạng này đứa bé trai sáu tuổi vậy khẳng định là không cần ngồi tù mà lại ngay cả trại giáo dưỡng cũng không cần đi dù sao đứa bé trai sáu tuổi có thể hiểu cái gì coi như thật sự có sai vậy cũng chỉ là phê bình giáo dục sau đó tại công an đồng chí đều i giải một chút thương thảo một cái bồi thường phương án bất quá sáu tuổi trẻ nhỏ thật có thể tạo thành như vậy thương thế nghiêm trọng sao lý thành sáng trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc bất quá hắn đột nhiên nhớ lại trước đó trương cục trưởng tới thời điểm đã từng đề cập tới trần vũ phạm là cái cái gì minh k ì n h cao thủ mà lại trợ giúp công an bắt bắt cái k i a đặc vụ của địch cũng là minh k ì n h cao thủ cái gì là minh k ì n h cao thủ lý thành minh không biết nói nhưng trương cục trưởng cùng hắn đại khái giải thích một chút nói là cùng loại với võ hiệp bên trong giang hồ cao thủ trần h phổ thông ự lực c luyện vượt võ. người t xa vũ phạm cùng cái tia đặc vụ của địch đều là minh k ì n h cao thủ có thể nhẹ nhõm đối phó mười mấy cái người bình thường cũng chỉ là e ngại súng đạn nếu không người bình thường căn bản không đả thương được bọn hắn còn như cùng trần vũ phạm cùng nhau cung lão vậy vẫn là cao thủ lợi hại hơn cụ thể hơn trương cục trưởng đương nhiên liền không có nói tỉ mỉ lấy lý thành sáng thân phận còn tiếp xúc không đến như vậy cơ mật tin tức hắn chỉ biết là trần vũ phạm là cao thủ cao thủ sự tình trong nhà nghĩ không rõ lắm cũng rất bình thường dù sao trần vũ phạm có thể đối phó mười mấy cái người bình thường đây nhất định không phải người thường có thể tưởng tượng đến thủ đoạn nói không chừng có cái gì thần l ư ợ n phụ thể đâu kia đoá đoá làm trần vũ phạm m u ộ i m u ộ i có chút viễn siêu thường nhân thủ đoạn tựa hồ cũng rất hợp lý đi tóm lại không thể đem hắn coi là một cái bình thường đứa bé trai sáu tuổi nghĩ thông s u ố t điểm ấy về sau lý thành sáng cũng liền không ở điểm này xoắn suýt lúc trước xảy ra cái gì cần các ngươi cẩn thận nói rõ đừng có chút nào d i u giếm lý thành sáng nghĩ thông s u ố t về sau liên bắt đầu lần lượt hỏi thăm tình huống lúc đó trần vũ phạm cùng giả trương thị lúc ấy đều không tại hiện trường muốn giải chân thật nhất tình huống tất nhiên muốn từ làm chuyện người bắt đầu hỏi thì như đoá đoá lúc ấy chúng ta đang tại chơi diều hâu bắt gà con hắn đột nhiên muốn đưa tay lời ta bị ta né tránh về sau đổ ngạnh n g liền ngã dầm trên mặt đất sau đó hắn đứng dậy sau liền nói muốn đánh chết ta hướng ta vung mạnh nằm đấm còn muốn đá ta ta toàn bộ né tránh sau liền nho nhỏ dạy dỗ hắn một chút đoá đoá trước mắt to thành thành thật thật đem tình huống lúc đó miêu tả một lần không có bất kỳ cái gì nói dối dù sao lúc ấy chuyện đúng là dạng này đoá đoá hoàn toàn không cần nói l ã o từ đầu tới đôi chủ động gây chuyện dẫn đầu độc thủ nói dọa muốn đánh chết đối phương đều là đ ồ n g ngạnh đ ó a đ ó a chỉ là tại tránh thoát đối phương tất cả công kích sau mới tiến hành một lần phản kích chỉ bất quá lần này phản kích cường độ có thể hơi lớn một chút ngươi là thế nào giáo hơn hắn lý minh thành hỏi ta đá hắn m ộ t c ước đá vào trên đầu gối đ ó a đ ó a thành thật trả lời nói thì ra là thế lý minh thành gật đầu mà trong lòng thì là bởi vì trấn kinh có chút tối bên trong lũ lơi ư đ ư a bé trai sáu tuổi đá m ộ t c ước vậy mà trực tiếp đem đối phương xương bánh trẹ đá cho bị vỡ nát gãy xương đây chính là thế giới của võ giả sao thực lực thật là khủng khiếp nhưng cái này dù sao cũng là thế giới của võ giả cho nên lý minh thành là một người bình thường cũng không cần đem những này chuyện nghị quá mức với rõ ràng chỉ cần biết rằng những vật này tại trần vũ p h ạ m trong nhà là hoàn toàn có thể xảy ra là được rồi t i ê u bẩm mạnh vết thương trên người là thế nào một chuyện lý minh thành có chút nghi ngờ hỏi dựa theo đoá đoá miêu tả từ đầu tới đuôi chỉ đá bẩm mạnh một chút t i ê u trên người nhiều chỗ chảy ra còn có cánh tay gãy xương là thế nào tạo thành vết thương trên người đoá đoá nghe được sau cũng có chút nghi ngờ n g ầ n đầu nhìn về phía ca ca trần vũ phàm trần vũ phàm nhẹ nhàng sợ lên đầu nhỏ của nàng ra hiệu nàng trầm tính lại không cần khẩn trương đúng a giả trương thị ngươi nói một chút đồng lạnh vết thương trên người là thế nào chuyện trần vũ phàng mang trên mặt t r e o tức tiểu dung nhìn xem giả trương thị hỏi cái này giả trương thị lập tức lâm vào bồi dối có chút nói năng lộn xộn bắt đầu vị này nữ đồng chí tất cả tình huống đều muốn chi tiết báo cáo trước ngươi tại đồn công an thời điểm nói thế nhưng là tôn tử của ngươi vết thương trên người toàn bộ đều là bị cùng làm ộ t người đánh ra tới sự thật tình huống thật là như vậy sao nói láo người là rất dễ dàng phân biệt nhất là tại loại này sẽ phải bị vạch trần tình hình hạ lý minh thành làm công an lâu năm một chút liền có thể nhìn ra được giả trương thị trong lòng đều đang nghĩ chút cái gì vẫn là ta tới nói đi trần vũ phàm nhẹ nhàng cười một tiếng giảng thuật giả trương thị dùng dân gian khối đất nén đ ổ n g ngạnh đầu gối chuyện cùng bọn hắn rời đi viện từ lúc đ ổ n g ngạnh vết thương trên người chỉ trên chân đi một chuyến bệnh viện trở về toàn thân chảy ra cộng thêm cánh tay gãy xương cái này hiển nhiên đều là giả trương thị chính bọn hắn tạo thành ta nói tất cả nội dung trong viện hàng xóm đều có thể làm chứng tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy dũng không được giả trương thị có nửa điểm nói láo đối với những này lý sở trường ngươi cũng có thể đi tự mình kiểm chứng lý minh thành ngay sau nhẹ gật đầu hắn ban đầu nghe được giả trương thị báo án lúc trong lòng là phi thường phẫn nộ có chút giận không chỗ phát tiết dù sao tại hắn quản hạt khu vực vậy mà xuất hiện bạo lực tổn thương trẻ vị thành niên ác liệt sự kiện hắn nghe xong giả trương thị miêu tả sau liền quyết định nghiêm trị hung thủ hiện tại tiến một bước tìm hiểu tình hống u sau lý minh thành hiện tại cuối cùng đã hiểu kỳ thật chính là hai đứa bé đánh nhau trong đó vẫn là đ ồ n g ngạnh dẫn đầu độc thủ đồng thời còn công bố muốn đánh chết đo á đoá chỉ bất quá đoá, đoá xuất thân võ giả thế ra ở đâu là hải tử bình thường có thể đánh thắng bồng n ạ n h tự mình c h ố c lấy cực ổ gieo gió gật bão bị đá đoạn mất đầu gối còn như trên thân cái khác thương thế hẳn là cùng đoá đ o á cùng trần vũ phạm đều không có quan hệ là chính bọn hắn tạo thành chỉ là muốn đem trách nhiệm lắc tại trần vũ phạm trên thân tốt một tay mơ hồ sự thật đổi trắng tay đen chỉ là cái này người nhà họ giả trí thông minh không quá đủ loại này chiêu số bọn hắn trước đó trong sân thời điểm mượn dịch trung hải quyền uy còn có thể lắc lư một chút cùng viện hàng xóm nhưng cuối cùng vẫn là nát chiêu đến đồn công an cũng mặc kệ dùng chỉ cần hơi tiến đi điều tra giả trương thị lộ ra sơ hở coi như nhiều lắm g i trương thị trần vũ phạm đồng chí vừa rồi miêu tả là thật sao người thừa nhận sao lý minh thành bay đầu hỏi hướng giả trương thị giả trương thị là vừa sợ lại sợ chỉ là nàng cắn chặt răng mạnh miệng nói ta không thừa nhận chính là người nhà bọn họ làm nhất định phải bồi ta tiền không phải ta cháu nội ngoan liền luồng phí để người đánh ngươi không thừa nhận cũng không có quan hệ lý minh thành nhẹ gật đầu tiếp tục nói ta sẽ tiếp tục hướng ở đây hàng xóm hỏi thăm sẽ không đơn độc tin vào bất kỳ bên nào ngôn luận bất quá nếu như trước ngươi đến đồn công an báo án miêu tả tồn tại đổi trắng thay đen cùng nói dối tình huống vậy cái này là thuộc v ớ báo cáo sai cảnh tình ngươi có cố ý phỉ báng trần vũ phạm đồng chí hiểm nghi nếu như bị ta cha ra chân tướng sau nàng g ư ơ i phải l m cho tốt tiếp h chuẩn ậ n Nói n xử x lý bị. o Lý liền lại lại Minh phàm một tiếp rời đi hậu viện. Chỉ còn lại giả trương thị một người, thành hướng Trần nhẹ còn trương sướng dừng lại tại chỗ. Nàng! hậu Chỉ thị chỗ. gật trực tại đầu, Vũ sở báo cáo sai cảnh tình phỉ báng phải tiếp nhận công an xử lý đây đều là giả trương thị trước đó chưa từng tưởng tượng qua chuyện dù sao nàng cái kia đầu góc keo chứa không nổi như thế nhiều đồ vật tại giả trương thị trong lòng nói dối cơ h ộ i đã trở thành nàng một cái bản năng hành vi trước kia trong sân thời điểm nàng chính là ta đi nói dối cùng lật ngược phải trái tại dịch trung hải hiệp h ộ trợ giúp dưới thu hoạch đến đếm không hết lợi ích khắp nơi chiếm các bạn hàng xóm tiện nghi đây đều là nàng quen dùng máy qué lần này tiến về đồn công an nàng đương nhiên tiếp tục sử dụng mình lao chiêu số chỉ là không có nghĩ đến lần này tính chất khác biệt chúng ta giả ra rõ ràng là người bị hại thế nào công an phải xử lý chúng ta a chính là xem chúng ta ra lão nhà phải đi trước nhi tử ta lại tê liệt tất cả mọi người khi dễ chúng ta nhà giả trương thị đặt mông ngồi sồn dưới đất khóc không ra nước mắt đ ề u dây nói năm chương ba trăm hai mươi chín giả trương thị phạm tội thời hạn thi hành án nửa năm một ba chương ba trăm hai mươi chín giả trương thị phạm tội trong h ờ i huyện h án nửa lý minh thành từng nhà bắt đầu hỏi thăm tình huống đoá đó cùng đồng lạnh đánh nhau thời điểm cũng không có đại nhân ở đây đều là trong sân hải tử đang chơi diều hâu bắt gà con chỉ là số người này cũng không ít lý minh thành liên tiếp hỏi thăm năm sáu đứa bé bọn hắn miêu tả tình huống trên cơ bản đều cùng đoá đoá mới vừa nói không sai bịt lắm chính là đ ổ n g ngạnh không biết phát cái gì điên đột nhiên hướng phía đoá đoá v ọ t tới hơn nữa nhìn tư thế kia hiển nhiên không phải bình thường làm trò chơi cường độ kết quả đoá đoá loé lên mở đ ổ n g ngạnh liền ném xuống đất lại sau đó chính là bổng ngạnh hô to muốn đánh chết đoá, đoá cùng phía sau sự tình xem ra sự thật không sai chính là bổng ngạnh ra tay trước đoá đó chỉ là phòng vệ chính đáng không có cái gì vấn đề lập ý Minh Thành trong lòng h tư. t suy m chí, Trần Vũ h không có nghĩa ạ m đều cần có vụ bồi tức h thường, nhiều nhất.、Cũng、chính là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, bồi một điểm nhỏ、tiền. Nhưng khẳng định không cần gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. ư ờ n Cũng tiền. cần g xuất từ một t bồi điểm yếu là Lập đạo, lý minh thành lại hỏi tham diêm phụ quý lưu hải chung bọn người bọn hắn cũng đều chứng thực trong sân thời điểm giả trương thị xác thực đối b ẩ n g ạ n h đầu gối tiến hành xoa bóp cái này giả trương thị thật là một điểm văn hóa không có b ẩ n g ạ n h đầu gối đều nát nàng còn cần toàn lực đi nén không phải nói là cái gì dân gian k ố i đất có thể đem gãy xương chữa lành đứa bé kia tiếng la khóc cả con đường đều nhanh nếu có thể nghe được thật không biết giả trương thị là thế nào nghĩ tới diêm phụ quý c a o mày nhà ránh nói nói hắn lại bắt đầu cùng người bên cạnh nói giả trương thị loại này chính là không có học vấn gây nếu như giống như hắn có thể đọc đủ thứ thi thư chí ít sẽ không làm ra như thế ngu mội vô tri c h u y ệ n tới phía sau diêm phụ quý bản thân nói khoác bộ phận lý minh thành tự động không để ý đến trong viện tình huống hắn hỏi thăm không sai biệt lắm c h u y ệ n tại trong đầu hắn đã có một cái rõ ràng hiểu rõ tiến trình hắn rất nhanh lại chạy một chuyến bệnh viện phụ cận hỏi thăm cho bồng n g n h chữa bệnh bác sĩ cái này càng chắc chắn, cái gọi là xương cốt mảnh vỡ đâm vào cơ đùi thịt là không thể nào bị đoá đoá một cước đá ra đây là tại thụ thương về sau vết thương lần nữa nhận ngoại lực á p bách đưa đến cái này giả trương thị cũng thật sự là không hợp t ố i thường lý minh thành cảm giác mình ghét xuẩn trứng đều p h ạ m vào hắn làm cảnh sát như thế nhiều năm cũng rất ít nhìn thấy loại này lại xấu lại thuần lại y ê u thích chiếm tiện nghi đồ vật giả trương thị cũng coi là nhường hắn cái này công an lâu năm mở khai nhan giới xem ra chính là giả trương thị báo cáo sai cảnh tình trực tiếp đem nàng mang về trong sở xử lý đi lý sở trưởng trực tiếp mang theo mấy tên công an đồng chí đi tới giả trương thị cửa nhà đồng chí tần hoài như vội vàng đứng dậy đòn lấy buổi sáng thời điểm giả trương thị đi đồn công an báo cảnh nàng thì là đi bệnh viện thăm hỏi đồng ngạnh dù sao tại tần hoài như trong lòng khẳng định vẫn là chính hắn đứa con trai này hơi trọng yếu hơn cho nên giả trương thị đến cùng cùng cảnh sát nói cái gì không có cái gì hậu t ụ tần hoài như thật đúng là không quá đáng tiền lúc này nhìn thấy công an tới cửa nàng còn không biết là chuyện tốt chuyện xấu đâu đồng chí xin hỏi giả trương thị ở đây sao mẹ ta tần hoài như sửng sốt một chút lập tức nói ra là giả trương thị con dâu cũng là đồng n ạ n h mẫu thân t ì nghe h tiết t vụ án n ư ơ quan c u đầu. cấu y đây, ệ vệ n nói với ta là được. Ai ngờ,、lý、Minh Thành lắc đầu. Bản án đã sơ bộ định tính, nhà chúng ta bổng ngạnh động thủ trước đây, chân đóa đóa chỉ là phòng vệ chính đáng, không cấu thành n với Ai trước ta lắt ta thủ tội. là Lý là được. đã đóa đóa chỉ phạm phạm pháp h bộ sơ được câu này tần hoài như trong lòng lập tức có mấy phần tuyệt vọng nàng có chút triệt để hết hy vọng chỉ là nói cho cùng nàng lúc đầu cũng không đối chuyện này ôm bao lớn trông cậy vào tần hoài như đã sớm ở trong lòng xác định chỉ cần bổng ngạnh có thể khôi phục khỏe mạnh những chuyện khác đều không trọng yếu tại cáo chi tình tiết vụ án về sau lý minh thành đem thoại để lôi trở lại hắn lần này tới chính đề vụ án kết quả đã cáo chi ngươi có thể nói một chút giả trương thị hiện tại ở nơi nào sao giả trương thị các ngươi tìm ta mẹ làm cái gì biết được vụ án kết quả về sau tân hoài như vẫn đối với chuyện này có chút hiếu kỳ trước mắt công an đồng chí vì sao nhất định phải tìm tới giả trương thị chuyện này nói đến cùng giả trương thị tựa hồ quan hệ không lớn đi dù sao tân hoài như mới là bổng ngạnh thứ nhất người giám hộ bổng ngạnh bị đánh chuyện này nàng làm bổng ngạnh mẫu thân khẳng định mới là nói chuyện trọng yếu nhất bởi vì giả trương thị liên quan đến báo cáo sai cảnh tình phỉ bán người khác chúng ta bây giờ theo nếp đối với hắn tiến hành bắt lý minh thành nghiêm tốt nói cái gì tần hoài như khiếp sợ t r ừ n g lớn hai mắt các người muốn bắt mẹ ta tại sao tần hoài như trực tiếp trợn tròn mắt không nghĩ ra vì sao chuyện này cùng giả trương thị biết dính l i ễ u quan hệ hoặc là nói đều không phải là đơn giản dính l i ễ u quan hệ mà là muốn bắt giả trương thị cái này nói rõ giả trương thị khẳng định làm thật sao vi phạm pháp luật chuyện lý minh thành không có dấu diếm đem chuyện lúc trước một năm một mười giảng thuật một lần cái gì tần hoài như khiếp sợ mở to hai mắt nhìn giả trương thị đều đi đồn công an lại còn dám giấu diếm tình hình thực tế nói liệu nói vượn đây cũng quá lớn m ậ đi mặc dù tỉnh táo lại ngấm lại cái này cũng rất phù hợp giả trương thị người thiết cái này lao chủ chứa chủ đánh chính là một cái không phân trắng đen hơn nữa còn không có đầu góc h ồ ngôn loạn ngữ đã quen liền xem như đến trong s ở công an cũng giống vậy không đổi được thế nhưng là ta bà bà chính là cái này tính cách thật sự là không có ý tứ a đồng chí t â n hoài như vội vàng nói xin lỗi là một trăm cái thật xin lỗi nàng ngời lý minh thành vào nhà nhìn xem mang nàng nhìn nằm tại trên giường bệnh tê liệt giả đông húc còn có trong nhà ba tuổi tiểu đường cùng mấy tháng lớn huệ hoa ở trong quá trình này tần hoài như cũng biết đối phương không phải cái gì phổ thông cảnh sát mà là nam la cổ ngõ hẻm đồn công an sở t r ư ở n g cái này khiến thái độ của nàng trở nên tốt hơn rồi đối phương là sở t r ư ở n g nói rõ cái gì nói rõ chỉ cần nàng có thể thuyết phục đối phương bông u tha giả trương thị như vậy bọn hắn giả ra liền tất nhiên không sao nhìn giả ra tình huống sau lý minh thành nhẹ gật đầu cái gia đình này tình huống xác thực tương đối không tốt nhất là đ ổ n g ngạnh lần bị thương này về sau còn muốn đứng trước cao tiền giải phẫu càng là bị cái gia đình này mang đến áp lực cực lớn đối với cái này lý minh thành là có thể thông cảm nếu là làm trái pháp hành vi vậy thì nhất định phải nhận trừng phạt đây là pháp luật cùng quy định lý minh thành nghiêm túc nói ra chỉ là xem ở nhà các ngươi tình huống đặc biệt mà lại giả trương thị cũng là bởi vì cháu trai thụ thương nguyên nhân xử phạt có thể hơi giảm bớt chỗ kêu phạt đại khái là cái gì kết quả tần hoài như cấp bách hỏi cái nhà này bên trong vốn là chỉ có nàng cùng giả trương thị hai cái kiện toàn người mặc dù giả trương thị ngày bình thường cũng ăn rất ngon lười biếng nhưng tốt xấu là người chiếu cố một chút giả đông húc làm đồ ăn làm điểm theo thừa loại này đơn giản việc nhà đương nhiên là có thể nếu như giả trương thị bị giam đi vào vậy trong nhà coi như chỉ còn lại tần hoài như một người muốn chiếu cố một cái tê liệt trượng phu cùng ba đứa hải tử đồng mạnh vẫn là thương thế cực nặng muốn làm giải phẫu trạng thái cái này sao có thể giải quyết được cho nên t â n h o à i như phi thường quan tâm giả trương thị xử phạt kết quả nếu như là bị giam vào n g ụ c giam thật lâu vậy cái này nhà cũng kém không nhiều là phải xong đời cái này ta không tốt cam đoan liền xem như hình phạt giảm bất tình hồ g i ớ i đoán chừng cũng muốn đứng trước nửa năm thời hạn thi hành án sáu chương ba trăm ba mươi vui lớn phổ chạy trong thứ hợp viện đều là hoàn thanh tiêu n ữ một hai chương ba trăm ba mươi vui lớn phổ chạy trong t ứ hợp viện đều là hoàn thanh tiêu n ữ Một、hai. Thời hạn thi hai. hạn hành Hoài nửa án năm. Tân hoài như run lần ê nghiêm n trong lòng.、Cái、này、so、với nàng trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ta cái này Ta Tân so Cái cái với bà bà. này vốn chính là giả da thai họa bất ngờ mà giả trương thị lại còn phải dùng loại này tao thao tác nhường giả da trở nên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương có giả trương thị thật là giả da ra môn bất hạnh a thật xin lỗi ta cũng không biết ta bà bà ở đâu nàng chưa có về nhà tần hoài như đối mặt lý minh thành thành thật trả lời lý minh thành nhẹ gật đầu hắn nhìn tần hoài như dám vẻ cũng không giống là đang nói láo vậy các ngươi mấy cái bắt đầu lấy nam la c ổ ngõ hẻm số chín mươi năm vì trung tâm tại phụ cận lục xoát giả trương thị tung tích lý minh thành quay đầu lại đối với hắn mang tới mấy tên cảnh sát nói rõ mấy tên cảnh sát lập tức triển khai hành động lý minh thành ngược lại là cũng không n ó n g n ả y giả trương thị cũng sẽ không chạy bao xa có thể cũng là bởi vì sợ hãi cho nên tạm thời trốn đi quả nhiên cùng hắn dự tính đồng dạng chỉ dùng ngắn ngủi năm phút cảnh sát ngay tại tứ hợp viện tường vây phía sau tìm được trốn ở chỗ này giả trương thị giả trương thị ngươi tại sao phải ở trốn đưa nàng mang về viện từ sau lý minh thành mở miệng hỏi ta giả trương thị trên mặt lộ ra b ố i r ố i sợ h ã i t h ầ n sắc lý minh thành trong sân tìm hiểu tình huống thời điểm giả trương thị đi tìm diêm phụ quý hỏi tình huống lao diêm ngươi nói cho ta nếu như báo cáo sai cảnh t ì n h sẽ bị thế nào xử phạt ta tại trong viện từ này giả trương thị cũng không có cái khác có thể hỏi người dù sao cùng nàng tương đối quen thuộc một chút dịch trung hải sớm đã bị bắt vào ngục giam những người khác cũng đều cùng bọn hắn giả ra quan hệ không tốt so ra mà nói có thể nói tới bên trên nói cũng chính là viện này nhất đại gia lưu hải trung nhị đại gia diêm phụ quý hai người kia cứng rắn muốn chọn một hỏi thăm giả trương thị cảm thấy vậy vẫn là diêm phụ quý hẳn là càng đáng tin cậy một chút báo cáo sai cảnh tình đây cũng không phải là việc nhỏ a diêm phụ quý xem xét giả trương thị bộ dạng này liền đại khái có thể đoán được cái này lao chủ chứa làm cái gì chuyện xấu dù sao giả trương thị hôm nay về viện từ thời điểm chính là mang theo mấy cảnh sát trở về trong đó cầm đầu vẫn là đồn công an lý sở trường lúc ấy diêm phụ quý còn tại ngạc nhiên giả trương thị hôm nay vậy mà như thế lợi hại có thể trực tiếp đem sở trường cho mời về hiện tại xem xét nguyên lai、like、là bởi vì báo cáo sai cảnh tình a đây không phải việc nhỏ dù sao công an là cơ quan chính phủ n g ư ờ i n g à y thường trong sân thế nào nói láo đều không có quan hệ nhưng nếu như l ự a gạt đến cơ quan chính phủ trên đầu cái này ngồi tù mục xương a diêm phụ quý cùng giả trương thị quan hệ cũng không tốt cho nên nói chuyện thời điểm cũng là có chỗ khuyết đại kỳ thật báo cáo sai cảnh tình đến cùng thế nào phán chính diêm phụ quý cũng không biết bất quá hắn không có khả năng thừa nhận tại trong việc này diêm phụ quý cho mình người thiết chính là đọc sách nhiều kiến thức rộng rãi có thể nói là t ứ hợp viện bên trong mạnh nhất hiệu ca ngồi tù m ụ xương giả trương thị nghe được bốn chữ này thời điểm trong lòng liền dâng lên vô cùng sợ hãi chủ yếu là nàng liên tưởng đến trước đó bị trần vũ p h ạ m đưa vào n g ụ c giam dịch trung hải dịch trung hải bị phán xử mười năm tù có thời hạn chờ lúc đi ra đều là một cái tới gần sáu mươi tuổi lão nhân đầu năm nay có thể sống hơn sáu mươi tuổi đều là cao tuổi nhưng mà này còn là tại bình thường gia đình tình hồ dưới trong tù thời gian qua khẳng định không có trong nhà tốt cho nên có thể không thể sống đến sáu mươi tuổi vẫn là ẩn số đâu giống dịch trung hải dạng này người nói không chừng đ ờ i này liền giao phó trong tù có lẽ năm sáu năm về sau đám người lần nữa nhìn thấy hắn cũng không phải là bản nhân mà là một cái hủ cho cốt mà già trương thị tuổi của nàng s o dịch trung hải còn mưa lớn dù sao dịch trung hải gọi nàng đều muốn tôn sưng một tiếng lao tậu tử dịch trung hải là năm 1911 n g ư ờ i sống giả trương thị là năm 1906 n g ư ờ i sống hiện tại là năm 1962, n à n g đã năm mươi sáu tuổi xem như tứ hợp viện bên trong tuổi tắc tương đối lớn nếu như nàng thật bởi vì báo cáo sai cảnh tình bị bắt vào n g ụ c giam liền xem như phan cái ba năm năm năm nàng đều chưa hẳn có thể có cơ hội chạy ra vậy nhưng thật là ngồi tù mục xương ngồi tù ngồi vào chết giả trương thị loại này vì tư lợi tính cách sợ chết là tất nhiên nàng còn ham h ư ở n g lạc trong n g ụ c giam loại kia cuộc sống tẻ nhạt nhường nàng nuốt vào mấy ngày đều đầy đủ thống khổ nếu như quãng đời còn lại đều muốn trong tù vượt qua cái này cùng trực tiếp giết giả trương thị cũng không có cái gì khác nhau tuyệt đối không thể dạng này a giả trương thị sợ h ã i toàn thân run dày nhưng nàng lại không thể chạy trốn nàng một cái đã có tuổi l á o chủ chứa có thể trốn được tuyệt đối không thể điểm này nàng còn có thể nghĩ rõ ràng tại loại này sợ h ã i trùng tích vào giả trương thị đầu não một mảnh m ộ não nàng chỉ muốn phải nhanh rời đi cái việc này núp ở phía ngoài bên ngoài từng dạo cũng không phải là muốn chạy trốn mà là có thể tối nay bị cảnh sát tìm tới liền thế m u ộ n một chút giả trương thị chỉ có thể lựa chọn tận khả năng trốn tránh giả trương thị báo cáo sai cảnh tình dính l i ễ u tung tin đồn nhảm phỉ bán người khác xác nhận không sai tội danh thành lập chúng ta bây giờ liền đem nàng mang về trong sở cụ thể xử phạt nội dung ngày mai chúng ta sẽ phái người đến thông báo lý minh thành để cho người ta đem giả trương thị còn lại sau nói với tần hoài như tần hoài như k h ẽ cắn miệng môi d ư ớ i cố nén trong hốc mắt nước mắt vừa rồi nàng đã s i n tha hồi lâu nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả nàng làm thâm niên trả xanh tin h chút t một l ề có tức h nhìn ể ra đ ư này không cánh mà bay lấy thật nhanh tốc độ tại trong ngõ hẻm chuyển ra đối với nam la cổ ngõ hẻm số chín mươi năm tứ hợp viện bên trong tuyệt đại đa số hàng xóm mà nói đây đều là một cái tin tức vô cùng tốt dù sao giả ra thật sự là quá đáng ghét dù là người cùng giả ra ở giữa không có trực tiếp mâu thuẫn xung đột nhưng ít ra trước kia dịch trung hải tổ chức quyên tiền thời điểm từng nhà đều bị bức bách qua cho giả ra quyên tiền mà lại kim n l ạ c h còn không thể ít một khối hai khối móc ra đều sẽ bị giả trương thị loại kia phá miệng giận mắng dừng lại tại trong v i ệ n này tất cả mọi người thấy ngứa mắt giả trương thị không có bất kỳ cái gì ngoại lệ cho dù là hà vũ trụ cái này tần hoài như siêu cấp l i ế m chó trong lòng cũng đồng dạng không thích giả trương thị chỉ là ngại với đối phương là tần hoài như bà bà hắn ngày bình thường mới khuôn mặt tươi cười v à lấy không dám có chút đất nhưng ở trong lòng hắn đối giả trương thị cũng là chán ghét cực kỳ giờ phút này giả trương thị bị công an cầm xuống nghe nói có thể muốn bị phán xử mấy tháng thậm chí là một năm tù có thời hạn tin tức này chuyển ra sau trong tứ hợp việt trung vui lớn phổ chạy liền như là ăn tết khắp nơi đều tràn đầy quần chúng h o a n thanh thiếu ngữ sáu chương ba trăm ba mươi mốt cải tạo hoàn thành dương s ư ở n g trưởng đời này chỉ có cơ hội một hai chương ba trăm ba mươi mốt cải tạo hoàn thành dương s ư ở n g trưởng đời này chỉ có cơ hội một hai căn thép nhà máy lúc này trần vũ phạm còn không biết giả trương thị bị công an bắt đi chuyện nhưng nếu như là biết hắn cũng sẽ không cảm giác được ngoài ý muốn bởi vì đây đều là hắn trong dự liệu chuyện giả trương thị đã muốn đem như vậy nhiều nước bẩn rội đến trên người mình vậy thì nhất định phải muốn vì hành vi của mình trả giá đắt cái gì phạm nhân sai không cần gánh chịu sai lầm chỉ có h à i tử hơn nữa còn là đầy đủ tiểu nhân h à i tử cho dù là b ồ n g n g ạ n h loại kia hơn mười tuổi trẻ nhỏ phạm sai lầm còn muốn tiến trại giáo dưỡng đâu húng chi là giả trương thị loại này gần đất xa trời lao giả cao tuổi rồi còn đều tưởng muốn dở trò xấu kia không có ý tứ Ngài đi ngục ra ngồi xuống Nếu như nói đối với Tần、hoài、Như, Trần chán còn đồng tình cùng đáng thương. ghét Hoài đi đi. đối với tại khi, kia có ra sau Phạm thật Vũ một kỳ dù sao nếu không phải gả vào cái này giả ra tần hoài như cũng sẽ không thay đổi thành dạng này một bộ chán ghét bộ dáng có thể đối với giả trương thị cái này lao chủ chứa trần vũ phạm chính là triệt để chán ghét đến cực điểm lao giả này cho dù là ngày mai chết trong tủ trần vũ phạm cũng chỉ biết vỗ tay tán dương hô to một tiếng chết được tốt giả trương thị thật sự là làm cho người rất chán ghét không nói những cái khác chỉ là nàng cái miệng này liền chưa có người có thể chịu được giả trương thị mỗi ngày gặp người liền mắng có bất kỳ không hài lòng không theo nàng ý chuyện ngay lập tức sẽ không chút kiên cố kỵ mắng lên hận không thể đem đối phương tổ tông m ộ ư ơ i tám đời đều mang lên chi na từ xưa liền có một loại ý kiến gọi là tích miệng đức ngoài miệng tích đức chính là tại tích phúc báo cho mình tích lũy phúc khí ác ngữ đà thương người là biết hao tổn mình phúc khí cho nên là m người nhất định phải học được bao ở miệng của mình phải chú ý hơn lời nói của mình giả trương thị chính là ngoài miệng không tích đức nàng mắng chửi người thời điểm nhìn như thua thiệt là người khác thoải mái đến là chính nàng mà trên thực tế người khác cũng không có cái gì tính thực chất tổn chân chính có tổn hại phúc khí là chính nàng giả ra hiện tại sống như thế hồng bét chẳng lẽ cùng giả trương thị cái miệng này không có quan hệ sao đây cũng là trần vũ p h à m ý nghĩ nói đến mặc dù có chút huyền học nhưng trên thực tế tại trong hiện thực cũng s á t thực hợp lý dù là không cần phúc khí loại này hư vô m ở mịt đồ vật liền dùng người bình thường tế g i a o quay về nói giả trương thị loại này mỗi ngày mắng tên ngốc của người khác nếu như gặp phải khó khăn ai nguyện ý giúp nàng đương nhiên không ai đồng ý giúp đỡ mọi người hận không thể nhìn ngươi đi không may đây chính là có hại phúc khí tính thực chất biểu hiện ngươi thua thiệt rơi chính là mình lòng người nhân viên nhân mạch người trung pi là xã giao thuộc tính động vật sống ở mình vòng xã giao bên trong nếu như ngươi cùng những người khác ở chung trở nên một đoàn dối loạn kia từ một loại nào đó trình độ đi lên nói nhân sinh của ngươi liền tất nhiên sẽ trở nên như là một đoàn đ ầ y dối giả ra không may gần nhất kinh lịch đủ loại chuyện xấu nhìn như đều là ngẫu nhiên xảy ra t ỷ như giả đông húc công nghiệp sự cố dẫn đến tê liệt bình thường nhìn vô luận như thế nào đều là một trận tình cờ ngoài ý muốn đi nhưng trên thực tế những này ngẫu nhiên đều là tất nhiên giả ra người sống bi thảm như vậy cũng đều là bọn hắn gieo gió gạt báo tất nhiên kết quả nếu là giả đông húc không đối trần vũ phạm ghi hận trong lòng lúc ấy nghe được trần vũ phạm tấn thăng thời điểm như thế nào lại có như vậy lớn tâm tình chập c h ờ n dẫn đến mình thao tác máy móc t r ụ p chặt đâu tất cả đều là có dấu vết mà lần theo cho nên trần vũ phạm sẽ không đáng thương người một nhà này sẽ chỉ cảm thấy đáng đợi bọn họ nếu như người nhà họ giả còn không có mảy may hối cải tâm ý như vậy sau này sẽ còn càng thêm bi thảm nói không chừng thời điểm nào rơi vào một cái cả nhà ngồi s ồ n đại lao hay là giả ra không sau kết cục cũng đều là hoàn toàn có khả năng đối với giả trương thị kết cục trần vũ phạm cũng không có như vậy quan tâm hắn chân chính quan tâm là hắn cặp công văn cái này một phần bản vẽ văn kiện phần thiết kế đồ này giấy chính là đối số năm xưởng bộ kia trục chặt máy móc sửa chữa phương án là hắn đ ê m qua gia công thêm điểm mới hoàn thành tại trần vũ phạm cải tạo tất cả máy móc linh kiện bên trong đây là độ k h ó hệ số cao nhất một cái hắn đ ê m qua nửa đường bị đánh gây mạch suy nghĩ làm trễ m ả i một chút thời gian tổng cộng hao tồn bốn năm tiếng mới đưa cải tiến phương án toàn bộ hoàn thành coi như không được đánh gây mạch suy nghĩ một mực bảo trì trong lòng lưu trạng thái kia chỉ sợ cũng cần b a giờ mới có thể hoàn thành cải tạo đây là trần vũ phạm vô cùng hài lòng một lần cải tiến tại nguyên bản có hạn không gian bên trong đối với ba số không kiện tiến hành quyết đoán cải tạo hoàn toàn tiến hành một lần nữa thiết kế dùng hoàn toàn khác biệt hình thái đem nguyên bản linh kiện tiến hành thay thế đồng thời tại nguyên bản không gian bên trong lắp đặt thiên y vô phùng ngoại trừ đem máy móc hoàn mỹ sửa chữa bên ngoài còn có cho ngươi một cái cự đại tăng lên chính là hiệu suất sinh sản có thể để cao bốn mươi đây chính là một cái cự đại bay vọn chủ yếu hơn chính là loại này cải tạo là có được nhưng sao chép tính không chỉ có là cái này một đài máy móc có thể tăng lên hiệu suất chỉ cần trần vũ p h ả m chế tạo ra đủ nhiều linh kiện thay đổi như vậy toàn bộ số năm xưởng bên trong m ộ ư ơ i đài loại này máy móc liền toàn bộ có thể có được to lớn hiệu suất tăng lên đây mới là cán thép nhà máy sửa chữa cải tạo kế hoạch chân chính mục đích thời đại tại tiến bộ cán thép nhà máy cũng tại tiến bộ một mực dựa theo trước đó hiệu suất sinh sản hiển nhiên là không thể thực hiện được cuối cùng sẽ bị thời đại đào thái lần này toàn bộ nhà máy sửa chữa cải tạo m u ố n chính là dẫn đầu toàn bộ cán thép nhà máy tiến hành một lần bay vọt về chất nhà máy vẫn là xưởng này nhưng hiệu suất sinh sản muốn so trước đó có được to lớn tăng lên nếu như có thể lật cái lần đương nhiên là tốt nhất cái này kỳ thật cũng là vì cái gì dương s ư ở n g trường lựa chọn trần vũ p h ạ m đảm nhiệm người phụ trách nguyên nhân nếu như là lưu thắng đông tới đảm nhiệm người chế tác hắn đương nhiên cũng có thể đem nhiệm vụ hoàn thành phi thường viên mãn nhưng tại đồng dạng đầu nhập dưới đại khái xuất hiệu xuất sinh sản tăng lên chỉ có ba thành không phải là bởi vì lưu thắng đông trình độ không được mà là bởi vì hắn nghiên kỷ đi lên kỹ thuật lại nhận hạn chế với thời đại trước tư tưởng tiến bộ cho nên cả người tâm thái bên trên sẽ k h u y n hướng với bảo thủ nhưng trần vũ phàm không giống hắn là người trẻ tuổi người tuổi trẻ đặc điểm là cái gì người tuổi trẻ đặc điểm chính là nghẽ con mới đẻ không sợ cọ chính là càng thêm cấp tiến càng thêm có đảm lượng càng thêm có can đảm nếm thử cái này chính là cán thép nhà máy trước mắt cần có phổ thông cải tạo tất nhiên có thể viên mãn hoàn thành nhưng đây không phải dương s ư ở n g trường chân chính muốn hiệu quả hắn muốn chính là bay vọt hắn không sợ bước chân bước lớn dắt chứng hắn muốn chính là dẫn đầu toàn bộ hồng tình cán thép nhà máy tranh thủ cái này một bước lên trời cơ hội dù sao lần này cải tạo hạng mục là công nghiệp bộ c phê mà lại đưa cho đại lượng tài chính cùng kỹ thuật ủng hộ như thế cơ hội tốt cũng không thấy nhiều thậm chí có thể nói đây là hắn đ ờ i này chỉ có cơ hội sáu chương ba trăm ba mươi hai lưu thắng đông tâm phục khẩu phục hóa thân trần vũ phàm mê đệ một hai chương ba trăm ba mươi hai lưu thắng đông tâm phục khẩu phục hóa thân trần vũ phàm mê đệ một hai trước mắt hồng tinh cán thép nhà máy tại toàn bộ t ứ cựu thành nhà máy bên trong chỉ có thể xếp tại nhị lưu hàng ngũ nếu như sửa chữa cải tạo dựa theo bảo thủ thái độ đi làm vậy cũng chỉ có thể đem hồng tinh cán thép nhà máy tăng lên tới nhị lưu đ ỉ n h nhưng tuyệt đối không cách nào tiến vào nhất lưu nhà máy trợ doanh cho nên dương s ư ở n g trưởng là tại liều chết đánh cược một lần hắn b ư ớ c lên thất bại phong hiểm lựa chọn trần vũ p h ạ m tới đảm nhiệm người phụ trách muốn chính là càng thêm cấp tiến nếu như thất bại có lẽ người xưởng trưởng này vị trí hắn không gánh nổi nhưng không quan hệ đây là hắn nguyện ý gánh chịu phong hiểm mà một khi lần này sửa chữa cải tạo hạng mục đạt được viên mãn thành công như vậy tại trần vũ p h ạ m dẫn đầu dưới h ồ n g tin h cán thép nhà máy liền có thể nhảy lên trở thành tứ cựu thành bên trong nhất lưu nhà máy địa vị của hắn cũng biết như diều gặp gió trần vũ phàm đầu tiên là đi tới văn phòng lý trí minh so với hắn tới sớm hơn đã ở văn phòng cổng chờ buổi sáng tốt lành trần vũ phàm gật đầu lên tiế lý trí minh cũng liền gật đầu liên tục vân an nhìn một chút trần vũ p h ạ m ánh mắt bên trong tràn đầy thấp thỏm cùng c h ờ mong hắn muốn hỏi một chút ngày hôm qua máy móc cải tạo phương án có hay không thiết kế ra được lần này cải tạo mạnh suy nghĩ dù sao cũng là lý trí minh tự mình nói lên xem như có một ít tham dự cảm giác cho nên hắn lộ ra phá lệ lo lắng chỉ là nhìn thấy trần vũ p h ạ m mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm thần thái lý trí minh lại không biết nên mở miệng như thế nào ngươi muốn hỏi ngày hôm qua máy móc cải tạo trần vũ phàm nhìn ra hắn q u bách chủ động mở miệng nói ra không sai lý trí minh liên tục gật đầu như đã hoàn toàn làm xong mà lại so dự đoán tưởng tượng càng bổ trợ hơn công nghe được câu này lý trí minh nắm chặt n ắ m đấm dùng sức vung lên p h ả n phất là hắn tự mình công khắc cái gì nan quan rất nhanh hắn mới phản ứng được mình có chút thất thố vội vàng cười cười xấu hổ nói ra không có ý tứ ta không có tham dự qua loại này máy móc cải tạo vừa rồi có chút kích động trần vũ phản cười cười cũng không hề để ý đối với lý trí minh tâm thái hắn có thể lý giải người trẻ tuổi nha khẳng định là hy vọng mình có thể tại toàn trường máy móc cải tạo trong kế hoạch tận một phần lực lượng của mình đồng thời thể hiện ra tác dụng của mình nếu như có thể đạt được lãnh đạo thưởng thức tương lai có thể nói là một mảnh tiền đồ qua minh nếu như không có cỗ này bốc đồng tiêm ngược lại mới không thích hợp đâu chờ một chút n g ư ờ i đi thông báo một chút đem toàn trường tất cả công trình sư cùng kỹ thuật viên toàn bộ thét lên số năm xưởng hôm nay cái này máy móc cải tạo phương án cần để cho tất cả mọi người tiến hành học tập trần vũ phàm nói từ trong túi công văn xuất ra một quyển bản vẽ thiết kế lý trí minh con mắt đều đang phát sáng hắn biết trần vũ phàm trong tay bản vẽ hẳn là tối hôm qua mới vừa vặn ra lò cải tiến phương án mặc dù hắn hiện tại liền rất muốn thấy phương dung bất quá vẫn là nhịn được ta cái này đi thông chi tất cả mọi người lý trí minh không dằn nổi liền xông ra ngoài nửa giờ sau số năm xưởng tại bộ kia xuất hiện trục chặt máy móc bên cạnh trần vũ phạm đứng tại phía trước nhất mà phía sau hắn đi theo thì là toàn bộ nhà máy tất cả công trình sư cùng kỹ thuật viên như thế lớn c h i ế n trận khẳng định là cải tạo lần này phương án không giống bình thường lý trí minh trong lòng vô cùng chớ mong hắn đối với máy móc công trình là phi thường yêu quý nhìn thấy loại này tinh diệu tuyệt luân cải tạo liền như là đói khát kẻ lang thang đột nhiên thấy được một bản mãn hắn toàn tịch cũng sớm đã thèm chảy nước miếng lại càng không cần phải nói lần này cải tạo mạch suy nghĩ là hắn nói lên nhiều ít cũng là có tham dự trong đó mà trong đám người so lý trí minh càng thêm kích động chính là nguyên bản cán thép nhà máy thủ tịch công trình sư lưu thắng đông hắn là đơn thuần yêu quý cũng là cực hạn yêu quý mỗi tuần sáu ngày ngày làm việc bên trong chi ít có năm ngày lưu thắng đông đều là cán thép nhà máy toàn thể trong nhân viên cuối cùng nhất một cái rời đi đương nhiên cái này muốn đem bảo vệ khoa tuần tra nhân viên ngoại trừ tại tất cả công nhân công trình sư kỹ thuật viên bên trong lưu thắng đông là làm chi không thẹn nhân viên gương mẫu chưa từng đến trễ chưa từng về sớm có đôi khi chín giờ tối đồng hồ văn phòng đèn điện vẫn như cũ lóe lên đây chính là lưu thắng đông còn tại nghiên cứu bản vẽ thiết kế nếu như nói ai đ ố i cán thép nhà máy bên trong tất cả máy móc kết cấu hiểu rõ nhất như vậy trừ hắn ra không còn có thể là ai khác bởi vì trong xưởng mỗi một đài máy móc bản vẽ thiết kế hắn đều đã đọc qua qua vô số lần gần như có thể là c ấ n tại trong đầu của hắn cho nên bất luận cái gì máy móc xuất hiện trục t r ặ c lưu thắng đông sửa chữa bắt đầu đều có thể gọi là hạ bút thành văn mà lại trong xưởng cũng không ít máy móc đều trải qua hắn cải tạo tăng lên hiệu xuất sinh sản cán thép nhà máy có thể có thành tự hiện tại trong đó cũng cùng hắn thoát không được quan hệ. Lý thắng đông, hoàn thời o à n xứng đáng cán t é p nhà máy công thần. Càng khiến n máy g ư ta kính n gian ê n trì c Loại này yêu quý muốn yêu trì càng c kỳ khó khăn, có thể ngươi kiên n trì một lâu đối với người khảo nghiệm lại càng lớn mà lưu tháng đông thì lại khác hắn tiến vào hồng t i n h c á n thép nhà máy sau hơn hai mươi năm bên trong một mực duy trì loại này yêu quý cùng c ẩ n cù chăm chỉ thái độ làm việc chưa từng có một tia lười biếng đây cũng là tại sao trong xưởng tất cả mọi người đối với hắn như thế tôn kính nguyên nhân đối mặt làm việc như vậy người điên ngươi không thể không nội phục c hắn o dù ý đồ nghĩ ra so trần vũ phạm tốt hơn thiết kế nhưng cố gắng như thế nhiều ngày vẫn như cũ không có kết quả quá hoà mỹ quá lợi hại đây chính là lưu chính đông đối trần vũ phạm đánh giá hắn một mực là cái đi thẳng về thẳng người có cái gì nói liền trực tiếp nói ra không ở trong lòng kìm nén tựa như là trần vũ phạm ban đầu được bổ nhiệm làm kế hoạch người phụ trách thời điểm lưu thắng đông trong lòng có bất mãn liền trực tiếp tại trong hội nghị giám phản đối sưởng t r ư ở n g hiện tại cũng giống như thế tại thấy được trần vũ phạm công trình kỹ thuật sau lưu thắng đông trực tiếp trở thành hắn nhỏ mê đệ dù là tuổi của hắn so trần vũ phạm năm thứ hai đại học hơn mười tuổi dù là hắn ở trong sưởng địa vị c ấ cao dù là hắn công trình sư đ ẳ n g cấp cao hơn trần vũ phạm già hai cái cấp bậc nhưng những n à y theo lưu thắng đông, đều là hư hắn chỉ nhận trình độ kỹ thuật mà trần vũ phạm mặc dù không có ra tay qua mấy lần nhưng căn cứ một lần kia cải tạo tình huống lưu thắng、đông、liền có thể đón được trần vũ p h ạ m trình độ kỹ thuật hơn mình xa kia tại lưu thắng đông trong lòng trần vũ p h ạ m cũng đủ để đảm nhiệm lao sư của hắn hắn tâm phục khẩu phục nam